trương năm mươi lăm dưới lòng đất hầm mỏ hắc tinh thiết độc nhãn trung niên nhân, nhân thân vị tam cấp võ giả tốc độ cực nhanh chỉ là một lát thì đổi tới thanh âm truyền đến địa điểm ánh mắt của hắn dày đặc liếc nhìn chung quanh đến bây giờ hắn cũng có thể đoán hắn ra cái kia tập giết bọn hắn hắc mặt nạ tiểu đội võ giả khẳng định là có cái gì ẩn tàng khí tức thủ đoạn mà lại thực lực hẳn là không đạt tới tam cấp võ giả không phải vậy liền sẽ không chỉ đánh lén lần này ta nhìn ngươi chạy thế nào hắn ánh mắt tẩm lãnh một chút xíu liếc nhìn trượt mắt hoàn cảnh thời gian ngắn như vậy hắn có thể căn đoán cái kia người tuyệt đối không có đạo tẩu mà trước người ngoại trừ xanh lục bắt ngát lùm cây, cũng chỉ có lùm cây trước, nằm ba bốn bộ thi thể độc nhãn trung nhân nhân, ánh mắt hiếp lại, hướng cái kia mấy cái bộ thi thể đi qua. Trong tay, một thanh màu đen chiến phủ hiển hiện đã có thể ẩn tàng khí tức, trang thành thi thể, ngược lại là có khả năng rất lớn. Lúc này, cái kia mấy cái bộ thi thể bên trong, trong đó một bộ, đột nhiên run rẩy giơ tay lên một cái, chỉ hướng một cái phương hướng. Tựa hồ muốn nói điều gì. Thế mà, hắn còn không có nói ra, thì một ngụm máu tươi phun ra, vốn là tràn đầy máu tươi mặt nạ, càng trở nên huyết hồng mờ mảnh. Cả người cũng ngã trên mặt đất. Ký tức yếu đất độc nhãn trung niên nhân nhíu nhíu mày, nhìn đến cái này đội viên ở ngực, một đạo xuyên qua trước sau vết thương chí mạng. Hoài nghi trong lòng, dần dần tán đi đây là vết thương chí mạng, hướng về trái tim đi, chỉ là trùng hợp sai là điểm. Xem ra, cái này là đội viên của mình. Bất quá không nghĩ tới, vẫn là bị cái kia giảo hoạt hôn trướng chạy thoát rồi. Sắc mặt hắn có chút khó coi, lập tức hướng về trọng thương đội viên, vừa mới chỉ phương hướng đuổi theo. Vừa đi vài bước, đột nhiên lại xoay người lại đem một bao thuốc chữa thương ném tới, thanh âm trầm giọng nói, "Ngươi làm rất tốt, lần này trở về, ta để bạc ngươi làm phó đội trưởng." Nói xong, cấp tốc đuổi tới hiện tại trong tiểu đội tổn thất nặng nề nhu cầu cấp bách nhân thủ mà cái này đội viên tuy nhiên thực lực không quá được nhưng liều chết cũng muốn bại lộ cái kia võ giả ngược lại là trung thành tuyệt đối đáng giá vung chồng hắn rời đi một lát sau mặt đất cái kia trọng thương đội viên đung nhiên lấy xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một tấm tuấn tú thiếu niên khuôn mặt để cho ta làm phó đội trưởng người phó đội trưởng đều đoàn mệnh cực kỳ bị tài làm diệp nhiên thầm mắng một tiếng miết cưỡng bỏ lên vừa đứng dậy nhất thời cảm giác trong đầu một trận trời đất quay cuồng cơ bụng bất ổn kém chút té ngã trên đất. Hắn quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, khó khăn kéo ra y phục. Trên ngực, một đạo dự tận kiếm thương, phá lệ dễ thấy. Không sai, thương thế của hắn không phải giả. Một tên tam cấp võ giả, phân biệt thật thương tổn cùng giả thương tổn, vẫn là rất dễ dàng, nếu là hắn dám giả tạo giả thương tổn, cái kia độc nhãn trung niên nhân nhất định có thể nhìn ra. Diệp Nhiên cắn răng hắc khí, thôi lên chút thuốc trị thương về sau, thì lão đạo rời đi đến đi nhanh một chút. Hắn bao dù sao cũng là cái giả phương hướng, cái kia độc nhãn trung niên nhân, không được bao lâu thời gian thì sẽ phát hiện dị dạng nửa giờ sau độc nhãn trung niên nhân sắc mặt âm trầm trở về nhìn đến mặt đất thiếu đi một cô thi thể nhất thời khuôn mặt và mèo một quyền hung hăng quanh tại trên mặt đất mặt đất nứt toác cái kia mấy cái bộ thi thể càng là trực tiếp bị chấn động đến nổ tung huyết đục loạn tung tóe đối với mình đều có thể xuống tay nặng như vậy đủ hung ác độc nhãn trung niên nhân thở sâu đè xuống lửa giận trong lòng trên mặt tẩn ẩn lộ ra mấy phần kiên kỵ người này khó đối phó xuất thủ tàn nhẫn quả quyết đầu não kỳ áo thời khắc ngấu chốt càng là có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ đối với mình đều ra tay đột gác hắn càng nghĩ càng là kiên kỵ nhất là nghĩ đến toàn bộ tiểu đội, hao tổn 89 phần 10, mà cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả người kia đến cùng dáng dấp ra sao đều không rõ ràng. Trong lòng càng lạ, ẩn ẩn phát ra mấy phần hắn ý. Người khác đều kiêng kỵ ta hắc mặt nạ tiểu đội, nói ta tâm ngoan thủ lạnh, khó có thể đối phó, có thể cùng ra hỏa này so ra độc nhãn trung niên nhân hắn nhẹ, trầm mặc thật lâu, cuối cùng quay người rời đi. Không mạo hiểm. Lại đuổi tiếp, hắn lo lắng cho mình gặp chuyện không may. Ba ngày sau. Ly Mộc Huyên, nội bộ khu vực biên giới. Khô cạn cứng rắn thổ địa bên trên, tràn đầy vết nứt, đỉnh đầu mặt trời gay gắt quần quật, nóng rực gió thổi qua. Phía dưới, mấy cái lều nhỏ chỗ. Một đạo kiều tiểu thiếu nữ âm thanh vang lên, "Diệp Nhiên, cái kia thay thuốc." Trong lều vải, Diệp Nhiên bất đắc dĩ nói, "Không cần, ta đã tốt lắm rồi, ngươi không cần tiến đến." Lời còn chưa nói hết, xoẹt xẹt. Lều vải bị kéo ra. Một tên 16, 17 xinh đẹp thiếu nữ, hướng thú bừng bừng chạy vào. "Đến, ta đến ngươi thay thuốc." Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, khẽ miệng có viên mỹ nhân trí, sau lưng dài nhỏ đuôi ngựa lay động, bích lục ngắn tay dưới, chấm như tuyết hai tay loá mắt. Giờ phút này mắt sáng như sao sáng lấp lánh, thật hưng phấn hướng về thân thể Hàn Phúc. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người, bỏ đi áo mặc, lộ ra phía sau lưng đã vảy vết thương. Thiếu nữ một bên cho hắn thay thuốc, một bên mắt buông ngồi sao nhỏ. Và, dáng người thật tốt, kiểm tra không phạm pháp đi." Nghe nàng nói thầm, Diệp Nhiên có chút im lặng, nhớ lại ba ngày này đi qua. Ba ngày trước, hắn vì tránh né cái kia độc nhãn trung niên nhân, nhân, liền trực tiếp theo rừng rậm phương hướng, mạo hiểm tiến vào bên trong bộ khu vực đương nhiên không có dám quá thâm nhập, chỉ là tiến vào bên trong bộ khu vực bên dưới. Mà ngoài dự liệu, rừng rậm chỗ đối ứng nội bộ khu vực bên dưới, vậy mà có không ít người, đều tại một cái dưới đất hầm mộ đào quáng. Hắn lại trùng hợp gặp phải mấy cái hảo tâm võ giả, gặp trên người hắn thương tổn nặng như vậy, thì dẫn hắn đến nơi ở tạm thời nghỉ ngơi. Cái này một tinh dưỡng, cũng là dòng dã ba ngày. Tiểu Diệp huynh đệ, gói nhi, đi ra ăn cơm. Bên ngoài vang lên một đạo trung niên thanh âm của người. Ăn cơm đi. Diệp Nhiên đứng dậy. Gói nhi mặt mũi tràn đầy tức giối, ta còn không có mồ đây. Diệp Nhiên khẽ miệng co giật một chút, đi ra ngoài, lúc này phía ngoài bên cạnh đống lửa, đã ngồi mấy người. Hai người trung niên, một cái lão giả, còn có một cái ngốc đầu ngốc nào thiếu niên. Lão giả cười ha hả kêu gọi Diệp Nhiên. Mấy người vừa ăn cơm một bên nói chuyện hiếm, Diệp Nhiên thì trong lòng suy tư, hắn hiện tại thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, chuẩn bị hôm nay thì cùng mấy người kia cáo biệt. Vừa mới ta đi cùng Trương Lão Tam nói chuyện hiếm, nghe nói cương viêm tiểu đội hôm qua dưới đất hầm mỏ phát hiện khối trăm văn hạt tinh thiết, đoán chừng có thể bán trăm vạn. Một người trung niên cảm thán, thanh âm bên trong có chút hâm mộ. Một trăm vạn. Bên cạnh Ánh Nhi cùng thiếu niên kinh hô một tiếng, Lão giả và một người trung niên nhân khác cũng có chút giật mình, kỹ càng hỏi. Diệp Nhiên đồng dạng trong lòng kẽ núc đít, hạt tinh thiết là trong hoang nguyên một loại khoáng thạch, rất nhiều chiến binh tài liệu chính đều là loại này tinh thiết, bởi vậy rất được hoang nghênh. Mà ở trong đó cái kia dưới lòng đất trong động mộ cũng là hắc tinh thiết. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn về nơi xa, ẩn ẩn có thể trông thấy, nơi xa, nước tóe khô cạn trên mặt đất, một cái to lớn hầm mộ. Hắc tinh thiết có giá trị không nhỏ, ngược lại là có thể vào xem. Trong lòng của hắn suy tư, hiếm thấy gặp phải một cái hầm mộ, coi như không đào quáng, đánh giết một số trong hầm mộ đặc hữu dị thú, cũng có thể mau chóng hoàn thành hoang nguyên tợ săn thành tựu. Diệp Nhiên ánh mắt thu hồi, nhìn đến khô cạn mặt đất, tuy nhiên 3 ngày này đã nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn còn có chút kỳ quái. Không biết tại sao Lý mục hoang nguyên nội bộ cùng khu vực bên ngoài, hoàn toàn là hai loại hoàn cảnh. Bên ngoài cây cối thanh xanh tươi tốt, nội bộ mặt đất khô hạn. Hắn không có chú ý tới. Tại hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, trong hầm mỏ, đi ra một người mặc áo choàng đen cao lớn bóng người. Thông qua áo choàng phía dưới, có thể ẩn ẩn nhìn đến một tấm lạnh lùng trung niên khuôn mặt. Mà người trung niên này chỉ có một con mắt. Chương 56, tao ngộ. Bên ngoài lều, mấy người chính đang tán gẫu. Một người trung niên bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, các ngươi còn nhớ đến, chúng ta hai ngày trước khi đi tới, đi ngang qua cái kia mảnh rừng rậm a." Nhớ đến, lúc đó hắc mặt nạ người đang ở bên trong, vây giết người nào?" Một người trung niên nhân khác hiếu kỳ nói, "Thế nào, chỗ đó phát sinh cái gì rồi?" "Hôm qua, võ giả hiệp hội phái ra cao thủ, đi cái kia rừng rậm, muốn tiêu diệt Hắc Mặt Nạ tiểu đội. Vừa mới nói chuyện trung niên nhân, cảm hắn nói, ai biết đi vào về sau, mới phát hiện, bên trong khắp nơi đều là Hắc Mặt Nạ thi thể. Hơn 20 tên Hắc Mặt Nạ đội viên, cơ hội chết 9 phần 10, còn có một người đội phó." Nghe vậy, trung niên nhân bên cạnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Làm sao có thể? Hắc Mặt Nạ lúc đó, không phải tại vây giết người khác sao? Làm sao lại bị phản sát?" Một bên chính mỉm cười cùng ánh nhi lão giả nói chuyện cũng thần sắc chấn động, quay đầu hỏi, hát mặt nạ chỉ sợ là đụng tới ngon nhân, biết là mấy người ra tay sao? lúc trước trung niên nhân chần chờ một chút, nói, tựa như là hai cái. nghe nói, những cái kia hát mặt nạ đội viên tương thế, đều rất nhất trí, không phải kiếm thương, cũng là tùy thủ thương tổn. hẳn là hai người cao thủ, một cái am hiểu sử kiếm, một cái am hiểu sứ tùy thủ. thế, hai người liền đem hát mặt nạ tiểu đội phế bỏ. lúc này, lão giả kia cũng đổ hút ngụm khí lạnh. bên cạnh ánh nhi, đồng dạng đôi mắt đẹp trừng lớn, chấn kinh văn phận. nàng đối hát mặt nạ tiểu đội vốn là không hiểu rõ lắm. Nhưng lần trước đi ngang qua rừng rậm lúc, phát hiện mình sùng bái cương viêm tiểu đội, cũng không dám đắc tội cái này hắc mặt nạ. Mới hiểu được, cái này hắc mặt nạ đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có thể đáng sợ như vậy hắc mặt nạ, lại bị người tiêu diệt, đồng thời vẹn vẹn chỉ là hai người. Tốt châu. Cái kiếm lốc đầu ngốc nao thiếu Niên, vốn là chuyên tâm cân cô, cũng dống nhiên nhảy ra một câu như vậy, sau khi nói xong, tiếp tục vùi đầu cừ cô. Chỉ có biết anh thôi. Vánh Nhi tức giận liếc liếc một chút đệ đệ của mình, đầy mắt sáng ngời, tiếp tục hỏi thăm, cái kia hai cái người thần bí tin tức. Quá cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Vừa mới nói chuyện trung niên nhân lắc đầu. Ta cũng là cùng Trương lão tam bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, nghe bọn hắn nói, bất quá suy đoán, tối thiểu cũng là hai cái đỉnh phong nhị cấp võ giả, đồng thời đối chủy thủ cùng kiếm rất tinh thông. Dung kiếm cùng chủy thủ, kiếm cùng chủy thủ không xung đột, cũng có thể là một người. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm thiếu niên. Nghe vậy, mấy người đều sửng sốt một chút. Lão giả kia quay đầu, nhìn về phía nói chuyện tuấn tú thiếu niên, "Đúng rồi, quên tiểu diệp ngươi, cũng là theo rừng rậm bên kia phương hướng tới. Ngươi biết tin tức, cần phải so với chúng ta nhiều. Ngươi là cảm thấy, cái kia hẳn là là một người." Cảm thấy Diệp Nhiên biểu lộ có chút cổ quái, hắn cũng là xuất thủ người, còn dùng cảm thấy sao? Có điều hắn cũng không phải ưa thích khoe khoang người, tùy ý nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải là một người. Một người? Nói chuyện lúc trước trung niên nhân lắc đầu, ngươi lại không tại hiện trường, làm sao xác định như vậy? Mà lại, hai người là võ giả hiệp hội cao thủ phán đoán. Nói, hắn liếc qua Bánh Nhi, chỉ cảm thấy lấy là thiếu niên này, muốn tại Bánh Nhi trước mặt biểu hiện, mới cố ý nói ra những lời này. Người thiếu niên đều có thể hiểu được, tổng là muốn biểu đạt một chút, chính mình cùng người khác cái nhìn bất động, đến hấp dẫn ánh mắt. Diệp Nhiên cười cười, không nói thêm gì hai người trung niên tiếp tục nói chuyện phiếm cản khái cái kia diệt đi hắc mặt nạ tiểu đội cái kia hai cái cao thủ thần bí cường hãn mà lao giả kia đối Diệp Nhiên rất có hứng thú cười nói Tiểu Diệp ngươi lần này là một người tiến vào hoang Nguyên sao ừm Diệp Nhiên gật gật đầu một mình ngươi cũng dám tiến vào hoang Nguyên a khó trách thụ thương nặng như vậy bên cạnh Ván Nhi hơi kinh ngạc tiếp lấy hiếu kỳ nói có thể ta nhìn ngươi vết thương trên người là kiếm thương không phải dị thú lưu lại ngươi gặp phải võ giả cướp giết rồi Diệp Nhiên nghĩ đến hắc mặt nạ tiểu đội không khỏi cảm thán nói đúng người còn rất nhiều phí hết công phu rất lớn mới còn sống chỗ tới nghe vậy lão giả kia thần sắc tán thưởng không tệ ngươi cái tuổi này dám một mình tiến Hoa Nguyên mà lại có thể theo võ giả dưới tay trốn chết đã rất đáng gầm rồi may mắn mà thôi Diệp Nhiên lắc đầu lão giả càng cảm giác hài lòng nghĩ đến Uyên Nhi đôi thiếu niên này rất lo lắng quan tâm bộ dáng không khỏi cười nói vậy ngươi tiến đó có tính toán gì dự định ta chuẩn chuẩn bị tiến trong hầm mỏ nhìn xem sau đó về linh Giang thành phố Diệp Nhiên cũng không có giấu diếm chi tiết nói tiến hầm mỏ cái kia vừa tốt không bằng theo chúng ta cùng một chỗ hành động đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão giả cười nói. Vành Nhi càng là hưng phấn nói, tốt tốt, Diệp Nhiên ta và ngươi nói, trong động mỏ có rất nhiều dài đến đặc biệt kỳ quái dị thú. Diệp Nhiên chần chờ một chút, chính hắn hành động, mặc kệ là đánh giết dị thú, vẫn là tiến vào hầm mỏ thám hiểm, đều không có nỗi lo về sau. Nhưng người nhiều lên, hắn suy nghĩ một chút nói, đa tạ hứa lão, nhưng ta vẫn là thói quen một người, mà lại ta chủ yếu là đi vào hầm mỏ nhìn một chút, sẽ không lưu lại thời gian quá dài, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nghe vậy, họ hứa lão giả trầm giọng nói, tiểu Diệp, ngươi là cảm thấy chúng ta tới đào quáng? Nhất định không phải cái gì giàu có hoặc là thực lực mạnh người, không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Cái kia hai người trung niên cũng đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, có chút không vui nói, người trẻ tuổi, đừng quá mức cuồng nạo. Chúng ta hai cái, mặc dù chỉ là nhất cấp võ giả, nhưng hứa lão là nhị cấp võ giả, có hắn dẫn đội, tất nhiên có thể bảo vệ ngươi an toàn. Mà lại chúng ta ra vào hoang nguyên nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú, theo chúng ta đi một đoạn đường, ngươi có thể học được không ít thứ. Không nói những cái khác, tối thiểu gặp lại cái kia cấp giết người võ giả, ngươi chắc chắn sẽ không thụ thương nặng như vậy, liền có thể lão tẩu. Diệp Nhiên có chút nóng nhen. Ngụy Nhi có chút bất mãn muốn nói điều gì bên cạnh lão giả đem nàng ngưng lại nhìn về phía diệp Nhiên, chậm rãi nói tiểu diệp ta vẫn là rất xem trọng ngươi lần này là một cơ hội không minh võ quán ngươi hẳn phải biết đi chúng ta ninh giang thành phố đệ nhất võ quán võ quán bên trong hứa phàm là ta biểu tôn ngươi theo chúng ta đoạn đường nếu như biểu hiện không tệ ta có thể để cử ngươi gia nhập không minh võ quán đúng rồi tiểu ánh cũng tại không minh võ quán các ngươi vừa tốt có thể làm bạn nghe vậy tiểu ánh đôi mắt trôi ngạt thành trăm răng tốt tốt cái kia hai võ giả thì mặt mũi tràn đầy trấn kinh hứa lão nguyên lai like ngươi là hứa phàm gia gia chúng ta vẫn cho là Ngươi chỉ là cái phổ thông nhị cấp võ giả, cháu trai không chịu thua kém mà thôi. Hứa Lão cười cười, nhưng hai đầu lông mày vẫn còn có chút não nề. Hứa Phạm dù sao cũng là Ninh Giang thành phố trước mắt, nổi danh nhất ba cái tuổi trẻ thiên tài một trong, cơ hội là nổi tiếng, không ai không biết. Hắn tin tưởng, cái này Diệp Nhiên, rất nhanh có thể làm ra quyết định. Hứa Phạm, Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, lúc đó tại Hát Tam cách đấu trường, hắn đánh bại ba cái kia tuổi trẻ thiên tài, bên trong một cái cũng là Hứa Phạm. Không nghĩ tới, vậy mà cùng cái này Hứa Lão, là quan hệ thân thích. Hứa Lão vẫn là không phiền vãi. Diệp Nhiên lắc đầu, lần nữa cử tuyển. Ngay vậy, Hứa Lao sững sốt một chút, sắc mặt khó coi. Hắn bên trong một người trung niên cả kinh nói, "Tiểu huynh đệ, chuyện tốt như vậy ngươi đều cự tuyệt, ngươi biết Không Minh Võ quán đại biểu cái gì không? Tuy nhiên không rõ ràng ngươi thực lực gì, nhưng có thể gia nhập Không Minh Võ quán, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ xấu." Một người trung niên nhân khác cũng lắc đầu liên tục, quá mức tâm cao khí ngạo, bỏ lỡ đại cơ duyên. Người trẻ tuổi vẫn là muốn khiêm tốn điểm. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có người đi tới. Người kia thân hình cao lớn, mặc lấy một thân hắc bào, che khuất khuôn mặt. Chương 57, giao. Hắc bào người chậm rãi đi tới hứa lao sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía cái kia cao lớn hắc bảo người. hắn vậy mà không có cảm giác được đối phương khí tức điều này lại biểu, đối phương nếu không có ẩn tàng khí tức thủ đoạn, muốn không cũng là thực lực mạnh hơn hắn, tối thiểu cũng là tam cấp võ giả. vị huynh đệ kia có việc. một người trung niên hỏi. có. dưới hắc bảo truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, mượn đầu lâu của các ngươi cùng trong túi tiền sử dụng. nói xong, hắc bảo mũ trùm nhấc lên, lộ ra một tấm độc nhãn trung niên nhân khuôn mặt. mấy người đều ngây ngẩn cả người. tiếp theo một cái chớp mắt, hứa lao sắc mặt trắng bệch, cái thanh âm này, hắc mặt nã đội trưởng. Ngươi nghe qua thanh âm của ta. Độc nhãn trung niên nhân hơi kinh ngạc, tiếp lấy biểu lộ hờ hững, chậm rãi đi hướng mấy người. Mấy người kia chú lưu vị trí, khoảng cách còn lại đảo quãng người rất xa, giết bọn hắn không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Tiểu đội tổn thất nặng nề, nhu cầu cấp bách bổ sung tài phú, mời chào đội viên mới. Mà hâm mộ phụ cận, những thứ này vụn vặt lẻ tẻ đóng quân võ giả nhóm, thì là rất tốt lựa chọn. Nhìn thấy độc nhãn trung niên nhân đi tới, hứa lao thần sắc sợ hãi, cái kia hai người trung niên càng là toàn thân mồ hôi như mưa rọi, chuyển đều nhất không nổi bước. Váy nhi cùng đệ đệ của hắn cũng là thân thể run rẩy. Đông niên độc nhãn trung niên nhân dừng bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía một thiếu niên, nhìn về phía bộ ngực hắn quấn quanh băng bì, cảm khái nói, ngươi thương thế này, để cho ta nhớ tới một cái cố nhân, một cái bằng sức một mình, cơ hồ diệt đi ta toàn bộ hắc mặt nạ tiểu đội người. ngươi thương vị trí cùng hắn rất giống, như vậy, có khả năng hay không, ta cùng hắn là một người. Diệp Nhiên nhẹ nói lấy, trong tay xuất hiện một thanh ngân kiếm, nhìn đến cái này ngân kiếm trong ngay mắt, độc nhãn trung niên nhân đồng tử đột nhiên co lại, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy nói, ngân tê kiếm, thật là ngươi, ngươi vậy mà vẫn chỉ là người thiếu niên. hắn trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn đã đoán vô số lần thân phận của người kia, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, lệnh hắn cảm thấy như thế khó chơi, thậm chí ẩn ẩn sinh ra mấy phần hoảng sợ, thế mà chỉ là một cái 17, 18 tuổi thiếu niên. Ta cũng không nghĩ tới, người đây đều có thể đuổi theo. Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, cảm thấy chính mình đầy đủ xui xẻo. Hoàn toàn không nghĩ tới, Độc Nhãn Trung Nhân Nhân, kỳ thật đã bỏ đi truy hắn, hiện tại tao nộ, hoàn toàn là trùng hợp. Hắn nhìn lướt qua cánh nhi mấy người, sau đó quả quyết quay người, hướng về nơi xa toàn lực chạy trốn đồng thời để lại một câu nói, "Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi nếu là lãng phí thời gian, đi giết mấy người bọn họ, tuyệt địa đuổi không kịp ta." Độc Nhãn Trung niên nhân sắc mặt biến đổi mấy cái. Cuối cùng, lạnh lùng liếc qua toàn thân lạnh cứng, không dám nói một câu hứa lao bọn người. Khí huyết bạo phát, cấp tốc hướng về Diệp Nhiên đuổi theo. Tuy nhiên mấy người kia đã thấy hắn tướng mạo, nhưng so sánh dưới, vẫn là tiểu tử này uy hiếp tính lớn hơn. Tiểu tử này diệt đi Hắc Mặt Nạ tiểu đội, công thu hận của chính mình đã không cách nào tiêu trừ, mà lại tuổi còn trẻ, thì xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, thực lực cứng hãn, lúc này lại biết mình tướng mạo. Hiện tại không giết kẻ này, nửa năm sau, cũng là hắn tới giết ta. Độc Nhãn Trung niên nhân, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, toàn lực truy sát, lần trước hắn từ bỏ, là thực sự tìm không thấy người. Nhưng giờ phút này, cơ hội trời cho, tuyệt không thể bỏ qua. Mắt thấy hai người, một chạy một đuổi, một lát thì biến mất tại trong tầm mắt. Hứa lao bọn người tài hoán quá thần, theo sự sợ hai ấy bên trong đi ra. Hắc mặt nạ đội trưởng, hung danh hiền hách, cho dù là hứa lão, dạng này kinh lịch đông đảo thế hệ trước võ giả, cũng chỉ có hoảng sợ. Chúng ta vậy mà còn sống. Một người trung niên, bị một tiếng ngồi ngay đó, một người trung niên nhân khác, cũng toàn thân là mồ hôi, chỉ cảm thấy lấy thân thể mềm đến không được. Không có cách, đây chính là hắc mặt nạ đội trưởng à? Giết người đầy đồng, không phải do bọn họ không e ngại so sánh hứa lao tam người duy nhất phản ứng tốt một chút ngược lại là Hoánh nhi cùng đệ đệ của nàng có thể là người không biết không sợ hai người tuy nhiên sợ hãi nhưng rất nhanh chầm lại bất quá Hoánh nhi trắng ngước trên gương mặt xinh đẹp có chút mờ mịt vừa mới cái kia hất mặt nạ đội trưởng nói dĩ nhiên cũng là diệt đi bọn họ tiểu đội người nghe vậy hứa lao cùng hai người trung niên đều trợ mặc kiếm truy thủ một người trung niên mặt lộ vẻ đắn đo khó trách hắn khẳng định như vậy là một người nguy lai hắn cũng là hủy diệt hất mặt, mặt, mặt nạ đội trưởng kiệt kỵ như vậy Hứa Lao cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cảm thấy cái này nhất định là nói mơ giữa ban ngày. Thế mà, vừa mới hết thảy đều đã đã chứng minh, đây chính là sự thật. Nghĩ đến vừa mới chính mình nói, trong lòng của hắn không khỏi có chút xấu hổ. Không minh võ quán, sắc thực cường hãn, nhưng cũng phải nhìn nhân vật. Người khác hắn không biết, nhưng Dung Thiếu niên kia như thế, tối thiểu cũng là đỉnh cấp nhị cấp võ giả khủng bố thiên tài tới nói. Không minh võ quán, thật không tính là gì. Trong lúc nhất thời, tại chỗ mấy người đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ có Hấy Nghi, lo lắng nói, "Da da, cái kia Diệp Nhiên làm sao bây giờ?" Cái kia đội trưởng đuổi theo giết hắn. Đừng nóng đội, phu cận có không ít võ giả tại, những võ giả này biết, hát mặt nạ đội trưởng lẻ loi một mình, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hứa Lao nói xong, nhanh chóng bắt chuyện hai người trung niên, đi các nơi cầu viện. Mà một bên khác, Diệp Nhiên toàn lực chạy trốn. Thế mà, độc nhãn trung niên tốc độ của con người còn là vượt qua hắn quá nhiều. Chỉ là một lát, thì đuổi theo hung hăng một trưởng gỗ xuống. Trong mấy mắt, Diệp Nhiên dùng mình, chỉ cảm thấy lấy một loại nguy cơ chí mạng cảm giác vào tới, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, bản năng thì quay đầu một trưởng vô ra. Trọng thủy trưởng Mánh liền sóng nước gầm thanh bỗng nhiên vang lên. Oen. Không khí nổ vang. Diệp Nhiên trên cánh tay, huyết Hoa nổ tung, cánh tay tại chỗ mềm đi xuống, cả người hắn càng là trùng điệp hướng về phía trước ngã đi độc nhãn trung niên nhân, nhân, mà không đổi sắc, nhưng trong lòng vẫn là nhấc lên ngập trời sóng lớn đỉnh cấp nhị cấp thực lực võ giả. Tiểu tử này, tuổi tác như vậy. Trong mắt của hắn, sát cơ lóe qua, một thanh to lớn màu đen chiến phủ hiện hiện trong tay, thì hướng về Diệp Nhiên trùng sát mà đi. Lúc này, hắn ngược hư không bỗng nhiên truyền đến thịt một tiếng, cả người lão đảo một chút. Ám kình. Độc nhãn trung niên nhân, nhân lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt thì điều chỉnh tốt trạng thái một cây trù thủ, lại tại hắn sắp cất bước trong nấy mắt, đâm thẳng hắn mặt. xú tiểu tử, mánh khoẹt còn thật nhiều. độc nhãn trung niên nhân nghiêng người lói lên, tránh ra trong nấy mắt, ánh mắt ngưng tụ, rồi tay nắm lấy trù thủ. cái này lại là đem chiến binh, ngược lại là bỏ được. bất quá ngươi hôm nay, trốn không. hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn lấy thiếu niên kia, một bên ho ra máu, một bên nhanh chóng hướng về một cái cửa động khổng lồ phóng đi đó là dưới lòng đất hầm mộ cửa vào. trong hầm mộ rắc rối phức tạp, đi vào về sau sẽ rất khó tìm tới tiểu tử này. xú tiểu tử, chết! độc nhãn trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra một đạo màu tím sẩm quyền ấn, nhanh chóng lướt đi ầm ầm một tiếng to lớn anh minh truyền ra hầm mỏ manh liệt động đất chấn diệp nhiên thì sắc mặt tái nhợt vẫn là thành công đuổi tại quyền ấn công kích đến trên người hắn trước xông vào trong hầm mỏ nhưng hắn còn chưa kịp may mắn dưới chân mặt đất đống nhiên sụp đổ hầm mỏ sập. diệp nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt liền theo đá rơi rơi xuống trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy lấy chính mình ngã vào cái gì sông lớn bên trong manh liệt nước sông cọ rửa khiến cho hắn liền ánh mắt đều không mở ra được chỉ có thể bị động bị nước sông mang bọc lấy phóng tới không biết tên địa phương Không biết đi qua bao lâu, Diệp Nhiên ngơ ngơ ngác ngác mở mắt, đột nhiên ho ra một miệng nước về sau, hơi có vẻ suy yếu, nhìn về phía trung quanh. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn thần sắc ngưng kết, bởi vì trước mắt là một đầu dao, một đầu vô cùng to lớn hắc dao. Chương năm mươi không sợ chi tâm. Hầm mộ bên ngoài độc nhãn trung niên nhân sửng sốt, cũng là không nghĩ tới chính mình một quyền này, vậy mà đổ sụp hầm mộ. Hiển nhiên một quyền này của hắn hẳn là vừa tốt anh đến hầm mộ, nơi nào đó yêu tuyết địa phương mới đưa đến hầm mộ sụp đổ. Nghĩ tới đây, độc nhãn trung niên nhân sắc mặt có chút khó coi. Hầm mộ tuy nhiên sập, nhưng tiểu tử kia vận khí tốt, chưa chắc sẽ bị người nát. Ngược lại là hắn, bây giờ nghĩ đi vào cũng khó khăn. Mà lúc này, nghe được động tĩnh lớn như vậy, không ít võ giả ào ào chạy đến độc nhãn trung niên nhân thấy thế, kéo xuống mũ trùm, che khuất khuôn mặt, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chóng nhanh rời đi. Bất quá, trước khi đi, hắn vẫn là lạnh lùng nhìn thoáng qua hầm mộ phương hướng. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Hầm mộ chung quanh rất nhanh tụ tập đại lượng võ giả, muốn khai quật xuất độc miệng, nhưng hầm mộ sụp đổ vô cùng triệt để. Nhất thời nữa khắc, không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Dưới lòng đất Diệp Nhiên ngơ ngác chằm chằm lấy trước mắt quái vật khổng lồ. Đây là một đầu to lớn háo dao, thân thể vô cùng to lớn, giống như một đầu sơn mạch, vắt ngang tại sông ngầm dưới lòng đất bên trong. To lớn đầu thuần luôn dữ tợn, đỉnh đầu độc giác nguy nga che trời, toàn thân lân phiến tham thảm thâm thúy. Hoàn Mỹ, mạnh đại đây là Diệp Nhiên giờ phút này, trong đầu ý niệm duy nhất. Hắn cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy, chợt phát hiện mình không thể động. Thân thể không cách nào động đậy, đã mất đi khống chế, mặc cho hắn làm sao thao túng, cũng là bất động đây là một loại bản năng phản ứng. Là thân thể, mà đối với sinh mạng tầng thứ, xa vượt qua bản thân vĩ nạn sinh vật sinh ra tối nguyên thủy e ngại cùng tính sợ tâm tình đây cũng không phải là ý chí ngoan cường vấn đề thì giống nhân loại nghe được tiếng sấm sẽ không tự giác cảm nhận được hoàng sợ một dạng đây là khắc sâu tại gen đáng sợ từ xưa đến nay long tộc đều là chuỗi thực vật tuyệt đối đỉnh đầu áp đảo bất cứ sinh vật nào phía trên dù là đây chỉ là một đầu dao chỉ có được dòng bộ phận huyết mạch cũng ý nguyên như thế không cách nào phản nguội bất chi bất giác diệp nhiên thậm chí đều đem cúi đầu dù là đầu này hất dao tựa hồ lâm vào ngủ say cũng không có đối với hắn phóng xuất ra chút nào uy áp hắn cũng không ngóc đầu lên được. Diệp Nhiên cắn răng, ra sức chống cự, muốn ngẩng đầu, không cam tâm chính mình biến đến yếu ớt như vậy. Liên nhìn thẳng đối phương, đều không thể làm đến. Hắn tiến vào hoang nguyên về sau, một đường lịch luyện, kinh lịch mấy lần nguy cơ sinh tử. Dù là sống chết trước mắt, cũng chưa từng có chút e ngại cùng tuyệt vọng. Lúc này, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều thì đã mất đi nhìn thẳng vào cùng đối kháng tâm. Nhưng lần này, không giống với còn lại. Dù là hắn hàm răng đều cắn nát, vẫn là không cách nào động đậy, không cách nào đối kháng bản năng của thân thể. Ngược lại càng kháng cự, thân thể ẩn ẩn run rẩy lên. Tựa hồ, muốn muốn quỳ xuống lại, hoàn toàn thần phục ở trước mắt, cái này giống như thần linh giống như to lớn sinh vật. Diệp Nhiên nắm đấm chết nắm chặt, nắm đến đốt ngón tay trắng bệch, móng tay đâm vào trong da thịt, dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống. Hắn toàn lực chống cự, kháng cự loại này đến từ bản năng của thân thể. Rốt cuộc, theo răng rắc một tiếng, Diệp Nhiên yên lặng nhìn về phía mình hai tay, hắn bóp nát một đoạn chính mình xương ngón tay. Nhưng hắn hiện tại lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Có, chỉ có nản lòng phái trí. Hắn vẫn là thất bại. Loại này bắt nguồn từ bản năng của thân thể, căn bản là không có cách kháng cự, không cách nào vi phạm. Vô luận lại cố gắng thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Nhiên buông lòng thân thể của mình, không lại đi đối kháng. Dần dần, hắn cảm giác loại kia trói buộc cảm giác giảm bớt, quyền khống chế thân thể một chút xíu trở về. Hắn thử bước về trước một bước, có thể đi ra ngoài đó lấy. Hắn muốn ngẩng đầu, có thể ngẩng đầu một cái, thân thể loại kia không bị khống chế cảm giác, liền lần nữa lại vào tới. Hắn lần nữa đánh mất quyền khống chế thân thể. Diệp Nhiên trầm mặc, không lại ngẩng đầu. cứ như vậy cúi đầu, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm cách đi ra ngoài. khổng lồ như thế hất dao, tối thiểu cũng là tông sư cảnh giới. Tuy nhiên không rõ ràng, li một hoang nguyên, loại này phổ thông hoang nguyên vì sao lại có như thế tông sư cấp dị thú nhưng diệp nhiên đã thoải mái một cái tông sư cấp dị thú hắn e ngại sợ hãi thân thể bản năng run rẩy đều là bình thường đối bất kỳ một cái nào nhất cấp võ giả không đúng liền xem như nhị cấp võ giả tăng cấp võ giả đều như thế không ai có thể đối kháng loại này thân thể bản năng hoảng sợ dù là đầu này hất dao ngay tại ngủ say cũng không có phóng thích mảy may uy áp mạnh được yếu thua người yêu hướng cường giả túi đầu cái này rất bình thường thì giống nhân loại kính sợ thiên uy súng bái tự nhiên sức mạnh to lớn một dạng diệp nhiên thấp giọng nói vì chính mình giải thích hắn túi đầu chỉ có thể mượn nhờ mặt nước hình chiếu đến tìm kiếm xuất khẩu có thể đầu kia hất dao quá to lớn rất nhiều lần hắn khoe mắt lướt qua đều sẽ vô ý quan đến mỗi lần nhìn đến đều ánh mắt trốn tránh nhanh chóng thu hồi ánh mắt đối với hất dao cũng biến thành càng ngày càng e ngại dần dần trong lòng bao phủ gắt ngợp diệp nhiên liếc nhìn thật lâu rốt cục ánh mắt sáng lên nhìn đến một đầu nhỏ hẹp vết nước cái kia vết nước lộ ra ánh sáng tựa hồ liên thông mọi giới trong lòng của hắn kinh hỉ thừa dịp cái này hất dao vẫn chưa có tỉnh lại nhanh chóng hướng cái kia vết nước đi đến sông ngầm bên trong có rất nhiều to lớn dao lân lơ lửng ở trên nước, vừa vặn có thể dẫm lên trên. Diệp Nhiên dẫm lên dao lân, rất nhanh, liền đi tới vết nước chỗ đó. hắn một đường đều túi đầu, tiểu thật trọng. dù là khoe mắt lướt qua, đã không nhìn thấy cái kia hất dao, nhưng vẫn là túi đầu, không dám nâng lên một chút. nhìn lấy mặt nước hình chiếu bên trong, chính mình buồn cười dáng vẻ. Diệp Nhiên trong lòng không hiểu có chút phẫn nộ. hắn đẻ xuống phẫn nộ, túi đầu, trần mặc đi ra ngoài. một đầu tông sư cấp hất dao, hắn không có đối kháng năng lực, chỉ có thể thần phục, cương giả đối với người yếu thì là có trời sinh áp chế tác dụng chúc mừng ký chủ, tao nội tông sư cấp giao long thành công tồn tại, hoàn thành ẩn tàng thành tựu con kiến hôi, khen thưởng một trăm thành tựu điểm. Lúc này trong đầu Đông Nhiên chuyển đến một thanh âm là thành tựu hệ thống nhắc nhở, một cái ẩn tàng thành tựu hoàn thành, Diệp Nhiên không có chút nào kinh hỉ, ngược lại mở người tiếp lấy khuôn mặt dữ tợn hung hăng một quyền đập xuống đất, ra đi mẹ nó con kiến hôi, một đầu phá giao mà thôi, hôm nay liền xem như một đầu chân lòng, lão tử cũng muốn dẫm lên đầu của nó. Trong mắt dường như thùng thuốc nổ nổ tung, trước đó tích lũy tất cả phẫn nộ đều trong ngay mắt bạo phát. Diệp Nhiên hai mắt tinh hồng, chậm rãi ngẩng đầu, đi nhìn thẳng đầu kia hắc giao. Một cái phá dị thú mà thôi, Quả ngươi mẹ nó có phải hay không tông sư? Rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi là dị thú, lao tử thì tuyệt đối không có khả năng phục. Chớ nói chi là sợ. Áp lực nặng nghề vọt tới, thân thể lại sinh ra bản năng kháng cự. Nhưng lần này Diệp Nhiên không có nhẫn lại nữa, cái kia con kiến hôi hai chữ, triệt để nhen nhóm hắn lửa giận trong lòng, đem hắn chân thực tâm tình bày ra. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có sợ. Thân thể mềm yếu về mềm yếu, sinh sinh sợ hãi về hoảng sợ, nhưng không có quan hệ gì với hắn một đầu phá hắc dao thôi, coi như cường đại, nhưng muốn là liền nhìn thẳng liếc một chút dũng khí đều không có, hắn còn làm một người cái dám võ giả, tu luyện quạng lông võ đạo, giang giác, diệp nhiên trên thân tiếng xương nứt vang lên, hắn thân thể tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, đồng thời ra thịt, càng là bắt đầu nứt toát, tích tích huyết châu thầm tấu ra, to lớn đau đớn vọt tới, nhưng giờ phút này diệp nhiên lại ngược lại cảm thấy phá lệ thoải mái, bởi vì đây mới là hắn thật chính là mới làm, có thể đứng đấy chết, tuyệt không bị xuống sinh, cái gì vạch đem tông sư hắc dao, lão tử thì như ngươi, nhìn ngươi làm sao? Diệp nhiên gầm lên giận dữ đột nhiên, ngẩng đầu lên trong ngay mắt, hắn trên da mạch máu nổ tung, cả người biến thành huyết nhân, thân thể càng là lung la lung lay. nhưng hắn như thế lung la lung lay, ngẩng đầu giữa ngực, chậm rãi đi lên phía trước ra một bước. một bước này, chỉ là thật đơn giản bước ra một bước, nhưng diệp nhiên lại cảm giác, một bước này, tựa hồ dâng tại phía trước, đầu kia to lớn hắc dao trên đầu. chốc lát, bản năng của thân thể cảm giác sợ hãi đều biến mất, hắn chiến thắng chính mình, Quyền khống chế thân thể, toàn bộ trở về, mà lại diệp nhiên rõ ràng cảm giác được, thân thể tuy nhiên bị thương nặng, lại dường như phát sinh thay biến, hắn đối thân thể nắm giữ càng phía trên một cái cấp độ đồng thời trong đầu. Thanh cửu mặt bảng bên trong thôi diễn cái nút dưới chiến đấu ý thức cảnh giới càng là tăng vọt. Trong máy mắt thì đạt đến nổi bật cực hạn cảnh giới, cuối cùng ngừng tại cảnh giới này cũng biểu hiện 500 thành tựu điểm có thể đột phá bình cảnh đến cảnh giới tiếp theo nổi bật cực hạn. Diệp nhiên nhĩ non một tiếng thanh âm có chút suy yếu, còn có chút vui sướng đáng tiếc. Hắn hiện tại thương tổn quá nặng đi, không phải vậy hắn khẳng định phải thử một chút chiến lược của mình đạt tới trình độ nào. Lúc này trong đầu lại là đinh một tiếng vang nhỏ chúc mừng ký chủ lấy con kiến hơi chi thần đối kháng cự long không sợ hãi chiến thắng bản ngã. Hoàn thành nhận tàng thành tựu không sợ chi tâm, thu hoạch được 100 thành tựu khen thưởng, vô úy chi thân ít một. Diệp Nhiên mở ra, tiếp lấy liền nhìn đến, hệ thống mặt bảng thể chất cái kia cột. Lần nữa thêm ra một cái thể chất thể chất, vô úy chi thân, nhất cấp, miễn trừ một thành cường giả uy áp, võ thánh cấp cường giả phía dưới đều có hiệu. Chú thích: Thể chất thăng cấp, cần đồng dạng vô úy chi thân thêm một, cái khác thăng cấp điều kiện. Vô úy chi thân, cái thứ hai thể chất. Diệp Nhiên trong lòng kinh hỉ và phấn Lần này, thu hoạch thực sự quá khủng lô, không chỉ là chiến đấu ý thức to lớn đột phá, còn được đến 200 thành tựu điểm, cùng một loại mới thể chất. Cái này vô uy chi thân, tuy nhiên tính tử dụng, nghe lên không có nhất bản chi thân tốt, nhưng thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng cũng không nhỏ. Một số đỉnh cấp cường giả, phóng thích khí huyết lúc, đều sẽ sinh ra uy áp, tại uy thế như vậy dưới, rất nhiều phổ thông võ giả, đừng nói đạo thủ, thì liền chạy trốn cũng khó khăn. Nhưng cái này vô uy chi thân miễn trừ hiệu quả, có thể xưng vương bài. Long Mang không sợ, dũng cảm hướng Tông sư Lược Kiếm, làm coi như không tệ. Lúc này, trong góc tối, truyền đến một đạo thương lão tiếng than thở. Một tên mặt như giấy vàng, trên thân còn có chút vết máu, xem ra rất hư nhược lão giả, chậm rãi đi ra. Diệp Nhiên run lên, tiếp lấy đồng tử đột nhiên co lại, hàng dương đại tông sư, hắn hoảng sợ nghẹn nào, không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy hàng dương đại tông sư, mà lại hàng dương đại tông sư, thế mà còn thụ thương, hàng dương đại tông sư cười cười, đối với diệp nhiên nhận ra mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu tán thưởng nói, vừa mới hết thảy ta đều thấy được, hậu sinh khả quý, kinh tài tuyển diễm đều không đủ lấy hình dung tiểu hữu ngươi, đúng rồi, trong bóng tối phóng thích uy áp, chấn nhiếp ta nhân loại tiểu bối hấp dao hình, không biết ngươi cảm thấy ta vị này hậu bối như thế nào, hàng dương đại tông sư lời nói xoay chuyển, đông nhiên nhìn về phía ngủ say hấp dao. 59, tam cấp võ giả. Hắc giao huynh. Diệp Nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, thân thể cứng ngắc, chậm rãi quay đầu. Vừa quay đầu lại, thì đối mặt một đôi to lớn màu nâu đôi mắt. Hắc giao không biết cái gì thời điểm, đã mở mắt ra, màu nâu đồng tử, tràn ngập hờ hững, chính nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Bất quá, chỉ là nhìn một cái, thì một lần nữa khép kín hai mắt, lại khôi phục chi lúc trước cái loại này đi lặng. Diệp Nhiên thì trong lòng cuộn loạn. Gặp quỷ, đầu này Hắc Dao, vẫn luôn là thanh tĩnh. Nói như vậy, vừa mới ngươi không có đo sai, từ khi ngươi sau khi đi vào Nó thì trong bóng tối phóng thích uy áp, chỉ là ngươi không có phát giác được." Hàng Dương đại tông sư nhìn về phía Diệp Nhiên, cười nói, "Cho nên ngươi có thể chống lại nó uy áp, thật vô cùng gay gớm." Hắn thương lão gương mặt phía trên, ý nguyên có một chút tán thưởng cùng cảm khái. Một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, xem ra, vẫn là tên học sinh cấp 3, đối mặt đại tông sư cấp hấp dao, vậy mà có thể đột phá hắn uy áp, quả thực thật không thể tin. Tuy nhiên hấp dao vẫn chưa phóng thích toàn bộ uy áp, vẹn vẹn chỉ là bộ phận, cũng thật là khiến người rung động. Dù sao, thiếu niên này chỉ là một cái nhị cấp võ giả. Diệp Nhiên thời khắc này khí huyết giá trị đã cực kỳ tiếp cận nhị cấp võ giả, tăng thêm hắn thể chất có thể so với nhị cấp võ giả. Bởi vậy, Hàng Dương đại tông sư cũng không có phát hiện, hắn chỉ là cái nhất cấp võ giả. Nguyên lai là dạng này, khó trách áp lực mạnh như vậy. Diệp Nhiên thần sắc giật mình, hắn vẫn cho là đầu này hấp dao tại ngủ say, không có phát hiện hắn đến. Không nghĩ tới, đối phương sớm trong bóng tối thì phóng thích khí áp. Vừa mới ta tại dưỡng thương, không tí vết chú ý ngoại giới, nó phóng thích khí áp, hẳn là muốn che lấp khí tức của ngươi, không muốn để cho ta phát hiện ngươi. Hàng Dương đại tông sư nói xong, trùng điệp tầng hắn một cái, đối diện nhiên nói, đi theo ta. Diệp Nhiên chần chừ mà liếc nhìn Hát dao. Không sao, nó sắp đi đến Hóa Long con đường, hiện tại sẽ không xuất thủ, để cho mình thất bại trong gánh tấc. Hạng Dương Đại Tông sư lắc đầu. Hóa Long. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nghẹn nào. Giao Hóa Long, thì là chân Long. Mà dị thú nhất tộc bên trong, tối đỉnh cấp dị thú cũng là Long tộc, mỗi một đầu chân Long đều nắm giữ võ tôn cấp thực lực. Thất cấp Tông sư, bát cấp võ tôn. Võ tôn, có thể nói là toàn bộ Hạ quốc, tối đỉnh cấp chiến lực, chân chính chấn quốc cấp tồn tại. Diệp Nhiên nhịn không được nhìn về phía sông ngầm bên trong Hát Giao trước đó hắn quan sát không cẩn thận, lúc này mới chú ý tới, hất giao đỉnh đầu, lại còn có một cái tiểu nô lên, hiện nhiên là cái thứ hai góc đồng thời trên thân, chọc ra rất nhiều lân phiến, bắt đầu sinh trưởng mới lân phiến đầu này hất giao, thật tại hóa long. không sai, hóa long về sau, dị thú nhất tộc, thì lại nhiều một vị thú tôn. hạng dương đại tông sư than nhẹ, trong mắt tràn đầy lo lắng, nói xong, hắn mang theo diệp nhiên, đi hướng động huyệt nơi hẻo lánh. diệp nhiên cũng nhân cơ hội này, một lần nữa quan sát chung quanh, quan sát hoàn cảnh. hắn hiện tại vị trí, là một cái dưới đất động huyệt, trong huyệt động, một đầu to lớn sông ngầm. Mánh liệt mà qua, hất dao ngay tại đầu kia sông ngầm bên trong ngủ say. Mà động huyệt hai bên có rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ vết nước. Rất nhanh, hai người đi vào trong đó một cái khe. Ra ngoài ý định bên trong vậy mà rất rộng rãi, còn có một khối màu bạc đã tròn, hiển nhiên là hàng dương đại tông sư bình thường ngốc địa phương. Gặp qua hàng dương đại tông sư, vừa tiến vào động huyệt, Diệp Nhiên thì cung cung kính kính hướng về phía hàng dương đại tông sư thi lễ một cái. Không cần quá câu nệ, hàng dương đại tông sư rất thân cung, cười bắt truyền hắn để hắn tùy ý ngồi xuống. Diệp Nhiên trong lòng kích động, còn có chút hiếu kỳ đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hàng Dương Đại Tông sư bản thân cùng trước kia trên TV nhìn khác biệt không lớn xem ra tựa như là một cái hiền hòa phổ thông láo giả nếu như không phải sự tình biết trước thật rất khó tưởng tượng đây là một vị có thể quyền đoạn sơn hà đại tông sư tiểu hữu ngươi tên gì hàng Dương Đại Tông sư cười hỏi hắn khoanh chân ngồi ở kia màu bạc đá tròn phía trên cái kia ngân thạch phía trên tản mắt ra nhàn nhạt hàn khí tuôn hướng hắn thân thể Diệp Nhiên thấy rõ ràng hàng Dương Đại Tông sư cứ việc trên mặt nụ cười thế nhưng hàn khí tuôn ra vào thân thể về sau vẫn là mi đổi vô ý nhiễu hiện nhiên. Cái kia hàn khí rất mãnh liệt, cũng không phải là vật gì tốt. Diệp Nhiên gặp Hằng Dương Đại Tông sư thái độ thân hòa, Diệp Nhiên cũng không lại khẩn trương, mở miệng hồi phục. Diệp Nhiên tên rất hay, ngươi là Ninh Giang thành phố người. Hằng Dương Đại Tông sư hỏi. Ừm. Diệp Nhiên thành thành thật thật đem thân phận của mình giải thích rõ ràng, không có dấu giếm. Ngay cả mình làm sao rất xuống nơi này mới nói đương nhiên, liên quan tới Thành Tự hệ thống hắn đều không nói. Biết được hắn là bị hắc mặt nạ loại này tiếng xấu truyền xa săn giết tiểu đội, truy tới đây, đồng thời còn gần như hủy diệt toàn bộ hắc mặt nạ. Hàng Dương Đại Tông Sư nhìn về phía hắn ánh mắt càng phát ra nhu hòa, Lòng mang thuần thiện, hữu dụng hữu lưu, bằng vào nhị cấp thực lực võ giả thì có thể làm được những việc này. Ninh Giang thành phố thật sự là ra một cái thiên tài lê gớm. Nói, hắn nhìn lấy cả người là Huyết Diệp Nhiên, đưa ra một bình thuốc. Thanh Emôn Hòa nói, đôi lên ở trên người, có thể mau chóng khôi phục thương thế của ngươi. Diệp Nhiên có chút chần chừ. Tiền Bối, ngươi không cần sao? Tuy nhiên Hàng Dương Đại Tông Sư xem ra chỉ là sắp mặt tái nhuận, nhưng hắn rõ ràng có thể phát giác được. Hàng Dương Đại Tông Sư bị thương rất nặng. Không cần, hai tử ngươi dùng đi, gia thương thế kia khụ khụ. Hàng Dương đại tông sư đột nhiên ho ra một ngụm máu tới. Diệp Nhiên nhìn đến trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tiếp nhận bình thuốc, nhìn lướt qua, bình thuốc toàn thân màu đen, lớn chừng bàn tay, mở ra sau khi, bên trong là chút màu lửa đỏ bột phấn. Hắn đổ ra bộ phận bột phấn, bôi lên ở trên người. Những cái kia màu đỏ bột phấn, dường như nắm giữ linh tính đồng dạng, tự giác chui vào hắn máu thịt bên trong. Rất nhanh, vết thương truyền đến phát cảm rấn đột, tiếp lấy huyết nhục lúc nhích, tân sinh huyết nhục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Vẹn vẹn không đến nửa phút. Diệp Nhiên vết thương trên người thì toàn bộ biến mất rơi xuống một đống lớn chết ra, hắn vừa sợ lại dị mà nhìn mình, toàn thân thể mới cảm nhận được mấy phần run động đây là cái gì thuốc, loại này trị liệu tốc độ cũng quá kinh khủng à? Nhưng nghĩ tới đây là đại tông sư cho ra thuốc, hắn thì thoải mái rất nhiều, đại tông sư cảnh giới vượt qua hắn quá nhiều, tùy tiện một loại ngoại thương thuốc cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Hoạt động mấy cái xuống thân thể, diệp nhiên ánh mắt phá lệ sáng ngời, thể chất lại có tăng lên, tuy nhiên còn không có đạt tới tam cấp võ giả thể chất cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều, chỉ kém một cái cơ hội. Nhất cấp võ giả cảnh giới, tam cấp võ giả thể chất, ta quá điêu. Diệp Nhiên nhịn không được tán thưởng. Liếc qua, phát giác Hằng Dương đại tông sư, tựa hồ bởi vì thương thế nguyên nhân, có chút mệt mỏi nhắm mắt, lâm vào nghỉ ngơi. Hắn suy tư dưới, lấy ra khảo nghiệm nai lưng. Tuy nhiên thể chất hoàn toàn đạt tới tam cấp lúc mới có chiến lược giá trị, nhưng lần này chiến thắng tự mình, chống cự ở Hắc Gia Vi áp. Hắn chiến đấu ý thức có tăng vọt, chiến lược tất nhiên cũng sẽ tăng trưởng không ít. Khảo nghiệm rất nhanh kết thúc. Khảo nghiệm trên nai lưng, tin tức hiện hiện khí huyết giá trị 495, đỉnh cấp nhất cấp võ giả, chiến lực giá trị 1175, chuẩn tam cấp võ giả. Khảo nghiệm đai lưng, bỗng nhiên hiện hiện loạn mã đèn báo hiệu điên cuồng lấp loé, nhất cấp võ giả cảnh giới, tam cấp võ giả chiến lược, chú ý, chú ý. Có người bất hắc. Chương 60, vẫn lạc. Quan thuộc người là đi. Diệp Nhiên hung dữ vô vô khảo nghiệm nai lưng, lúc này mới an bình đi xuống đón lấy, hắn nhịn không được liếm môi một cái. Hơn 1170 chiến lược, khoảng cách tam cấp võ giả 1200 chiến lược, đã trên lệnh cực nhỏ, tăng thêm vũ khí, hoàn toàn có thể san bằng cái trên lệnh này. Nói cách khác, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể cùng tam cấp võ giả giao thủ. Duy nhất chênh lệch cũng chính là thể chất. Chờ ta thể chất đột phá đến tam cấp, chiến lực còn có thể lại đề thăng một số. Diệp nhiên nhịn không được nắm nắm quyền, đến lúc đó thì là thật có thể địch nổi tam cấp võ giả, thậm chí có cơ hội đánh giết. Nghĩ đến Hắc Mặt Nạ tiểu đội độc nhãn trung nhân nhân, hắn ánh mắt thâm trầm. Lần sau gặp lại, người nào truy người nào thì không nhất định. Bất quá, cái tiêu độc nhãn trung nhân nhân, xem ra cũng không phải phổ thông tam cấp võ giả, 1200 chiến lược chưa hẳn đủ. Diệp nhiên trầm ngâm một chút, hắn trên người bây giờ còn có 200 thành tựu điểm khoản tiền lớn, nhưng là sử dụng đường lối ngược lại biến ít. Chiến đấu ý thức đặt đến bên cạnh, muốn đột phá cần 500 thành tựu điểm, còn thiếu rất nhiều. Khí huyết giá trị cũng cơ bản đến cực hạn lại đột phá cũng là tìm kiếm dị thú tinh huyết đột phá nhị cấp võ giả bởi vậy trước mắt có thể tăng lên chỉ có võ kỹ diệp nhiên suy tư trên người mấy môn võ kỹ đẳng cấp cao nhất không cần phải nói khẳng định là a cấp võ kỹ vân tư thuật giả bộ như vậy tử thần công xác thực dùng tốt bất quá môn võ kỹ này đối với chính diện đối chiến trợ giúp không phải quá lớn lại có là B cấp trọng thủy trưởng hắn hiện tại là tiểu thành cảnh giới, lại lên thăng cũng là đại thành cảnh giới, có thể tu luyện ra nhị trọng trường thế nhị trọng trường thế ám kình song trọng bạo phát uy lực tuyệt đối có thể tăng trưởng một màn lớn ngoài ra Còn có vừa mới thu hoạch môn kia ngưng sơn chạm. Diệp nhiên nghĩ tới đây, không do dự nữa, bắt đầu thôi diễn cái này hai môn võ kỹ. Thời gian chậm chạp đi qua, thành tựu mặt bảng phía trên, thành tựu điểm cấp tốc giảm bớt. Cuối cùng, đứng lại 130 điểm. Diệp nhiên cũng dừng lại thôi diễn, mở mắt ra, nhẹ nôn một ngụm trúc khí. Tiêu hao 70 thành tựu điểm, thành công, đem một môn C cấp, một môn B cấp võ kỹ, đều tăng lên tới đại thành cảnh giới. Hai môn võ kỹ đại thành, chiến lực của hắn lại tăng lên không ít đáng tiếc hiện tại trở ngại sân bãi, không có cách nào nếm thử, cũng không rõ ràng, cái này hai môn võ kỹ đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực. Lúc này, Hàng Dương đại tông sư cũng chậm rãi tỉnh lại. Trải qua qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, sắc mặt hắn đẹp mắt không ít, nhưng hai đầu lông mày vẫn là biểu lộ ra khá là thương lão cùng vẻ mệt mỏi. "Tiền bối, thương thế của ngươi." Diệp Nhiên có chút bận tâm. "Không có việc gì." Hàng Dương đại tông sư khoát khoát tay. Diệp Nhiên đem trong tay màu đen bình thuốc đưa cho hắn. Ngươi cầm lấy đi. Hàng Dương đại tông sư cười cười, không có tiếp bình thuốc, mà chính là thần sắc hơi có vẻ cảm khái nhìn hướng ngoại giới. Trong mắt, tựa hồ có chút không muốn, còn có mấy phần quyến luyến. Diệp Nhiên thấy thế, cũng không dám mồm thu hồi bình thuốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn đều run run một chút. Bằng ước người thân thiết tiến độ, tăng. Theo hơn 330 vạn, trực tiếp bạo đã tăng tới 500 vạn. Một bình thuốc, giá trị 170 vạn. Diệp nhiên bị chấn động đến hoang mang lo sợ, trong lòng nỉ non. Hắn là nghĩ tới, đại tông sư trên người thuốc sẽ rất chấn quý, nhưng không nghĩ tới, có thể đắt đến như thế không hợp thói tưởng. Như vậy một bình nhỏ, liền đem gần 200 vạn, mà hắn vừa mới không sai biệt lắm sử dụng 1/6, đổi tới, cũng chính là dùng 30 vạn. Diệp Nhân càng nghĩ, càng la miệng đắng ngươi khô, còn có nồng đậm hối hận. Sớm biết chân quý như vậy, vừa mới thì ít hơn nữa dùng điểm. Lúc này, đối diện hàng Dương đại tông sư, Đông Nhiên than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ta vậy mà lại chết ở chỗ này, đáng tiếc, còn nghĩ đến, sau cùng lại nhìn Hạ quốc liếc một chút. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy tiếc nuối cùng thương cảm. Diệp Nhiên nghe vậy, toàn thân kinh chấn, cả kinh nói, tiền bối, ngươi. Hàng Dương đại tông sư tăng háng một cái, vốn là không tính khỏe mạnh sắc mặt, biến đến càng phát ra sám trắng, nhưng nụ cười hòa ái như cũ ấm và giải thích nói, ta cùng hất giao nhất chiến, đã làm bị thương căn bản mệnh mệnh, lại thân chúng bích băng hàn xà kỵ đầu. Hiện tại chỉ còn lại có. Không đến ba giờ sinh mệnh, vốn là coi là sẽ chết ở chỗ này, hậu sự đều không thể bằng hàn giao, lưu lại rất nhiều tiên đỗi, nhưng may mắn gặp phải tiểu hữu ngươi. Lần này còn cần phiền phức tiểu hữu ngươi mang theo cho cốt của ta rời đi, đưa về. Khúc cụ, Hàng Dương đại tông sư lại nặng nặng ho khan. Lần này càng là một ngụm máu tươi ho ra. Diệp Nhiên thấy rõ ràng, cái kia máu tươi vậy mà hiện ra màu xanh đậm, rơi trên mặt đất lúc trong nháy mắt mặt đất kết băng, hàn băng thậm chí lan tràn hướng chúng khanh. Dù là hắn cách rất xa, đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương vào tới, da thịt căng cứng không khỏi có chút dùng mình đây là cái gì độc cái này cũng quá kinh khủng a hàng dương đại tông sư trùng điệp hò khan vài tiếng về sau thần sắc thư giãn rất nhiều không có trước đó như vậy dã rời cũng không còn chút sức lực nào tiền bối diệp nhiên có chút không cảm tâm thì không có biện pháp gì sao đầu kia bích băng hàn xà mặc dù chỉ là lục cấp dị thú, nhưng nó nắm giữ bộ phận ly long huyết mạch so với hắc giao huyết mạch càng tôn quý hơn độc tính cũng sát thực lợi hại hàng dương đại tông sư lắc đầu nếu là ta toàn thịnh thời kỳ độc này tự nhiên có thể chống cự nhưng bây giờ hắn than nhẹ một tiếng chỉ có hắn biết đối mặt một đầu sắc hóa long hắc giao dạng này đỉnh cấp đại tông sư chiến lực, áp lực lớn đến bao nhiêu hắc giao hắn vốn cũng công địch càng không nói đến còn có một đấu bích băng hàn xà đánh lén loại này hiếm thấy dị trùng so với hắc giao loại này giao tộc đều còn hiếm thấy hơn diệp nhiên có chút chởm mặc. trong lòng càng là khó có thể tiếp nhận hàng dương đại tông sư xem như hạ quốc lớn nhất phát triển đại tông sư một trong, lâu dài buôn tẩu tại các nơi hoang nguyên cùng các loại cường đại dị thú khổ chiến thanh lý hoang nguyên thay hỏa ngầm được sương tụng chân chính quốc cũng thất tụy chết thì mới dừng hiện tại như thế một cái vi đại lão nhân liền muốn chết đi thực sự để hắn vô pháp tiếp nhận. Gặp các tâm tình có chút xa xót, Hàng Dương đại tông sư cười cười, sinh lão bệnh tử, đều chính là thái độ bình thường, chỉ là có chút không nỡ nhà này vừa thôi. Nói, hắn lần nữa hướng về phía trước nhìn một cái. Trước mắt mặc dù là u ám không ánh sáng động huyện, nhưng giờ phút này trong mắt của hắn, lại hiện ra tráng lệ sơn hà, cùng vô số cùng dị thú chiến đấu người trẻ tuổi. Thần sắc vui mừng. Tuy nhiên rất không muốn, còn muốn lại nhìn một chút, nhưng Hắc Giao ngay tại Hoa Long, sẽ không đối ngươi ra tay, chờ sau khi ta chết, ngươi có thể mang theo thi thể của ta thuận lợi rời đi. Hàng Dương đại tông sư nói khẽ, ta sẽ sớm bằng hóa đến lúc đó còn có thể tàn còn lại bộ phân lực lượng đến trong thi thể. Ngươi mang theo thi thể của ta đi thiên ngự chấn thu quan, giao cho luyện thiên cung. Hắn hiểu ta thi thể cách dùng, ta dù chết, nhưng tàn thi còn có thể vì chống cự dị thú, lại tận sau cùng một phần lực. Ngoài ra, làm phiền ngươi đem ta trong không gian giới chỉ một cái hộp gỗ nhỏ đem đến cho ta tiểu tu tử. Hắn xuất sinh 3 năm, ta đều không có thể đi thăm hỏi hắn. Diệp nhân nghe trong lòng không khỏi cực kỳ bi ai. Tiên bối, thật thì không có phương pháp khác sao? Hắn hai mắt phím hồng tràn đầy không cam lòng. Hạng dương đại tông sư nhẹ nhàng lắc đầu, có một cái biện pháp. Cái kia chính là, ta đem hàn độc lan truyền đến một người khác thể nội, chỉ có thể là nhân loại, mà hiện người ở chỗ này, chỉ có ngươi. Chương 61, Hắc giao huyết. Trong huy động, nhất thời có chút thiên lặng. Diệp Nhiên cũng trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu, chân thành nói, "Tiền bối." "Ngốc hải tử." Hàng Dương tông sư nhìn về phía hắn ánh mắt, ôn hòa hiền lành, "Ngươi có phần này tâm ý, ta đã rất cảm động. Bất quá ta cái này thân thể tàn phế, vốn là cũng không có nhiều năm có thể sống, ngươi còn trẻ, tương lai còn có rất nhiều năm. Tiền bối, có thể ngươi là đại tông sư, có thể phát huy tác dụng." Nghe vậy, Hàn Dương đại tông sư lắc đầu, Ta tuy là đại tông sư, nhưng nhân mạng không quý tiện, mệnh của ta chưa chắc thì so người chân quý. Huống hồ, có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi ưu tú như vậy hổn bối, ta rất hài lòng. Hàng Dương đại tông sư bỗng nhiên lớn tiếng cười nói. Bên ngoài đầu kia hất dao, ta mặc dù không phải là đối thủ, nhưng ngươi ngày sau có lòng tin hay không? Một tay đổ dao. Có. Diệp Nhiên hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị nói, mặc kệ là dao, vẫn là rồng, ta đều sẽ làm thì nó. Nhất định. Tốt. Ha ha ha, đây mới là ta Hạ quốc đàn ông. Hạng Dương đại tông sư ngửa mặt lên trời cười dài, tiếp lấy trùng điệp ho khan hai tiếng lại là hai cái ẩn chứa hàn độc máu tươi phun ra. hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, yếu ớt nói: ta đã không có tiết lưới. Tiếp đó, bàn giao ngươi một số việc. Đầu này hắn giao, Hóa Long cần thời gian một năm. Trong vòng một năm, ngươi muốn tìm tới một vị võ tôn ở tại Hóa Long Thành công trước đánh giết. Hàng Dương Đại Tông sư tiến hành sau cùng nhắc nhở. Diệp Nhiên cũng được biết Hàng Dương Đại Tông sư thụ thương ngọn nguồn. Bình Định Thanh Thủy thành phố Hoang Nguyên về sau, Hàng Dương Đại Tông sư trên đường về thích hợp qua rất nhiều Hoang Nguyên tiến hành thanh lý. Diệt sát trong đó cường đại dị thú, giảm bớt các thành thị áp lực. Trong đó thì có Li Mộ Hoang Nguyên nhưng mà ai biết, ly một hoang nguyên bên trong lại có một đầu thất cấp đỉnh phong hắc giao, giao tộc, làm gần với long tộc đỉnh cấp dị thú, hắn chiến lực viễn siêu ngang cấp nhân loại, chớ nói chi là đây là một đầu thất cấp đỉnh phong hắc giao, tùy thời đều có thể hóa long, trở thành bát cấp thu tôn. Hàng Dương Đại Tông sư cùng hắc giao sinh tử chém giết, ẩn ẩn không địch lại, cả hai chém giết đến sau cùng đầu kia hắc giao, càng là bởi vì đại chiến được lợi, trước một bước, phá vỡ cảnh giới ràng buộc, bước vào hóa long giai đoạn, bắt đầu đột phá. Mà trọng thương Hằng Dương Đại Tông sư, thì bị hắc giao bả lữ, một đầu hiếm thấy dị trùng bích băng hàn xà đánh én. Tuy nhiên, Hằng Dương Đại Tông Sư một đao suýt nữa đánh chết Bích Hàn bằng xả, nhưng cũng thân bên trong hàn độc. Cuối cùng, cùng Hóa Long hất dao, cùng nhau rơi tại sông ngầm dưới lòng đất. Đen Dao Hóa Long không cách nào xuất thủ. Hằng Dương Đại Tông Sư thì là bản thân bị trọng thương, liền rời đi năng lực đều không có, chỉ có thể mượn nhờ cái kia vạn năm hàn thạch lấy độc công độc, trì hoãn thời gian. Cả hai thì lâm vào một loại thăng bằng. Nhưng Hằng Dương Đại Tông Sư sinh mệnh ốm sắp chết, không kiên trì được bao lâu, Hất Dao không thể nghi ngờ lại là người thắng cuối cùng. Thằng đến Diệp Nhiên ngoại ý muốn rơi vào nơi này mới đánh vỡ cả hai thăng bằng. Hắc Giao tuy nhiên cũng không thèm để ý cái này nhỏ con kiến hôi, nhưng lo lắng, hắn cùng Hàng Dương Đại Tông sư có chỗ liên hệ, liền vận dụng bộ phận uy áp đây cũng là vì cái gì? Diệp Nhiên vừa lúc đi vào, sẽ chật vật như vậy. Hóa Long trên đường không thể được động, không phải vậy liền sẽ thất bại trong gan tức. Hắc Giao có thể thả ra, cũng chỉ có bộ phận uy áp. Đáng tiếc ta lúc đó nếu có thể đánh giết cái tiêu bích băng hàn xà, liền có thể giải cái này hàn độc. Hàng Dương Đại Tông sư có chút tiếc nuối nói, cái này hàn độc cũng không phải là không thể giải, chỉ cần đạt được bích hàn băng xà vảy rán, liền có thể giải độc. Đáng tiếc ta lúc đó. Một đao tuy nhiên suýt nữa đem chặt thành hai nửa, nhưng vẫn là bị hắn đảo tẩu. Nghe vậy, Diệp Nhiên cũng thần sắc cảm đạm. "Tốt, sự tình bàn giao đến không sai bị lắm, sau cùng, ta đem ta suốt đời tuyệt học, Hàng Dương chân thân chuyển cho ngươi, cũng có thể an tâm tỏa hóa." Hàng Dương đại tông sư trùng điệp tặng hắn một cái, sắc mặt càng phát ra u ám lên. Hiện nhiên thời gian không nhiều lắm. Diệp Nhiên trầm mặc, Hàng Dương đại tông sư, như là bất chuyển thụ hắn Hàng Dương chân thân, chắc hẳn còn có thể nhiều kiên trì một lát. Có thể. Trong lòng hắn có chút đắng chát cùng bất lực, hắn vốn là còn cảm thấy chính mình đủ mạnh. Hiện tại xem ra, còn còn thiếu rất nhiều. Tốt, hải tử, đến đây đi. Hạng Dương Đại Tông sư nói ra. Diệp Nhiên bước nhanh đi qua, đi qua trong ngáy mắt, hắn không từ bỏ hỏi một câu. Tiền bối, khắc vảy rắn không được sao? Cũng tỷ như loại rắn này vậy. Đây, cũng là Hàn thuộc tính dị thú vảy rắn. Khắc vảy rắn, không được. Hạng Dương Đại Tông sư cười khổ, đống nhiên ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn lấy trong tay thiếu niên, màu xanh đậm bốn mảnh vảy rắn. Đây chính là Bích băng Hàn xà vảy rắn. Hắn đống nhiên kích động nói. Diệp Nhiên cũng sửng sốt, nhìn trong tay mình vảy rắn, có chút ngộ. Sẽ không như thế sao a? Vảy rắn này, ngươi là từ nơi nào được? Hàng Dương Đại Tông sư sắc mặt tường hồng kích động hỏi. Cho dù là Đại Tông sư biết được chính mình có thể sống sót cũng là kinh hỉ và phẫn. Diệp Nhiên đơn giản đem đạt được vẻ rắn sự tình trình bày một lần. Hàng Dương Đại Tông sư sau khi nghe xong không khỏi lắc đầu liên tục cảm thán vô cùng. Thật sự là trời không tuyệt đường người loại này trùng hợp sự tình đều có thể gặp phải. Diệp Nhiên cũng là gái gái đầu lộ ra thật bất ngờ đồng thời may mắn chính mình còn tốt sau cùng không có tìm đường chết tiến vào đầu kia chủ thông đạo nhìn. Không phải vậy một đầu lục cấp dị thú kịch độc liền Đại Tông sư đều đỡ không nổi hắn đi vào. Thật sự là ngại bị chết không đủ nhanh. Tiên bối, cái này vài miếng đủ sao? Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên lại hơi khẩn trương lên. Đủ rồi, hai mảnh là đủ rồi. Hàng Dương đại tông sư nói xong, tiếp nhận hai mảnh Lân Tiên, cười nói, độc vật trong vòng trăm bước, tất có giải dược, đầu này định luật, coi như Bích Băng Hàn Sả cũng không ngoại lệ. Bất quá so sánh khác dị thú, cái này Bích Băng Hàn Sả giải dược, muốn càng đặc thủ chút, cũng là trên người Lân Tiên. Nguyên lai là dạng này. Diệp Nhiên thần sắc giật mình. Còn lại hai khối Lân Tiên, ngươi cất kỹ, tương lai có lẽ còn có thể dùng đến, coi như không giải độc, dùng để chế tạo chiến binh cũng có thể chế tạo S cấp chiến binh thượng giai tài liệu. Hàng Dương Đại Tông sư nói xong, liền cầm lấy hai khối lân thiến lâm vào ngủ say. Trên lân thiến nhàn nhạt lam quang tràn ra. Diệp Nhiên tại nguyên chỗ chờ đợi, chờ đợi một lát, có chút nhàm chán về sau, hắn thì cả gan đi ra động huyệt. Bên ngoài hang động sông ngầm bên trong to lớn hất dao nhắm mắt vắt ngang, chạy xiết nước sông cỏ rửa tại đen nhánh trên lân thiến nổi lên ánh sáng yếu ớt. Biết được hất dao hiện tại không cách nào hành động, Diệp Nhiên là gan cũng lớn rất nhiều, có can đảm dựa vào gần một chút, xem xét tỉ mỉ, nhưng là vẫn không dám làm ra quá phận cử động. Dù sao Hắc Dao không phải thật sự không thể động, mà chính là không muốn thất bại trong gang tấc, cho nên vẫn là không muốn tìm chết tốt ánh mắt của hắn liếc nhìn, nhìn đến trên mặt rồng tung bay rất nhiều hắc dao lẫn phiến, còn có một số ngưng kết to lớn chất lỏng màu đen trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên đây là hắc dao thue xuống, nhưng coi như thue xuống, đó là đại tông sư cấp bậc tài liệu a. Diệp Nhiên bắt đầu thu lấy hắc dao vậy, nhưng thực sự quá nặng nghề. Hắn căn bản cầm không được, càng không nói đến thu nhập đến không gian vòng tay bên trong. Ngay tại hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng tìm không thấy thu lấy biện pháp lúc. Hàng Dương đại tông sư đi ra, Sắc mặt Hồng nhuận Vân Thất, hiển nhiên khôi phục rất nhiều, nhìn về phía Diệp Nhiên cười nói, những thứ này hắc dao vậy tuy nhiên giá trị không kém. Nhưng hắc dao huyết, có thể để luyện ra dị thú tinh huyết, giá trị càng cao. Dị thú tinh huyết? Diệp Nhiên tâm bỗng nhiên mê rỡ, nhìn về phía sông ngầm bên trong, những cái kia ngưng kết chất lỏng màu đen. Chương 62, Hàng Dương chân thân. Chất lỏng màu đen nồng đậm, tính chất kỳ lạ, giống như là thạch đồng dạng, mật độ rất cao, lơ lửng ở trên mặt nước. Diệp Nhiên thần sắc có chút rung động. Cái này lại là hắc giao huyết, còn có thể để luyện ra tinh huyết. Tiên bối, cái này hắc giao huyết Để luyện ra dị thú tinh huyết, có thể dùng để đột phá cảnh giới a?" Hắn nhịn không được hỏi. "Đây là tự nhiên." Hàng Dương đại tông sư cười cười, chỉ cần là dị thú tinh huyết, đều có thể, dù là cái này hắc giao là tông sư cấp dị thú. "Có điều, ngươi bây giờ nhị cấp võ giả cảnh giới, không thể thừa nhận mạnh như vậy tinh huyết. Nhị cấp võ giả cảnh giới đều không được." Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, vậy ta đây nhất cấp võ giả, không phải càng không được rồi? "Nhất cấp võ giả?" Hàng Dương đại tông sư sững sốt một chút, "Ngươi là nhất cấp võ giả?" Hắn trong đôi mắt, đột nhiên bắn ra tinh quang, nhìn về phía Diệp Nhiên rất nhanh thần sắc rung động, ngươi còn thật chỉ là nhất cấp võ giả. Trước đó hắn bản thân bị trọng thương, thánh mạng ốm sắp chết, năng lực nhận biết hạ xuống không ít, nghĩ lầm Diệp Nhiên là nhị cấp võ giả. Lúc này, cẩn thận cảm giác, đại tông sư cảnh giới, tự nhiên dễ như trở bàn tay, cảm giác ra Diệp Nhiên chân chính khí huyết giá trị, không có đột phá 500, trăm, xác thực chỉ là nhất cấp võ giả. Trong lúc nhất thời, hàng dương đại tông sư đều đùi ngùi mai thôi, không biết nên nói cái gì. Hắn gặp quá nhiều thiên tài, nhưng là chỉ dựa vào nhất cấp võ giả, liền có thể chống cự hắc dao uy áp, quả thực chưa từng nghe thấy. Bên cạnh, hắc dao cũng chậm rãi mở mắt ra, màu nâu đồng tử nhìn về phía Diệp Nhiên, nhìn chăm chăm Diệp Nhiên liếc một chút về sau, nó khép kín hai mắt, tiếp tục ngủ say. Tiên bối, dị thú tinh huyết, chỉ cần thể chất đủ mạnh, liền có thể chịu được lấy a. Diệp Nhiên suy tư một chút hỏi, không sai, bất quá thể chất rất khó tăng lên, bình thường chỉ có đột phá cảnh giới mới có thể tăng lên tới tương ứng thể chất. Hàng Dương Đại Tông sư giải thích nói, mà muốn hấp thu hắc giao tinh huyết, tối thiểu cũng cần võ sư cấp thể chất. Võ sư cấp thể chất, Diệp Nhiên hiểu những mày tam cấp võ giả thể chất, hắn đã rất gần, chỉ cần lại nghĩ biện pháp tối luyện một chút, đột phá hẳn không phải là việc khó, nhưng là võ sư cấp thể chất. Quả thật có chút phiền phức. Được rồi, trở về lại nghĩ biện pháp. Diệp Nhiên có chút kìm nén không được, bước nhanh đi qua, bắt đầu thu lấy trong nước hắc dao huyết. Trầm trọng hắc dao huyết bị hắn thu nhập không gian vòng tay. Vừa thu lấy hai ba đoạn sau, không gian vòng tay bỗng nhiên răng rắc một tiếng, xuất hiện vết nước. Diệp Nhiên mặt người, tiếp lấy sắc mặt có chút khó coi, "Gặp quỷ, không gian này vòng tay không chịu nổi." Không phải là bởi vì không gian không đủ lớn, mà chính là hắc dao huyết quá nặng nề, áp sập không gian bên trong. "Dùng cái này đi." Lúc này, Hàn Dương đại tông sư cười cười, ném cho hắn một cái không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ toàn thân đỏ chót, phía trên còn viết hàng dương hai chữ. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ, từng dùng qua, đã rất nhiều năm không cần, cho ngươi vừa phù hợp." Hàng Dương đại tông sư cười nói, bên trong không gian không là rất lớn, chỉ có 300m, bất quá trang những thứ này giao lần, cần phải miễn cưỡng đủ. 300m. Diệp Nhiên trong mắt đều muốn trợn lồi ra, luôn cuống tay chân tiếp nhận giới chỉ đó lấy, hắn kích động tâm, tay run run dậy, vướt vẽ nửa ngày giới chỉ, mới yêu thích không buông tay tích huyết nhật chủ. Hàng Dương giới chỉ không gian, so với không gian vòng tay, ngoại trừ càng lớn, còn kiên cố hơn rất nhiều. Diệp Nhiên tiếp tục thu lấy hắc giao huyết không có lại ngoài ý muốn nổi lên. Rất nhanh, hết thảy 32 đoàn hắc giao huyết đều bị hắn thành công thu hồi. Những thứ này hắc giao huyết, ngưng luyện thành tinh huyết, đầy đủ sử dụng 3 lần. Hàng Dương đại tông sư cười nói, bất quá tinh huyết tinh luyện, rất khó khăn, nhất là loại này tông sư cấp bậc dị thú huyết. Nếu như ngươi tin được ta, có thể đem hắc giao huyết giao cho ta, ta có cái lao bằng hữu, rất am hiểu tinh luyện tinh huyết. Chờ tinh luyện sau khi hoàn thành, ta sẽ an bài người, đem thành phẩm cho ngươi đưa tới. Nghe vậy, Diệp Nhiên vừa mừng vừa sợ, vậy làm phiền tiền bối. Việc nhỏ. Tiếp đó, Diệp Nhiên lại tại Hàng Dương Đại Tông sư trợ rút, thành công đem tất cả hắc giao vảy đều thu nhập Hàng Dương giới chỉ. Hơn 60 mảnh hắc giao vảy, cho dù là trồng lên lấy trồng chất vào, Y Nguyên chiếm cứ Hàng Dương giới chỉ, chọn vẹn 2 phần ba không gian. Mà theo những thứ này giao lần, giao huyết thu hoạch, Diệp Nhiên bằng ước người thân thiết tiến độ, đạt tới một con số kinh người 2.200 vạn. Nhìn đến cái này kinh người số liệu, hắn nhịn không được, hít vào ngụm khí lạnh. Những thứ này lần phiến cùng giao huyết, so sánh toàn bộ hắc giao, có thể nói là không có ý nghĩa, thực sự khó có thể tưởng tượng, một đầu hoàn chỉnh hắc giao giá trị đến tận cùng cao bao nhiêu. Tiến độ siêu qua một vạn. Bang ước người thân thiết, cấp bậc thứ 2 hoàn thành, lại có 100 thành tựu điểm đến chứng. Thành tựu điểm, lần thứ nhất phá 200, đạt đến 230. Tốt, đi theo ta động huyệt, ta truyền thụ cho ngươi Hàng Dương chân thân, truyền thụ hoàn tất, chúng ta liền rời đi đi. Lúc này, Hàng Dương đại tông sư quay người, đi hướng động huyệt. Diệp Nhiên chần chờ một chút, vẫn là đi theo. Hàng Dương chân thân là tông sư cấp võ kỹ, đồng thời cũng là Hàng Dương đại tông sư tuyệt học. Trước đó là Hàng Dương đại tông sư, sắp vất lạc, lo lắng môn võ kỹ này, không người kế tục, mới truyền cho hắn. Hiện tại Hàng Dương đại tông sư khôi phục, không nghi tới lại còn là muốn truyền cho hắn, ngược lại để hắn có chút thụ sủng lực kinh. trong huyệt động, hàng dương đại tông sư ngồi xếp bằng, chậm rãi nói, hàng dương chân thân là một môn giao động chỉnh thể thực lực võ kỹ, sử dụng sau thể chất cường độ khí huyết giá trị chờ đều sẽ tăng trưởng. nghe vậy, diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc đích tiền bối, hàng dương chân thân có thể lâm thời để cao thể chất cường độ. vậy ta có thể hay không đang sử dụng hàng dương chân thân thời điểm hấp thu dị thú tinh huyết? hàng dương đại tông sư hơi kinh ngạc, ngươi ý tưởng này ngược lại là thẳng diệu, bất quá ta cũng chưa thử qua, không rõ ràng khả năng. diệp nhiên gật gật đầu đem sự kiện này, cái ở trong lòng. Nếu quả như thật có thể được lời nói, có lẽ hắn không cần võ sư cấp thể chất thì có thể hấp thu hắc giao tinh huyết. Bất quá bây giờ, nói những thứ này nói còn quá sớm, hắc giao tinh huyết đều không nhắc tới luyện ra đây. Hàng Dương đại tông sư tiếp tục nói, hàng dương chân thân, cùng chia tam cấp hình thái. Loại thứ nhất hình thái, linh diễm thân, này hình thái phía dưới, có thể dao động 10% tổng thể chiến lực. Loại thứ hai hình thái, long diễm thân, có thể dao động 30% tổng thể chiến lực. Loại thứ ba hình thái, chân diễm thân, tối thiểu nhất, dao động 50% tổng thể chiến lực, bất quá cụ thể dao động bao nhiêu còn phải xem luyện hóa dị hỏa phẩm chất. Đương nhiên, cái này ba loại dao động đều là nhằm vào tông sư mà nói, tông sư cảnh giới trở xuống, khả năng trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Dị hỏa. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ hiếu kỳ, còn có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Dị hỏa là trong cánh đồng hoang vu, một số đặc thù lục địa hình, đàn sinh ra đặc thù hỏa diễm, công kích tính rất cao. Hàng Dương đại tông sư giải thích nói, cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính võ kỹ tu luyện, đều không thể rời bỏ dị hỏa. Hàng Dương chân thân cũng là như thế, tam trọng hình thái, phân biệt cần ba loại dị hỏa. Nói, hắn chậm rãi mở ra tay cầm trong lòng bàn tay, nhất thời hiện hiện một luồng nhỏ xíu màu vàng kim ngọn lửa. nhìn đến cái này màu vàng kim ngọn lửa trong máy mắt, Diệp Nhiên mí mắt đung nhiên nhảy lên, bản năng lui về sau hai bước. rất nguy hiểm, cái đồ chơi này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. cái này gọi về kim dương viêm, một loại rất hiếm thấy dị hỏa. hàng dương đại tông sư có chút tiếc nuối nói, ta nếu là dùng loại này dị hỏa, tu luyện chân diêm thân, trước đó đối lên hắc giao, tối thiểu có thể nhiều hai thành phần thắng. mạnh như vậy, Diệp Nhiên có chút chân kinh. ừm, cùng tinh huyết một dạng, dị hỏa cũng chưa là phổ thông, thượng đẳng, hiếm thấy, chân quý. Tuyệt phẩm ngũ cấp. Đây chính là một đạo tuyệt phẩm cấp dị hỏa. Hàng Dương đại tông sư nhẹ nhàng luốt ve trong tay dị hỏa, cái tia nhỏ xíu ngọn lửa chậm rãi nhảy lên. Phệ kim dương viêm, đặc tính là có thể thôn phệ kim thuộc tính vật chất, loại này dị hỏa đối với chiến binh phá hư tính rất lớn. Tâm thương chiến binh tùy tiện liền có thể hòa tan, còn có thể thôn phệ chiến binh đến làm bản thân lớn mạnh. Nghe vậy, Diệp Nhiên toàn thân chấn động. Khó trách Hàng Dương đại tông sư nắm giữ loại này dị hỏa, đối lên Hắc Dao, có thể đề cao hai thành tỷ số thắng. Hắc Dao toàn thân lên tiếng, là thuộc về kim thuộc tính vật chất, vừa tốt bị cái này dị hỏa khắc chế. Cái này dị hỏa, liền cho ngươi dùng tới tu luyện linh diễm thân đi." Hàng Dương đại tông sư cười, đem dị hỏa đưa tới. "Tiền bối, cái này quá quý giá." Diệp Nhiên lắc đầu liên tục, xuất thân cự tuyệt, nhưng tim không đồng nhất, tay đã rất nhanh đem phệ kim dương viêm thu hồi. Hàng Dương đại tông sư thấy thế, cười cười, lộ ra có chút rộng rãi. "Cái này dị hỏa, tuy nhiên chân quý, nhưng là hắn đã không cần đến, mà lại tướng so tính mạng của mình, đây quả thật là không tính là gì." Còn nữa, hắn đối tại người thiếu niên trước mắt này phá lệ nhìn kỹ. Tuy nhiên linh trang thành phố, chỉ là một cái bình thường võ đạo thành thị, nhưng thiếu niên này để hắn đều cảm thấy kinh diễm. Sinh quý tài chi tâm, đây cũng là hắn ngoại lệ truyền thụ, hàng dương chân thân nguyên nhân. Phải biết, đây cũng không phải là phổ thông tông sư cấp võ học, mà chính là hắn tự sáng tạo tuyệt học, chỉ có chính mình sẽ. Loại này tông sư tự sáng tạo tuyệt học, bình thường là cực bí ẩn, sẽ không truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Bởi vì nếu như bị thù địch mới biết được, là rất có thể nghiên cứu ra phá giải võ kỹ biện pháp, ngược lại lúc liền phiền toái. Cái này phệ kim dương viêm, trước mắt còn rất nhỏ yếu, cần ngươi thôn phệ một số chiến binh, hoặc là khoáng thạch trưởng thành, mới có thể luyện hóa. Hàng Dương đại tông sư cười nói, Không cần phải gấp, mà lại hàng dương chân thân tu luyện, cho dù là hình thái thứ nhất linh diễm thân, đều cần thời gian không ngắn. Diệp nhiên nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên, 230 thành tựu điểm. Chân Thành nói, tiền bối, ta tin tưởng, chỉ muốn kiên trì cùng nỗ lực, rất nhanh liền có thể tu luyện thành công. Kiên trì cùng nỗ lực. Hàng Dương đại tông sư nhịn không được cười lên, đây chính là tông sư cấp võ kỹ, thiên phú cũng rất trọng yếu, đương nhiên thiếu niên này thiên phú, hắn cũng không lo lắng, bất quá, dù sao cũng là tông sư cấp võ kỹ, coi như thiên phú cao, không có một năm nửa năm, sợ là cũng khó có thể tu luyện thành công. Tốt, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi Hàng Dương chân thân. Hàng Dương đại tông sư nghiêm mặt, tiêu gọi Diệp Nhiên đến trước người, che đậy xung quanh, bắt đầu dạy hắn tu luyện phương thức. Hắc giao lúc này, mặc dù không cách nào hành động, nhưng lấy thực lực, vẫn có thể nghe được, nơi này tất cả thanh âm, cho nên cái kia phòng vẫn là muôn phòng. Tông sư cấp dị thú, đơn thuần luận trí tuệ, đã không kém ai loại. Hàng Dương chân thân tu luyện phương thức, rất nhanh toàn bộ truyền thụ. Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt, tiêu hao thành tựu điểm, bắt đầu thôi diễn Hàng Dương chân thân hình thái thứ nhất, Linh Diệm Thân. Chương 63, Linh Diệm Thân nhập môn. 3 ngày thời gian, tràn trọc liền qua. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, Nhẹ nôn một ngụm trọng khí, hệ thống mặt bảng bên trong, chỗ có thành tựu điểm, đều tiêu hao đến sạch sẽ, sẽ. Bất quá, tuy nhiên trả giá đắt to lớn, nhưng Linh Diễm Thân cũng coi như có chút thành tựu. Hiện tại chỉ kém luyện hóa phệ kim dương viêm, liền có thể thi triển. Diệp Nhiên mí môi, ánh mắt sáng ngời đối người Tông sư này cấp võ kỹ, có thể giao động chính mình bao nhiêu chiến lực, rất là chờ mong. Cứ việc Linh Diễm Thân, trên lý luận chỉ có thể giao động 10% tổng thể chiến lực, nhưng đó là đối Tông sư đến nói, hắn loại này tiểu nằm sấp đồ ăn tăng lên chiến lực, tuyệt đối nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Lúc này, hàng Dương Đại Tông sư cũng chậm rãi mở mắt đi qua 3 ngày khôi phục, Hàng Dương đại tông sư cũng khôi phục hơn phân nửa thương thế, sắc mặt hồng nhuận phân tốt, ánh mắt sáng ngời, tinh khí thần súc. Hắn cười nhìn về phía Diệp Nhiên, linh diễm thân, mặc dù chỉ là Hàng Dương chân thân đệ nhất trọng, nhưng tu luyện độ khó khăn ý nguyên rất cao. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, không có quá nhiều tiến triển, thuộc tại hiện tượng bình thường, không nên nản chí. Diệp Nhiên gãi gãi đầu, ta cần phải không sai biệt lắm tính toán nhập môn. Ồ, Hàng Dương đại tông sư, hơi hơi nhướng mày, ta lúc đầu đột phá tông sư về sau, mới lập nên môn võ kỹ này. Bằng vào ta ngay lúc đó cảnh giới cũng dùng trọn vẹn một tuần lễ, mới tu luyện ra một đạo linh diễm văn. ngươi chỉ dùng 3 ngày. hắn có chút kinh dị cùng chờ mong, nhìn về phía diệp nhiên. nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn đối thiếu niên này thiên phú, tuyệt đối còn đánh giá thấp đồng thời, cũng nói thiếu niên này rất thích hợp môn võ ký này. một đạo. diệp nhiên ngẩn người, trên bàn tay chậm rãi hiện hiện một đạo màu lửa đỏ đường vân, linh diễm văn. Hàng dương đại tông sư đồng tử hơi co lại, nhịn không được nhẹ hút ngũ khí lạnh. ngắn ngủi ba ngày, lại còn thật tu luyện được. đỉnh cấp thiên tài, dù là thả tại bất kỳ một cái nào nhất lưu võ đạo thành thị, đều có thể được sương tụng đỉnh cấp thiên tài. Hắn khẽ gật đầu, cười nói: "Không tệ, bất quá linh diễm văn, càng về sau tu luyện, càng khó. Ta lúc đầu con đường tu luyện, dùng một tuần, nhưng là tu luyện ra ba đạo, lại dòng dã dùng một tháng. Đường còn rất dài, từ từ sẽ đến." Thanh âm của hắn, đông nhiên im bặt mà dừng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy, thiếu niên đối diện trong tay, chậm rãi lại hiện hiện hai đạo hỏa hồng đường vân. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Ba đạo linh diễm văn. Giờ khắc này, cho dù là Hàng Dương đại tông sư, đều thần sắc thay đổi. Ba ngày thời gian, ba đạo linh diễm văn. Yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Hàng Dương đại tông sư thở sâu, Cấm chế trong lòng chấn kinh, miễn cưỡng nói, ừm, không tệ, cái tốc độ này. hắn nói, đống nhiên bắt đầu trở mặt, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác, tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Nhiên gật gật đầu, đuổi theo hắn rời đi đứng dậy thời điểm, hắn vô ý sờ một cái phía sau lưng, chỗ đó còn có bảy đạo hỏa hồng đường vân, chính đang nói lên, hắn tu luyện ra được, không phải ba đạo linh diễm văn, mà chính là dòng dã mười đạo. nửa giờ sau, Diệp Nhiên theo hàng dương đại tông sư, một đường đi nhanh, rất nhanh theo sông ngầm, đến tới mặt đất, phu phu một tiếng, hai người vọt ra khỏi mặt nước, hiện hiện trước mắt là một cái to lớn đầm sâu. Cái này đầm sâu, vô cùng to lớn, hai bờ gỗ lớn cao vút trong mây, che lấp ánh sáng mặt trời, làm đến toàn bộ đầm sâu phá lệ tĩnh mịch an tĩnh. Diệp Nhiên theo hàng Dương Đại Tông Sư rời đi đầm nước, leo lên lục địa. Quay đầu thấy lại hướng cái kia đầm sâu, lần này càng cảm giác to lớn, cơ hội vô biên vô hạn. Không khỏi có chút chấn động, nơi này cũng là hắt dao bình thường chỗ ở. Đầm sâu kết nối lấy xuống ngầm, bọn họ vừa mới bắt đầu từ phía dưới một đường lặn đi lên đương nhiên, hơn vân nửa là vì chiếu cố hắn, không phải vậy dĩ hàng Dương Đại Tông Sư thực lực có quá nhiều trực tiếp rời đi phương pháp. Không sai, cái này đầm sâu, cắt đứt toàn bộ hoang nguyên bên trong cùng hạch tụ khu vực, tất cả thủy mạch. Hàng Dương đại tông sư chậm rãi nói, những thứ này thủy mạch, toàn bộ hội tụ ở này, mới có thể hình thành như vậy thiên nhiên bảo địa. Không phải vậy, một vị tông sư cấp hắc giao, bằng cái này ly một hoang nguyên đẳng cấp, rất khó có thích hợp nơi ở. Hoang nguyên cũng là phân đẳng cấp, càng cao cấp hơn, phạm vi càng lớn hoang nguyên, mới có thể sinh hoạt càng mạnh dị thú. Ly một hoang nguyên, trên lý luận chỉ có thể sinh hoạt ngũ cấp dị thú. Nhưng đem trong hoang nguyên chớ có chủ yếu thủy mạch, đều hội tụ đến một chỗ, cái kia tông sư cấp hắc giao, cũng có thể yên ổn sinh tồn. Nguyên lai like là dạng này, ta liền nói hoang nguyên bên trong khu vực, làm sao làm như vậy hạ, mặt đất đều phân thành như thế. Diệp Nhiên giật mình, đồng thời có chút rung động đến bây giờ, hắn cuối cùng mới kiến thức đến, tông sư cấp lực lượng đáng sợ, cải biến địa mạch địa thế hướng đi, quả thực thật không thể tin. Hát Giao lúc này, tuy nhiên tại Hóa Long, nhưng ta thương thế chưa lành, xuất thủ quấy nhau nó, chưa chắc có thành tựu hiệu. Hàng Dương Đại Tông sư lắc lắc đầu nói, việc này vẫn là cần mời võ tôn xuất thủ, ta chuẩn chuẩn bị đi trước các Nguyên Ninh Giang thành phố một chuyến, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về, còn là tiếp tục lưu lại Hoang Nguyên lịch luyện luyện. Hát Giao lúc này ở vào nửa Hóa Long trạng thái. Thực lực so với trước đó còn cường hẳn hơn. Hắn xuất thủ quá nhiễu, tuy nhiên có khả năng thành công, nhưng coi như phá hư đen dao Hoa Long, cũng không phải hắc giao đối thủ, ngược lại có thể khiến đến hắc giao nổi giận đến lúc đó, hắn vẫn lạc là chuyện nhỏ, hắc giao rất có thể sẽ giận chó đánh mèo chung quanh thành thị. Diệp Nhiên nghĩ nghĩ, nói, "Tiền bối, ta tạm thời không quay về, chuẩn bị tìm hầm mộ, để phệ Kim Dương Viêm trưởng thành, tốt tu luyện Hàng Dương Chân thân. "Được, chính ngươi quyết định." Hàng Dương Đại tông sư cười cười, "Có điều, ta mang ngươi rời đi Hạch Tâm khu vực đi, nơi này võ sư cấp dị thú rất nhiều, ngươi một mình hành động sẽ rất nguy hiểm." "Đa tạ tiền bối." Không sao. Tiếp đó, lại là một đường đi nhanh. Bất quá vượt quá thuận lợi ngoài ý muốn, hoặc là nói, chỗ có dị thú, đều tránh ra thật xa đại tông sư cấp cường giả, chỉ là một luồng khí thế tán rợn, trong vòng phương viên châm giảm, đều không có bất kỳ cái gì dị thú dám mà hiện. Không bao lâu, rốt cục đi vào nội bộ khu vực, đồng thời khoảng cách dưới lòng đất hầm mộ rất gần. Diệp Nhiên thậm chí đều có thể xa xa nhìn đến, một lần nữa bị đào cửa ra vào hầm mộ. "Tốt, như vậy phân biệt đi." Hàng Dương đại tông sư quay người cười nói, "Hắc giao tinh huyết, nhiều thì một tháng, ít thì nửa vòng trăng, ta sẽ cho ngươi đưa đến." Ngoài ra, nếu là muốn rời đi ninh giang thành phố đi bên ngoài nhìn xem có thể đến nguyên kinh thành phố tổng gia tìm ta mang theo vật này đến là được nói hắn đem một cái ngọc bội đưa cho diệp nhiên ngọc bội màu lửa đỏ lớn trừng ngón cái phía trên điêu khắc một cái lăn lăn hường hường mặt trời diệp nhiên tiếp nhận ngọc bội trịnh trọng gật đầu tốt ngày sau gặp lại hy vọng lần sau gặp lại lúc ngươi còn có thể làm ta kinh ngạc như thế Hàng dương đại tông sư cười to quay người rời đi diệp nhiên đưa mắt nhìn hắn rời đi sau đó không do dự nữa thân hình nhanh chóng hướng về hướng dưới lòng đất ẩn bộ phương hướng linh diễm thân ta đến rồi Diệp Nhiên không có chú ý tới, cách đó không xa, một chỗ trong lều vải, một người mặc hắc bào độc nhãn trung nhân nhân, ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm hắn. Chương 64, tham lang tiểu đội. Trương Vinh, tìm tới người ngươi muốn tìm rồi. Trong lều vải vang lên một cái khát thanh âm lười biếng. Một tên ngoài 30, cái cầm giữ lấy trỏm dâu nam nhân rối ra lưng mỏi, từ trên giường ngồi dậy. Trên giường còn có một cái khôi ngô đại hán. Giờ phút này vùi đầu tại gối đầu bên trong, chồng mông lên, ô ô khóc thút thít. Hay đi, người đều có lần đầu tiên, nhiều thích đứng mấy lần liền tốt. Diễm ép nam nhân vỗ vu khôi ngô đại hán cái mông, ôn nu ăn đuổi không có việc gì trong đội huynh đệ đều vắng qua bên cạnh độc nhãn trung niên nhân, nhân nhìn không được như mày không hiểu có chút buồn nôn tuy nhiên hắn sớm biết gia hỏa này biến thái nhưng không nghĩ tới sẽ biến thái như vậy trả lại hắn ai nhất định để hắn ở bên cạnh nhìn quả thực mẹ nó không hợp thói thường nếu không có sự tình muốn nhờ hắn sớm nhìn không được đem huynh đả này đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. giờ phút này nhìn lấy rìa mép nam nhân đi tới cũng là không khỏi hướng bên cạnh xê dịch trương vinh vẫn là người giá người tốt rìa mép trung niên nhân, nhân đi tới nhìn lấy độc nhãn trung niên nhân, nhân thân hình cao lớn sờ lên cái cảm Trong mắt Xuân Ý dập dờn độc nhãn trung niên nhân khoe mắt hung hăng nhe dưới, cố nén một phụ chặt xuống dục vọng. Thanh âm trầm giọng nói, "Lý đội, trước nói chuyện chính sự. Tốt, bên ngoài cái kia cũng là đem các ngươi hắc mặt nạ tiểu đội làm báo phế người kia a." Ria mép nam nhân cười ha ha, hướng nhìn ra ngoài. Rất nhanh, nhìn đến một đạo chính đi xa tuổi trẻ bóng lưng, không gọi kinh hãi ồ một tiếng, lại là người thiếu niên. Hắn cười to nói, "Trương huynh, không có nói đùa chớ, phế bỏ ngươi nhóm đại danh đỉnh đỉnh hắc mặt nạ tiểu đội người, cũng chỉ là cái 17, 18 tuổi thiếu niên. Cái này truyền đi, ngươi chỉ sợ muốn bị đồng hành chế giết chết." Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng xem thường hắn." Độc Nhãn Trung Niên Nhân lạnh lùng nói, "Tiểu tử này rất khó đối phó, ngươi nếu là không nâng lên tinh thần, ta hiện tại liền rời đi, đổi người hợp tác." Nghe vậy, Diệp Mép Nam Nhân cười nói, Trương huynh, mở cái trò đùa mà thôi, người khác không rõ ràng, chúng ta những thứ này đồng hành, người nào không rõ ràng sự lợi hại của ngươi? Ngươi đều tại trên tay hắn cắm ngã nhào, ta cái này nho nhỏ tham lang săn giết tiểu đội, lại thế nào dám khinh thị hắn? Bất quá." Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Độc Nhãn Trung Niên Nhân, "Chư huynh, ngươi nói thật, chỉ cần giúp ngươi giải quyết hết tiểu tử này, ngươi thì gia nhập chúng ta tham lang tiểu đội." Lúc này, nếu có thường xuyên tiến vào Hoang Nguyên võ giả, nghe được đối thoại của hai người, sợ rằng sẽ quá sợ hãi. Tham Lang tiểu đội, đồng dạng hung danh bên ngoài săn giết tiểu đội, tuy nhiên danh khí so với Hắc Mặt Nạ tiểu đội thấp, nhưng tránh thức luận đội ngũ thực lực, muốn vượt qua Hắc Mặt Nạ tiểu đội rất nhiều. Mà lúc này, cái này Ly một Hoang Nguyên phía trên, hiển hách hung danh hai cái săn giết tiểu đội, vậy mà liên thủ, chỉ cần có thể tiêu diệt hắn, gia nhập các ngươi Tham Lang tiểu đội lại như thế nào? Độc Nhãn trung niên nhân chậm rãi nói, ta Hắc Mặt Nạ tiểu đội đã giải tán, vốn là ta cũng phải tìm một cái chỗ. Đi nơi nào đều như thế, nhưng điều kiện là trước hết đánh giết tiểu tử này nói đến đây trong mắt của hắn toát ra thật sâu hận ý cùng sát cơ tốt tham lang phó đội trưởng dùng lực vỗ tay cười nói trương minh ngươi tới tìm ngươi lựa chọn chúng ta tham lang ta dám khẳng định cái này nhất định là ngươi lựa chọn chính xác nhất có điều thực lực của thiếu niên này tham lang phó đội trưởng hơi có vẻ do dự nhìn thoáng qua đã tiến vào hầm mộ thiếu niên kia mặc dù hắn rất tín nhiệm độc nhãn trung nhân nhân đối với hắn phán đoán không có nghi hoặc nhưng là một cái mười bảy tuổi thiếu niên thực lực có thể mạnh bao nhiêu đỉnh cấp nhị cấp võ giả chiến lực Độc nhãn trung niên nhân thản như nói, tuy nhiên khí huyết giá trị, khả năng không có đạt tới trình độ này, nhưng là chiến lược tuyệt đối là đến. Mà lại hắn ở ngay trước mặt ta, hai lần từ trong tay của ta đào tẩu. Nghe vậy, Tham Lang phó đội trưởng sắc mặt kỳ biến. Còn trẻ như vậy nhị cấp võ giả, Linh Giang thành phố không có khả năng có loại thiên tài này. Quản hắn có phải hay không Linh Giang thành phố? Độc nhãn trung niên nhân điểm như nói, mặc kệ hắn đến từ địa phương nào, lại là đại gia tộc nào thiên tài. Nơi này là hoang nguyên, tiến đến mệnh của hắn thì không do hắn. Tốt, nói hay lắm, không hồ là chứng minh. Tham Lang phó đội trưởng tán thưởng nhưng trong mắt vẫn còn có chút kiên kỵ. bọn họ tham lang tiểu đội, tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng là luận thanh danh, nhưng lại xa xa không sánh bằng hắc mặt nạ. Nguyên nhân chính là không có bọn giá hỏa này đến cuồng. Có một số đại gia tộc người, bọn họ cũng không dám trêu chọc, cho dù là tại hoang nguyên bên trong. Ngươi là đang lo lắng, thiếu niên kia bên người hộ tinh giả a. Độc nhãn trung niên nhân thẳng như nói, một vài gia tộc lớn thiên tài, xuất ngoại lịch lối lúc đều sẽ cùng theo một hai cường giả trong bóng tối bảo hộ, những người này liền được xưng là hộ tinh giả. Không cần lo lắng, bên cạnh hắn có hộ tinh giả mấy cái tỷ lệ rất thấp, nếu như mà có hẳn là cũng chỉ có vừa mới lao đầu kia. độc nhãn trung niên nhân nói ra, lao đầu kia, tuy nhiên không phát hiện được khí tức, nhưng nhiều nhất là tứ cấp võ sư. các ngươi tham lang vương đội trưởng, không phải cũng là tứ cấp võ sư sao? mang mấy cái cái hảo thủ giải quyết lao đầu kia cũng không có vấn đề a. nghe vậy, tham lang phó đội trưởng trầm ngâm một chút. nếu như chỉ là phổ thông tứ cấp võ sư, lấy đội trưởng thực lực có thể nhẹ nhõm giải quyết. nếu có điểm khó giải quyết, đội trưởng muốn rút đi cũng không có. một cái hộ tinh giả mà thôi, tứ cấp võ sư đã là đại thủ mất. dù sao ninh giang thành phố mạnh nhất cũng chính là ngũ cấp võ sư. Trung quanh mấy cái tòa thành thị cũng lớn kém hay không hắn gật đầu cười nói có thể nói cao giọng hô hóa người rất nhanh khát trong lều vải một cái nhỏ gầy như khi đội viên đi đến đội phó chuyện gì vừa mới mục tiêu bên người lão đầu kia bộ dáng còn có hắn rời đi phương hướng ngươi nhớ kỹ a tham lang phó đội trưởng hỏi cái là nhớ kỹ bất quá gây tiểu đồng đội có chút do dự có dám mau thả tham lang phó đội trưởng không kiên nhân nói lão đầu kia dài đến có điểm giống là hàng dương đại tông sư hàng dương đại tông sư tham lang phó đội trưởng trở tay cũng là một bàn tay Phiến đầu hắn phía trên, tức giận mắng: "Ngươi đúng là ngu xuẩn, suy nghĩ gì cái kia đâu, Hàng Dương đại tông sư có thể xuất hiện ở loại địa phương này? Trả lại một thiếu niên làm hộ tinh giả, ngươi hắn A đầu tú đầu a, có thể là thật rất giống, y phục đều không khác mấy." Nhỏ gây đội viên có chút quy khuất. "Ma Đức, muốn thật sự là Hàng Dương đại tông sư, lão tử dự ngực 20." Tham Lang phó đội trưởng khua tay nói: "Được rồi, ngươi mang theo còn lại huynh đệ, đi tìm đội trưởng, để đội trưởng mang theo nhiều người một chút, đi chặn giết lão đầu kia. Nhớ kỹ, thì giết cái kia rải đến cùng Hàng Dương đại tông sư, đặc biệt giống, đừng giết là người." tốt ta nhớ kỹ. Cùng lúc đó, cách đó không xa hàng Dương Đại Tông sư đung nhiên hắt hơi một cái, hầu nghi nhìn thoáng qua bốn phía, làm sao cảm giác có người nhớ thương chính mình. chương 65, Trăm Văn hắt tinh thiết. Hàng Dương Đại Tông sư có vẻ hơi ngoài ý muốn, dám nhớ thương hắn, toàn bộ Đông Ninh Tỉnh đều tìm không ra mấy cái a, hẳn là hảo giác. Hàng Dương Đại Tông sư lắc đầu, đồng thời liếc qua phía sau, lấy thực lực của hắn, tự nhiên là phát giác được. Trước đó chỗ đó có cái trong lều vải, có người mang theo sát cơ, sát cơ là nhằm vào Diệp Nhiên tiểu gia hỏa kia. Bất quá chủ nhân. Khí tức rất yếu, chỉ là phổ thông tam cấp võ giả. Mà Diệp Nhiên Tiểu gia hỏa kia lập tức liền muốn tu luyện thành linh diễm thân, đối phó cũng không khó. Cho nên hắn cũng liền không có nhúng tay, coi như một cái lịch luyện cơ hội. Sẽ không là cái kia tam cấp võ giả muốn đối phó ta đi. Hàng Dương Đại Tông sư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, biểu lộ hơi khác thường đó lấy, hắn thả chậm tốc độ, đồng thời đè thấp khí tức, thu liễm khí huyết, trang thành yếu đối thương lão bộ dáng. Nếu thật là vậy thì có ý tứ, còn có chút chờ mong. Ai tuổi tác cao, cũng là cần loại sự tình này kích thích một chút tinh thần. Lúc này trong lều vải. Tham Lang tiểu đội các đội viên lần lượt rời đi. Tham Lang phó đội trưởng cười nói, "Trương huynh, không cần ta lại kêu hai cái đội viên. Nhiều người, ngược lại khả năng chuyện xấu." Tiểu tử kia rất cảnh giác. Độc Nhãn trung niên nhân lắc đầu, "Có chúng ta hai cái là đủ rồi, đi thôi, tiến trong hầm mộ, tìm tiểu tử kia." "Được." Tham Lang phó đội trưởng gật đầu, đuổi theo hắn, rời đi lều vải. Mà trong hầm mộ, Diệp Nhiên tiến vào, hầm mộ cửa vào loạn thạch đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lúc trước hắn té xuống vết nước cũng bị một khối tảng đá lớn ngăn chặn. Hiển nhiên, là võ giả nơi này nhóm, vì đề phòng, có người lẩm rơi xuống, làm bảo hộ biện pháp. Diệp Nhiên nhìn lướt qua, ngược lại cũng không phải quá để ý phía dưới sông ngầm, nhánh sông rất nhiều, cho nên coi như rơi xuống cũng rất nhỏ có tỷ lệ, sẽ giống như hắn được đưa đến hắc giao chỗ đó. Hắc giao sự tình có thể bảo mật vẫn là tận lực bảo mật, không phải vậy chỉ sợ thật sẽ dao động nhân tâm. Trong hầm mỏ, thông đạo rất nhiều, rắc rối phức tạp. Diệp Nhiên tùy ý tuyển một cái lối đi, đi vào. Bên trong đang đang thanh âm tiếp tục không ngừng truyền đến, rất nhiều đám võ giả ở trong đường hầm đào lấy một loại đen nhanh quan thạch, chính là hắc tinh thiết. Loại này quan thạch phía trên đường vân càng nhiều, đại biểu nồng độ càng cao, giá trị càng cao. Diệp Nhiên một đường về sau đi, thông đạo càng về sau càng đen nhánh tinh mịch, hai bên đường hầm, cũng mắt trần có thể thấy biến thiếu đồng thời, trong bóng tối, ẩn ẩn chuyển đến thanh âm rất nhỏ, là hoạt động tại trong hầm bỏ dị thú. Diệp Nhiên trầm rãi giang hai tay, trong tay một luồng rất nhỏ ngọn lửa màu vàng nhảy lên, theo lên hỏa diễm xuất hiện, vừa mới dị thú hoạt động âm thanh đều biến mất. Phệ Kim Dương Viêm làm đỉnh cấp dị hỏa, dù là cực kỳ nhỏ bé, cũng khiến các dị thú cảm nhận được bản năng hoảng sợ. Diệp Nhiên một bên hướng về phía trước, một bên lấy ra hai kiện tàn phá cao mô phòng chiến binh, những thứ này chiến binh đều là bị Ngân Tê kiếm chặt đứt lúc đó hắn không có ném, hiện tại ngược lại là vừa tốt phát huy được tác dụng. Theo cao mô phỏng chiến binh hiện hiện, phệ kim dương viêm đống nhiên nào tới, nhanh chóng từng bước xâm chiếm. rất nhanh, một thanh cao mô phỏng chiến binh thì bị thôn phệ rút lại, biến thành một chỗ cặt bã rơi trên mặt đất. Diệp nhiên có chút kinh dị, nhất là nhìn đến phệ kim dương viêm, tựa hồ tăng trưởng năm thứ nhất đại học phân, đồng thời rõ ràng, so vừa mới càng phát triển càng hảo cảm kỳ đó lấy, hắn lần nữa lấy ra một thanh tàn phá chiến binh. vệ kim dương viêm lần nữa hung manh nào tới. cứ như vậy, Diệp nhiên một bên dùng tàn phá chiến binh đốt vệ kim dương viêm một bên tiếp tục tìm kiếm hắc tinh thiết, thời gian chậm chạp đi qua, rốt cục theo hắn đi qua không biết bao nhiêu lối rẽ, đều nhanh đem chính mình chuyển mơ hồ. Phệ Kim Dương Viêm, đột nhiên đỉnh chỉ thôn phệ chiến binh, tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng nảy lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Lúc này Phệ Kim Dương Viêm đã trưởng thành đến đầu ngón tay phẩm chất, đương nhiên khoảng cách có thể luyện hóa còn kém rất nhiều, vẫn là rất nhỏ yếu, tối thiểu cũng muốn lớn trưởng bàn tay mới được. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, Phệ Kim Dương Viêm yêu thích thôn vẽ kim thuộc tính vật chất, vậy đối với khoáng thạch những thứ này hẳn là cũng rất mẫn cảm. Hắn bước nhanh đi qua, đó là một mảnh vách tường phía trên mấp mô, lưu không ít hố, hiển nhiên không ít người đều thử qua, nhưng đều không công mà lui. hắn trầm ngâm một chút, lấy ra ngân tê kiếm, đâm vào vết tường. Ngân tê kiếm vô cùng sắc bén, rất dễ dàng thì đâm vào chỗ sâu. Cơ hội trong chớp mắt, toàn bộ thân kiếm đã chạm vào 4 phần năm. Diệp Nhiên khẽ những mảy, sâu như vậy, hơn phân nửa bên trong không có. Lúc này, đung nhiên ngân tê kiếm kẹp lại, không cách nào tiến thêm, tựa hồ gặp phải trở ngại gì. Hắn trong lòng hơi động, đột nhiên phát lực, hướng về phía trước đâm đâm. Sau đó lại quất ra ngân tê kiếm. Lúc này, kiếm trên đầu mang theo một số màu đen vụn sắt. Diệp Nhiên thấy thế đại hỉ, hắc tinh thiết, trong này có một khối hắc tinh thiết, hơn nữa còn là nồng độ không thấp loại kia, ngân tê kiếm đều đâm vào cực kỳ khó khăn. Phệ kim dương viêm thì nhanh chóng nhào về phía ngân tê kiếm, tựa hồ muốn thôn phệ kiếm trên đầu vũ sát. Nhìn đến Diệp Nhiên một cái giật mình, vội vàng không chế lại nó. Ai ra, đừng không dừng, đem ngân tê kiếm nuốt chửng lấy. Thu hồi phệ kim dương viêm, hắn chuyên tâm bắt đầu đào vết tượng, nương tựa theo kiếm sắc bén, rất nhanh, một khối to lớn tinh thiết hiện hiện, chọn vẹn cao một thước, giống như là nghiêm chỉnh khối hình chữ nhật hắc thiết cục gạch. Trên xuống, phủ kín đường vân. Diệp Nhiên tỉ mỉ đến ký dưới, rất nhanh khó khăn nuốt nước miếng một cái. 120 đạo. Cái này là một khối giá trị trăm vạn trăm văn hắc tinh thiết. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng khẽ cắn môi, xuất ra Phệ Kim Dương Viêm, đem ném về hắc tinh thiết. Thuôn phệ những cái kia cao mô phỏng chiến binh, tiến cảnh thực sự quá chậm. Chỉ có hắc tinh thiết mới có thể cấp tốc để Phệ Kim Dương Viêm chính thức trưởng thành. Khi thật Phệ Kim Dương Viêm, còn có thể thôn phệ dị thú lân giáp đáng tiếc hắc giao vậy, ẩn chứa hắc giao lực lượng, ấu niên kỳ Phệ Kim Dương Viêm, căn bản thôn phệ không được. Lúc này, Diệp Nhiên bên cạnh trong thông đạo Độc Nhãn Trung Niên Nhân cùng Tham Lang phó đội trưởng đang hỏi qua không biết người thứ mấy sau. Trầm Mặc liếc mắt nhìn nhau. Tiểu tử kia, hắn a giống như có bệnh, cách cái này chơi mê cung mạo hiểm tới, nơi này đi dạo một trận, chỗ đó đi dạo một trận. Cơ hồ tất cả mọi người nói gặp qua hắn, chỉ vô số cái phương hướng, nhưng là đến bây giờ, lông đều không tìm được. Ra ngoài đi, đi bên ngoài chờ. Độc Nhãn Trung Niên Nhân lắc đầu, dẫn đầu đi đầu, đi hướng hầm mộ bên ngoài. Hiện tại cũng chỉ có ống cây okay, đợi thỏ phương pháp này. Tham Lang phó đội trưởng đuổi theo hắn, cười nói, "Chư huynh, một hồi ngươi đồng thủ, vẫn là ta đồng thủ. Ta 10004 chiến lược" sẽ trực tiếp đánh giết hắn. Người giúp ta nhìn chằm chằm, đừng để hắn lại ra vẻ đào tẩu là được." Độc Nhãn Trung niên nhân trong mắt lóe lên một vẻ hăng ý, "Ta mối thù của mình, ta tự mình tới báo." Ha ha, tốt. Hai người trong lúc nói cười, đi ra hầm mỏ. Vừa đi ra hầm mỏ, Tham Lang phó đội trưởng liền thấy miệng quáng. Trước đó nhỏ gầy đội viên, thất hồn lạc phách, thần sắc ngơ ngơ ngắc ngác, giống như là bị cái gì hù dọa, ngồi xổm ở một bên run lẩy bẩy. "Thế nào? Sợ đến như vậy con?" Tham Lang phó đội trưởng vốn là muốn thưởng cái này không có tiền đồ, một cái vả miệng con, nhưng lạ dù sao mỗi ngày đánh cũng đánh ra cảm tình, giờ phút này gặp hắn bộ này đáng thương bộ dáng, không có bỏ được ra tay. Cao mày nói, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Phó đội trưởng, đội trưởng, nhỏ gây đội viên, Đông Nhiên la một tiếng, gào khóc, đội trưởng cùng tất cả huynh đệ đều bị một bàn tay đập chết. chương 66 người cái châu ngựa. trong hầm mỏ. Diệp Nhiên nhìn lấy phệ kim dương viêm, ngắn phút chốc thì thôn phệ hết hơn phân nửa trăm văn hạt tinh thiết, hình thể cấp tốc trưởng thành. khẽ gật đầu. Quả nhiên, vẫn là khoáng thạch gần chứa kim nguyên tố nhiều nhất, phệ kim dương viêm căn uất cũng dễ dàng nhất. tiếp lấy hắn thở dài, có chút thịt đau hơn 100 vạn a, cứ như vậy không có, cái đồ chơi này còn thật đốt tiền a bất quá võ đạo tu hành, chính là như vậy, tài nguyên thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Trong lúc suy tư, Phệ Kim Dương Viêm đã đem cả khối trăm văn hắc tinh thiết, toàn bộ thôn phệ, liền cặn bát đều không thừa. Hiện nhiên hắc tinh thiết, nồng độ rất cao, không có tạp chất. Mà Phệ Kim Dương Viêm, cũng theo cỡ ngón tay, trưởng thành đến tay cỡ bàn tay, mặc kệ là hình thể, vẫn là quang nhiệt đều có rõ ràng tăng lên. Diệp Nhiên thở sâu, trong tay, 10 đạo linh diễm văn hiện hiện, chậm rãi dẫn dắt Phệ Kim Dương Viêm tới gần. Trần Mộ bên ngoài, Tham Lang phó đội trưởng sửng sốt một chút tiếp lấy một bàn tay thì phiến đến nhỏ gầy đội viên trên đầu, chửi ầm lên, Ma Đức, chán sống đi, ngươi dám chúa đội trưởng. Bên cạnh, độc nhãn trung niên nhân thì khẽ như mày, liếc nhìn bốn phía, làm sao nghe thấy được, một loại đặc biệt mùi khác. thật thật, nhỏ gầy đội viên toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lão đầu kia, quá kinh khủng, thì rũi rũi tay, đội trưởng cùng tất cả huynh đệ cũng bị mất. vậy sao ngươi không chết? Tham Lang phó đội trưởng ánh mắt không tốt, cái này vô liêm sỉ, gạt người còn lừa gạt đến trên đầu hắn, một bàn tay đập chết. Người hắn A coi là lão đầu kia, thật sự là Hàng Dương Đại tông sư a, một bàn tay có thể đập chết một vị võ sư, cộng thêm 10 cái nhị cấp võ giả. Ta, nhỏ gầy đội viên run lẩy bẩy, ta hôm qua ăn quá thời hạn dị thú thịt đồ hộ, vừa tốt lui lưa thừa, cho nên không có theo đội trưởng bọn họ cùng một chỗ lập thủ. Nhưng vì hiểm hộ đội trưởng, ta thì ngồi xổm ở phụ cận cách đó không xa, một bên lui một bên nhìn. Nói, nhỏ gầy đội viên oa thì khóc lên. Tiếng khóc thê lương bị khuất. Phó đội trưởng, ngươi là không biết, ta mới vừa mới bắt đầu lui, lão đầu kia thì một bàn tay đập chết đội trưởng bọn họ. Tại chỗ thì lưu một cái hô to ngay cả cặn cũng không còn. Ta vừa mới lui mở, thì dọa đến cho ta nén trở về. Ta thật sự là quá đáng thương. Oo, độc nhãn trung niên nhân, nhân, còn có tham lang phó đội trưởng. Nghe vậy biểu lộ có chút cứng ngắc. gặp bọn họ còn không tin. nhỏ gây đội viên lau nước mũi, phó đội trưởng, ta thật không có lừa ngươi, ta có chứng cứ. Nói, hắn đột nhiên quay người, đem cái mông hướng hai người. lời thề son sắt nói, đây chính là chứng cứ. Ta vừa chạy quá nhanh, không có định chỉ lại đi ra. Các ngươi nhìn, một mảnh đục ngầu hư vàng, đập vào mí mắt, ngắn ngủi yên lặng sau. Nôn, nôn. Hai đạo nôn mửa âm thanh. Đồng thời vang lên. Nhỏ gây đội viên coi là hai người tin, quay đầu khóc kể lệ, "Phó đội trưởng, lúc này ngươi tin chưa, ta có thể còn sống sót, thuần túy là vận khí tốt." Lão đầu kia sau cùng còn nhìn hướng ta, đoán chừng là chuẩn bị động thủ với ta, may mà ta nhạy bén phốc một tiếng. Lão đầu kia nghe thấy, sắc mặt không tốt lắm, không biết mắng câu gì liền rời đi. "Ô ô, Phó đội trưởng, hiện tại tiểu đội thì thừa hai chúng ta, làm sao bây giờ?" Nhỏ gây đội viên khóc, liền đi hướng Tham Lang Phó đội trưởng, tựa hồ muốn tìm kiếm an ủi. Tham Lang Phó đội trưởng vừa chậm tới, liền thấy hắn tới gần. Nhất thời mặt đều xanh, một chân trực tiếp đem hắn đáp bay, mặt mày méo mó nói, cút ngay cho ta, rửa sạch sẽ trở lại gặp ta. Bên cạnh, độc nhãn trung nhân nhân cũng là mặt như gan heo, lại không có trước kia trầm ổn đáng chết, liền nói vừa mới làm sao nghe thấy được. Nhỏ gây đội viên khóc sướt mướt, quay đầu chạy xa, đi giặt quần áo. Mà lúc này, hai võ giả đi ngang qua, đi hướng hầm mỏ, vừa đi vừa nói, ta hôm nay gặp phải một kiện đặc biệt không hợp thói thường sự tình, nếu như không phải hố vất còn, ta đều cho là mình hoa mắt. Chuyện gì? Ta nhìn thấy tham lang tiểu đội trưởng mang theo toàn đội người đi chặn giết một cái thân thể yếu đuối láo giả. Cái gì? Dưới ban ngày ban mặt, hơn 10 vị mãnh nam, bao vây 70 lão giả, đây quả thật là không hợp tói thượng. Xoa, tiểu tử ngươi không đi bộ thông tin đi làm, thật sự là cốt tài, bất quá ta nói không hợp tói thượng không phải cái này. Là lão giả kia, một bên ho khan không ngừng, xem ra đi bộ đều khó khăn, một bên trở tay một bàn tay, đem Tham Lang tiểu đội đập hết rồi. Đập không? Đúng, một bàn tay đi xuống, tại chỗ trực tiếp một cái hố to, Tham Lang tiểu đội tại chỗ bước hơi khỏi nhân gian, không hợp tói thượng. Cách đó không xa, hoàn chỉnh nghe được hai người đối thoại Tham Lang phó đội trưởng, còn có độc nhãn trung nhân nhân, đều ngây ngẩn cả người. Tham lang phó đội trưởng Trần Mặc một lát, đung nhiên một phát bắt được độc nhãn trung niên nhân cổ áo, hai mắt huyết hồng, quát tầm lên, cái cờ mờ mờ chứ, ngươi đúng là ngu xuẩn, đến cùng treo chọc người nào? Hắn a, lão tử đội trưởng, còn có 10 cái huynh đệ, toàn bộ đều bị đập chết, một bàn tay có thể đập chết bọn họ, tối thiểu cũng là lục cấp võ sư, lục cấp võ sư làm hộ tinh giả, ta vòng vòng mẹ ngươi cái vòng vòng vòng. Độc nhãn trung niên nhân cũng đầy mặt rung động, đều quên phản kháng, mặc cho hắn bắt lấy chính mình cổ áo, lục cấp võ sư làm hộ tinh giả, tiểu tử kia, đến tụt cùng lai lực gì? Hắn thở sâu ép để cho mình tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, người chết không thể sống lại. Phụ mẹ nó, ngươi cái chó ngựa." Tham Lang phó đội trưởng gào thét, "Lão tử đời này làm ra quyết định sai lầm nhất, cũng là nghe lời ngươi, đến vây giết tiểu tử này." Nói xong, hắn quay đầu liền đi. Trước khi đi, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm hung hăng nói, "Về sau, đừng hắn a bị lão tử gặp phải, không phải vậy lão tử khẳng định làm thịt ngươi, vì ta huynh đệ nhóm báo thủ. Tiếng nói vừa ra, hắn một khắc cũng không dám dừng lại thêm, nhanh nhanh rời đi. Một vị lục cấp võ sư a, vẫn là hộ tinh giả, tùy thời đều có thể đi vào thiếu niên kia bên người, trong bóng tối bảo hộ muốn là vừa tốt đụng vào chính mình, thì xong đời khẳng định phải cùng đội trưởng bọn họ theo góp đến mức họ trường cái này hỗn trướng, Sự kiện này tuyệt đối còn chưa xong. Lúc này trong hầm mộ Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, mở mắt trong nấy mắt trong mắt hiện hiện một vệt ngọn lửa màu vàng hư ảnh. Hắn mở ra tay, trên bàn tay 10 đạo màu vàng kim Đường Vân lấp lóe đây là linh diễm văn tại luyện hóa phệ kim dương viêm về sau Đường Vân màu sắc đã theo phệ kim dương viêm biến thành màu vàng kim. Diệp Nhiên tâm niệm vừa động trong tay thì hiện hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng chính là phệ kim dương viêm. Hắn khống chế hỏa diễm bao trùm tay cầm nhất thời, toàn bộ tay biến thành một cái hỏa diễm tay cầm, chậm rãi ấn về phía vách tường, không có chút nào dùng lực, vách tường thì sụp đổ xuống, bị ngọn lửa thiêu đốt đến cháy đen, lưu lại một cháy đen dấu bàn tay. thật mạnh. Diệp Nhiên mắt sáng ngời, mặc dù chỉ là đơn giản nếm thử, cũng không có thật chính sử dụng, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được linh diễm thân mạnh mẽ. chỉ là, không có cụ thể đối tượng thí nghiệm, rất khó biết được linh diễm thân dao động chiến lực đến tận cùng có bao nhiêu. nghĩ tới đây, Diệp Nhiên suy tư một chút, đứng dậy đi hướng hầm mộ chỗ sâu. chỗ đó, cần phải có không ít dị thú mạnh mẽ. chương sáu long huyết bảo thủ. hầm mộ bên ngoài. Tham Lang Phó đội trưởng sắc mặt tông trầm, ngươi vừa mới nói đều là thật, ta đã lập xuống võ đạo thể độc, ngươi muốn là còn không tin, rời đi cũng được, chúng ta cũng có thể giải quyết tiểu tử kia. Độc nhãn trung niên nhân lạnh lùng nói, nghe vậy, Tham Lang Phó đội trưởng trong mắt lóe lên mấy phần tham lam, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết được Long huyết bảo thụ loại này trong truyền thuyết bảo thụ sinh tôn địa. Có điều sau khi chuyện thành công, ta sáu người bốn, ta huynh đệ đều là bị ngươi hại chết, ngươi cần để cho ra một thành, phân cho người nhà của bọn hắn. Độc nhãn trung niên nhân khẽ nhíu mày, có thể, bất quá này một thành, vì cái gì cho đến trên người ngươi bởi vì ta cũng là người nhà của bọn hắn. Tham Lang Phó đội trưởng cười ha hả nói độc nhãn trung niên nhân có chút im lặng. Gia hỏa này vừa mới còn đối với hắn hô sinh hô chết, muốn vì các huynh đệ bảo thủ. Quay đầu, thì đem các huynh đệ đều bán cái giá tốt. Nghĩ tới đây, hắn thản nhiên nói, có điều, ngươi đáp ứng ta, dễ làm nhất đến, không giết tiểu tử kia. Đời này, ngươi sẽ không biết Long Huyết Bảo Thủ ở nơi nào. Ta đây tự nhiên hiểu, bất quá, ngươi có thể xác định, tiểu tử kia hộ tinh hứng giả sẽ không lại trở về. Tham Lang Phó đội trưởng vẫn còn có chút do dự. Vừa mới, hắn đều chuẩn bị trốn không nghĩ tới vẫn là bị độc nhãn trung niên nhân ngăn lại, đồng thời cho ra một cái vô pháp cự tuyệt điều kiện, chỉ muốn giúp đỡ, đánh giết tiểu tử kia, thì dẫn hắn đi tìm long huyết bảo thụ, chia đều long huyết quả. Long huyết bảo thụ là trong truyền thuyết, chân long giọt máu rơi địa phương, sinh trưởng một loại hiếm thấy bảo thụ. Chân long nhục thể cường đại vô song, có thể xương dị thú bên trong mạnh nhất, bất luận cái gì cùng dính dáng đồ vật, đều đối thể chất tăng lên, có tác dụng cực lớn. Tỉ như cái này long huyết bảo thụ thành thụ về sau, kết xuất long huyết quả, mỗi phục dụng một viên long huyết quả, võ sư cảnh rơi phía dưới, có thể trực tiếp tăng lên một cấp thể chất đây là tương đương kinh khủng hai người bây giờ đều là tam cấp võ giả, phục dụng hai ba viên, thì có thể đột phá đến võ sư cấp thể chất đến lúc đó, chiến lược tăng vọt không nói, thể chất cũng sẽ có bay vọt về trước. yên tâm, ta hiểu rất rõ tiểu tử kia, hắn hộ tinh giả sẽ không thời khắc ở bên cạnh. độc nhãn trung niên nhân thanh âm trầm thấp, ánh mắt tấm lánh nhìn về phía hầm mỏ. nếu như đối phương hộ tinh giả, một khắc đều không rời người lời nói. lần thứ nhất gặp mặt lúc, tiểu tử này cũng sẽ không dựa vào gần như đổi mệnh phương pháp mới có thể theo dõi mí mắt hắn đảo tẩu. hư, mặc kệ ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy, ta liền chờ nửa giờ. tham lang phó đội trưởng lạnh lùng nói, nửa giờ tiểu tử này muốn là còn không từ bên trong ra tới, ta lập tức đi ngay. mệnh cung bảo vật, cái nào chất quý, ta vẫn là có thể phân rõ ràng. độc nhãn trung niên nhân khẽ như mày, lại cũng không nói gì. lúc này hầm mộ trước, đống nhiên truyền đến tước bộ, tiếp lấy một cái tuấn tú thiếu niên, nhanh bước ra ngoài. diệp nhiên trong lòng u lặng, đi ra hầm mộ. vốn là hắn làm muốn tiến vào hầm mộ chỗ sâu, ai biết, càng lượn quanh càng mơ hồ, sau cùng thế mà trực tiếp lượn quanh đi ra. không có cách, cho dù là hiện tại chiến lược có thể so với tam cấp võ giả, hắn vẫn là cái dân mù đường. mắt thấy đã đi tới hầm mộ cửa vào, hắn cũng không hưng lắm lừa nhắc lại tiếp tục đi dạo cứ như vậy trực tiếp đi ra. bất quá ngoài ý liệu là mới ra đến hắn liền thấy người quen. Diệp Nhiên ánh mắt thím lại nhìn lấy đối diện độc nhãn trung niên nhân đối diện trung hai người còn có một cái xa lạ ria mép nam nhân. lúc này hai người chính mặt mũi tràn đầy hoàng hốt mà nhìn xem hắn. hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ như vậy sao? đã lâu không gặp. Diệp Nhiên cười cười chậm rãi hướng về hai người đi qua độc nhãn trung niên nhân không nói chuyện chỉ là trong mắt lóe qua một vệt hàn quang. Tham Lang phó đội trưởng nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Diệp Nhiên cười ha ha đi đến một bên đã nhìn thẳng hầm mộ phương hướng đem Diệp Nhiên con đường sau này trên để ngăn chặn. Hừ, mới đi qua mấy ngày, ngươi ngược lại là tự tin rất nhiều, không giống như trước một dạng, chật vật chạy trốn rồi. Độc nhãn trung niên nhân mỉa mai cười một tiếng. Diệp Nhiên xem thường, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi hướng hắn. Độc nhãn trung niên nhân thấy thế, trong lòng không hiểu xiết chặt. Trong tay hắn cự phủ hiển hiện, lạnh lùng nói, biết mình trốn không thoát, làm bộ muốn đe dọa ta. Bất quá lần này, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Nhiên lắc đầu, hôm nay đi không nổi chính là ngươi. Lúc này, trong hầm mộ, dần dần có võ giả đi ra, tựa hồ là xem náo nhiệt. Bên trong một cái tuổi trẻ võ giả. Nhìn đến ba người sắp ra tay đánh nhau, tức giận nói, muốn đánh đi địa phương khác đánh, đem hầm mỏ cửa vào vùng sụt, có biết hay không sẽ ảnh hưởng đến người khác. Trước mấy ngày, vừa có người bị bệnh thần kinh, đánh sập hầm mỏ, hôm nay tại sao lại tới, nhanh điểm xéo đi. Độc Nhãn Trung niên nhân mặt không biểu tình, bất quá, lấy ra một cái mặt nạ, đeo lên trên mặt. Một bên khác, Tham Lang phó đội trưởng cũng mang lên một cái Tham Lang mặt nạ. Vừa mới khoảng cách xa, tăng thêm hai người đều mặc lấy rộng thùng thình hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt. Lúc này, tuổi trẻ võ giả vừa hùng hùng hổ hổ đến gần, liền thấy một tấm Tham Lang mặt nạ, nhất thời run rẩy một chút. Tham Lang tiểu đội. Hắn vừa nhìn về phía Độc Nhãn Trung niên nhân, nhân, càng là mắt tối sầm lại, kém chút giật ngất. Hắc Mạt Na. Hai vị lại ca, ta sai rồi, các ngươi tiếp tục. Hắn vẻ mặt cầu xin, quay đầu thì hướng về trong hầm mò chạy tới. Nghe được Hắc Mạt Na, còn có Tham Lang tiểu đội. Nhất thời miệng quắng mấy cái võ giả, ao hào sắc mặt đại biến, xoay người chạy nhập trong hầm mò. Diệp Nhiên ánh mắt híp lại, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn hướng Độc Nhãn Trung niên nhân, nhân, Độc Nhãn Trung niên nhân, nhân thần sắc dày đặc, đồng dạng thân hình xung ra. Tuy nhiên trong hầm mò, đều là chút tạp ngữ, không tạo thành nguy hiệp, nhưng người nhiều lên cũng phiền phức. Cho nên tốc chiến tốc thắng đánh trước tàn tiểu tử này, lại đưa đến địa phương khác chậm rãi trả tấn. thù. anh. hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nhiên cọ cọ lùi lại hai, ba bước, đối diện Độc Nhãn Trung Nguyên nhân, nhân, không chút nào lùi, nhưng trong mắt tràn đầy chấn kinh đỡ được. Chính mình hơn 1200 chiến lực, tiểu tử này vậy mà đỡ được. Tuy nhiên chiến lực, y nguyên cùng mình có khoảng cách, nhưng cũng tuyệt đối tại 100 trong vòng. Ba ngày thời gian, liền trưởng thành đến loại cảnh giới này, tuyệt không thể lưu ngươi. Độc Nhãn Trung Nguyên nhân, nhân trong mắt sát cơ lượi qua, không lưu tay nữa, trong tay cự phủ, đột nhiên đánh xuống. Nhất thời một đạo màu đen phủ ảnh đột nhiên bổ tới diệp nhiên trong tay ngân tê kiếm hiện hiện một kiếm chặt xuống mặc dù là kiếm lại bị hắn sứ thành đao hung mãnh chém núng ra c cấp võ kỹ ngưng sướng chạm bạch một đạo xương màu trắng đao khí bao phủ mà ra mặt đất trong nháy mắt lưu lại một đạo thật dài bạch ngân đao khí hung mãnh vậy mà trực tiếp chém nát phủ ảnh thấy thế độc nhãn trung niên nhân mí mắt đống nhiên nảy lên tiểu tử này cái này tối thiểu cũng là một môn đại thành võ kỹ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều một bóng người cấp tốc xông đến trước người hắn một trường vén ra trưởng con chưa đến sóng to do lớn âm thanh đã vang lên trọng thủy trường chương 68, ta bảo ngươi dùng lực ngươi chưa ăn cơm sao trước đó cái kia ám tinh võ học độc nhãn trung niên nhân trong mắt lóe lên kiên kỵ không muốn ngạnh bính, có thể chờ hắn muốn tránh ra thời điểm mới phát hiện vậy mà không chỗ có thể trốn tiểu tử này chiến đấu kinh nghiệm vậy mà so với hắn còn muốn phong phú hắn mỗi một bước đều bị đoán được gầm cuối cùng hắn cứ thế mà né tránh nhưng cũng chịu một kiếm rứt khoát dùng cự phủ ngăn cản được không có có thụ thương chỉ là có chút khí huyết cuồn cuộn bất quá không có cho hắn cơ hội thở dốc diệp nhiên đã lần nữa gần người mà lên Mỗi một kiếm đều tê sắc vô cùng, công kích trực tiếp hắn muốn hại. Khoảng cách gần như thế, Độc Nhãn Trung Niên Nhân cự phủ vũ khí ưu thế, ngược lại biến thành thế yếu, căn bản không phát huy ra được, một mực bị đè lên đánh. Trong lòng của hắn nóng nảy dục phát điên, vô pháp tiếp nhận. Vài ngày trước, đối phương còn chỉ có thể ở thủ hạ mình, dựa vào vận khí chật vật chạy trốn. Vài ngày sau vậy mà có thể đè ép hắn đánh Độc Nhãn Trung Niên Nhân càng phát ra vội vàng, có thể càng nhanh càng rơi nhập số gió. Không ngừng lui về sau tránh, thậm chí trên thân cũng dần dần bị thương, lộ ra bên trong màu bạc nội giáp. Rốt cục, theo bịch một tiếng đâm đụng. Trận cục phát sinh chuyển biến bên cạnh một đạo thanh sắt trưởng ấn anh đến, Diệp Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị anh bên trong thân thể bay ngược, trùng điệp ngã trên mặt đất, là tham lang phó đội trưởng nhìn không được, ra tay giúp đỡ. lúc này sắc mặt hắn khó coi, ánh mắt bên trong còn có chút hoảng sợ. một cái nhị cấp võ giả, vậy mà tại đè ép một cái tam cấp võ giả đánh, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều sẽ không tin đến bây giờ, hắn cuối cùng tin tưởng tiểu tử này xác thực đáng sợ, mà lại cái này còn không phải bình thường đáng sợ. nhị cấp võ giả áp chế tam cấp võ giả, chưa từng nghe thấy độc nhãn trung niên nhân thừa cơ điều chỉnh khí tức, khôi phục trạng thái cũng không có trách cứ Tham Lang phó đội trưởng, đánh vỡ kế hoạch đã định, tùy tiện ra tay giúp đỡ. Bởi vì không bang. thật không kiên trì nổi. Nghĩ tới đây, độc Nhãn trung niên nhân không nói hai lời, nhanh chóng đi hướng Diệp Nhiên, cùng Tham Lang phó đội trưởng, một trước một sau áp đi, không thể cho cơ hội. Hiện tại, liền trực tiếp giải quyết tiểu tử này. Diệp Nhiên trùng điệp tằng hắn một cái, phun ra một bùm máu, cố hết sức từ dưới đất bò dậy, hắn y phục trên người phá nát hơn phân nữa, lộ ra bên trong nội giáp. 1400 tạ hữu chiến lực. Hắn lau rơi khóe miệng máu tươi, thân thể lay động đứng lên, đầu cũng có chút ú ám, nhìn về phía Tham Lang phó đội trưởng, Loại cường độ này công kích, cho dù có nội giáp tại, tăng thêm hắn một mực để phòng. Nhưng chân thật rơi vào trên người, vẫn là trực tiếp đem hắn bị thương nặng. Không tệ, cho nên ngươi có thể chết đến không có tiết bối. Tham Lang Phó đội trưởng tiếng nói vừa ra, đột nhiên bạo phát, giống con sói hoang giống như, đột nhiên đánh tới, tay biến chảo, đột nhiên chụp vào Diệp Nhiên đỉnh đầu. Diệp Nhiên lần nữa phun một ngụm máu mặt ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ánh mắt đột nhiên giày dặt lên, ta ghét nhất người khác, đánh lên ta. Linh, Diệm thân, trầm thấp khàn khàn thanh âm thiếu niên vang lên, chính bước nhanh vào tới, một chảo vồ xuống Tham Lang Phó đội trưởng. Đông nhiên sắc mặt biến đổi, bản năng cảm ứng được một loại nguy cơ chí mạng. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được, hắn kiên chỉ một chảo công suất đồng thời thân thể thu lực, tùy thời chuẩn bị rút lui. Bạch. Ngọn lửa dương dược thiêu đốt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp nhiên trên thân thể, mười đạo linh diễm văn hiện hiện trong nháy mắt, màu vàng kim hỏa diễm trong nháy mắt quấn quanh ở trên người hắn đem cả người hắn toàn bộ bao trùm, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng. Tham Lang phó đội trưởng, thần sắc hoảng sợ, nhìn trước mắt cháy hừng hực hỏa nhân, bản năng động tác đều chậm chút tầm. Nhưng hắn một chảo này, vẫn là hung hăng vồ xuống đáng tiếc, lại đập vào hỏa diễm phía trên. Ngọn lửa màu vàng nóng kia tràn ngập linh tĩnh, vậy mà tự động ngừng tụ gia thuẫn, ngăn tại Diệp Nhiên đỉnh đầu, tiếp nhận một chảo này, hưng hực, một tầng nóng rực khí lãng, tự Diệp Nhiên đỉnh đầu tán giật ra ngoài, khuyết tán hướng chúng quanh. thật nóng, đây là cái gì quỷ hỏa? Tham Lang Phó đội trưởng kêu lên sợ hãi, một bên dập tắt trong tay hỏa diễm, một bên liền muốn thoát ra rút đi. đột nhiên, một cái tay, đột nhiên nắm lấy hắn thủ đoạn. người muốn đi đâu? Diệp Nhiên thanh âm khàn khàn, đến, tiếp tục đánh ta, dùng ngươi mặt khác cái tay kia. Ma Đức, lão tử giết chết ngươi. Tham Lang Phó đội trưởng cũng là thấy qua việc đời người tuy nhiên sát thực, bị trước mắt cảnh tượng này, dọa cho phát sợ, nhưng vẫn là trong mắt hung quang loài qua. hung hăng thì hướng lên trước mặt lừa đầu người đánh tới ầm, ầm, ầm, trăm nguồn tiếng va chạm không ngừng vang lên. nhưng hắn liền ngoại vi tầng kia hỏa diễm phòng ngự đều không thể đánh vỡ. dần dần, không khỏi đổi sắc mặt. ta bảo ngươi dùng lực, ngươi chưa ăn cơm sao? diệp nhiên thanh âm lạnh lẽo, đến, giống vừa mới một dạng dùng lực đánh ta, đem ta đánh ngã xuống đất. hắn từng bước một tới gần, trên người ngọn lửa màu vàng càng phát ra mãnh liệt. không, không, vừa mới là cái hiểu lầm. tham lang phó đội trưởng liên tục gật đầu nhìn về phía Diệp Nhiên ánh mắt đã ẩn ẩn có chút sụp đổ. Gia hỏa này, hắn a cũng là người bị bệnh thần kinh, vẫn là cái đồ biến thái, cái này phá hỏa nhân, đến tận cùng là cái gì a, căn bản không đánh nổi. Ngươi nghỉ ngơi, thì đến phía ta. Diệp Nhiên ôn hòa nói, sau đó tại Tham Lang Phó đội trưởng hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ bên trong, một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên cháy đen đầu, hung hăng bay ra ngoài, không có ý tứ, khí lực dùng lớn. Diệp Nhiên nét miệng cười một tiếng, tung ra Tham Lang Phó đội trưởng cánh tay sắc không đầu thân nhất thời té xuống đó lấy hắn chậm rãi quanh người nhìn về phía sắc mặt tái nhợt thân thể run rẩy độc nhãn trung niên nhân, nhân nói khẽ ai bảo hắn muốn đánh lén ta đây ngươi biết hay không loại kia lên đường một vây một mắt thấy là phải đơn giết đối diện nhưng đối diện pháp sư hoặc dùng lệ, đông nhiên đến giúp đỡ sau đó bị phản sát cảm giác ta vừa mới bị đánh lén thời điểm cũng là loại cảm giác này diệp nhiên nhẹ nói lấy từng bước một đi hướng đối diện độc nhãn trung niên nhân, nhân độc nhãn trung niên nhân, nhân nổi giận gầm lên một tiếng cự phủ đột nhiên ném về hắn tiếp lấy xoay người chạy nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một cái tay thì xuyên qua bộ ngực của hắn bàn tay kia phía trên hủy diệt ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực lấy độc nhãn trung niên nhân trên người nội giáp không có chút nào trở ngại trực tiếp liền bị rung mở một cái hố lại còn tại bị ngọn lửa nhanh chóng thôn phệ lấy ẩm theo độc nhãn trung niên nhân thi thể ngã xuống đất hắn ném ra cự phủ lúc này cũng mới miễn cưỡng chạm đất cảm giác cường đại diệp nhiên cúi đầu nhìn lấy chính mình nhìn lấy chính mình toàn thân ngọn lửa màu vàng đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy loại này phong phú lực lượng cảm giác vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều mạnh đến thật không thể tin tam cấp võ giả cũng giống là đồ chơi một dạng nhẹ nhõm bài bố Tối thiểu cũng là 1700 chiến lực, mà dựa vào phệ kim dương viêm đặc tính, 1900 chiến lực cũng có thể nhất chiến. Diệp Nhiên tự nói, đối với mình thời khắc này chiến lực có cơ bản phán đoán. Tam cấp võ giả cực hạn khí huyết giá trị là 2000. Hiện đang thi triển linh diễm thân hắn, đã bất chi bất giác hướng về tối đỉnh cấp tam cấp võ giả bắt đầu giảo bước tiến lên, mà hắn vẫn chỉ là cái nhất cấp võ giả. Chương 69, rời đi. Diệp Nhiên nhặt lên hai người không gian vòng tay, liền nhanh chóng rời đi. Dưới lòng đất chỉ lưu hai cỗ cháy đen thi thể. Không bao lâu, trong hầm mộ đại lượng võ giả Tại mấy cái tam cấp võ giả chỉ huy dưới, khí thế hung hăng đi ra. Hắc mặt nạ cùng Tham Lang tiểu đội, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng dù sao chỉ có hai người, hiện tại là hiếm thấy, trừ rơi hai người cơ hội. Thế mà, bọn họ sau khi ra ngoài, liếc nhìn một vòng, đều có chút ngạc nhiên. Người đi nơi nào? Chỗ đó. Rất nhanh, có người thấy được hai bộ thi thể. Mấy cái tam cấp võ giả, bước nhanh đi qua, kiểm tra thi thể về sau, đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đều là tam cấp võ giả, bên trong một cái, là Tham Lang tiểu đội phó. Khác không nhận ra cái nào. Hắc mặt nạ người bên trong, có tam cấp thực lực võ giả cần phải chỉ có cái kia thần bí đội trưởng. Ta trước mấy ngày nghe nói, có mấy người nhìn thấy Hắc mặt nạ đội trưởng, là cái độc nhãn trung nhân nhân, thân hình cao lớn, cùng người trước mắt này không sai biệt lắm. Nhìn như vậy, thì đối mặt, một cái Hắc mặt nạ đội trưởng, một cái Tham Lang phó đội trưởng. T. Mấy người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hai cái tam cấp võ giả, còn không phải phổ thông tam cấp võ giả, đều hung danh bên ngoài, đã vậy còn quá thời gian ngắn, liền bị người giải quyết. Có người nhìn về phía ban đầu tuổi trẻ võ giả, trầm giọng nói, nhìn đến bọn hắn đối thủ là ai chưa. Tuổi trẻ võ giả cũng bị cảnh tượng trước mắt, chấn động đến có chút chóng đầu. Giờ phút này này vậy, nuốt nước miếng một cái, là một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, xem ra còn giống như là một học sinh. Học sinh? Mấy cái tam cấp võ giả, đồng tử đột nhiên có lại, hoảng sợ nghẹn nào. Một bên khác, Diệp Nhiên tìm được một chỗ hốc cây, bước nhanh đi vào. Tiến vào hốc cây về sau, trên người hắn ngọn lửa màu vàng, chậm rãi biến mất, lộ ra áo không mảnh vải trần trụi nhục thân. Nhìn lấy mình bây giờ bộ dáng, Diệp Nhiên có chút im lặng. Cái này linh diện thân, tuy nhiên cường đại, nhưng cái này mỗi lần đánh xong, đều muốn thay quần áo cũng quá phiền phức. May mắn còn có nội giáp tại, không phải vậy hắn chỉ sợ thật muốn biến thành trần trùi nam. Hắn tuy nhiên có thể khống chế phệ kim dương viêm, không đi thôn phệ nội giáp, nhưng phệ kim dương viêm bản thân nhiệt độ cực cao, căn bản không phải phổ thông y phục có thể chống cự. Diệp Nhiên nhanh chóng theo hàng dương giới bên trong, xuất ra bộ quần áo mới đang chuẩn bị thay đổi lúc. Đông Nhiên thoáng nhìn, hốc cây chỗ sâu, ẩn dấu đi một cái cao cỡ nửa người tắc cái hoa, chính trường trường theo dõi hắn. Tựa hồ đối với hắn phía dưới lay động đồ chơi kia, cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đại gia, nhìn trộm đúng không? Diệp Nhiên thẹn quá hóa giận, tiện tay vung lên Một đạo xương màu trắng đao khí bắn mạnh, trực tiếp đem tất kệ hòa chém thành hai nửa, tại chỗ nhận cương hộp đại thành cảnh giới ngưng sân trạm, đã không cần chiến binh, cũng có thể thi triển đương nhiên, uy lực khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng đối phó với một cái phổ thông nhất cấp dị thú cũng đầy đủ dùng. Tiếp đó, Diệp Nhiên nghỉ ngơi rất lâu, thương thế trên người còn có thể lực cũng dần dần khôi phục. Niết bàn chi thân sức khôi phục tăng thêm, làm đến hắn khôi phục tốc độ rõ ràng biến nhanh rất nhiều. Sau đó, hắn lấy ra độc nhãn trung niên nhân hai người chiến binh, bắt đầu thôn phệ. Hai người này chiến binh đều bị vệ kim dương viêm thôn phệ bộ phận, đã không cách nào bản ra. Nhìn một chút vẻ Kim Dương Viêm, Diệp Nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm đem không gian vòng tay bên trong, tất cả không cần đến chiến binh, cao mô phỏng chiến binh, khoáng thạch, dị thú vân giáp toàn bộ ném cho Phệ Kim Dương Viêm. Phệ Kim Dương Viêm, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, ảo ảo thôn phệ hết. Rất nhanh, Phệ Kim Dương Viêm cháy hừng hực, càng phát ra nóng rực. Diệp Nhiên trên người linh diễm văn, cũng tăng dài đến 12 đạo, đương nhiên khoảng cách thôn phệ hắc giao vậy, còn rất xa. Hắn đoán chừng, tối thiểu cũng muốn 30 đạo linh diễm văn, Phệ Kim Dương Viêm mới có thể trưởng thành đến, có thể thôn phệ hắc giao vậy cấp độ. Hơn 60 khối tông sư cấp hắc giao vậy, Phệ Kim Dương Viêm thôn phệ về sau, Ta linh diễm thân, không biết sẽ đạt tới cảnh giới gì. Diệp Nhiên nhẹ giọng nỉ non, tâm lý có chút mơ hồ chờ mong đến lúc đó, hắn có lẽ có thể đạt tới. Võ sư cảnh phía dưới vô địch, thậm chí cùng võ sư đều có thể. Dưỡng đủ tinh thần về sau, Diệp Nhiên cách bắt, bắt đầu khắp nơi săn giết dị thú, hoàn thành hoang nguyên thợ săn thành tựu. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Nhiên nhìn về phía hệ thống mặt bảng, khẽ những mày hoang nguyên thợ săn trung cấp tiến độ 20830, đánh giết 30 loại khác biệt hoang nguyên dị thú, khen thưởng 100 thành tựu điểm. Khu vực bên ngoài dị thú cơ bản đều bị giết toàn bộ. Rất khó tìm được cái khác dị thú đến mức nội bộ khu vực, cần phải có hắn không có săn giết qua dị thú, nhưng hắn rời đi thời gian đã đầy đủ lâu, nên trở về đi một năm. Trong Hoang Nguyên, không có bất kỳ cái gì tín hiệu, hoàn toàn cũng là mất liên lạc trạng thái. Hắn rời đi thời gian dài như vậy, cứ việc có trường học lão sư giúp đỡ đánh niệm trợ, nhưng tiểu cô một mực không liên lạc được hắn, khẳng định sẽ lo lắng đồng thời, thừa dịp lần này trở về, cũng có thể chỉnh đốn một chút, đem trên thân không cần đến đồ vật đều bán, một lần nữa mua kiện chiến binh. Ngoại trừ tiện tay chiến binh, nhìn nhìn lại, có tăng lên hay không thể chất bảo vật? Diệp Nhiên trong lòng trầm ngâm, đối cái này phá lệ để ý không nói trước mắt hắn, khoảng cách tam cấp võ giả thể chất, tăng lên thể chất về sau, tổng thể chiến lực sẽ gia tăng không ít. Càng quan trọng hơn, chỉ có thể chất đủ mạnh mới có thể chịu đựng lấy Hắc Dao tinh huyết, luôn có thể, có thể đổi một cái cường lực võ văn. Diệp Nhiên nhịn không được sờ một cái phía sau lưng. Chuyện này chỉ có thể tăng lên 3 chiến lực bạch tượng võ văn, thực sự kéo vượn, cho tới bây giờ, hắn đều không sử dụng tới mấy lần. Mang đôi Hắc Dao võ văn chờ mong, Diệp Nhiên rời đi Hoa Nguyên, Ninh Giang thành phố, Võ Minh phân bộ. Lúc này Ninh Giang Võ Minh phân bộ bên trong, cùng nhau dòng dã ngồi lấy một là người. Nếu có Võ Minh công tác nhân viên trông thấy tình cảnh này, sợ rằng sẽ tại chỗ khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì những người này, toàn bộ đều là Ninh Giang phân bộ đại nhân vật. Ninh Giang bộ trưởng, Thập hiệp bộ phó bộ trưởng, Nguyên Võ bộ phó bộ trưởng, Bách Quán bộ phó bộ trưởng. Mà lúc này những thứ này dậm chân một cái, liền có thể làm cả Ninh Giang thành phố rung động run lên đại nhân vật, giống học sinh mở dạng, ngoan ngoãn nghe trên đài lão giả nói chuyện, đại khí không dám thở. Lão giả kia xem ra rất phổ thông, nhưng bộ này phổ thông diện mạo, cơ hồ mỗi cái Ninh Giang thành phố dân đều biết. Bởi vì hắn cũng là Hàng Dương đại tông sư phát giao sự tỉnh, ta sẽ mời võ tôn xuất thủ, các ngươi phong tỏa tin tức, miễn cho ảnh hưởng dân tâm." Hàng Dương đại tông sư khoát khoát tay nói ra. Nghe vậy, dưới đài Ninh Giang bộ trưởng vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Sự kiện này khó giải quyết cực kỳ, tuy nhiên hắn đã thông triền báo, nhưng so sánh dưới, vẫn là Hàng Dương đại tông sư tiếp nhận, có thể giải quyết đến càng nhanh. "Đúng rồi, các ngươi Ninh Giang thành phố, ưu tú nhất thiếu niên kia thiên tài, người nhà của hắn ở nơi nào?" Hàng Dương đại tông sư chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút có thể nuôi dưỡng được diễm nhân, đến tột cùng là cái gì gia đình. "Ưu tú nhất thiếu niên thiên tài" Linh Giang bộ trưởng sửng sốt một chút, Trần Chờ nói: "Trước mắt chúng ta Ninh Giang thành phố, hết thảy có 3 cái so sánh ưu tú, không biết ngài nói là cái nào?" "3 cái?" Hàng Dương đại tông sư nhíu mày, hơi kinh ngạc nói: "Các ngươi Ninh Giang thành phố, có 3 cái đỉnh phong nhất cấp võ giả thiếu niên, thực lực có thể có thể so với đỉnh cấp nhị cấp võ giả." Tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây đều trợn tròn mắt. Chương 70, Đặc tiêu sinh. Mọi người tại đây, thần sắc đều có chút ngộp. Nhất cấp cảnh giới đỉnh cao, chiến lực có thể sánh ngang nhị cấp đỉnh cấp. Đây không phải nói đùa sao? Hàng Dương đại tông sư thấy thế, khẽ nhíu mày, Diệp Nhiên có thể theo tam cấp võ giả dưới tay trốn chết, nắm giữ loại này chiến lực rất bình thường, thậm chí hắn đều cảm thấy chính mình nói thấp. Bất quá nhìn những người này mở mịt bộ dáng, giống như là cũng không rõ ràng. Lúc này, Ninh Giang bộ trưởng nhịn không được hỏi: "Hàng Dương tiền bối, ngài nói thiếu niên kia, thật là chúng ta Ninh Giang thành phố, chính mình thành thị thế tài, đều không rõ ràng." Hàng Dương đại tông sư nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ninh Giang bộ trưởng ngượng ngùng: "Đứa bé kia, đúng là các ngươi Ninh Giang thành phố, hắn gọi." Hàng Dương đại tông sư đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, Diệp Nhiên tiểu gia hỏa kia đã ẩn giấu thực lực, khẳng định có nguyên nhân hắn lang nghĩ đến, tiếp qua mấy tháng, võ đạo thi đại học thật tốt bạo phát một chút, mà lấy hắn thiên phú, cả nước 5 chỗ đỉnh cấp võ đại, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể thi vào, thậm chí rực rỡ hào quang. Hàng dương đại tông sư mặt lộ vẻ trầm tư. Tuy nhiên, nhất cấp đỉnh phong võ giả thiếu niên thiên tài, đối cái kia 5 chỗ đỉnh cấp võ đại tới nói, cũng không tính là gì. Nhưng hắn đối diệp nhiên rất coi trọng, tương đương nhìn kỹ tiểu gia hỏa này tiềm lực. Cho nên, mặc kệ tiểu gia hỏa này, cuối cùng gia nhập cái nào chỗ đỉnh cấp võ đại, tương lai đều sẽ tiền đồ vô lượng, cho cái kia chỗ đỉnh cấp võ đại tăng thêm hào quang. Nếu nói như vậy, Hàng Dương Đại Tông sư bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cùng Tinh Hoa võ đạo đại học trường phó hiệu trưởng giao tình coi như không tệ, ngược lại là có thể đem tiểu gia hỏa này dẫn tiến cho Tinh Hoa võ đại để trường phó hiệu trưởng cho một cái đặc chiêu danh lệnh. Tinh Hoa võ đại tại năm chỗ đỉnh cấp võ đại bên trong xếp hạng thứ 3, giáo viên lực lượng cực kỳ tốt, không sẽ mai một tiểu gia hỏa kia đồng thời cũng có thể để Tinh Hoa võ đại sớm thu nhận sử dụng một thiên tài, miễn cho bị cái khác võ đại cướp đi. Lần này không biết Lão Trương phải làm sao cảm tạ ta. Hàng Dương Đại Tông sư mặt lộ vẻ ý cười phát thông điện thoại. Hàng Dương tìm ta có việc. Trong điện thoại. Vang lên một đạo nghiêm túc thanh âm dàn mua, "Ngươi cái này lão trương, không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi." Hàng Dương đại tông sư cười nói, "Hiện tại 3 tháng phần, khoảng cách võ đạo thi đại học cũng liền hơn 3 tháng thời gian, các ngươi tinh hoa đặc chiêu bắt đầu đi." Há, Nghe ngươi ý tứ, ngươi có thiên tài để cử." Điện thoại đầu kia thanh âm dàn mua, tựa hồ tới chút hứng thú, đề cao âm lượng. "Có một cái, hiện tại là nhất cấp đỉnh phong, nhưng chiến lực rất không tệ, mà lại càng quan trọng hơn là tiềm lực vô cùng." Hàng Dương đại tông sư nói ra. "Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Nghiêm Túc thanh âm bất đắc dĩ nói, "Hàng Dương, ngươi cần phải rõ ràng Chúng ta tinh hoa đặc chiêu danh nghịch cũng không nhiều. Muốn đi đặc chiêu, tối thiểu cũng muốn nhị cấp đỉnh cấp cảnh giới, hoặc là chiến lược đạt tới tam cấp võ giả cánh cửa mới được. Ngươi nói cái kia học sinh, thực lực còn kém rất nhiều." Hàng Dương đại tông sư chậm rãi nói, "Chiến lược, hắn cần phải đạt đến." "Hàng Dương, nhất cấp võ giả đạt tới tam cấp võ giả chiến lược cánh cửa, loại thiên tài này học sinh, cả nước cùng nhau cũng liền bảy cái." Nghiêm Túc thanh âm có chút kinh dị nói, "Ngươi nói là cái nào, ta điều tra xuống ghi chép." Nếu thật là loại thiên tài này, Tinh Hoa khẳng định hoan nên, ta tự mình đi đưa đặc chiêu thư thông báo chúng tuyển đều được." Hàng Dương đại tông sư lắc đầu, Không phải ngươi nói bảy người kia, là Ninh Giang thành phố một học sinh trung học. Ninh Giang thành phố. Điện thoại đầu kia nghiêm túc thanh âm trì trệ, nói tiếp, Hàng Dương, đã thực lực không có đạt tới, quên đi đi, chúng ta tinh hoa đặc tiêu danh mạch có hạn. Không có đạt tới tiêu chuẩn, khái không trúng tuyển. Nghe vậy, Hàng Dương đại tông sư mi đầu nhất thời nhíu lại. Lão Trương, ngươi là không tin ánh mắt của ta, vẫn là cảm thấy Ninh Giang thành phố loại này phổ thông thành thị thì không ra được đỉnh cấp thiên tài. Đều có. Nghiêm túc thanh âm thản nhiên nói, số liệu có thể chứng minh hết thảy, chúng ta tinh hoa chuyên môn điều tra qua. Đỉnh cấp võ đạo thành thị ra thiên tài tỉ lệ muốn xa lớn xa hơn phổ thông thành thị, mà đỉnh cấp thiên tài, càng là chỉ có đỉnh cấp võ đạo thành thị mới có thể nuôi dưỡng được. cho nên nói, không phải ta không tin ánh mắt của ngươi, mà chính là số liệu chính là như vậy. Hàng Dương đại tông sư sắc mặt khó coi, lao ra hỏa này vẫn là như thế cứng nhắc, khó chơi. lúc này trong điện thoại đột nhiên lại vang lên một đạo khắc thương lão cười nhạo âm thanh, cái gì phá số liệu, lão phu cũng là không tin vật này, nhân định thắng thiên, võ đạo tu hành vốn là đánh vỡ thường quy ràng buộc mà đi, cho nên các ngươi khải minh võ đại, hiện tại chỉ có thể xếp hạng năm chố đỉnh cấp võ đại thứ năm. Thinh hòa võ đại trương phó trường học thản nhiên nói. Nghe vậy, vừa mới thanh âm giản mùa có chút xấu hổ nói, đó là chúng ta khải minh không muốn tranh thôi. Lão phu cũng là không tin người số liệu này. Hàng Dương, vừa mới hắn không muốn cái kia học sinh, chúng ta khải minh muốn. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, tương lai có đánh hay không lão gia hỏa này mặt. Trương phó trường học bình tĩnh nói, Ninh Giang thành phố, Đông Nguyên tỉnh biên giới thành thị, đi ra lớn nhất thành tích tốt là một tên thi vào trường Hà võ đại học sinh. Trường Hà võ đại tại cả nước võ đại bên trong hàng người thứ ba Ngoài ra những học sinh khác lớn nhất thành tích tốt đều là 500 tên bên ngoài trọng điểm võ đại, không có ngoại lệ. Mà cái này học sinh, nếu là nhất cấp đỉnh phong võ giả, lần này hẳn là có thể phá cái ghi chép, thi vào trước 300 trong vòng trọng điểm võ đại. Có điều, cách chúng ta năm chỗ đỉnh cấp võ đại, trên lệch vẫn còn rất rõ ràng. Lý phó giáo, ngươi khẳng định muốn lãng phí một cái đặc chiêu danh nghịch. Tây. Bị hắn tiểu nói này, Khải Minh võ đại cái kia đạo thanh âm dàn mua, cũng là có chút điểm chần chừ. Nhưng lời nói đều nói ra ngoài, thu hồi có khả năng không thích hợp. Mà một bên khác, Hàng Dương đại tông sư sắc mặt khó coi. Khác một thanh âm, hắn cũng đã hiểu, là Khải Minh võ đại Lý phó giáo hắn cũng nhận biết gia hỏa này cùng lão trương không hợp nhau có phải là vì cố ý chọc giận lão trương mới nói như vậy hiện tại hắn rất nổi nóng hai người này một cái xem thường ánh mắt của hắn một cái khác thì là hoàn toàn không coi trọng nói nói nhảm hắn đã không muốn để cho diệp nhiên gia nhập cái này hai chỗ võ đại tùy ý một cái ngoại trừ cái này hai chỗ cái khác ba chỗ tùy tiện Hàng dương đại tông sư lạnh hừ một tiếng thì muốn cự tuyệt trong điện thoại khải minh võ đại lý phó giáo lúc này ninh giang bộ trưởng trông mong xem ra thần sắc đáng thương hắn tuy nhiên không có quá nghe hiểu nhưng vừa nghe đến đỉnh cấp võ đại đặc chiêu danh ngạch, cả người liền hưng phấn điên lên rồi. Hạ quốc, hết thảy chỉ có 5 chỗ đỉnh cấp võ đại. Nếu như ninh giang thành phố có thể ra một cái đỉnh cấp võ đại đặc chiêu sinh, hắn người bộ trưởng này không nói ghi tên sử sách, nhưng ở ninh giang thành phố khối này thổ địa bên trên cũng muốn chuyển tụng mấy chục năm, cho nên chuyện tốt như vậy tuyệt đối không thể cử tuyệt. Nhìn đến ninh giang bộ trưởng khẩn cầu ánh mắt, hàng dương đại tông sư hơi hơi mềm lòng. Người bộ trưởng này còn là rất không tệ, mọi thứ tự thân đi làm, gặp chuyện cũng không từ chối trách nhiệm. Được rồi, trước cầm xuống cái này danh lạch lại nói. Hàng Dương đại tông sư tăng hàng một cái, đang chuẩn bị mở miệng. Trong điện thoại, Khải Minh võ đại lý phó giáo, thanh âm giản mùa vang lên, lão phu vẫn là quyết định cho ra cái này danh nghịch. Chương 71, dưới lòng đất trợ đen. Lý phó giáo nghiêm mặt nói, nói ra, lão phu sẽ không công nhận, một cái đặc chiêu danh nghịch mà thôi, không, có cái gì không bỏ được. Bất quá ta có một điều kiện, nhất định phải tuyển ra các ngươi toàn thành phố mạnh nhất thiên tài, mới có thể đưa ra cái này đặc chiêu danh nghịch. Vẫn là hối hận. Trong điện thoại, Tinh Hòa võ đại chu phó giáo cười nhạt nói, người của ta. Lý phó giáo có chút xấu hổ. Hàng Dương đại tông sư trầm ngâm một chút có thể hắn đối Diệp Nhiên rất tự tin cầm xuống cái này đặc chiêu danh lệ không thành vấn đề. bất quá không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà tinh hoa võ đại đặc chiêu danh lệ không có cầm tới lấy được Khải Minh võ đại cái này mặc dù là một chỗ lâu năm võ đại nội tình hùng hậu nhưng xác thực những năm gần đây phát triển không tốt lắm chỉ có thể ở năm chỗ đỉnh cấp võ đại bên trong bài danh cuối cùng mà một bên khác Ninh Giang bộ trưởng quả thực vui vẻ hơn điên rồi vậy lấy cái răng hàm vui tươi hớn hở kêu gọi mấy cái phó bộ trưởng phóng khoáng tự do thông báo toàn thành phố tất cả cao trung nửa tháng sau cử hành cao trung giải đấu toàn thành phố đệ nhất có thể thu hoạch được Khải Minh võ đại đặc chiêu. Nói đến đây, hắn do dự mà liếc nhìn Hạng Dương đại tông sư. Hạng Dương đại tông sư thản nhiên nói, không cần nhìn ta, tiểu gia hỏa kia muốn là nghĩ ra được cái này đặc chiêu danh lệch, tự nhiên sẽ tham gia. Nếu là trướng mắt Khải Minh võ đại, không muốn tham gia a, cũng theo hắn. Lúc này, điện thoại còn không có treo. Ngắn ngủ yên lặng sau, Lý phó giáo đổ ập xuống tiếng mắng chửi vang lên. Hạng Dương đại gia ngươi, chúng ta Khải Minh võ đại cứ như vậy cái mà, ngươi cho lão phu giải thích rõ ràng đô. Hạng Dương đại tông sư trực tiếp cúp điện thoại, cười nhác lại cùng hắn nói nhảm. Lao gia hỏa này được tiện nghi còn phoi mẹ, muốn là diệp nhân, tương lai thật đi khải minh võ đại, lao ra hỏa này sợ là nằm mơ đều có thể gợi tỉnh. Còn có tinh hoa. Hàng Dương đại tông sư nhẹ hừ một tiếng, không tín nhiệm ta ánh mắt, ta ngược lại muốn nhìn xem, họ Trương lao thất phu này, tương lai hối hận không hối hận. Bên cạnh, Ninh Giang bộ trưởng cùng mấy cái bộ trưởng rụt cổ lại, không dám chen một câu lời nói. Không có cách, cái này lời thoại ba người, cái nào đều là đỉnh tiêm đại nhân vật, cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Bất quá có thể nhìn ra chính là Hàng Dương đại tông sư, tựa hồ phá lệ coi trọng bọn họ Ninh Giang thành phố thiếu niên kia. Hàng Dương tiền bối, ngươi nói thiếu niên kia Điều cái gì, là cái gì chỗ cao trung?" Ninh Giang bộ trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người đoán." Hàng Dương đại tông sư cười nhạt, quay người rời đi, lưu lại mắt trợn tròn mọi người. "Nửa ngày, mới có một vị phó bộ trưởng, chê cười nói, đại tông sư tiền bối, thật đúng là hài hước." Ninh Giang bộ trưởng cũng có chút không nói gì, trầm giọng nói, "Đã Hàng Dương tiền bối có ý giấu diếm, cái kia hơn phân nửa là thiếu niên kia, tự thân muốn phải khiêm tốn. Có điều, vẫn là muốn hết sức tìm kiếm, tìm tới về sau, chứ không muốn bại lộ thân phận của hắn, trực tiếp tăng lên tới chúng ta Ninh Giang thành phố tối cao người mới được liệt kê. Ngoài ra, Yêu cầu của hắn, chỉ cần là chúng ta có thể thỏa mãn thì toàn lực thỏa mãn. Vâng. Mấy vị phó bộ trưởng ào ào gật đầu, nhưng vẫn là có người chần chờ một chút. Thiếu niên kia, nếu là không có Hàng Dương đại tông sư nói lợi hại như vậy, cho hắn tối cao quy cách nhân tài đãi ngộ, có thể hay không quá lãng phí? Nếu như không có thiếu niên này, Hàng Dương đại tông sư sẽ giúp chúng ta Ninh Giang thành phố tranh thủ đỉnh cấp võ đại danh này sao? Ninh Giang bộ trưởng thản nhiên nhìn mắt người bộ trưởng kia, là người, phải hiểu được tri ân đồ báo. Coi như không có cái này đặc chiêu danh nghịch, Hàng Dương đại tông sư giúp chúng ta Ninh Giang thành phố Thanh lý hoang nguyên thú mắc, lực chiến hấp giao. Hắn xem trọng hậu đối, liền đáng ra đến chúng ta đối xử như thế. Ngay vậy, cái kia phó bộ trưởng biểu lộ ngượng ngùng. Ninh Giang thành phố, tiểu đao chợ bán thức ăn. Diệp Nhiên nhìn trước mắt, hơi có vẻ rách dưới chợ bán thức ăn, thần sắc kinh ngạc. Cái này lại chính là Ninh Giang thành phố, lớn nhất dưới lòng đất chợ đen. Hắn lược ra tư tắc về sau, đi hướng chợ bán thức ăn dưới lòng đất cửa vào. Dưới lòng đất cửa vào tuy nhiên có ba buôn cái, nhưng mỗi cái cửa vào đều rất hẹp, chỉ có thể cho một người thông qua. Không ít mang theo mặt nạ người, đều đại xếp hàng chờ đợi. Diệp Nhiên quét mắt, nhìn đến bên trong một cái dưới lòng đất cửa vào không ai chờ, trực tiếp đi qua. Tiểu huynh đệ, đừng đi cái kia. Lúc này, bên cạnh trong đội ngũ có người nhắc nhở. Diệp Nhiên hoảng hốt, nhưng hắn tốc độ rất nhanh, đã đi tới cái kia lối vào. Hắn lúc này mặc dù cũng mang theo một cái mặt nạ, nhưng dáng người vẫn là hơi có vẻ gầy gò, rất dễ dàng, thì có thể khiến người ta nhìn ra là cái tuổi tác không lớn thiếu niên. Gặp hắn đã đi qua, bên cạnh trong đội ngũ không ít người đều lắc đầu. Diệp Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có quá để ý đang muốn đi vào lúc trước mắt cửa vào đống nhiên thêm ra một đạo khôi ngô bóng người, là tên thân hình cao lớn trắng hán, cao 2 mét cửa nhỏ, vậy mà vừa mới đến hắn cái cổ, không nhìn thấy đầu, mà trầm thấp vang lên thanh âm, cũng từ sau cửa vang lên. Tiểu tử, ai cho phép ngươi đi cánh cửa này? Diệp Nhiên những mày, tất cả cửa đều có thể thông hành, cánh cửa này lại không được. Thanh âm hắn nhẹ nhàng trầm chạm, lại có loại áp lực vô hình. Cái kia khôi ngô trắng hán, vậy mà ngắn ngủi thanh âm cứng đờ, cảm nhận được mấy phần không có từ trước đến nay khẩn trương, thanh âm cũng hòa hoãn rất nhiều. Giải thích nói, cái thông đạo này, nắm giữ nhị cấp võ giả trở lên thông hành vẫn tiện, mới có thể thông hành vừa nói xong, khôi ngô tráng hắn thì kiểm phản ứng, trong lòng thầm mắng một tiếng, lại bị một cái thẳng nhãi con hù dọa, nói chuyện đều biến đến như thế mềm nún. Hắn đang muốn thấp giọng gầm thét lúc, chợ thấy trước mắt thêm ra một sấp thông hành văn kiện. Ngươi nói thông hành văn kiện là cái này a? Diệp nhiên tại hàng dương giới bên trong tìm tìm, xuất ra một sấp thật dày màu đen tiếp mời. Loại vật này hắn lại nhiều cực kỳ, tuy nhiên xem ra hẳn là một cái võ giả, chỉ có một tấm, nhưng hắn đánh chết mỗi cái hắc mặt nạ trên hơn đều có thể tìm ra mười mấy tấm. Hắc mặt nạ đội trưởng càng là nắm giữ mấy chục tấm, cho nên không phải rất đáng tiền. Mà phía sau cửa. Khôi ngô Tráng hắn nhìn đến cái kia một sấp thông hành văn kiện, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này mẹ nó là bán buôn sao? Nhiều như vậy, hắn vốn là đều muốn hoài nghi, có phải hay không bị tạo, nhưng nhìn đến trên đó nhiễm vết máu, cũng là một trận dùng mình. Gắc ủy, cái này mẹ nó không phải giả, là theo võ giả trên thân cướp. Cái này một sấp, đến giết mười mấy cái võ giả a. Hắn càng xem càng kinh dị, đang muốn mở miệng nói có thể, hắn đã thấy mấy chương nhị cấp võ giả thông hành văn kiện đối diện thiếu niên, khẽ cau mày nói, cái này một sấp không có sao, chờ một chút, ta tìm tiếp. Nói, lần nữa lấy ra ba bốn sấp. Một cái tay đều bắt không lới. Vẫn là dùng cánh tay vây quanh ở nhìn thấy một màn này, Khôi Ngô Tráng Hán người đều tê, sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, "Có thể, có thể." "Hả? Tìm được." Diệp Nhiên quất ra một tấm, xem xét thì so khác thông hành văn kiện cao cấp, đưa tới đây là hắc mặt nạ đội trưởng không gian vòng tay bên trong, tìm ra tới, hẳn là sẽ không sai. "Ta..." Khôi Ngô Tráng Hán tiếp nhận, tay run rẩy một chút, tấm kia thông hành văn kiện thì rất xuống. Bởi vì, đây là tấm tam cấp võ giả thông hành văn kiện. "Mời ngài vào." Hắn vẻ mặt cầu xin, lộ ra một cái khóe khó nhìn cười, khom lưng cúi đầu, cùng kính vạn phần hậu tại cửa biệt tạ. Diệp Nhiên thu hồi thông hành văn kiện, đi vào. Bên cạnh trong đội ngũ, vừa mới lắc đầu mọi người, thấy cảnh này, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thiếu niên này là ai? Chương 72, Địa Đổ. Dưới lòng đất chợ đen. Diệp Nhiên sau khi tiến vào, hơi có vẻ hoảng hốt, trước mắt lại là một đầu thẳng tắp đường đi, đường đi ánh sáng tối tăm, hai bên tràn đầy các loại cửa hàng. Mọi người lui tới, nối liền không dứt. Hắn nhìn lướt qua, tùy ý đi hướng một nhà, chuẩn bị xem trước một chút. Cửa hàng không lớn, trung trên ghế nằm, nằm một người lão hán, chính cầm lấy bộ phiến quạt gió, cười ha hả nói, "Tiểu huynh đệ, là đến nhập hàng, vẫn là xuất hàng, nhập hàng, xuất hàng. Diệp Nhiên như mày, rất nhanh minh bạch trong đó trong đó hàng nghĩa. Lúc này, bên cạnh một cái đang đánh giá chiến binh gầy gò nam nhân, liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử, lại là trộm trong nhà tiền tới nơi này mua đồ, xong trở về cùng đồng học khoe khoang A Nhập hàng cùng xuất hàng đều không hiểu, lông còn chưa mọc đủ, thì dám vào cái này ẩm. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một chân trực tiếp đạp bay đến cửa tiệm. Mã Đức là ai? Gầy gò nam nhân nổi trận lôi đỉnh, vụ đứng lên, đó lấy. Hắn nhìn đến một cái vóc người dị thường cao lớn, quan thân thể đều muốn vượt qua 2 mét Khôi Ngô Tráng Hán, không khỏi sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là nổi nóng nói, "Số 4 thủ vệ, lan lộn. Người cái tên này, ta lại không chọc giận ngươi, ngươi đạp ta làm gì?" Cút. Khôi Ngô Tráng Hán lạnh lùng liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, túi người." Khiêm Tốn nói khẽ, "Đại nhân, không biết ngài cần phải mua cái gì, ta có thể giúp ngài." Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, cái này Khôi Ngô Tráng Hán thì là vừa vặn hắn lúc đi vào, ngăn cản hắn cái kia giữ cửa vệ. Trước đó hắn nhìn người khác biểu lộ, cảm giác người này không quá dễ nói chuyện có thể cho ra thông hành văn kiện về sau, phát hiện cái này người vẫn là rất dễ nói chuyện, thậm chí phục vụ đều rất đúng chỗ. bất quá, hắn vẫn là lấp đầu. được rồi, không cần, chính ta nhìn xem. Mà cửa, cái kia gầy gò nam nhân sắc mặt hơi trắng bệnh. đại nhân, số 4 thủ vệ, cái này luôn luôn rất ngang bá đạo ra hỏa, vậy mà cũng sẽ làm người khác đại nhân. gầy gò nam nhân cúi đầu xuống, xám xịt rời đi. khôi ngô số 4 thủ vệ, thì nhìn về phía Diệp nhiên, thấp giọng nói, đại nhân, ngươi lần đầu tiên tới chợ đen, còn đối tình muốn nơi này, không hiểu rõ lắm. trong chợ đen, cửa hàng rất nhiều nhưng là cửa hàng này hắc tâm trình độ có thể xếp vào ba vị trí đầu thường xuyên sẽ ở nhìn hàng lúc cố ý hư hao hàng hóa lấy giảm xuống giá cả nghe vậy Diệp Nhiên hiếp kỹ mắt nhìn về phía cái kia Trung Thực lao hán đối phương lúc này mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cho dù là số 4 thủ vệ lộ hắn cơ sở cũng không có chút nào tức giận ngược lại buổi cười tựa hồ đối với cái này khôi Ngô số 4 thủ vệ rất là e ngại đại nhân coi như ngươi không cần ta ta cũng có thể nhắc nhở ngài một chút nơi này những cửa hàng kia giá cả vừa phải khẳng định chủ cửa hàng thành tín tuyệt sẽ không lộ ra thân phận của ngài tin tức số bốn thủ vệ nói ra. Từ nơi này ra ngoài, bên trái nhà thứ 3 cửa hàng là chuyên môn thu cấu chiến binh. Chờ một chút. Diệp Nhiên bỗng nhiên đánh gậy hắn, nói: "Ngươi giúp ta, khẳng định có nguyên nhân a. Làm ngươi tiến cử, ta có thể thu 5% giao dịch phí." Số bốn thủ vệ trầm giọng nói, rất là thản nhiên. Thế mà trong lòng của hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Những cái kia số lượng to lớn thông hành văn kiện, đã đem hắn thấy choáng, biết rõ, mặc kệ người thiếu niên trước mắt này là mình đạt được những vật kia, vẫn là trưởng bối đưa tặng, thân phận tuyệt đối không tầm thường, cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến tới làm người tiến cử cái này mình bình thường căn bản xem thường chức nghiệp. bất quá lấy thân phận của đối phương cũng không biết có thể hay không coi trọng chính mình năm. nếu như có thể tỉnh chút khí lực tránh đi chút hố người cửa hàng ngược lại là cũng vẫn còn. diệp nhiên trầm ngâm một chút cười nói vậy phiền phức không dám đại nhân ngài nói quá lời. số bốn thủ vệ trong lòng cung hỉ mang theo diệp nhiên đi ra cửa hàng. sau lưng lão hán kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ. số bốn thủ vệ hậu trường vẫn là rất cứng cùng trợ đen cao tầng có quan hệ tăng thêm tự thân thực lực cũng không yếu dẫn đến người bình thường căn bản không dám gác tội. nhưng bây giờ gia hỏa này đã vậy còn quá khiêm tốn đúng là mở cho hắn mắt. Thiếu niên kia, không phải là cái nào bộ trưởng con riêng a? Hắn trong lòng thầm đủ, đoán chừng cũng chỉ có Ninh Giang võ Minh phân bộ, bộ trưởng nhi tử mới có thể đãi ngộ này. Chợ đen đường cái, ta muốn xuất hàng, ngươi tìm cái thích hợp cửa hàng. Diệp Nhiên thẳng như nói, tuy nhiên hắn đeo lên mặt nạ, nhưng tới chỗ như thế, không ai sẽ vui lòng bại lộ thân phận. Người khác không dám động đến hắn, nhưng tiểu cô cùng Thi Thi, thực lực quá yếu, khó tránh khỏi không có thấy hơi tiền nổi máu tham dân liệu mạng động tâm. Trong chợ đen, loại này dân liệu mạng nhất là thấy nhiều. Tốt, đại nhân, ta biết một nhà cửa hàng, giá cả tuyệt đối công đạo. Mà lại chủ cửa hàng thành tín, chưa từng bại lộ qua bất luận kẻ nào tin tức. Số 4 thủ vệ nói, "Mang Diệp Nhiên, đi hướng đường đi nơi hẻo lánh." Nơi hẻo lánh có một nhà đơn độc cửa hàng, ngoài ý liệu lớn, bên trong thậm chí còn có 3-4 cái nhân viên. Chủ cửa hàng là một người tướng mạo nho nhã trung nhân nhân, giờ phút này mỉm cười, kêu gọi người. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, phát hiện cái cửa hàng này, vị trí tuy như lại, nhưng lại phá lệ nhiều người, chủ cửa hàng bận bịu đều bận bịu không đủ tới. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra hắn tìm thủ vệ này làm người tiến cử, ngược lại là đã tìm đúng, muốn là chính hắn, sợ là rất khó tìm được chủ cửa hàng số bốn thủ vệ hô một tiếng cái kia nho nhã chủ cửa hàng nghe vậy lập tức trên mặt nụ cười đi tới hắn chính chào hỏi hai người kia vốn là sắc mặt khó coi nhưng nhìn đến số bốn thủ vệ mặt lộ vẻ hấp dực không dám nhiều lời chính mình tìm hàng đại nhân chủ cửa hàng tới số bốn thủ vệ cung kính nói nghe vậy nho nhã chủ cửa hàng thần sắc kinh nghi mà liếc nhìn diệp nhiên vị này đại nhân xin hỏi là nhập hàng vẫn là xuất hàng xuất hàng diệp nhĩ hỏi các ngươi nơi này thu cái gì hàng mỗi cái cửa hàng đều có nhằm vào thu hàng đương nhiên là có chút cũng bằng diện toàn bộ đều thu chủ yếu là chiến binh, còn có rảnh rỗi ở giữa ba lô, trong hoang nguyên bảo dược, còn có khoáng thạch, vân vân. nho nhã chủ cửa hàng đáp lại nói. diệp nhiên nhìn lướt qua, chúng ta chuyển sang nơi khác. được. nho nhã chủ cửa hàng dẫn hắn đi vào một gian căn phòng đơn độc, số bốn thủ vệ rất tức thời, canh giữ ở cửa. trong phòng, nho nhã chủ cửa hàng có chút câu nệ nói, vị này đại nhân, xin hỏi ngươi là muốn ra nào hàng? những thứ này đều ra. diệp nhiên tiện tay xuất ra mấy cái không gian vòng tay, đồng thời phất qua hàng rảnh rỗi, nhất thời mặt đất lại thêm ra một đống chiến binh, còn có khoan thạch vốn là những thứ này chiến binh cùng khoáng thạch hắn đều là để dành cho phệ kim dương viêm ai biết phệ kim dương viêm lần trước thôn phệ trăm văn hắc tinh tiết sau khẩu vị một chút biến ngậm thậm chí ngay cả phổ thông dê cấp chiến binh đều không nuốt chỉ nuốt tinh phẩm khoáng thạch càng là so ra kém hạt tinh thiết hết thảy không muốn để hắn một lần có chút nhức cả trứng mà lúc này ngoại trừ ngân tê kiếm còn có áo lam nữ hải không gian vòng tay hắn đem trên thân tất cả chiến binh cùng không gian khí cỗ đều lấy ra áo lam nữ hải không gian vòng tay hắn đã ném ở hoang nguyên ngân tê kiếm mặc dù là so khá thường gặp c cấp chiến binh nhưng hắn cũng chuẩn bị cho phệ kim dương viêm thôn phệ cái kia áo lam nữ hải là Ninh Giang Văn Bộ Phó Bộ trưởng nữa nhi, cho nên hắn có thể cẩn thận, nhất định cẩn thận, sẽ không tiết lộ tí nào. T. nho nhã chủ cửa hàng nhìn lấy nhiều đồ như vậy, hít vào ngụm khí lạnh. Không nói những cái khác, nhiều như vậy không gian vòng tay, sẽ không đều là giết người cấp A. sắc mặt hắn có chút trắng bệnh. đúng rồi, nơi này còn có hai cái. Diệp Nhiên trợn nhớ tới, sắc mặt nạ đội trưởng hai người không gian vòng tay, xuất ra về sau, đang muốn đưa tới. Động nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, sắc mặt nạ đội trưởng không gian vòng tay bên trong, hắn giống như lọ thứ gì, hắn lấy ra, lại là một tấm bản đồ. Có thể là trước đó chủ quan, không có kiểm tra cẩn thận, để lọt thả ở bên trong đơn giản liếc nhìn liếc một chút, Diệp Nhiên vốn là không có quá để ở trong lòng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đồng tử hơi co lại. Chính giữa địa đồ, là bốn chữ Long huyết bảo thụ. Chương 73, Hắc Ma Đao. Long huyết bảo thụ. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, quét mắt một vòng nho nhã chủ cửa hàng, phát hiện đối phương đang cúi đầu, hương phấn kiểm điểm trên đất chiến binh. Liên bất động thanh sắc, thu hồi địa đồ. Rất nhanh, kiểm kê hoàn tất. Nho nhã chủ cửa hàng vui vẻ nói, những thứ này chiến binh cùng không gian vòng tay, hết thảy 170 vạn, xin hỏi là muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản? tiền mặt đi diệp nhiên ngược lại là không có quá ngoài ý muốn khắc mặt nạ đội trưởng còn có mặt khác cái kia tam cấp võ giả hai người này cực kỳ giàu có đồ vật trong này hai người bọn họ thì chiếm hơn phân nửa lấy tiền về sau diệp nhiên nhanh chóng nhanh rời đi hắn hiện tại không quan tâm chỉ muốn nhanh điểm trở về nhìn xem tấm bản đồ kia long huyết bảo thụ loại này trong truyền thuyết bảo vật hắn cũng đã được nghe nói tiếp đó diệp nhiên tại số 4 thủ vệ chỉ huy dưới lại chuyển mấy cái cửa hàng đem trên thân tất cả mọi thứ đều bán ra sau cùng hết thảy bán hai vạn nếu không phải có chút võ kỹ rất nhiều cửa hàng đều có, cũng không thu, nói không chừng còn có thể lại nhiều bán chút. Bất quá 290 vạn, Diệp Nhiên cũng đã rất hài lòng, tăng thêm hắn thu hoạch dài dắt tiền mặt trên người bây giờ, hết thảy 350 vạn, không thể nghi ngờ là số tiền lớn. Nhiều tiền như vậy, đã đầy đủ mua một thanh a cấp chiến binh. Chợ đen lối ra, số bốn thủ vệ cung cung kính kính đưa Diệp Nhiên rời đi. Lúc này tâm lý cũng hỉ, mấy chục vạn hắn đều không sao cả, suất lực cũng là mang cái đường, ngẫu nhiên giúp đỡ ép giá, thì kiếm lời nhiều tiền như vậy, quả thực là thiên hàng hoành tài. Đại nhân, ngài lần sau lại đến chứ? Ánh mắt của hắn sáng dựng, có chút chờ mong. Yên tâm, lần sau đến trả tìm ngươi. Diệp Nhiên cười cười. Nghe vậy, số bốn thủ vệ nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, không lưng không người. Tốt, đại nhân ngài đi thong thả. Nhìn đến Trung Băng đi ngang qua người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gia hòa này, thế mà cũng có như thế định nọt một mặt. Sau khi về đến nhà, ra ngoài ý định tiểu cô Diệp hồng Phương đối với hắn rời đi nhiều ngày như vậy, không có sinh khí, thậm chí đều không có nghi vấn. Diệp Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng về đến phòng, thuận tiện cho chú lão sư gọi điện thoại, dời báo bình an. Tiểu cô không có tìm hắn để gây sự, hơn phân nửa là chú lão sư tìm lý do thích hợp lấp liếm cho qua. Biết được hắn thành công theo Hoang Nguyên trở về, chú lão sư cũng yên lòng, dặn do hắn vài câu về sau thì vội vàng cúp điện thoại. Diệp nhiên có chút ngoài ý muốn, chú lão sư giống như đang hợp, bởi vì, hắn ngầm trộm nghe đến, Ninh Giang ngôi sao, toàn thành phố cao trung giải đấu chờ một chút chữ, không có quá để ý, hắn thở sâu, nhanh chóng lấy ra tấm bản đồ kia địa đồ là dùng một loại nào đó dị thú da chế tác, mềm mại khinh bạc, trên đó viết đông cực Hoàng Nguyên, nội dung rất tường tận. Hoàng Nguyên khu vực bên ngoài, nội bộ, hạch tâm khu vực đều có đánh dấu mà hắn vừa mới trôi đã thấy long huyết bảo thụ thì tại chính giữa địa đồ hạch tâm khu vực đặc biệt có một cái điểm đỏ tiêu chí đông cực hoang nguyên diệp nhiên mặt lộ vẻ chần chừ đông cực hoang nguyên là thiên khuyết thành phố phụ cận một cái hoang nguyên thiên khuyết thành phố là đông ninh tỉnh xếp hàng thứ nhất thành thị bất luận là phồn vinh vẫn là võ đạo phát triển trình độ đều vượt xa khỏi ninh giang thành phố hạ quốc mười đại hoang nguyên bên trong thiên ngự hoang nguyên ngay tại thiên khuyết thành phố bên cạnh đông cực hoang nguyên cách nơi này rất xa diệp nhiên nhíu nhíu mày ánh mắt tiếp tục liếc nhìn Nhìn đến Long huyết bảo thụ tiêu chí bên cạnh, còn có một hàng chữ nhỏ dự đoán thành thục ngày ngày 16 tháng 5 ngày 30 tháng 5 bên trong. Thế thế, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Hiện tại là tháng 3 năm 13, còn có 2 tháng mới thành thục, nhìn như vậy thời gian ngược lại là dư giả. Một gốc Long huyết bảo thụ, tối thiểu có thể kết xuất 30 viên Long huyết quả, Long huyết quả phục dụng không có hạn mức cao nhất, ta toàn bộ phục dụng, thể chất tối thiểu cũng có thể tăng lên tới ngũ cấp võ sư. Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé, đem địa đồ thu hồi. Mặc kệ thứ này, là thật hay giả, hắn đều phải đi Đông Cực Hoang Nguyên nhìn xem. Không gì khác, Long huyết bảo thù quá chân quý hiếm thấy. Có 0.001 tỷ lệ, đều muốn thử một chút. Ta nếu là bây giờ có thể đạt được một viên long huyết quả, trực tiếp liền có thể tấn cấp đến tam cấp võ giả thể chất, còn dư xài. Diệp Nhiên lắc đầu, có chút tiến lưỡi. Hắn hiện tại nếu có thể đạt được một viên long huyết quả, cái kia dung hợp hắc giao tinh huyết cũng không cần quá nhức đầu đáng tiếc, hắn hiện tại thể chất còn còn thiếu rất nhiều. Dù là linh diễm thân có thể tăng cường thể chất, nhưng khoảng cách dung hợp hắc giao tinh huyết võ sư thể chất vẫn là không kém thiếu. Tiếp đó, Diệp Nhiên lại sửa sang lại hàng dương giới bên trong đồ vật. Hiện tại hàng dương giới bên trong, ngoại trừ những cái kia lượng lớn tiền mặt, cũng chỉ còn lại có ngân kê kiếm còn có những cái kia hắc da vậy, cùng mấy quyển vũ khí cùng một số nhỏ dị thú huyết nục. Bộ phận này dị thú huyết nục là Diệp Nhiên chuyên môn lựa đi ra hiếm thấy dị thú. Dùng ăn về sau, đối với khí huyết tu luyện trợ giúp rất lớn, là hắn cố ý lưu cho Chu Thi Thi. Xuất ra ngân tê kiếm, Diệp Nhiên dùng phệ kim dương viêm thôn phệ. Rất nhanh, ngân tê kiếm bị thôn phệ đến chỉ còn lại có chu kiếm, trên người hắn linh diễm văn cũng lần nữa tăng trưởng một đạo đạt đến 13 đạo, thực hạn chiến lực lại có tăng lên. Một thanh xe cấp chiến binh chỉ có thể tăng trưởng một đạo linh diễm văn, đây cũng quá đắt tiền. Diệp Nhiên có chút lử lưi. Tiểu cô ra ngoài mua thức ăn Bây giờ cách buổi tối, còn có đoạn thời gian. Diệp Nhiên suy tư một chút, rời nhà. Hắn trước tìm cái địa phương tiết kiệm tiền, sau đó trở về võ giả cao ốc. Võ giả cao ốc bên trong, Diệp Nhiên một đường tiến về, đi vào chính mình lần thứ nhất bán ra chiến binh, cái tiệm thiết, thiết nhu chiến binh cửa hàng. Khách nhân, mua chiến binh, a, là ngươi. Chủ cửa hàng hơi kinh ngạc, hiện nhiên là nhận ra Diệp Nhiên. Hắn đối Diệp Nhiên ấn tượng rất sâu, cũng rất tốt, lúc này dừng lại trong tay động tác, đi tới cười nói, tiểu huynh đệ, cần gì? Chiến binh, bê cấp quần sáo hoặc là chiến đao. Diệp Nhiên không chút nghĩ ngợi nói, bê cấp chiến binh Nói ít cũng muốn 100 vạn, người nghĩ thông suốt. Thiết nghiêu chủ cửa hàng có chút dần mình. Yên tâm, ta cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiền. Diệp Nhiên hào khí vô cùng. Được, Thiết nghiêu chủ cửa hàng quay người đi vào phía sau, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí, xuất ra ba thanh chiến binh. Tổng cộng là hai thanh chiến nào, một cái quyển sáo. B cấp chiến binh, cho dù là hắn, cũng chỉ có ba thanh, mà cả cái võ giả cao ốc bên trong, có thể xuất ra B cấp chiến binh mua bán, không, cao hơn năm nhà. Có thể thấy được B cấp chiến binh chi hiếm thấy. Diệp Nhiên dò xét một phen, cái kia quyển sáo, có chút quá tại nữ tính hóa. Hắn liếc mắt thì loại bỏ, còn lại hai thanh chiến đao, một đen một xanh. Bất quá cái kia thanh xanh biết chiến đao, thực sự có chút lớn, giống cánh cửa một dạng, nhìn khoe miệng của hắn quất thẳng tới sút, cũng quả quyết từ bỏ. Sau cùng cái kia thanh màu đen chiến đao, phổ phổ thông thông, tiểu dáng phong cách cổ xưa, giống như là đem đường đao. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, đám võ giả lực lượng lớn, cho nên đồng dạng sử dụng chiến đao, đều là loại kia rộng lượng hình da bầu. Loại này mỏng manh thẳng đường đao, ngược lại là hiếm thấy. Hắn cầm trong tay ước lượng, không khỏi hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lại còn thần nạc bên cạnh thiết lưu chủ cửa hàng hơi biến sắc mặt thanh này hắc ma đao trọng lượng hắn là rõ ràng liền hắn nhị cấp võ giả thực lực đều không thể nhẹ nhàng như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào diệp nhiên đồng thời trong mắt chỗ sâu lóe qua mấy phần dị dạng chương 74, mươi ca ngươi cũng không muốn người nhà ngươi bị hắc cấn tháp để mắt tới a diệp nhiên thử cơ cơ trường đao rất nhanh ánh mắt sáng ngời đao này vậy mà phá lệ tiện tay hắn yêu thích không nỡ rời tay huy động liên tục mấy lần trường đao phát giác càng dùng càng tiện tay lão bản đao này kêu cái gì bao nhiêu tiền hắc ma đao hai vạn Thiết Nưu chủ cửa hàng cười nói 200 vạn. Diệp Nhiên giật mình, đắt như thế: "Ngươi không phải cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiền sao?" Thiết Nưu chủ cửa hàng cười ha ha nói: "Diệp Nhiên trợn trắng mắt, lắc đầu nói: "Nhưng cái này 200 vạn, cũng thực sự quá mắc, đều có thể mua một thanh hai tay A cấp chiến binh." Mở cái cho đùa, bất quá cái này Hắc Ma đao, thấp nhất 170 vạn, coi như ta nhìn ngươi thuận mắt, có thể bán tiện nghi một chút, cũng là cái giá này." Thiết Nưu chủ cửa hàng nghiêm mặt nói: "Cái này Hắc Ma đao, ngoại trừ bản thân chất lượng vượt trội, ngoài ra, còn liên lụy đến một cái trọng yếu cơ duyên, quan cái cơ duyên này đều đủ để giá trị trăm vạn. Cơ duyên, diệp nhiên giật mình. Nghe nói qua, Hắc Cẩn Tháp 108 vị tháp chủ, trong đó thứ 76 vị tháp chủ, Hắc Ma tông sư sao? Thiết Nưu chủ cửa hàng chậm rãi nói, cái này Hắc Ma Đao, cũng là Hắc Ma tông sư bội đao. Diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại. Cái này Hắc Cẩn Tháp tháp chủ, hắn tuy nhiên chưa từng nghe qua, nhưng tông sư hai chữ, đủ để hắn kinh hãi. Tông sư bội đao, chỉ là bê cấp. Tỉnh táo lại về sau, hắn trầm giọng hỏi. Hắc Ma tông sư, đã từng chế tạo qua 1000 thanh Hắc Ma chiến đao, trong đó theo rêu cấp đến tông sư cấp đều có. Thiết Lưu chủ cửa hàng lắc đầu nói, Hắc Ma Tông sư trước khi chết đã từng đem chính mình tất cả võ kỹ cùng suốt đời tích xúc trôn giấu chỗ, đều thụy cơ phong ấn tại một thanh Hắc Ma đao bên trong. Hiện tại ngươi minh bạch cái này Hắc Ma đao tầm quan trọng a? Thiết Lưu chủ cửa hàng cười nói, không phải 001 tỷ lệ, tuy nhiên nhỏ bé, nhưng một vị cường hãn Tông sư tất cả tích xúc cùng võ kỹ đủ để khiến người tâm động. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Nhiên giật mình, đồng thời có chút ngoài ý muốn, hận tháp loại này tổ chức bí ẩn vô cùng, không nghĩ tới chủ cửa hàng ngươi biết nhiều như vậy. Hắc Ma Tông sư sự tình vốn cũng không phải là bí mật gì rất nhiều người cũng biết thường xuyên giá cao thu mua hắc ma đao thiết lưu chủ cửa hàng giật dây nói thế nào có hứng thú hay không mua sắm không thể không không một tỷ lệ nói không chừng thiên mệnh chi tử cũng là ngươi ta chưa chắc vận khí sẽ tốt như thế diệp nhiên lắc đầu bất quá thanh này hắc ma đao sắc thực dùng tốt hắn trầm ngâm một chút gật gật đầu quý tuy nhiên quý nhưng sắc thực đáng cái giá này theo thể nội vệ kim dương viêm rụng dịch liền có thể cảm giác được đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được phệ kim dương viêm như thế không kịp chờ đợi muốn thôn vệ cuối cùng diệp nhiên nhẫn đau bỏ những thứ yêu thích bỏ ra một vạn mua xuống chiến đao Chủ cửa hàng, không có vỏ đao sao?" Diệp Nhiên hỏi thăm, theo lý thuyết, cái này cái này chiến đao hẳn là có vỏ đao. "Không rõ ràng, ta thu mua thời điểm liền không có." Thiên Nưu chủ cửa hàng lắc đầu. Diệp Nhiên cũng không hỏi tới nữa, hỏi, "Chỗ nào bán Hoang Nguyên phía trên bảo dược về sau?" liền rời đi chiến binh cửa hàng. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Thiên Nưu chủ cửa hàng trong tay, thêm ra một kiện màu đen vỏ đao. Vỏ đao nhìn lớn nhỏ, hoàn toàn cùng Hắc Ma đao phù hợp. Thiên Nưu chủ cửa hàng nhẹ khẽ vuốt vuốt vỏ đao, trong mắt lóe lên mấy phần ý vị thâm trưởng. Nửa giờ sau, Diệp Nhiên đi ra một cửa tiệm, tâm lý thầm mắng một tiếng. Mã Đức, bán đắt như vậy, thật sự cho rằng hắn là oan đại đầu a tăng lên thể chất bảo dược, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng võ giả cao ốc bên trong, vẫn có thể tìm được mấy cái. Hắn vừa mới, liền phát hiện một cái Bạch Nguyên Tham. Cái này Bạch Nguyên Tham, tuy nhiên còn kém rất rất xa long huyết quả, nhưng cũng kém không nhiều, có thể giúp hắn đột phá đến tam cấp võ giả thể chất. Miễn cưỡng đầy đủ đến, sử dụng hắc giao tinh huyết trình độ. Nhưng không nghĩ tới, cái kia thằng ngu chủ cửa hàng, hoàn toàn đem hắn dê béo làm thịt, so thị trường giá trọn vẹn đắt gấp 3 4 lần. Thiên Nưu chủ cửa hàng như thế thành thật người, vẫn là hiếm thấy, đại bộ phận đều là gian thương. Diệp Nhiên không hừng hững rời đi võ giả cẩu tiểu khu diệp nhiên vừa mới tiến tiểu khu liền thấy tô cẩm một đoạn thời gian không thấy thiếu nữ này vẫn là giống như trước một dạng cao gầy ngắn đuôi ngựa hoàn mỹ chết mặt trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt xa cách rất giống trong tiểu thuyết bi thảm mẹ kế ngược đãi dẫn đến tính cách quái gở thanh lanh ánh trăng sáng sự thật cũng đúng như này trong tiểu khu không ít vừa tan học nam sinh ánh mắt đều nhìn thẳng nhưng lại nguyên một đám tự ti mặc cảm không dám lên trước đáp lời loại này hình dạng tính cách thiếu nữ cực kỳ hấp dẫn người nhất là cao trung các thiếu niên chính là tình cảm bắn ra thời điểm rất khó không động tâm Bất quá Diệp Nhiên ngoại lệ, hắn là chớ đến tình cảm tu võ máy móc, mạnh lên, mới là trước mắt hắn duy nhất muốn làm. "Ngươi tập vấn trở về rồi." Tô Cẩm cũng nhìn đến Diệp Nhiên, đầu tiên là ngẩn người, bước nhanh đi tới. Ách, tạm thời có thể trở về mấy ngày." Diệp Nhiên hàm hồ nói, "Chú lão sư cho hắn biên soạn lý do, cũng là ra ngoài tập vấn, không phải vậy thật nếu như biết rõ hắn đi hoang Nguyên, tiểu cô có thể lột ra hắn." "Hả? Chỉ là trở về mấy ngày à?" Tô Cẩm Mỹ trong mắt lóe lên mấy phần tiếc nuối, nàng cơ bản không có bằng hữu gì, Diệp Nhiên xem như một cái duy nhất, lúc này nàng lập tức liền muốn rời khỏi. Vốn còn muốn trước khi đi có thể nhiều ở chung một đoạn thời gian, ừm, tập huấn sắc thực bận rộn, bất quá ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay sẽ giúp ngươi đem lôi động quyền bổ sung. Diệp Nhiên cười nói, được, tô cầm gần đầu, chẳng thấy cái gì, khuôn mặt khẽ biến, túi đầu nói, ta đi về trước, buổi tối ta trong nhà, chờ ngươi. Nói xong, nàng ngay lập tức rời đi. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn liếc một chút, cũng không có thấy cái gì khác người thường vật, chỉ có mấy cái người mặc võ minh quần áo người, cầm lấy một tấm lệnh truy nã, khắp nơi hỏi thăm. Hán Ánh mắt tốt, thấy rõ, trong lệnh truy nã là một cái mặt mũi tràn đầy là sẹo Chung Nhân Nhân phía dưới truy nã đẳng cấp là a cấp a cấp là truy nã võ sư cấp bậc lệnh truy nã diệp nhiên trong lòng giận mình võ sư loại thực lực này tội phạm truy nã vậy mà chạy trốn đến linh giang thành phố bên trong bất quá cũng có khả năng là đối phương phạm vào đặc biệt lớn gì sự tình mới có thể để cao đến loại này truy nã đẳng cấp nhưng vẫn là đến nhắc nhở phía dưới tiểu cô cùng thi thi diệp nhiên sắc mặt nghiêm túc bước nhanh về nhà trong nhà chu thi thi nằm sấp ở trên ghế salon trắng bóp chân nhỏ nhất lên chạm chạm điện thoại di động nghiêng đầu cười ngây ngô diệp nhiên nhất thời trong lòng cảnh giác cái này cười, có chút không đúng lắm đáng chết, chính mình tiểu trừ sẽ không cần bị rau cải tráng đuổi đi. hắn bước nhanh đi qua, cảnh giác nói, Thi Thi, cùng ai nói chuyện phía đâu, miệng đều không khép lại được, có phải hay không cùng người nói chuyện yêu đương? A, ca, ngươi trở về. Chu Thi Thi kịp phản ứng, buồn bực nói, chớ nói nhảm, là nữ, bạn học ta, nữ, Diệp Nhiên dùng mình, cái kia càng không được. A, ta cắn chết ngươi, liều mạng với ngươi. Chu Thi Thi xuống lại, được rồi, các ngươi đừng làm rộn. trong phòng bếp, Diệp Hồng Phương đi ra, trừng mắt liếc hai người, tiếp lấy nhìn về phía Diệp Nhiên. Sú tiểu tử, tập vấn đến thế nào? Ta nghe các ngươi chủ nhiệm lớp nói, cái này danh ngạch đặc biệt thiếu, trường học các ngươi thì mấy cái, cửa đối diện tiết tiểu tử đều không có. Ngươi là không thấy được, cửa đối diện tiết tỷ nghe nói ngươi đi tập vấn, hâm mộ cái biểu tình kia, thoải mái chết ta. Tạm được. Diệp Nhiên suy tư một chút, đang hoàng nói, trường học của chúng ta, ngoại trừ hiệu trưởng không, có năm chắc, các giáo sư khác đều có thể lạnh đi. Diệp Hồng Phương đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Chu Thi Thi nhìn có chút hạ hế nói, mẹ, ta ca muốn tạm phản, nhanh trường chị hắn. Sú tiểu tử, chuyện phiếm cái gì? Diệp Hồng Phương đang muốn nói chuyện, chợt nghe chuông cửa vang lên. Đi qua mở cửa. Rất nhanh nàng trở về, biểu lộ quái gì nói, "Người đồng học tới tìm ngươi, nói là để ngươi ra ngoài một cái." "Ta?" Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, là Trương Phạm tiểu tử kia. Có thể tiểu cô cùng Trương Phạm rất quen a, hắn có chút không hiểu, đi ra ngoài. Vừa ra cửa, Diệp Nhiên thì đồng tử hơi co lại, trước mắt là một người tướng mạo cực kỳ kinh diệm thiếu nữ tóc trắng, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, giống như một cái búp bê. Lúc này, thiếu nữ tóc trắng một tay lấy hắn ép tường đến chế tưởng, cười tủm tỉm nói, "Soái ca, ngươi cũng không muốn người nhà ngươi bị hạ ấn thấp để mắt tới a." Chương 75 người tốt cùng người xấu. Diệp Nhiên mặt mũi tràn đầy một bước. Câu nói này làm sao có chút quan hay. Hắn đẩy ra thiếu nữ tóc trắng cánh tay, thành công phá giải loại này bá đạo tư thế, cũng đi về phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống, đảo khách thành chủ. Thiếu nữ tóc trắng sắc mặt biến hóa, thật là tinh diệu thân thể lực không chế. Nàng thế nhưng là bình thường cực hạn chiến đấu ý thức, không chế đối với thân thể cực mạnh. Nhưng đối phương vừa mới hành động lúc, nàng vậy mà không có kịp phản ứng, thì theo chủ động biến thành bị động. Lúc này hai người khoảng cách rất gần. Thiếu nữ tóc trắng ngẩng đầu nhìn, thiếu niên giáng người thẳng tắp, gương mặt tuấn tú sáng ngời đôi mắt thâm thúy trông lại, không khỏi khuôn mặt mặtửng đỏ, lui về sau lui, giữ gian nói, ngươi đừng rời ta gần như vậy. Diệp Nhiên không nói chuyện, lỗ thay khẽ nhúc đích, nghe được phía sau cửa tiểu cô cùng Thi Thi, chính lén lút tới gần, liền bắt lấy thiếu nữ tóc trắng tay, lôi kéo nàng xuống lầu. Chúng ta xuống lầu nói, ngươi làm gì? Thiếu nữ tóc trắng có chút xấu hổ, đáng giận, ta lại bị ép buộc, ta mới hẳn là chủ động vương này. Nàng dùng lực dễ dùa, lại cảm giác tay bên trên truyền đến một cỗ lực tượng khổng lồ, dù là nàng nhị cấp võ giả thực lực, vậy mà đều không tránh thoát mà thiếu niên kia nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút, trong mắt, lóe qua mấy phần hờ hững. đi xuống nói, đừng để ta tiểu cô các nàng nghe được, không phải vậy ta đánh nổ ngươi viên này xin đẹp đầu. thiếu nữ tóc trắng ngẩn ngơ, không còn dám phản kháng, ngoan ngoãn theo Diệp Nhiên xuống lầu. Diệp Nhiên trong mắt, lóe qua mấy phần mủ mịn. đầu tiên là võ Minh tội phạm truy nã, hiện tại lại là hắc cấn tháp. hắn rời đi Ninh Giang thành phố bất quá 10 ngày qua, làm sao cảm giác, lần này đến, toàn bộ Ninh Giang thành phố cũng không quá bình. dưới lầu, hiện tại chính là cơm tối thời gian, trung quanh không có mưa hay, cách đó không xa đoán luyện thiết bị chỗ đang đứng một cái 14, 15 tuổi tiểu La Lệ. Diệp nhiên nhìn lướt qua, vừa nhìn về phía bên người thiếu nữ tóc trắng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Làm sao cảm giác hai người này dài đến rất giống? Không đúng, há lại chỉ có từng đó là giống, quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra, đều dài hơn tướng cực giống búp bê da thịt trắng non đến không giống chân nhân. Khác biệt duy nhất, cái kia tiểu La Lệ, Là mái tóc màu đen. Tóc đen tiểu La Lệ cũng chú ý tới hai người đi tới, gặp hai người lôi kéo tay, cử chỉ thân cận, không khỏi run lên. "Tỷ, các ngươi nhận biết? Không thấy được ta là bị ép buộc sao?" "A âm, um, cho ta cần hắn." Thiếu nữ tóc trắng chỉ huy nói, tóc đen tiểu La Ly trừng mắt liếc, có chút không quá muốn để ý đến nàng, nhưng vẫn là nhìn về phía Diệp Nhiên. Ngươi bị Hắc Cẩn Tháp để mắt tới, chúng ta là tới giúp ngươi, không có ác trước nói rõ ràng lại nói. Diệp Nhiên nắm lấy thiếu nữ tóc trắng cổ tay, thản nhiên nói, các ngươi là làm sao biết, Hắc Cẩn Tháp để mắt tới ta. Đừng nói láo, không phải vậy ta truy bạo tỉ tỉ ngươi đâu. Tóc đen tiểu La Ly trầm mặc một chút, bản năng lui về sau lui. Giải thích nói, chúng ta đang ngó trưởng Hắc Cẩn Tháp ngươi, mà Hắc Cẩn Tháp ngươi vừa mới để mắt tới ngươi. Vừa mới? Diệp Nhiên nhíu mày, vừa mới hắn chỉ đi võ giả cao Úc. Tại võ giả cao ốc, hắn cũng không có bại lộ cái gì. Duy nhất khả năng bại lộ cũng là hắn so sánh có tiền, nhưng võ giả cao ốc loại này chính quy chẳng sợ, cùng chợ đen không giống nhau. Coi như hắn có tiền, cũng rất không có khả năng có người sẽ để mắt tới hắn. Dù sao một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, có thể có nhiều như vậy tiền, người bình thường đều sẽ suy đoán là trong nhà cho. Còn nữa, theo chưa từng nghe qua, hắn tấn tháp để mắt tới người là bởi vì tiền. Hắn tấn tháp loại nguy hiểm này tổ chức, động thủ mục đích, bình thường đều là bắt chết thiên tài, hoặc là đại quy mô tập kích võ minh. Nhưng hắn tại võ giả cao ốc bên trong cũng không có triển lộ qua chính mình thực lực. Một số thời khắc, người tốt chưa chắc là người tốt, người xấu chưa chắc là người xấu. Tóc đen tiểu la ly ý vị thâm trường nói. Diệp nhiên sửng sốt một chút, đống nhiên đồng tử hơi co lại, trong đầu lóe qua một bóng người. Thanh âm hắn trầm thấp, chỉ nói vô dụng, cầm ra chứng cứ. Tóc đen tiểu la ly khẽ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, phát hình ra nhất đoạn video. Trong video có thể nhìn đến, một thiếu niên tại một nhà nào đó trong tiệm mua một thanh chiến đao, mà ở tại sau khi rời đi. Cửa hàng kia chủ cửa hàng xuất ra một cây bao vỏ, nhẹ nhàng vứt ve. Đây là thiết nhu chiến binh cửa hàng. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, Thiết Ngưu chủ cửa hàng đang đặt hắn, rõ ràng có vỏ đao, vì cái gì lửa hắn không có. Hắn chỗ lấy đi Thiết Ngưu chiến binh cửa hàng, là bởi vì lần trước trương phạm bán ra huyết ảnh chiến đao lúc, cái chủ cửa hàng này là duy nhất không có hô hắn cùng trương phạm, cho ra rất tốt giá cả, để hắn khắc sâu ấn tượng, cũng tương đối tín nhiệm. Vẹn vẹn một cây lau vỏ, có thể chứng minh cái gì? Diệp Nhiên nhíu mày, vẫn không có dễ tin. Hắc ma đao muốn so với bình thường chiến binh trầm trọng rất nhiều, mà bê cấp hắc ma đao có thể nhẹ nhõm cầm lấy, đại biểu tối thiểu cũng có nhị cấp đỉnh cấp thực lực. Thiếu nữ tóc trắng liếc mắt Diệp Nhiên, ánh mắt hơi khát thưởng. Linh Giang thành phố loại này thành thị nhỏ, lại có một cái nhị cấp đỉnh cấp thiếu niên võ giả, thực sự để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Vốn là nàng trong lòng vẫn là có chút không tin, nhưng vừa vận tiếp xúc ngắn ngủi dưới, phát hiện khả năng còn là kinh thường. Thiếu niên này, rất có thể là nhị cấp đỉnh phong thực lực. Lúc này, tóc đen tiểu La Lệ trong tay, cũng xuất hiện một thanh hắc ma đao. Giải thích nói, tên kia hắc cưn tháp mật thám, hẳn là căn cứ ngươi cầm lấy B cấp hắc ma đao nhẹ nhõm trình độ, phán đoán ra thực lực của ngươi. Đây cũng là hắn bán ra cho ngươi hắc ma đao nguyên nhân từ sự. Ngươi khả năng không rõ ràng, một thanh B cấp hắc ma đao, tối thiểu cũng muốn 500 vạn trở lên 500 vạn. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắc Ma Đao, việc quan hệ tông sư bảo tàng, giá trị viễn siêu cùng chiến binh rất bình thường. Tóc đen tiểu la lụy lắc lắc đầu nói, Hắc Ma Tông sư dù sao cũng là Hắc Cấn Tháp cao tầng một trong, coi như bị võ Minh cường giả vậy giết, nhưng trong tay hắn phần lớn Hắc Ma Đao vẫn là lưu tại Hắc Cấn Tháp, thất lạc ở bên ngoài chỉ là số ít. Mà bây giờ lưu truyền những thứ này Hắc Ma Đao, cơ bản đều là muội nhử. Muội nhử. Diệp Nhiên nhíu mày, có chút không quá lý giải. Đây là đem dây cắp Hắc Ma Đao, ngươi cầm vào tay, nên xem rõ ràng. Tóc đen tiểu la lụy nói, cầm trong tay cái kia thanh Hắc Ma Đao đem tới. Diệp Nhiên tiếp nhận, đưa tay rút ra Hắc Ma đao, đơn giản nhìn một chút, cùng cái kia đem giống như lúc, khác biệt duy nhất, khả năng cũng là trên thân đao tiêu chí. Thanh này là dê, cái kia đem là bê cấp, mà lại thanh này nhẹ rất nhiều. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn tỉ thay đổi, ánh mắt tập trung đến trên vỏ đao. Đao này vỏ, vậy mà cùng Hắc Ma đao có một loại đặc thù hấp lực, cầm lấy vỏ đao đồng thời, có thể cảm ứng được Hắc Ma đao vị trí. Diệp Nhiên lấy ra bản thân cái kia thanh Hắc Ma đao, lại không có cảm ứng được. Hiển nhiên vỏ đao cùng đao là một thể, chỉ có đối ứng vỏ đao mới có thể cảm ứng được bản thể sắc mặt hắn có chút khó coi, minh bạch cái kia thiết như chủ cửa hàng, vì sao lại thanh đao vò lưu lại? Hiện tại ngươi tin tưởng ta nói đi. Tóc đen tiểu la ly lắc đầu, nhiều khi chúng ta nhìn đến chỉ là mặt ngoài, người tốt chưa chắc là người tốt, người xấu chưa chắc là người xấu. Nàng nói lời này lúc ngả ửng đầu hướng lầu bên trên nhìn một chút, thần sắc cảm khái. chương 76, mươi thương gia tỉ muội. Tiểu hai tử, tuổi tác không lớn, ngược lại là ưa thích trang thông trầm. Diệp nhiên liếc qua tóc đen tiểu la lụy, nhưng cũng không ra, thiếu nữ tóc trắng kia cổ tay. Tóc trắng thiếu nữ hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, ta sẽ còn trở lại nói xong vỏ cổ tay, liền chuẩn bị rời đi. tỷ, sự tình vẫn chưa xong đây. tóc đen tiểu la lị im lặng. ách, thật sao? ta quên. tóc trắng thiếu nữ ngẩn ngơ. diệp nhiên cũng khòe miệng co giật một chút. cái này lông trắng, làm sao cảm giác không quá thông minh dáng vẻ? rõ ràng là tỷ tỷ, phản chẳng bằng muội muội thông minh, có chút châm chạp. hắn nhìn về phía tóc đen tiểu la lị, suy tư nói, các ngươi là võ minh người. đối phương nhìn trầm trầm hất cơn tháp, đồng thời còn đặc biệt tới nhắc nhở hắn, chỉ có võ minh cái này một lời giải thích. không phải. tóc đen tiểu la lị lắc đầu, chúng ta là chúng ta là chính nghĩa mỹ tiểu nữ chiến sĩ, trừng ác dương thiện, trợ giúp nhỏ yếu là thiên chức, ngươi không nên hỏi nhiều. ai u tóc trang thiếu nữ còn chưa nói xong, liền bị tóc đen tiểu la ly đẩy ra. tóc đen tiểu la ly nhìn về phía đồng dạng em mở lặng diệp nhiên, nói đừng để ý tới ta thì nàng ngẫu nhiên sẽ bình thường. có điều nàng nói cũng không sai, ngươi không cần hỏi thân phận của chúng ta, chỉ cần rõ ràng chúng ta là tới giúp ngươi là được. hắc cân tháp mật thám đã để mắt tới ngươi, dù là ngươi bây giờ vứt bỏ hắc ma đao cũng chưa chắc có thể chạy thoát. cái này chưa chắc. diệp nhiên nghe được hai người không phải võ minh thần sắc lãnh đạm rất nhiều. Thản nhiên nói, các ngươi đã tới tìm ta, nói rõ Hắc Cấn Tháp. Bây giờ còn chưa phái người lúc đến khách nhìn ta chằm chằm. Hiện tại ta đem Hắc Ma Đao ném đi, không có việc gì. Nghe vậy, tóc đen tiểu la lị sướng suốt một chút, tiếp lấy lắc đầu. Bất quá ngươi tướng mạo, đã bị tên kia mật thám nhớ kỹ. Coi như không có Hắc Ma Đao định vị, Hắc Cấn Tháp người cũng có khả năng tìm tới ngươi. Ngươi có lẽ có năng lực tự vệ, nhưng người nhà ngươi. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong mắt cũng lóe qua một vệt mù mịt. Đây chính là hắn lo lắng. Nếu như chỉ là tự thân hắn ta, hoàn toàn có thể giống tại Hoang Nguyên lúc một dạng đánh không lại liền chạy, đánh thắng được thì giết, nhưng ở Ninh Giang thành phố bên trong, hắn cố kỵ rất nhiều, các ngươi không phải là võ minh người, còn nhìn chằm chằm hắn cấn tháp, lại cố ý tới tìm ta, khẳng định có nguyên nhân. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ suy tư, các ngươi không phải là đối hắc cấn tháp có ý tưởng a? Nghe vậy, tóc đen tiểu La ly lần nữa sừng sốt một chút, chấp nhận. Diệp Nhiên nún nuôn mai nói, nhìn như vậy đến, đây không phải một phương diện trợ giúp, mà chính là hợp tác. Hợp tác, cái kia liền lấy ra thành ý, ta không không rõ ràng nội tình người hợp tác, ngươi xác thực rất thông minh. Tóc đen tiểu La Li trầm rãi nói, thân phận của chúng ta cũng không có gì không thể nói, chúng ta đến từ H Tam Cách Đấu Trường. Cách Đấu Trường Chủ Nhân là chúng ta Lão sư, chúng ta Lão sư bởi vì vì một số chuyện xưa, cùng Hắc Cấn Tháp có rất thâm thù hận, cho nên mới nghĩ đến mượn nhờ ngươi, đến dẫn xuất một số Hắc Cấn Tháp người. H Tam Cách Đấu Trường. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sẽ không như thế sao a? Cái này hai nữ hải lại là đến từ H Tam Cách Đấu Trường, đừng nói, cái này tóc đen tiểu la lị còn khá quen. Hắn giống như tại Cách Đấu Trường bên trong gặp qua, dĩ nhiên không phải tướng mạo, mà chính là thân hình. Nếu như ngươi không tin, có thể đi H Tam Cách Đấu Trường nghiệm chứng hoặc là đi tìm Linh Giang võ Minh phân bộ, thập hiệp bộ trưởng phó bộ trưởng, hắn có thể chứng minh ta thân phận lão sư. Tóc đen tiểu la lụy nói ra, võ Minh người, đủ để cho ngươi tín nhiệm a. Diệp nhiên gật đầu, những thứ này ta tự sẽ đi nghiệm chứng, bất quá hắc cấn tháp rất nguy hiểm, để cho ta bước lên mạo hiểm. Sự kiện này xác thực có nguy hiểm rất lớn, đến lúc đó, hơn phân nửa là một vị tam cấp võ giả, đối ngươi ra tay. Tóc đen tiểu la lụy do dự dưới, bất quá chỉ cần có thể dẫn xuất, chú đóng ở nơi này hắc cấn tháp thành viên, một mẹ hốt gọn, tương lai ngươi thì không cần lo lắng người nhà an uy, mà lại, ngươi cũng có thể thuận lợi bảo chủ hắc ma đao. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích. Như thế, bỏ ra gần 200 vạn, hắn cũng không muốn đổ xuống sông xuống biển, đến một thanh bom hẹn giờ giống như chiến binh. Ngoài ra, lão sư ta sẽ còn cho ngươi thủ lao, một viên long huyết quả, ngươi cần phải rõ ràng long huyết quả giá trị." Tóc đen tiểu La Ly nói ra. Long huyết quả? Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, cưỡng chế chấn động trong lòng, xem thường nói, điều kiện này, ngược lại là cũng tạm được. Bất quá trước đó nói tốt, nếu như so trong tưởng tượng nguy hiểm, phải thêm tiền." Tóc đen tiểu La Ly gật đầu, cái này tự nhiên bất quá ta lão sư còn chưa có trở lại long huyết quả có thể muốn hai ngày sau mới có thể cho ngươi diệp nhiên sắc mặt bình tĩnh trong lòng thì vui mừng quá đỗi không có việc gì thành trước hết giao thủ lao cái này hắc tam cách đấu trường chủ nhân có thể chỗ đương nhiên hơn phân nửa cũng là đoán được hắn chạy không thoát hoặc là nói đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin liệu định hắn có dám phản bội mới như vậy đại khí kỳ thật sự kiện này vốn là không cần phải để ngươi mạo hiểm thóc đen tiểu la lỵ có chút xấu hổ chúng ta vốn là định người tốt chọn là một cái thường xuyên đi chúng ta cách đấu trưởng đáng giận ra hỏa có thể cái kia ra hỏa Từ khi đột phá võ giả, cầm 17 liên thắng về sau, liền rốt cuộc không có đi cách đấu trường. Lão sư ta cũng một mực không có cơ hội cùng hắn nói, sau đó trùng hợp hôm nay, ngươi đi võ giả cao ốc, bị tên kia Hắc cấn Tháp mật thám để mắt tới. Chúng ta mới chú ý tới ngươi, tuy nhiên thực lực ngươi khả năng còn mạnh hơn, thế nhưng cái đáng giận ra hỏa, lão sư ta đối sự dũng cảm của hắn rất tán thưởng. Cho là hắn làm làm mỗi nhử, sẽ thích hợp hơn, ngươi tuy nhiên thực lực mạnh rất nhiều, nhưng phương diện này kinh nghiệm khả năng không đủ, cho nên biết nguy hiểm hơn chút. Bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp, chịu đựng 3 phút là được. Tốc đen Tiểu La Ly nói xong, biểu lộ có chút do dự. Song, nhất thời mềm lòng nói nhiều rồi, cái này muốn là đối phương cảm giác, đối mặt tam cấp võ giả quá nguy hiểm, không đồng ý liền phi toái. 3 phút. Diệp Nhiên nhíu mày, đối thủ nếu như là một tên thực lực mạnh tam cấp võ giả, cái kia tại hắn thủ hạ, sắp thực có thể chịu đựng 3 phút. Nếu như là phổ thông tam cấp võ giả, cái kia không có ý tứ, nửa phút đều quá sức. Gặp thân sắc hắn như thường, Tốc đen Tiểu La Ly nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, ngươi nói cái kia đáng giận ra hỏa lại ai? Diệp Nhiên chợt nhớ tới cái EI, có chút hiếu kỳ. 17 liên thắng, cùng kinh nghiệm của mình Rất giống a một cái mang theo ủ chạ mạng khăn trùm đầu ra hỏa, tuổi tác phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Tóc đen tiểu La Ly hung dữ nghiêm rằng, "Tên vệ tẩm, chó bị ta bắt được, không phải vậy không phải cùng ngươi tính toán chướng." Diệp Nhiên một bước. "Cái này giống như nói, càng lúc càng giống hắn." Cái kia ra hỏa đáng giận, vì cái gì đáng giận? Hắn hỏi dò. "Bởi vì người kia nên cho muội muội ta ngực." Lúc này, tóc trắng thiếu nữ cười hì hì nói, "Muội muội ta ngực vốn là nhỏ, hắn trả lại cho một quyền." "Tỷ." Tóc đen tiểu La Ly mặt đỏ bừng, không biết là xấu hổ vẫn là buồn bực đến, trùng điệp giậm chân, phát điên vô cùng. Diệp Nhiên có chút ngượng ngùng, không dám chen vào nói. Thang thêm hai người phương thức liên lạc về sau, hắn quay người về nhà. Tóc trắng thiếu nữ cùng tóc đen tiểu La Lệ cũng rời đi. Trên đường, tóc đen tiểu La Lệ quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, "Cái này Diệp Nhiên, ta điều tra qua, phát hiện trước kia rất phổ thông. Có thể là dị thể đột nhiên khôi phục, khí huyết tăng vọt, mới có thực lực bây giờ, nhưng hắn không có khiêu chiến qua cái gì thiên tài, chiến lực hơn phân nửa đồng dạng." Lão sư hiện tại, tại Lâm Mộ hoang Nguyên bên trong, tìm kiếm trước mấy ngày, lưu chuyển sôi sục, đánh rất hắc mặt nạ đội trưởng cái kia thiếu niên thần bí. Nếu như có thể tìm kiếm được cái kia thiếu niên thần bí, Từ hắn làm muội giúp chúng ta, liền tốt, cũng không dễ dàng ra chuyện. Tóc trắng thiếu nữ dưới môi, cái này hiển nhiên, ta cảm giác cũng không đơn giản, tóm lại lợi hại hơn ta được nhiều. Khí huyết giá trị áp chế mà thôi. Tóc đen tiểu La Ly lắc đầu, tóm lại, ta vẫn là rất không yên lòng hắn, tỷ, 7 ngày sau ngươi xem một chút tình huống, giúp phía dưới hắn. Người ta dù sao cũng là tới giúp chúng ta, đừng bởi vì chúng ta sự tình gặp nạn. Lúc này, trong hành lang, Diệp nhiên nhìn một chút điện thoại di động, phía trên có cái kia 2 tỷ muội phương tức liên lạc. Tỷ tỷ, Khương Ngọc, muội muội, Khương Âm, Khương, ngược lại là hiếm thấy họ. Hắn lắc đầu, đẩy cửa về nhà. Trương Bảy Mươi Bảy, Thuyền Dương Thiên Đao, xú tiểu tử, vừa mới tiểu cô nương kia là ai, gái xinh đẹp. Diệp Nhiên mới vừa vào cửa, nhà bếp, Diệp Hồng Phương thanh âm thì truyền đến. Chu Thi Thi cũng một mặt bát gái lại gần, ca, không phải là bạn gái của ngươi đi, thật là dễ nhìn à, so trên lầu tô cầm tỷ cũng đẹp. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồn. Diệp Nhiên cho nàng một cái đầu băng, qua loa tắc trách nói, là ta một cái đồng học, tìm ta có chút sự tình. Nói, hắn đi vào nhà bếp, xuất ra một cái không gian vòng tay, nơi này có chút gì thú thị, tiểu cô, ngươi xử lý xuống về sau cho thi thi ăn dị thú thịt ngươi lại từ đâu ngõ dị thú thịt diệp hồng phương kinh ngạc nhìn đến đưa tới một cái vòng tay ngần ngươi tiếp lấy tức giận nói sư tiểu tử đi một bên cầm cái phá thủ vòng đùa ta đây dị thú thịt chu thị thị cũng hưng thú bừng bừng chạy vào nhìn đến vòng tay đầu tiên là khuôn mặt nhỏ sụp đổ đổ tiếp lấy cả kinh nói cái này tựa như là không gian vòng tay không gian vòng tay diệp hồng phương thần sắc mở miệng nàng chỉ là người bình thường đối với võ giả đồ vật hiểu rõ cũng không nhiều chu thị thị kích động nói không gian vòng tay cũng là bên trong có rất lớn không gian loại kia ai nha Nhất thời giải thích không rõ. Dù sao mẹ ngươi liền biết, cái này giống như một cái di động tủ lạnh, đừng nhìn nhỏ như vậy, bên trong tương đương với 10 cái tủ lạnh đâu. Tiểu mới nhất tủ lạnh. Diệp Hồng Phương mắt bút lửa, cũng không lo được nấu cơm, tiến đến phụ cận nghiên cứu. Hai người mặt mũi tràn đầy hứng phấn, chuyên tâm nghiên cứu không gian vòng tay. Diệp Nhiên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cười cười, đây mới là hắn thật chính là muốn. Ấm áp, yên ổn, linh cùng. Đương nhiên, muốn phải bảo vệ cái này tiểu gia, thậm chí tương lai thủ hộ toàn bộ mọi người, vẫn là cần lực lượng, cần muốn trở thành cường giả. Lúc ăn cơm, Diệp Nhiên lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói, tiểu cô, nơi này có một trăm vạn, ngươi tìm cái thời gian cho ta cô phụ đánh tới. Diệp Hồng Phương tựa hồ không có nghe rõ, còn tại cùng Chu Thi Thi trò chuyện trong trường học sự tình. Đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói, đúng rồi, sứ tiểu tử, ngươi một hồi đi lên, cho tu cầm mang chút dị thú thì đi. Tiểu cô nương, kia một người sinh hoạt cũng thật không dễ dàng. Nàng lắc lắc đầu nói, tuổi tác không lớn, cảm giác dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hiện tại hải tử, áp lực thật là đại. Diệp Nhiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng. đúng rồi, ca. Tô Cẩm tỷ có phải hay không thích ngươi, ngươi không tại cái kia hai ngày, thường xuyên đến hỏi ngươi trở lại chưa?" Chu thị thị đánh lấy ở một cái nói. Suy nghĩ nhiều, ta tuy nhiên anh minh thần võ, tướng mạo tài trí bất phàm, mày kiếm mắt sáng, nhưng là chưa chắc tất cả mọi người đến thích ta. Diệp Nhiên lắc đầu, nàng cho nên thường xuyên đến tìm ta, có thể là bởi vì cô đọc đi, nàng cơ bản không có bằng hữu gì, ta tính toán một cái. "Hả? Nghe không hiểu?" Sau bữa cơm chiều, Diệp Nhiên theo thường lệ đến lên trên lầu, tuy nhiên có đoạn thời gian không gặp, nhưng hắn cùng Tô Cẩm cũng không có là nhà. Hai người y nguyên giống thường ngày, một cái nghiêm túc dạy, một cái tránh thức học. Thời gian nhàn hạ, cho chuyện chút mỗi người trường học chuyện phát sinh. Ngẫu Nhiên Diệp Nhiên cũng phạm phạm tiện, nhắm chúng tôi cầm thẹn quá hóa giận, nhìn không được muốn đánh hắn. Thời gian liền dạng này, trôi qua rất nhanh. Người võ kỹ thiên phú, thật lợi hại. Tô cầm trong mắt ẩn ẩn có chút hâm mộ, một môn lôi độc quyển, liền để nàng nhìn ra giữa hai bên trên lệch thật lớn. Có lúc, thiên tài cùng người bình thường, đúng là ngày đêm cách biệt. Nàng trầm tư một lát, xuất ra một thanh màu ngà sữa, dài bằng ngón cái bạch ngọc tiểu đao mặt dây chuyền, đưa cho Diệp Nhiên. Đây là ta một vị trưởng bối tặng cho ta. Hắn nói bên trong, có một môn rất mạnh võ kỹ, ta thiên phu không đủ, lĩnh hội không ra, không bằng tặng cho ngươi." Bạch Ngọc tiểu đao xuất ra trong ngáy mắt. Trong phòng ngủ, đống nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng va chạm. Nghe vậy, Tô Cẩm trên mặt hiện hiện một vẻ hoảng sắc. Diệp Nhiên giống như là chưa từng nghe qua, tò mò tiếp nhận Bạch Ngọc tiểu đao. Tô Cẩm gặp hắn không có chú ý, trong lòng khẽ búng lòng, nói tránh đi, qua mấy ngày, ta khả năng muốn rời đi. "Rời đi?" Diệp Nhiên sững sốt một chút, cái gì thời điểm? "Không xác định, tùy thời đều có thể đi, những ngày này đang làm ý tạm nghỉ học, xong xuôi liền sẽ đi." Cho nên sớm đem thứ này tặng cho ngươi." Tô Cẩm nói khẽ. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, vuốt ve một ra tay bên trong cái kia thanh bạch ngọc tiểu đao. Chất liệu rất đặc thù, sờ lên lại có chút nóng rực cảm giác, trên thân đao còn viết bốn chữ: "Thuần Dương thiên Đao". Ngẩng đầu nhìn thời gian, thấy thời gian không sai biệt lắm, Diệp Nhiên cáo biệt Tô Cẩm, rời đi. Đang đi ra cửa trong ném mắt, hắn nhíu mày, quay người mắt nhìn sau lưng. Trong Hoang Nguyên nồng độ linh khí, viễn siêu nhân loại bình thường thành thị, cho nên tại Hoang Nguyên bên trong, trừ bỏ trời sinh liền sẽ ẩn tàng dị thú, Võ giả hùng hồn khí huyết khiến cho bọn hắn hành tẩu tại hoang nguyên bên trong cực kỳ dễ thấy, rất khó ẩn tàng hành tung. Mà tại nhân loại thành thị thì không đồng dạng, cho dù là mặt đối mặt, đều rất khó trực tiếp nhìn ra đối phương thực lực, đồng thời che giấu cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có điều hắn dù sao tại hoang nguyên bên trong lịch luyện qua, tăng thêm chiến đấu ý thức mạnh mẽ, cảm giác nhạy cảm đến đáng sợ, vẫn là phát giác được, tu cầm trong nhà ẩn giấu đi một người. Mà người kia, tối thiểu cũng là nhị cấp võ giả, trên thân cần phải còn mang theo cái gì có thể áp chế khí huyết đồ vật. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên vô ý thức lấy điện thoại di động ra đưa vào một chuỗi đơn giản dây số, đó là võ minh dây số, đánh đi ra, liền có thể liên hệ đến võ minh. dây số đưa vào thật lâu, diệp nhiên cuối cùng vẫn không có bấm, mà chính là than nhẹ một tiếng, xuống lầu. hắn là tô cẩm chỉ có bằng hữu, mà tô cẩm cũng là hắn, số lượng hơn, nhiều bằng hữu một trong. lúc này, tô cẩm nhà, mặt mũi tràn đầy vết sẹo trung niên nam nhân, theo phòng bên trong đi ra tới. tô cẩm nói khẽ, cha, ngươi là trách ta đem thuần dương thiên đau đưa cho diệp nhiên sao? không có, ta mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng mà kia, lưu tại trong tay chúng ta xác thực vô dụng, hắn đối ngươi rất chiếu cố, đưa cho hắn cũng không sao." Mặt Kiệu Nam nhân nói, phướn tạp nói, "Ta là đang nghĩ, nếu như ta lúc trước không cứu được người kia, chúng ta bây giờ liền sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Ngươi cũng có thể chân chính cùng hắn làm bằng hữu, mà không phải cùng ta trải qua loại này trốn đông trốn tây thời gian." Tô Cầm không nói chuyện, tiến lặng túi đầu. Một bên khác, Diệp Nhiên vừa về đến nhà, điện thoại di động thì phát tới tin tức. "Khương Âm, 7 ngày sau, trường không cao ốc, dưới lòng đất 2 tầng, Hắc Cốc 3A." Lão sư ta sẽ xuống đến, ngươi chỉ cần kiên trì 3 phút, chờ lão sư ta tìm ra Hắc Vân Tháp cái kia võ sư, liền có thể bình yên vô sự. 3 phút. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, 3 phút, tìm ra Hắc Vân Tháp thần tảng cái kia võ sư, đồng thời còn thuận lợi giải quyết. Xem ra cái này cách đấu trường chủ nhân, xa so với trong tưởng tượng mạnh. Đương nhiên, hết thảy đi đầu điều kiện, đều là hắn cái này mồi nhử, đi đến chỗ cần đến. Nếu như hắn không đi, Hắc Vân Tháp võ sư, đoán chừng sẽ không lộ diện, cách đấu trường chủ nhân cũng khó có thể tìm kiếm. Đây mới là cách đấu trường chủ nhân, nhất định phải có một cái mồi nhử nguyên nhân cũng không đủ mồi, muốn cả lớn sẽ không lên câu. Chương 78, Ninh Giang Chi Tinh. Ngày thứ 2, sáng sớm. Diệp Nhiên vừa tỉnh, liền nghe phía ngoài nghị luận ầm ĩ. Hắn từ trên lầu liếc qua, phát hiện tiểu khu cư dân đều vây dưới lầu thông báo công khai của trước. Người người nôn náo, thỉnh thoảng phát ra tiếng than phục. Ta Thiên, cái này Ninh Giang Chi Tinh khen thưởng, không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Dù sao cũng là toàn thành phố thứ nhất tuyển bạn, nhi tử ta đoán chừng liền tiến trước 100 đều miễn dưỡng. Đừng nói 100, có thể đi vào trước 1000, người nhi tử cũng cho mình tiểu khu tăng thể diện. Lúc này, cửa đẩy ra, Tiểu cô Diệp Hồng Phương mua thức ăn trở về. Diệp Nhiên hỏi, Tiểu cô, phía dưới xảy ra chuyện gì rồi? Không rõ ràng, quá nhiều người, ta cũng không có chén bảo. Diệp Hồng Phương không quá để ý nói, bất quá tựa như là cái gì cao trung giải đấu, cùng các ngươi những học sinh này có quan hệ. Diệp Nhiên núm nuối bay, mất đi hứng thú. Hôm nay là chủ nhật, Trương Phạm phụ thân đã xuất viện, trong nhà vui. Diệp Nhiên ăn hết điểm tâm về sau, liền rời đi, chuẩn bị mua vài món đồ, đi Trương Phạm nhà nhìn xem. Vừa ra cửa, vừa vặn nên tiếp cửa đối diện Tiết Tỷ, mang theo con trai của nàng Tiết Xuyên đi ra. Tiết Tỷ nhìn đến Diệp Nhiên biểu lộ có chút cứng ngắc, tiểu nhiên, trở về à, ở bên ngoài huấn luyện đến thế nào? nghe nói các ngươi toàn bộ trường học chỉ có 5 người có thể ra ngoài huấn luyện đây. nàng lúc nói chuyện trong mắt có chút hâm mộ. tiết xuyên cũng biểu lộ không được tự nhiên, nhìn về phía diệp nhiên trong ánh mắt ẩn ẩn có chút phức tạp. hắn từng tại thực chiến giờ dạy học, hỏi qua chủ nhiệm lớp, có thể ra ngoài huấn luyện người đều là thực lực gì, nhất là cường điệu để diệp nhiên tên. lúc đó chủ nhiệm lớp nhìn lấy cơ giới khôi lỗi, cảm khái biểu lộ, hắn hiện tại cũng quên không được. tuy nhiên chủ nhiệm lớp không nói chuyện, nhưng hắn cũng có thể đoán được, cái kia chỉ sợ là chân chính đạt tới hoàn mỹ chiến lực có thể cùng cơ giới khôi lỗi địch nổi mức độ. Ách, huấn luyện đến vẫn tốt chứ. Diệp Nhiên tùy ý mập mờ đi qua, không nghĩ tới, Chu lão sư vậy mà không phải tùy tiện biên lý do. Trường học lại còn thật có như thế một cái ra ngoài huấn luyện hoạt động. Ừm, vậy là tốt rồi. Tiết Tỷ cười gật đầu, mang tiết xuyên rời đi. Trong hành lang, còn có thể mơ hồ nghe thấy nàng toái toái tiếng đọc. Xuyên, mẹ đã sai người cho ngươi ỉm hồng nguyệt võ quán, ngươi tiến võ quán thật tốt tu luyện, đem tới vẫn là có thể vượt qua Diệp Nhiên, đừng lãng trí. Xuống lầu sau, Diệp Nhiên phát hiện vây quanh ở cột thông báo trước người vẫn là rất nhiều liếc qua liền rời đi, thăm hỏi trương phạm phụ thân về sau, diệp nhiên đi vào hắc thủy võ quán, mang võ quán học viên tu luyện. tuy nhiên vinh dự học viên, coi như 10 ngày nửa tháng, không đến võ quán cũng không có việc gì. nhưng hắc thủy quán chủ đối với hắn rất không tệ, trọng thủy trưởng cái này cửa bê cấp võ kỹ, càng là tại hoang nguyên lịch luyện bên trong, đối với hắn trợ giúp cực lớn. người khác thành tâm đợi hắn, hắn cũng sẽ về lấy thành tâm. một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời đen nhánh, bên trong võ quán các học viên lục tục no nghe rời đi. diệp nhiên ánh mắt liếc nhìn, phát hiện hắc thủy quán chủ ngồi ở mỗi bên, nhìn lấy trong quán rời đi học viên đã là vui mừng, lại mặt lộ vẻ vẻ u sầu, liền đi qua. Hắc Thủy quán chủ chú ý tới hắn đi tới, lập tức thay đổi vẻ mặt vui cười. Tiểu Diệp, lần này trở về đợi bao lâu? Đợi tầm vài ngày đi, còn không có định tốt. Diệp Nhiên trả lời. Hắc ấn tháp sự kiện giải quyết, hắn có thể yên tâm rời đi, lại tiến Hoa Nguyên. Quán chủ, nhìn ngươi tâm tình tựa hồ không tốt lắm, là bởi vì học viên quá ít sao? Diệp Nhiên hỏi tiếp. Hắc Thủy võ quán vừa thành lập, học viên cũng không nhiều, cho nên hiện tại hơn phân nửa nhập không đủ suất, là qua phương diện này nguyên nhân. Hắc Thủy quán chủ thở dài, võ quán vừa thành lập học viên không nhiều, trong quán chỉ tiêu rất lớn, ta những thứ này dưỡng lao tiền, dần dần không đủ dùng, tăng thêm trung quanh đều là lôi minh võ quán, lam ngậm võ quán dạng này đại võ quán, chúng ta không cạnh tranh được, chiêu không thu được quá nhiều học viên. trừ đó ra, chủ yếu nhất là bách quán bộ, ta không có quan hệ gì, xây quán giấy phép bị hết kéo lại kéo. nói đến đây, hắc thủy quán chủ than nhẹ một tiếng. tiểu diệp, ta cái này võ quán, đoán chừng không chống được quá lâu, có chút xin lỗi ngươi, bất quá ngươi yên tâm, đóng quán về sau, ta sẽ còn cho ngươi kết ba tháng tiền lương. quán chủ, không cần, ta cũng không có ra cái gì lượt. diệp nhiên lắc đầu. Ngươi đã rất khá, các võ quán vinh dự học viên, nào có ngươi dạng này hết sức, đều là chỉ treo cái tên, đi đều không đi. Hát thủy quán chủ nói ra, ngươi là cái hảo hài tử, đúng. Lần này Ninh Giang trị Tỉnh ngươi báo danh không có. Ninh Giang trị tinh. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, cái kia toàn thành phố cao trung giải đấu, đúng. Hát thủy quán chủ cười nói, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể lần này giải đấu, rực rỡ hào quang, đến lúc đó, chúng ta võ quán cũng có thể theo xuất một chút tên. Nói đến đây, Hán Thương Lão khuôn mặt chán nản nói, bất quá võ quán hơn phân nửa là chống đỡ không đến lúc đó. Quán chủ. Diệp Nhiên nhìn lấy hắn sầu nao dáng vẻ, trong lòng cũng có chút phức tạp. Không có việc gì. Hát Thủy quán chủ cười cười, đứng dậy, ta để lên dưỡng lao tiền, sáng tạo cái này võ quán, vốn là chính là muốn phải hoàn thành chính mình dạy bảo học viên tâm nguyện. Mặc kệ cái này võ quán còn có thể mở mấy ngày, ta đều sẽ kiên trì đến sau cùng. Hắn quét mắt võ quán, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Mặc kệ kết quả như thế nào, quá trình luôn luôn tốt, hắn đã tận lực. Diệp Nhiên nghĩ nghĩ, xuất ra 3 bản võ kỹ. Quán chủ, đây là ba bản c cấp võ kỹ, ngươi có thể đặt ở trong quán, dùng để tuyển nhận học viên mới. C cấp võ kỹ, ba bản. Hát Thủy quán chủ ngây cả người, nếu như chào hàng thỏa đáng, đây quả thật là khả năng hấp dẫn đến một nhóm lớn học viên mới. Hắn nhìn về phía cái kia ba bản võ kỹ, chân tay luôn cùng nói, theo lý thuyết, ngươi là học viên, vốn phải là ta giúp ngươi. Ngươi cái này, ngươi cái này khiến ta làm sao có ý tứ. Diệp Nhiên cười nói, quán chủ, lúc trước ngươi tặng ta trọng thủy trưởng, so cái này ba bản võ kỹ có giá trị nhiều. Cuối cùng, Hát Thủy quán chủ nhận lấy võ kỹ, trong lòng cảm khái, xem ra hắn lúc trước dùng trọng thủy trưởng đầu tư, đúng là làm cái quyết định chính xác. Thời gian không sai biệt lắm. Diệp Nhiên cùng Hát Thủy quán chủ ly khai võ quán vừa ra cửa, vừa vạn gặp phải về nhà lôi minh võ quán vương giáo viên, mà rất nhiều về nhà tuổi trẻ học viên, cho dù là còn lại võ quán, nhìn đến vương giáo viên, cũng ảo ảo lễ phép chào hỏi. vương giáo viên tươi cười rạng rỡ, cười từng cái đáp lại. lúc này, hắn nhìn đến diệp nhiên hai người, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc. diệp nhiên, nguyên lai like ngươi gia nhập hắc thủy võ quán. diệp nhiên khẽ gật đầu, không nói gì. vương giáo viên cũng không nhiều trò chuyện, đơn giản cùng hai người lên tiếng chào hỏi. ngay tại một đám học viên ân cần thăm hỏi bên trong, vẻ mặt tươi cười rời đi. hắc thủy quán chủ nhìn lấy bóng lưng của hắn thần sắc hâm mộ, bất quá những học viên kia cũng không có một cái nào biết hắn. Khi về đến nhà, sắp trời triệt để đen nhánh, trong tiểu khu nhân khẩu thưa thớt. Diệp Nhiên gặp thông báo cột trước không ai, thì đi tới. Phía trên thêm ra hai tấm thông báo, xem ra đều là võ minh mới dán. Một tấm trong đó, phía trên là một cái mặt theo nam nhân chân dung, phía dưới còn có treo giải thưởng thông báo, cung cấp tin tức người, có thể thu hoạch được 200 vạn khen thưởng. Một cái khác trương tất càng lớn chút, trên đó viết toàn thành phố cao trung giải đấu, Ba Ninh Giang Chỉ tỉnh. Cao trung giải đấu hạng 1, được tuyển vị linh Giang Chỉ tỉnh lấy được đỉnh cấp võ đạo đại học, Khải Minh võ đại đặc triều sinh danh hạt. Đồng thời còn có Ninh Giang Võ Minh phân bộ, khen thưởng 1000 vạn tự do kim cùng 1000 vạn. Diệp nhiên đồng tử hơi co lại. Chương 79, quyết tâm. Ninh Giang chi tinh phía dưới, khen thưởng lít nha lít nhít, liệt kê ra một đồng lớn. Trừ bỏ 1000 vạn tự do kim, tức số tiền kia có thể tại Ninh Giang thành phố bên trong, bất kỳ địa phương nào sử dụng, mặc kệ mua gì, đều sẽ từ Ninh Giang Võ Minh phân bộ, tài chính trung tâm phụ trách rõ ràng sổ sách. Ngoài ra còn phụ tặng ngọc long tiểu khu một bộ phòng, mỗi tháng 2 vạn thẻ mua sắm số tiền, trường hàng chữa bệnh thẻ một tấm. Các loại phúc lợi lãi ngộ, hết thể liệt kê ra hơn 20 được. Nhìn đến Diệp Nhiên cũng không nhịn được hít vào khí lạnh. Lần này, linh Giang phân bộ sắp thực dốc hết vốn liếng a. Không nói trước cái kia đỉnh cấp võ đại đặc chiêu danh ngạch, muốn phải lấy được thì vô cùng khó khăn, cái khác phúc lợi cũng giá trị rất cao. Nhất là cái kia 1000 vạn tự do kim, để hắn rất tâm động, so với Khải Minh võ đại đặc chiêu danh ngạch đều để ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sau 3 tháng võ đạo thi đại học, thi vào một chỗ đỉnh cấp võ đại cũng không khó. Nhưng cái này 1000 vạn, muốn có được, thật không phải bình thường khó. 1000 vạn, đi võ giả cao Úc, đều có thể mua một kiện S cấp chiến binh. Diệp Nhiên liếm môi một cái, ánh mắt khát vọng. Phổ thông B cấp chiến binh cũng liền 100 vạn ra mặt, đương nhiên hắc ma Đao loại này đặc thủ chiến binh ngoại lệ. Ma A cấp chiến binh 300 vạn, S cấp chiến binh phá ngàn vạn. Coi như không mua chiến binh, dùng tới mua khoáng thạch, tăng lên linh diệm thân cũng tốt. Tóm lại, người nào cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Mà lại, không nói cái này 1000 vạn, Ngọc Long tiểu khu phòng, là có tiền cũng mua không được. Ngọc Long tiểu khu là Linh Giang thành phố, nội danh nhất tiểu khu, có thể ở bên trong đều là linh giang võ minh phân bộ cao tầng. Linh Giang bộ trưởng đều ở bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên ánh mắt ba động xuống. Nếu như tiểu cô các nàng có thể chuyển vào chỗ đó, cũng không cần lại lo lắng an toàn của các nàng. Đỉnh cấp võ đại đặc chiêu danh này à, khó trách hôm nay đi tới chỗ nào, tất cả mọi người đang nói chuyện cái này Linh Giang chi tinh. Bên cạnh Diệp Hồng Phương thanh âm truyền đến. Diệp Nhiên quay đầu nhìn đến tiểu cô dẫn theo đồ ăn, một cái tay khoác lên chính mình trên vai, hiện nhiên là vừa mua thức ăn trở về. Diệp Hồng Phương nghiêm túc nhìn lấy báo cáo, thỉnh thoảng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng tiếp tục nhìn xuống, nhìn đến Trường Hằng chữa bệnh thể, lúc, trên mặt hiện hiện mấy phần khát vọng cùng hâm mộ. Nghe nói cái này Trường Hằng chữa bệnh thể có thể tại Hạ Quốc tất cả bệnh viện ưu tiên xem bệnh còn có thể tiết kiệm 80% tiền chữa bệnh nếu như chúng ta nhà có cái này chữa bệnh thẻ người cô phụ phẫu thuật thì có thể làm nói đến đây Diệp Hồng Phương nhịn không được lắc đầu Trường Hằng chữa bệnh thẻ là chuyên thuộc về các thành phố đỉnh cấp nhân tài phúc lợi lãnh ngộ Ninh Giang thành phố hai ba năm cũng chỉ có thể thu hoạch được một cái danh lệnh còn có Ngọc Long tiểu khu nhà ta nghe đồng học nói ba ba của nàng bỏ ra 500 vạn cũng mua không được một bộ phổ thông đây này đây là định chế phòng Chu Thị Thị có một cái hồng thư bao cũng tiến đến phụ cận trong mắt tràn đầy kinh hán nàng gần nhất khí huyết giá trị tốc độ tăng được nhanh trường học lão sư để cho nàng thứ bảy cũng tới trường học xem như trọng điểm vũ trọng giờ phút này cũng là vừa tan học trở về nghe hai người cảm khái diệp nhiên thì ngây cả người hắn là võ giả thể chất cường hãn cho nên đối bệnh viện không có khái niệm gì nhưng tiểu cô là người bình thường tăng thêm cô phụ bệnh một mực trị không hết cho nên đối tiểu cô đến nói trong này tất cả khen thưởng ngược lại là trường hàng chữa bệnh thẻ có giá trị nhất mà thị thị tại tam trung đọc sách tam trung là gần với nhất trung trường học bên trong học sinh thành tích đều rất tốt đồng dạng gia cảnh cũng vô cùng tốt Thi Thi tuy nhiên hiểu chuyện, xưa nay không cùng đồng học ganh đua so sánh, nhưng bạn học bên cạnh, sát thực đều so với nàng ở thật tốt, ăn mặc tốt. Diệp Nhiên Đông Nhiên trầm mặc một chút. Được rồi, đừng xem, về nhà. Hôm nay cho các ngươi làm ăn ngon. Diệp Hồng Phương hô hai người một tiếng, đứng dậy rời đi. Chu Thi Thi lanh lợi đuổi theo nàng, vui vẻ nói, mẹ, món gì ăn ngon? Có tôm sao? Không có tôm, có cá. Chúng ta thì ta ca thích ăn cá, vậy coi như cái gì ăn ngon. Lừa các ngươi, có tôm. Thiệu cô, Đông Nhiên, sau lưng chuyển đến thanh âm. Hai người sững sờ, quay người nhìn hướng phía sau. Y Nguyên đứng tại cột thông báo trước Diệp Nhiên. Diệp Nhiên nhìn lấy cột thông báo, suy tư nói, "Ta cô phụ, không phải còn có 5 ngày nghỉ kỳ có thể xin sao? Ngươi để hắn xin phép nghỉ đi, nửa tháng sau, ta mang theo hắn đi xem bệnh. Còn có thị thi, hiện tại ngươi có thể chọn người ngươi ưa thích giấy đăng tưởng, ưa thích ga giường cùng vỏ mền. Nửa tháng sau, chúng ta chuyển nhà mới, ở ngươi đồng học đều không ở qua căn phòng lớn." Diệp Hồng Phương cùng chủ thị thị đều sửng sốt, nhìn về phía trước. Đèn đường mờ mờ dưới, tướng mạo tuấn tú thiếu niên, vươn tay, bắt lấy trước mắt thông báo đơn, một thành kéo xuống. "Cái này linh dương chỉ tình, ta Diệp Nhiên chắc chắn phải có được." nửa giờ sau, Cơm tối, Diệp Hồng Phương nhìn một chút điện thoại di động, lườm liếc Diệp Nhiên. Ha ha, xú tiểu tử, trong nhóm bất động sản phát tin tức, nói cái nào không có công đức, đem Linh Giang Chi tình thông báo cho trộm. Trộm. Diệp Nhiên nhìn một chút, dưới mông ngồi lấy giấy, có chút xấu hổ. Ta chỉ là một dùng, một hồi sẽ còn trở về. Ca, ngươi quá tự kỷ, còn tốt lúc đó muộn, không có người nào, không phải vậy chúng ta thì mắc cỡ chết người. Chu Thi Thi cũng đậu đen rau mù nói, đối với Diệp Nhiên vừa mới hành động, rất không đồng ý. Xú tiểu tử, ngươi lần này trở về đợi mấy ngày a, ta cho ngươi tìm cái võ quán. Diệp Hồng Phương lời còn chưa nói hết, Diệp Nhiên chỉ lắc đầu nói, "Tiểu cô, không cần, mấy ngày nay ta phải thật tốt tu luyện, cẩm xuống cái này ninh giang chỉ tinh. Ta và ngươi nói chính sự đâu, đừng đánh lộn." Diệp Hồng Phương nói ra, thì cửa đối diện tiếp tỉ, im cái kia hồng nguyệt võ quán, "Ta hôm nay cũng đi xem nhìn, coi như không tệ. Ngày mai ta mời người ta võ quán giáo viên tới nhà ăn cơm, thuận tiện người ta thi toàn quốc nghiệm phía dưới ngươi, ngươi biểu hiện tốt, có thể tiết kiệm một chút học phí." "Ta đã ăn xong, về đi tu luyện." Diệp Nhiên nói xong, quay người trở về phòng. Hắn không yên lòng về đến phòng, đối với vừa mới Diệp Hồng Phương nói cũng không có nghe lọt, mà là tại suy tư, chính mình cầm xuống Ninh Giang chỉ tinh khả năng lớn đến bao nhiêu, căn cứ Ninh Giang thành phố bên ngoài tình huống đến xem, hắn tam cấp võ giả chiến lực cũng không thành vấn đề, dù sao thiên tài nhất ba cái kia, sớm đã bị hắn đánh qua một trận. Bất quá lớn như vậy trận đấu, khen thưởng phong phú, khẳng định sẽ có một ít hắc mã giết ra tới. nhị cấp võ giả không có hắc giao tinh huyết, không cách nào đột phá, chỉ có thể ngày mai đi mua chút khoáng thạch, tăng lên linh diễm thân. Diệp Nhiên suy tư một lát, làm ra quyết định. Tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ, cần phải mười phần chất chín, nhưng lấy phòng nửa ván nhất, vẫn là muốn nói thêm thăng chút thực lực. Lúc này, điện thoại di động đinh đinh vang động, là Chu lão sư điện thoại. Diệp Nhiên kết nối, cùng Chu lão sư trò chuyện một lát, gật đầu nói: "Tốt, lão sư ta đã biết, ngày mai ta liền đi võ giả hiệp hội, tiến hành thực lực chứng nhận." Nói xong, hắn cúp điện thoại, lắc đầu bắt đầu tu luyện. Chu lão sư gọi điện thoại, cũng là cùng hắn nói Ninh Giang chi tinh sự tình, bởi vì người ghi danh đông đảo, trận đấu căn cứ thực lực, chia làm mấy cái khu thi đấu. Khí huyết giá trị cao mà nói, có thể trực tiếp tiến vào cao đẳng khu thi đấu, ít đi rất nhiều không cần thiết khiêu chiến, bất quá khí huyết giá trị kiểm tra đơn, cần võ giả hiệp hội in ra, mới tới sổ. Chương 80: Võ giả chứng nhận. Ngày thứ 2. Trung tâm thành phố, Võ giả hiệp hội. Diệp Nhiên tiến vào trước, liếc liếc một chút võ giả hiệp hội đối diện, nguy nga võ giả cao trong mắt lóe lên mấy cái phần lãnh ý. Hắc Cẩn Tháp, dấu thật đúng là sâu. Trước kia hắn vẫn cho là Hắc Tam cách đấu trưởng cùng Hắc Cẩn Tháp có liên hệ, cho nên rất cẩn thận che giấu tung tích. Nhưng không nghĩ tới, Hắc Tam cách đấu trưởng ngược lại là tốt một phương, mà trợ giúp qua hắn cùng Chu Phạm, bị hắn cho rằng là người tốt thiết nhu chủ cửa hàng, lại là Hắc Cẩn Tháp mật thám. Nhiều khi, biểu tượng cũng không thể tin. Vừa tiến vào võ giả hiệp hội, Diệp Nhiên liền có chút nhíu đầu, trước mắt trùng trùng điệp điệp đám người, chiếm cứ cả cái võ giả hiệp hội bảy tám phần địa phương. Khắp nơi đều là người, tiếng vang tiếng động lớn xôi, liền chỗ đặt chân đều không có. Hắn liếc nhìn liếc một chút, cơ bản đều là học sinh. Rất nhiều đều là theo chân lão sư tới, đồng thời nhân cực nhiều, giống như là một trường học toàn bộ đến đông đủ. Hiển nhiên, cũng là vì chuẩn bị Ninh Giang chỉ tinh trận đấu, cần khí huyết kiểm tra đơn. Còn tưởng rằng tới đủ sớm. Diệp Nhiên độ đen dao muốn một tiếng, đi hướng một cái người tương đối ít kiểm tra cửa bảo, bắt đầu xếp hàng. Nhiều người như vậy, chỉ có thể chờ đợi trước mặt hắn, đẩy một hàng dài, đều là chút ngây thơ chưa thoát học sinh cấp 3, cũng đều rất lạ mặt. hiển nhiên không có Ninh Giang ngũ trùng. Diệp Nhiên gặp có người mặc lấy đồng phục, nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Là Ninh Giang thất trung. Ninh Giang thất trung, cùng bọn hắn ngũ trùng không sai biệt lắm, đều là bên trong không lưu thu trường học, chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng cũng không tình kém. Lúc này, hiệp hội trên lầu, hội trưởng trong văn phòng, một tên tinh thần quốc thước, nắm ngắn giá người lão giả, cúp điện thoại, khẽ nhíu mày. Nguyên Lai, like, Ninh Giang chi tinh tổ chức nguyên nhân là bởi vì hàng Dương đại tông sư. Ta liền nói đỉnh cấp võ đại đặc chiêu danh nghịch, làm sao lại dễ dàng như vậy xin xuống tới. Toàn bộ hạ quốc, hết thảy thì năm chỗ đỉnh cấp võ đại. Đừng nói Ninh Giang thành phố, coi như toàn bộ Đông Ninh tỉnh, cũng không có mấy cái đặc chiêu danh nghịch. Lão giả trầm ngâm một lát, phát thông điện thoại. Rất nhanh, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nhã nhặn trung niên nhân đi vào văn phòng. "Hội trưởng, ngài có chuyện tìm ta?" Nhã nhặn trung niên nhân hỏi. Lão giả khẽ gật đầu, đơn giản đem sự tình trình bày một lần. Sau khi nghe xong, nhã nhặn trung niên nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Hội trưởng, ngươi nói đỉnh cấp võ đại đặc chiêu danh nghịch?" là hàng Dương đại tông sư coi trọng chúng ta Ninh Giang thành phố một thiếu niên, đặc biệt vì hắn tranh thủ. Không sai, vừa mới Trương phó bộ trưởng gọi điện thoại cho ta. Lão giả nói ra, Trương phó bộ trưởng, để cho chúng ta trong khoảng thời gian này thật tốt lật tìm một cái đi chép, nhìn xem có hay không 18 tuổi trở xuống, nhất cấp đỉnh phong thiếu niên võ giả. Người này rất có thể cũng là hàng Dương đại tông sư xem trọng thiếu niên kia. Tốt, ta minh bạch. Nhã nhặn trung niên nhân gật đầu, thần sắc trinh trọng. Võ giả hiệp hội, trực thuộc ở võ Minh ba đại phân bộ một trong thập hiệp bộ. Thập hiệp bộ chỉ là võ giả hiệp hội, dị thú nghiên cứu hiệp hội. Hoa Nguyên hình dạng mặt đất hoàn cảnh phân tích hiệp hội đảng bên trong 10 cái hiệp hội. Trưởng phó bộ trưởng, cũng là thập hiệp bộ bộ trưởng. Có thể nói là võ giả hiệp hội người lãnh đạo trực tiếp, cho nên sự kiện này nhất định phải thật tốt làm. Nhã nhặn trung niên nhân đang chuẩn bị rời đi. Lão giả kia lại nói, chờ một chút, nhớ đến điều tra ra được về sau, không muốn tiết lộ thiếu niên kia tin tức, liệt vào bí mật. Ngoại trừ ta, người nào cũng không thể tự tiện xem xét thiếu niên kia tin tức. Đúng, hội trưởng. Nhã nhặn trung niên nhân cung kính nói, đứng dậy rời đi. Chỉ để lại võ giả hiệp hội hội trưởng, mặt lộ vẻ trầm tư, Hàng Dương đại tông sư coi trọng như thế, lại vẫn chỉ là một cái nhất cấp võ giả, chẳng lẽ là hàng Dương đại tông sư con cháu? rất không có khả năng, bất quá nhất cấp võ giả cầm giữ có cái gì chiến lược, có thể làm hàng Dương đại tông sư như thế để ý mượn dò, trôi qua rất nhanh. Diệp Nhiên nhìn lấy mới đi 10% phần trăm đội ngũ, mí mắt nhảy lên. Đại gia, như thế vòng đi xuống, hắn không được vòng ở buổi tối mới có thể đến phiên. Đồng học, ngươi là trường học nào? phía trước truyền đến một đạo em thai thiếu nữ thanh âm, một người mặc thân minh hoàng quần áo thoải mái, ngầu khuôn mặt, đôi mắt sáng lởi, lông mày như nguyệt, khí chất xuất chúng thiếu nữ nhìn tới, ngũ trung. Diệp Nhiên ý giản nói thay: "Ngũ Trung, cái kia cách chúng ta thất trung không xa a." khuôn mặt thiếu nữ bên người, còn có 6 7 người, lúc này cũng là bên trong một cái thiếu nữ cười nói. "Không sai, tan học thời điểm, chúng ta còn có thể thường xuyên đụng phải các ngươi Ngũ Trung học sinh, không qua." Khác một thiếu nữ nhìn lấy Diệp Nhiên, đôi mắt sáng lừng lánh nói: "Đồng học ngươi đẹp trai như vậy, chúng ta nếu như gặp qua ngươi, cần phải có rất sâu ấn tượng." "Hả, ta về nhà tương đối sớm." Diệp Nhiên thuận miệng qua loa đi qua. Thế mà, hắn qua loa biểu lộ, nhìn đến cái kia ba tên tiểu nữ, cho dù là tên kia tương đối nhạt nhẽo ngẩng khuôn mặt thiếu nữ đều có chút xuất thần, ba người còn chuẩn bị hỏi lại. Các nàng mặt khác mấy vị trong đồng bạn, một cái vóc người có chút cao lớn thiếu niên, trong mắt lóe lên mấy phần không vui, hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, ngăn trở chút Diệp Nhiên. Nói ra, các ngươi khí huyết giá trị đặt tới bao nhiêu? Chúng ta a, không quá được, đều là 40 tả hữu, không bằng Trương Thành người, đều hơn 50 khí huyết giá trị. Bên trong một cái thiếu nữ đáp lại, khóe mắt liếc qua, vẫn là liếc nhìn Diệp Nhiên. Ta tạm được, may mắn được phần nhị cấp dị thú thịt, an đoạn thời gian, mới có đột phá. Trương Thành cười cười, trong mắt lóe lên mấy phần ngạo ý nhị cấp dị thú thịt. Chư bỏ ngốc khuôn mặt thiếu nữ cái khác hai tên thiếu nữ đều hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn hiếu kỳ hỏi thăm ngắn ngủi theo Diệp Nhiên trên thân thu hồi ánh mắt lũng khuôn mặt thiếu nữ vừa định đi đến Diệp Nhiên bên cạnh Trương Thành lặng lẽ nói cái này nhị cấp dị thú thị nhưng thật ra là ta một vị quan hệ đặc biệt tốt anh họ cho hắn ngay tại cái này võ giả hiệp hội bên trong nhận chức chức vị không lớn cũng liền có thể quản mười mấy người nghe vậy người chung quanh ảo ảo mặt lộ vẻ chấn kinh có thể tại võ giả hiệp hội nhận chức lợi hại a còn quản mười mấy người cái này chức vị cũng không nhỏ võ giả hiệp hội hết thề cũng không có nhiều người a Trương Thành thâm tang bất lộ a Lâm khuôn mặt thiếu nữ cũng run lên, có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đi hướng Diệp Nhiên. Trương Thành sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, "Ta muốn là nguyện ý, ta hiện tại liền có thể để anh họ giúp ta an bài một chút, không cần xếp hàng." Nghe được nhà này lời nói, chờ khổ bức đông đảo thiếu niên, ào ào hô, "Thành ca, thuận tiện mang mang ta đi." "Tốt, bất quá ta đoán chừng chỉ có thể mang tầm 2-3 người." Trương Thành nói lời này lúc, vô ý nhìn lướt qua gống khuôn mặt thiếu nữ. Bất quá đối phương do dự dưới, vẫn là vượt qua hắn, đi hướng Diệp Nhiên. Thấy thế, Trương Thành sững sốt một chút, trong lòng càng là nổi giận. Dựa vào Tiểu tử thúi này có gì tốt, người đây đều còn muốn tìm hắn nói chuyện hiếm. Thiếu chờ một đoạn thời gian không tốt sao? Lúc này, vừa tốt một người mặc đồng phục người trẻ tuổi đi ngang qua. Biểu ca, Trương Thành mắt lộ ra mừng rõ, vội vàng hô, có thể hay không giúp ta cùng mấy cái đồng học an bài một chút, để cho chúng ta sớm một chút. Không được, đàng hoàng xếp hàng. Người trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, các ngươi có hay không, muốn muốn tiến hành võ giả chứng nhận? Tiến hành võ giả chứng nhận, có thể ưu trước tiến hành khảo nghiệm. Trương Tám biểu ca, ta mới là người biểu đệ, muốn tiến hành võ giả khảo nghiệm, có thể ưu tiên đo. Võ giả hiệp hội người trẻ tuổi, nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút, gặp đều là chút học sinh, liền chuẩn bị rời đi, tiến về chỗ tiếp theo khu vực. Diệp Nhiên thì trong lòng khẽ nhúc nhích, cuối cùng không cần chờ. Hắn hướng đi tới ngông khuôn mặt thiếu nữ cười cười. Sau đó, tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, rời đi đội ngũ nói, "Ta muốn tiến hành võ giả khảo nghiệm." Nghe vậy, tại chỗ không ít người đều sững sốt. "Ngươi? Võ giả hiệp hội người trẻ tuổi?" Khẽ nhíu mày, "Ngươi chắc chắn chứ? Nói dối, ngươi hôm nay sao cùng đo?" Diệp Nhiên gật đầu. "Được, cái kia đi thôi." Người trẻ tuổi thấy hắn như thế tự tin, sắc mặt hòa hoãn không biết. Ninh Giang chỉ tỉnh sau khi ra ngoài, trong thành phố, sát thực toát ra rất nhiều ẩn tàng thiên tài. Trước đó thịnh truyền ba người kia, so sánh những người này, cũng dần dần lờ lờ có chút không đáng chú ý. Diệp Nhiên theo người trẻ tuổi đi hướng ngay phía trước khảo nghiệm cửa vào. Trong đội ngũ, một mảnh xôn sao. võ giả chứng nhận thật hay giả, hắn xem ra cùng chúng ta tuổi tác một dạng lớn, khó mà nói. Hai ngày này sát thực giết ra không ít máy nhân, mỗi cái trường học đều biến thiên. Dù sao ta là không tin lắm, cái nào đến nhiều như vậy thiên tài, còn như thế xảo bị chúng ta gặp vỡ. Một bên khác. Trương Thành biểu lộ có chút cứng ngắc, nhìn bên cạnh hai thiếu nữ, ánh mắt khiếp sợ, Nhìn không được rêu rạ nói, biểu ca ta công chính nghiêm minh, cái tên ngũ trung tiểu tử, đoán chừng một hồi sẽ bị đuổi ra ngoài. Đúng vậy à, thật là công chính nghiêm minh, Trương Thành ngươi cái này thân biểu đệ, cắm cái đội đều không được. Bên cạnh, có người bổ địch. Trương Thành có chút xấu hổ, cứng cổ nói, biểu ca ta tính cách chính là như vậy, trong nóng ngoài lạnh, ta đều quen thuộc. Hắn bình thường đối với ta cứ như vậy, nhưng là tự mình đối với ta đặc biệt. Hắn lời còn chưa nói hết, vừa mới đi vào kiểm soát cửa vào diễm nhiên, đã đi đi ra. Bên người người trẻ tuổi kia vẻ mặt tươi cười, ngài đi theo ta, ta mang ngài đi chiến lược sân kiểm tra chỗ. bên trong có ba vị ban giám khảo, hiện tại cần phải còn có mấy cái trở khảo nghiệm, cho nên ngài đi vào, khả năng cần đầu tiên trời chút đã. Tốt, ta đã biết, phiền vãi. Diệp Nhiên cười nói, không phiền phức, không phiền phức. người trẻ tuổi thụ sủng nhập kinh, không lưng không người, cung cung kính kính ở phía trước mang theo hắn rời đi. trung quanh các học sinh chọn mắt hốt ốm, nhìn không được nhìn về phía trương thành. đây chính là ngươi nói, biểu ca ngươi trong nóng ngoài lạnh, bình thường đều lạnh lấy cái mặt. Trương Thành cũng đầy mặt ngượng ngứ, cái này không khoa học cá biểu ca ta là bị đoạt xá rồi. Lúc này, người tuổi trẻ kia đã theo chiến lực khảo nghiệm khu, đi tới, hắn thở sâu, đè xuống hoảng sợ trong lòng. Mẹ nó, quá bất hợp lý, vừa mới thiếu niên kia, khí huyết giá trị lại là 499. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới nhị cấp võ giả. Còn trẻ như vậy nhất cấp đỉnh phòng, hắn càng nghĩ, càng là tê cả da đầu, còn có chút may mắn. Còn tốt chính mình ánh mắt kinh nghiệm không tệ, không có có đắc tội nhân gia, không phải vậy. "Biểu ca, biểu ca." Trưng Thành ngụy cốt nói, "Ngươi có phải hay không nhận là người, ta mới là ngươi biểu đệ a." đi một bên, người trẻ tuổi liếc nhìn hắn một cái, đừng chậm trễ ta công tác. Nói xong vội vàng rời đi. Vây xem đông đảo các học sinh, phốc cười ra tiếng. Nguyên một đám treo chọc ánh mắt, để trương thành hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong. Ngó khuôn mặt nữ hải, thì thần sắc có chút tạm đạo. Nguyên lai like người ta, đã là võ giả, khó trách cảm giác đối nàng không quá cảm thấy hứng thú. Võ giả cùng người bình thường địa vị, trên lệch vẫn còn rất lớn. Trên lực khảo nghiệm khu, diệp nhiên đi vào, trước mắt là một mảnh rộng lớn đất trống, hai bên trương bảy mười cái cơ giới khối lỗi, máy khảo nghiệm quyền lực chờ máy móc kiểm tra. Ba tiên quân mặt nặng túc trung niên nhân ngồi ở giữa, cái ghế bên cạnh phía trên, năm sáu người chờ, có nam có nữ đều rất trẻ trung. Chương nào, khí huyết giá trị 112, Nhất cấp võ giả khảo nghiệm. Ngồi ở giữa cái kia cái trung niên ban giám khảo, tối đầu nhìn một chút trong tay tin tức bên ngoài, nói, nhớ đến không thể sử dụng chiến binh, võ kỹ, chân chuỗi chiến lược khảo nghiệm, bắt đầu đi. Ùng, tốt. Một cái 2526 người trẻ tuổi, thần thái phi dương, rất tự tin đi đến trong sân. Thuần thục điều chỉnh thử cơ giới khối lỗi, thiết lập chiến đấu sân bại phàm vi. Nhìn đến trung quanh mấy người, áo áo mặt lộ vẻ hớn hở. Như thế thuần thủ, cái này huynh đệ trong nhà, nhất định có loại này chuyên môn cơ giới khối lỗi, có thể sớm thử một chút. Không sai, mua được loại này cơ giới khối lỗi, cái này huynh đệ ra cảnh khẳng định không kém, chiến lực cũng yếu không ở đâu bên trong, đoán chừng một lần thì qua. Vậy khẳng định, xem người ta nhiều tự tin. Trong tiếng trò chuyện, người tuổi trẻ kia đã cùng cơ giới khôi lỗi bắt đầu chiến đấu. Rất nhanh, khôi lỗi âm thanh vang lên. Chiến lực 98, không đạt tiêu chuẩn. Nghe vậy, chung quanh mấy người đều có chút sử sốt. Có người cười nói, hắn là Khẩn Trương, không có phát huy tốt, còn có hai lần cơ hội. Không sai. Huynh đệ ngươi chớ khẩn trương, ổn định phát huy a. Còn có người hảo tâm động viên trợ lực. Được. Người trẻ tuổi kia trên mặt mỉm cười, y nguyên rất tự tin lạc quan, lần nữa cùng cơ giới khôi lỗi chiến đấu. Không sai, kế tiếp hai lần, rất nhanh kết thúc. Chiến lực 97, không đạt tiêu chuẩn. Chiến lực 95, không đạt tiêu chuẩn. Chớ những người kia đều ngây ngẩn cả người. Diệp nhiên cũng có chút hoảng hốt, liếc nhìn liếc một chút, bắt đầu, hạ bàn bất ổn, kiến thức cơ bản thì không vững chắc, chiến lực thấp cũng bình thường. Chương nào, chiến lực khảo nghiệm không hợp cách, không cho cấp cho nhất cấp võ giả chứng minh. Trên này, một cái ban giám khảo đưa ra bản báo cáo. Có chút bất đắc dĩ nói: "Trương nào, cái này võ giả khảo nghiệm, ngươi đều khảo nghiệm 8 lần, trở về thật tốt tăng lên hạ chiến lực, cái này võ giả hiệp hội đều nhanh thành nhà ngươi, trở về đi." Tên là Trương Đào người trẻ tuổi, tiếp nhận bản báo cáo, có chút thất lạc, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, trên mặt dáng tươi cười rời đi. "Võ giả hiệp hội, lần sau ta nhất định được." Những người khác nhìn đến trận mắt lưu luyến, khó trách gia hỏa này như thế thuần thục, nguyên lai like là đến 8 lần a. "Khô cái này huynh đệ, tâm tính rất tốt." Có người cười nói. "Cái kế tiếp, vương nhân." Trên này, hắn nói có ý tứ trung niên ban giám khảo, nghiêm túc nói: Khi huyết giá trị 115, nhất cấp võ giả khảo nghiệm. Đậu phộng, cái này đến ta. Vừa mới còn cười người kia, nhất thời một mặt mướp đang tướng, đi lên. Hắn sắc mặt hơi tái, hiện nhiên cũng rất khẩn trương. Dựa theo chỉ thị, điều chỉnh thử cơ giới khôi lỗi thời điểm, tay cũng có chút cứng ngắc, rất là mất tự nhiên. Trên này, ba vị ban giám khảo mặt không biểu tình. Rất nhanh, khôi lỗi điều chỉnh thử hoàn thành, chiến lược khảo nghiệm bắt đầu. Chiến lược khảo nghiệm, theo thứ tự là 99, 101. 101, ta qua, ta qua, bất chấp. Vương Nhân mừng rỡ như điên kích động vật vận, thần không thể ôm lấy cơ giới khôi lỗi hôn một cái, cầm lấy bản báo cáo, đi in ấn chứng minh, nhận lấy võ giả huy chương. Trên đài ban giám khảo nói xong, thản nhân nói, cái kế tiếp. Tiếp đó, lại vòng qua tầm 2-3 người, nhưng là đều không qua, chiến lược kém một chút, than thở rời đi. Giữa sân những người còn lại, thần sắc cũng khẩn trương lên. Quá khắc nghiệt, cái này cơ giới khôi lỗi, giống như so với bình thường khôi lỗi nhận thương tổn năng lực mạnh không ít. Cái kế tiếp, hứa hảo, khí huyết giá trị. Trên đài, ban giám khảo trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, hiếm thấy lộ ra nụ cười, khí huyết giá trị hai tiến hành nhất cấp võ giả khảo nghiệm. 230 khí huyết giá trị. Mấy người thần sắc chân kinh, nhìn về phía một cái trường 20 ngại ngùng người trẻ tuổi. Chương 82, người trẻ tuổi, chúng ta cái gì tràng diện chưa thấy qua. 230 khí huyết giá trị, không tệ, bắt đầu đi. Ban giám khảo ngữ khí ôn hòa, nhìn về phía cái kia ngại ngùng người trẻ tuổi, kiên nhẫn dạy hắn điều chỉnh thử cơ giới khôi lỗi. Không cần phần trương, khảo nghiệm này ngươi vững vàng qua, khôi lỗi điều chỉnh thử, nhìn ngươi bình thường cực hạn chiến lực là bao nhiêu. Nếu như không có lòng tin, có thể lựa chọn cấp số 1 chiến lực khối lỗi. Ngạn ngầm người trẻ tuổi rất nhanh điều tốt. Hàn cuối cùng vẫn lựa chọn hai lúc chiến lược cơ giới khôi lỗi, chiến lược điều chỉnh thử phá vi tại 250 270 t vượt qua hoàn mỹ chiến lực, tự tin như vậy. Có người hít vào ngụm khí lạnh. Ba vị ban giám khảo thì khẽ gật đầu, trong mắt hiện hiện mấy phần tán thưởng. Chiến lực khảo nghiệm bắt đầu, phanh phanh tiếng va chạm tiếp tục vang lên. Không bao lâu, ngại ngùng người trẻ tuổi rất nhỏ thở hào huyền, dừng lại động tác, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối diện cơ giới khôi lỗi. Cơ giới khôi lỗi phía trên ba lần chiến lược số liệu hiển hiện: 265, 267, 269 chiến lược hợp cách thông qua khảo nghiệm. Không tệ, trạng thái càng ngày càng tốt, lại nhiều cho ngươi một cơ hội, hẳn là có thể phá tháng 2 năm bảy không chiến lược. Trên đài, một vị ban giám khảo cười nói, rất hài lòng. Tốt, bản báo cáo cho ngươi, chờ sau đó đi bên ngoài in ân thành tích chứng minh, nhận lấy võ giả huy chương. Ngại ngùng người trẻ tuổi ngượng ngùng gật gật đầu, cầm lấy bản báo cáo đi hướng một bên. Bên cạnh chờ mấy người, đều thần sắc âm mộ. Mới 20 tuổi ra mặt, thí hơn 200 khí huyết giá trị, trấn trụ chiến lực còn vượt qua hoàn mỹ chiến lực, thật lợi hại a. Cái này chính là thiên tài đi, so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Nghe nói trước mấy ngày, cường thịnh tập đoàn động sự trưởng chiêu ở rẻ, yêu cầu cũng là loại này tuổi trẻ thiên tài, một bước lên trời cơ hội a. Hâm mộ a, bất quá người ta loại thiên tài này khẳng định không vui làm ở rẻ. Trên đài ba vị ban giám khảo thu liễm nụ cười, trong đó một vị thần sắc bình thản nói, xuống một vị Diệp Nhiên khí huyết giá trị. Nói chuyện ban giám khảo đống nhiên rủi rủi con mắt, sau đó cầm lấy tin tức đơn, trừng lớn mắt, vừa đi vừa về xác nhận, rốt cục xác định chính mình không nhìn lầm, mới nuốt nước miếng một cái, thanh âm khó nhọc nói, Diệp Nhiên bốn khí huyết giá trị. Trong mắt toàn bộ thực chiến khu đều yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. chờ chiến lược khảo hạch những người kia, có không ít đều là vừa vặn mới tiến vào, giờ phút này đều đều tỉnh tỉnh. Diệp Nhiên, 499 khí huyết giá trị, đây cũng là cái nào đại lão, ta ngồi bên cạnh loại này ngoan nhân sao? bọn họ nhìn về phía bên người đồng bạn, lại nhìn đến, người chung quanh đều là mặt mũi tràn đầy mở mịt. đó lấy, bọn họ liền thấy, một cái tuân tú thiếu niên theo một bộ cơ giới khôi lỗi bên cạnh, đi tới, nhất thời nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. ngoa tào, cái này mẹ nó vẫn là một học sinh, trong đó chính tranh đoạt tin tức đơn xác nhận thật giả mặt khác hai cái ban giám khảo, cũng là một cái giật mình, theo trung gian ban giám khảo. Phủi đất liền đứng lên, thân sắc khiếp sợ nhìn về phía trước đi tới thiếu niên. 499 khí huyết giá trị mới đến tiến hành võ giả chứng nhận, đã đầy đủ không hợp tối thượng. Không nghĩ tới, lại còn là cái 17, 18 tuổi thiếu niên. Đế Viễn vẫn rất nhanh. Diệp nhiên có chút tiếc nuối, theo trước mặt cơ giới khối lỗi trên thân, thu hồi ánh mắt. Cái này võ giả hiệp hội cơ giới khối lỗi, cùng tầm thường cơ giới khối lõi, không giống nhau lắm, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Bởi vậy vừa vặn quan tâm dâng lên, liền tại phụ cận quan sát đến những cái tiệc cơ giới khôi lỗi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thì đến phiên chính mình. trong lúc suy tư, hắn bước nhanh đi đến trong sân. Diệp Nhiên nhất cấp võ giả khảo nghiệm, trung gian ban giám khảo, thở sâu, bước nhanh đi xuống, nói: ngươi cần phải là lần đầu tiên đến chúng ta võ giả hiệp hội, cơ giới khôi lỗi nơi này, ta cho ngươi điều chỉnh thử đi. ê, Diệp Nhiên có chút hoảng hốt. không sai, cơ giới khôi lỗi điều chỉnh thử không tốt, chiến lược vượt qua quá nhiều, sẽ rất nguy hiểm. hai vị khác ban giám khảo cũng thần sắc ôn hòa, hỏi: đồng học, ngươi có lẽ vẫn là học sinh đi, trường học nào? ngũ trung. Diệp Nhiên trả lời: "Ngũ Trung, không tệ, không tệ." Ban giám khảo vẻ mặt tươi cười: "Thẻ học sinh mang theo đi, chúng ta võ giả hiệp hội gần nhất mới ra điều lệ, 18 tuổi trở xuống, thông qua nhất cấp võ giả khảo hạch, có thể thu hoạch được 10 vạn nguyên khen thưởng." Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp lấy tiếp hợp nói: "Không mang, chỉ có thể lần sau." "Không có việc gì, không cần lần sau, ta làm cho ngươi người bảo đảm, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết thẻ học sinh số hiệu là được." "Không sai, chút chuyện nhỏ như vậy, không cần đi một chuyến nữa." Hai cái trọng tài đều cực kỳ nhiệt tình. Còn chưa có bắt đầu chiến lực khảo nghiệm, liền đã sau khi nghĩ xong tụ Nhìn đến còn lại chờ khảo nghiệm người, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, đã chấn kinh lại hâm mộ. Muốn không phải vừa mới, nhìn cái này ba cái ban giám khảo cũng là giống như bọn họ, đều trận tròn mắt. Bọn họ cũng hoài nghi, cái này ba cái ban giám khảo, có phải hay không thiếu niên này thân thích, đối với hắn cũng quá tốt rồi. Tốt, điều tốt. Lúc này, trước đó cái kia cái trung niên ban giám khảo cũng xoay người lại, cười nói, xuất phát từ ố thỏa, ta cho ngươi sửa xong 350 370 chiến lực. Ngươi trước tiên có thể thử một chút, không được đổi lại, tóm lại tuyệt đối không thể thụ thương. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn về phía trước mắt cơ giới khôi lỗi. Cái này loại là ba lúc cơ giới khối lỗi chiến lược phạm vi tại ba 400 bên trong ở giữa cái này không có được hắn lắc đầu đa tạ ban giám khảo tiền bối muốn không ta tự mình tới đi chính ngươi đến có thể trung niên ban giám khảo cười ha hà nói ngươi chọn tốt cơ giới khối lỗi nếu như không biết điều chỉnh thử ta tới giúp ngươi diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút phát hiện nơi này chỉ có một đến 9 lúc cơ giới khối lỗi hiện nhiên nơi này chỉ khảo nghiệm nhất cấp cùng nhị cấp võ giả chiến lược hắn có chút tiếc nuối lắc đầu không nghĩ nhiều nữa trực tiếp đi hướng chín số cơ giới khối lỗi đồng thời hỏi ban giám khảo tiền bối nếu như ta dùng quá sức Ách không phải, cũng là những thứ này cơ giới khối lỗi, ở trong quá trình công kích hư hao cũng không có vấn đề à? yên tâm, chúng ta nơi này cơ giới khối lỗi đều là đặc chế, chất lượng rất tốt, sẽ không lâm thời xuất hiện trục trặc. trung niên ban giám khảo cười nói, có điều hắn hiện nhiên hiểu sai ý. vậy ta an tâm. diệp nhiên thở phào, nói tiếp, ban giám khảo tiền bối, loại kia phía dưới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, các ngươi không muốn kinh ngạc? nghe được câu này, không ngừng trung niên ban giám khảo, trên đài hai vị khác ban giám khảo cũng giống là nghe được cái gì chuyện ly thú. cười ha ha, đồng học, ngươi yên tâm đến, chúng ta cái gì tràng diện chưa thấy qua vậy là tốt rồi diệp nhiên gật đầu đi đến cơ giới khôi lỗi trước mặt ấn xuống chốt mở sau đó tại đối diện cơ giới khôi lỗi hai mắt sáng lên lên kích hoạt trong máy mắt một quyền đánh ra đợi chút nữa đồng học ngươi còn không có điều chỉnh thử cơ giới khôi lỗi đâu trung niên ban giám khảo quá sợ hãi vội vàng đi qua không có điều chỉnh thử cơ giới khôi lỗi khôi lỗi ngầm thừa nhận chiến lược lại là bản cần số hạn mức cao nhất nói cách khác lựa chọn 3 lúc khôi lỗi cái kia chính là 399 chiến lược sẽ rất nguy hiểm không đúng hắn chọn lựa cái này cơ giới khôi lỗi nhanh sắc ngoan tạo chín số cơ giới khôi lỗi Trung nhiên ban giám khảo mạnh mẽ biến sắc, nhịn không được phát nổ nói tục, khí huyết bạo phát, trong nháy mắt thì tiên lên. Trên đài còn lại hai vị ban giám khảo cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, song muốn xảy ra nhân mạng không còn kịp rồi, còn lại chờ người kiểm tra cũng ảo hảo thần sắc bối đối nhìn qua đi. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, vơi anh một đạo to lớn tiếng va chạm văng lên, cơ giới khôi lỗi tại chỗ nổ tung, vô số máy móc tàn chi bay loạn, trong tràng lặng ngắt như tờ. Chương 83, gừng càng giả càng cay, thực chiến khảo nghiệm khu bên trong hoàn toàn tích mịch, tất cả mọi người biểu lộ ngốc trệ không phát ra được một chút thanh âm, chỉ có một đoạn phá nát máy móc tàn chi, bước lên u lam hỏa tinh, nền ở ban giám khảo chỗ trên đài, phát ra từ từ thanh. trên đài, hai vị ban giám khảo thần sắc mờ mịt, lẫn nhau quạt đối phương một bàn tay. thanh thúy tiếng bạt thai cùng cảm giác đau đớn truyền đến. sứ đến bọn hắn lập tức kịp phản ứng, đây không phải nằm mơ, đánh nổ. một học sinh trung học, một quyền, ngoan bạo nhị cấp đỉnh phong cơ giới khôi lỗi, ngoa tào. chính phong tới diệp nhiên cái kia cái trung niên ban giám khảo, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, mới miễn cưỡng dừng bước. hắn nhìn lấy nổ tung cơ giới khôi lỗi, thần sắc kinh hãi. Chín số cơ giới khôi lỗi à, nhị cấp đỉnh phong võ giả khảo hạch mới có thể dùng được cơ giới khôi lỗi, lại bị thiếu như này, trực tiếp vinh bạo, mà có thể đánh nát khôi lỗi, đại biểu hắn chiến lực đã vượt qua khôi lỗi có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nói cách khác, tám cấp võ giả. Nghĩ tới đây, trung niên ban giám khảo cảm giác toàn thân như nhẫn ra, chân đều có chút rút gần, đứng không yên. Ta hôm nay đến cùng gặp được quái vật gì, trung quanh chính chờ những khảo nghiệm khác võ giả, nguyên một đám miệng hà lớn, gặp ủy, tới nhiều lần như vậy võ giả hiệp hội, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người khảo nghiệm lúc một quyền đem cơ giới khôi lỗi làm nát. Loại cảm giác này, hình dung như thế nào? Tựa như là đi thi, mặt ngươi đối uy nghiêm giám khảo, run lẩy bẩy, vẫn bị giám khảo đánh răng rơi đầy đất. Sau đó một người khác đến khảo nghiệm, giám khảo mặt mũi tràn đầy cười làm lành dâng thuốc lá đưa thủy, nhưng vẫn là bị một quyền, đánh cho răng đều không thừa. Đây chính là chênh lệch. Tại chỗ mấy người, đã liền hâm mộ tâm tình cũng không có, nhìn về phía giữa sân ánh mắt của thiếu niên, mang theo kính sợ cùng e ngại. Một vị nhị cấp đỉnh phong võ giả, tướng so với bọn hắn, đã coi như là cường giả. Nhất là đối phương, còn trẻ như vậy. So với vừa mới cái kia ngại ngùng người trẻ tuổi, đều muốn trẻ tuổi mấy tuổi có lẽ đây mới thật sự là thiên tài do khắc này mọi người tại đây trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm như vậy diệp nhiên nhìn lấy nổ tung cơ giới khôi lỗi lắc đầu vốn đang coi là võ giả hiệp hội cơ giới khôi lỗi so với phổ thông cơ giới khôi lỗi phải cứng rắn rất nhiều hiện tại xem ra cũng mạnh đến mức có hạ sớm biết thì lựa chọn tam cấp võ giả cơ giới khôi lỗi hiện tại đánh nổ khôi lỗi không biết muốn hay không nổi nghĩ tới đây hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía trung niên trọng tài trọng tài tiền muối đài này cơ giới khôi lỗi ta không cần muối à không có việc gì chúng ta còn có rất nhiều dự bị, đổi lại một đài là được. Trung niên trọng tài nói, nhìn lấy đầy đất xoáy phiến, vẫn còn có chút không nói gì. Nói thật, loại sự tình này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là mở mắt. Nhưng một đài cơ giới khối lỗi, so sánh một cái siêu cấp thiên tài, căn bản không tính là cái gì. Đừng nói một đài, lại đánh nổ mười đài đều không có gì đáng ngại. Hắn trên mặt nụ cười, lôi kéo Diệp Nhiên, liền đi hướng ban giám khảo đài. Ngươi mệt không? Đến, nghỉ ngơi một hồi. Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu, mới đánh một quyền, mệt mỏi cái gì mệt mỏi a, nhớ ngày đó, ta liên tiếp làm nát trường học ba tòa cơ giới khối lỗi vừa mới đến thích thú, muốn không phải thầy chủ nhiệm ngăn cản. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không tiện tự tuyệt, chỉ có thể cùng đi theo thượng bình núi đài. Ban giám khảo trên đài, ba vị ban giám khảo vẻ mặt tươi cười, ào ào mở miệng, "Đồng học, ngồi ta chỗ này, trước nghỉ một lát đi. Đừng ngồi cái kia, ngồi ta cái này, hắn có bệnh trí." Nhìn hai người các ngươi tiền đồ, diệp nhiên đồng học, uống nước gà, ta cho ngươi tìm một bình, khắc, ta cho ngươi vạn, đừng mệt mọi người." Ba vị ban giám khảo đều cực kỳ nhiệt tình. Trong đó một vị, nhìn hướng phía dưới, đã nhìn lốc mấy cái khảo nghiệm võ giả, uy nghiêm nói, "Khảo nghiệm trì hoãn vài phút." trở thanh lý hết sân bãi, lại tiếp tục khảo nghiệm, bên trái người thí sinh kia, làm phiền ngươi ra ngoài gọi cái công tác nhân viên, tiến đến quét sạch. Đúng, ban giám khảo. Cái kia võ giả gật gật đầu, âm mộ mà liếc nhìn trên này, vội vàng rời đi. Rất nhanh, hắn mang theo một người trẻ tuổi đi tới. Chính là trước kia, dẫn diệp nhiên tiến đến người trẻ tuổi kia, Trương Thành biểu ca. Lúc này, Trương Thành biểu ca trong lòng phân chấn. Quét sạch loại chuyện nhỏ nhặt này, vốn là không tới phiên hắn làm, nhưng có thể tại thực chiến khảo nghiệm ba vị này ban giám khảo trước, biểu hiện tốt một chút một chút chính mình an tâm chịu làm, thế nhưng là cơ hội khó được nghĩ đến ba vị ban giám khảo, chờ sau đó đối với mình khẽ gật đầu, biểu thị tán thưởng thần sắc. Trương Thành Biểu Ca thì trong lòng mừng thầm, cảm thấy chính mình khoảng cách thăng trước, càng tiến một bước. Hán Thần Thái Phi Dương bước nhanh đi vào thực chiến khu. Đón lấy, ánh mắt nhìn về phía ban giám khảo đài. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt đều trợn lồi ra. Ngọa Tạo. Trương Thành Biểu Ca trợn mắt hốt hủm, nhìn lấy ban giám khảo trên đài, đứng đấy ba vị ban giám khảo cùng bị bọn họ chen chúc ở giữa, gượng cười thiếu niên. Cả người đều choáng váng. Mẹ nó ban giám khảo đều đứng đấy, ngươi ngồi lấy nhất là ba vị ban giám khảo vẻ mặt tươi cười, trong tươi cười còn mang theo định đoạt, càng làm cho hắn cảm thấy tam quan đều là đổ. Đây là ngày thường ba cái kia ăn nói có ý tứ, thần tình nghiêm túc ban giám khảo sao? Rất nhanh, hắn liền phát hiện, ban giám khảo cũng không có thay đổi. Bởi vì cái kia sạch sẽ bác gái, mau chóng dọn dẹp một chút, còn có thi sinh muốn khảo nghiệm. Trong đó một vị ban giám khảo cũng không ngâm đầu lên, phất tay chỉ huy nói, sạch sẽ bác gái, dạ con mẹ nó a. Trương Thành Biểu ca, thần sắp ngốc trệ. Không bao lâu, hắn chết lặng thanh lý hết trên đất cát bã, mắt nhìn ban giám khảo đại. Trong mắt lóe lên mấy phần phức tạp cùng tính sợ, nhanh nhanh rời đi. Tuy nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể khẳng định, thiếu niên kia không phải người bình thường. Ba vị ban giám khảo hỏi Hàn Ân cần cả buổi. Diệp Nhiên nhíu đầu, muốn rời đi cũng không có cách nào. May ra, cuối cùng ba vị ban giám khảo nhìn đến một đạo đột nhiên gửi tới tin tức về sau, sắc mặt biến biến, cho hắn y nuấn kiểm chắc đơn, cung cung kính kính tiến hắn rời đi. Diệp Nhiên rời đi võ giả hiệp hội, đi võ giả cao úc, đem mới từ võ giả hiệp hội nhận lấy cái kia 10 vạn, lưu lại dự bị, trước đó 80 vạn để mua quan thải. Bởi vì là độ tinh khiết tương đối cao khoáng thạch, cho nên số lượng cũng không nhiều. Có điều hắn đoán chừng một chút, không sai biệt lắm, còn có thể tăng lên 2 đạo linh diễm văn. 80 vạn, 2 đạo linh diễm văn, thật đúng là tốt tiền. Diệp Nhiên lập đầu, về nhà. Lúc này, võ giả hiệp hội, lầu 2, hội trưởng văn phòng. Một tên năm ngắn dáng người lão giả, nhìn màn ảnh bên trong, một quyền oanh bạo khôi lỗi thiếu niên, còn có bên cạnh kiếm chấp đơn. Hít vào ngụm khí lạnh. Lợi hại, mới nhất cấp đỉnh phong, liền có thể bộ phát ra nhị cấp đỉnh phong chiến lược, loại này chiến lược tiên phú, chưa từng nghe thấy bên cạnh, mang theo mắt kiếng gọn vàng nhã nhặn trung nhân nhân, cũng thần sắc có chút rung động. Tuy nhiên hắn đã nhìn qua nhiều lần, xác nhận không giả, nhưng mỗi lần nhìn đến, vẫn còn có chút cảm giác không chân thật. Thực lực càng mạnh, càng có thể minh bạch. Trong tấm hình, cái kia người vô hại và vật vô hại thiếu niên, đến tột cùng thiên phú cùng bố đến mức nào? Loại này khí huyết giá trị, còn có chiến lực, hắn hẳn là hàng dương đại tông sư, nói thiếu niên kia. Lão giả lắc đầu cảm khái, cũng chỉ có loại này thiên phú, mới có thể xứng với đại tông sư tự mình yêu cầu một cái võ đại ngoại định mức danh hạt. Hội trưởng, ngươi trước nói, ta đã làm theo đem tin tức của thiếu niên này liệt vào bí mật vậy kế tiếp có phải hay không muốn thông trì trường phó bộ trưởng nhã nhặn trung niên nhân hỏi không nội, trường phó bộ trưởng không muốn để cho tin tức của thiếu niên này tiết lộ nguyên nhân cần phải có hai điểm lão giả trầm ngâm nói một chút hẳn là bảo hộ thiếu niên này dù sao chúng ta ninh giang thành phố còn ẩn giấu đi một số hắc cấn thắc người còn có một chút hẳn là muốn cấp tại cái khác võ minh cao tầng trước cùng thiếu niên này tạo mối quan hệ hội trưởng vậy chúng ta muốn làm thế nào nhã nhặn trung niên nhân chờ đương nhiên là chúng ta đi trước thiếu niên này nhà thăm dò kỹ biết rõ hắn yêu thích sau đó nói cho trương phó bộ trưởng để trương phó bộ trưởng ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết đến ngươi đi chuẩn bị chút lễ vật chúng ta đến cửa bãi phòng lao giả cười nói nghe vậy nhã nhặn trung niên nhân dần mình đồng thời trong lòng cảm khái khó trách đổi ba nhiệm phó hội trưởng ngài vẫn là hội trưởng gừng càng giả càng tây trương 84, mười lão nhân này là ai cửa nhà diệp nhiên vừa đẩy cửa ra tiến vào thì hơi kinh ngạc tiểu cô khách tới nhà trên ghế salon một cái hơn 30 tuổi dáng người nam tử gầy gò nên ngang bắt chéo hai chân giày ra dựa trên bàn diệp nhiên nhíu nhíu mày Nhưng nghĩ tới, có thể là tiểu cô bằng hữu, cũng liền không nói gì. Gầy gò nam nhân đập lấy hạt dưa, một bên đập, một bên đem vỏ hạt dưa nôn tại trên mặt đất, nhìn đến Diệp Nhiên về sau, phun ra một miệng vỏ hạt dưa. "Ngươi chính là Diệp Nhiên đi, gia đến ngược lại là vẫn còn, có thể đi chúng ta võ quán, làm một người người giữ cửa." "Võ quán?" Diệp Nhiên như mày, "Xin hỏi ngươi là?" Xú tiểu tử, trở về đến ngược lại là kịp thời, ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đây." Diệp Hồng Phương từ phòng bếp vọng ra một cái đầu, "Hô, tới giúp ta bưng thức ăn." Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia nam tử cơ bắp, cười nói, "Mạch lão sư có thể ăn cơm đi, ngài đi trước ngồi lấy đi. Muốn uống chút gì không, ta cho ngươi ngài cầm. Dị thú huyết tiểu đi. Nam tử cơ bắp cười toe toét, ngồi đến trên bàn cơm. Dị thú huyết tiểu. Diệp Hồng Phương do dự một chút, loại vật này rất đắt, gần như là hàng xa xỉ, động một tí ngàn vạn. Các nàng loại này phổ thông gia đình, làm sao lại chuẩn bị những vật này? Nhưng nàng khẽ cắn môi, vẫn là nói, thi thi, đi mua bình dị thú huyết tiểu. Chu Thi Thi không tình nguyện từ trong phòng đi ra, liếc mắt trước bàn ăn nam tử cơ bắp, trong mắt lóe lên mấy phần bất mãn. Gia hỏa này thật sự là chán ét, một chút tố chất đều không có. Diệp Hồng Phương đưa cho Chu Thi Thi hơn 3000. Chu Thi Thi kinh hãi, "Mẹ, đây không phải ngươi hôm qua, vừa phát tiền lương sao? Ta không đi, quá lãng phí tiền." "Nhanh đi." Diệp Hồng Phương trừng nàng liếc một chút, bất đắc dĩ nói, "Đây cũng là vì ngươi cả, có thể gia nhập Hồng Nguyệt võ quán, nhanh điểm đi." Chu Thi Thi bất đắc dĩ rời đi, rất nhanh. Diệp Nhiên đem cơm đều bưng đến trước bàn ăn. Lúc này, Chu Thi Thi vẫn chưa về. Thế nhưng nam tử cơ bắp đã phối hợp, bắt đầu ăn cơm đi, nhìn đến hắn nhíu chặt mày. Nam tử cơ bắp chọn chọn lựa lựa, đây đều là gì, khó ăn. Hắn một bên lắc đầu, một bên lựa, rất nhanh trong mâm đại bộ phận đồ ăn đều bị chọn toàn bộ. Diệp Nhiên thở sâu, tiến lên một bước. Dù là người này là nhỏ cô bằng hữu, hắn cũng nhịn không được. Lúc này cửa đẩy ra, Chu Thị thì đi tới, có chút căm tức, trung điệp đem một bình dị thú huyết tiểu để xuống. Nam tử cơ bắp niét miệng cười một tiếng, bắt đầu mang ra tiểu bảo trang. Lúc này Diệp Hồng Phương bưng sau cùng một bàn đồ ăn đi ra, nhìn đến giữa sân bầu không khí có chút vi diệu, lập tức cười nói, tới, dị thú thịt tới. Dị thú thịt. Bàn vừa bỏ lên trên bàn, nam tử cơ bắp thì một thanh cầm tới trước mặt mình. Chu Thi Thi có chút nóng nảy, đó là ta bình thường ăn. Chậc chậc, cái này dị thú thịt không tệ a, so với cái kia đồ ăn mạnh hơn nhiều. Nam tử cơ bắp giống như là không nghe thấy, một miệng một khối lớn, đồng thời vận ra dị thú huyết ỉu, ngon lành là hít hả. Hừ. Chu Thi Thi hừ một tiếng, muốn rời khỏi, bị Diệp Hồng Phương giữ chặt. Làm gì đi, có khách tại, nhiều như vậy không lễ phép, mau ăn cơm. Hắn mới không lễ phép. Chu Thi Thi lời còn chưa nói hết, bị trừng mắt liếc, đành phải rầu rĩ ngồi tại trước bàn. Vừa định động đũa, nhìn đến một bàn đồ ăn, nhất thời nhịn không được ủy khuất nói, ta tốn, tốn, ngươi không thích ăn có thể hay không đừng đều đụng một lần a ai tiểu cô đương cái này không thể trách ta muốn trách thì trách mẹ ngươi làm được quá khó ăn nam tử cơ bắp chậm rãi mà nói ngươi chưa ăn qua dị thú tôm đi đó mới ăn ngon đâu phúc hắn bỗng nhiên một ngụm rượu phun ra ngoài sắc mặt khó coi tức miệng mắng to cái này hắn á cái gì phá dị thú tiểu độ tỉnh khiết thấp như vậy trên bàn dị thú tiểu bị đụng lật chạy xuôi một bàn diệp hồng Phương lại đau lòng lại nóng lòng vội vàng đem cái bình thăng bằng nói bạch lão sư bình này dị thú tiểu không hợp khẩu vị ngươi sao đương nhiên không được ta làm đường đường hồng nguyện võ quán giáo viên Ngươi cho ta uống kém như vậy gì thú tiểu, còn muốn cháu ngươi tiến chúng ta Hồng Nguyệt võ quán? Nam tử cơ bắc vũ bản, cả dân nói, ta nói cho ngươi, cháu ngươi nhiều nhất có thể làm cửa động, còn muốn trở thành tinh anh học viên, bị vung trồng, không có khả năng. Đừng, bạch lão sư, ta lại cho ngươi mua một bình. Diệp Hồng Phương cuống cuồng sắp khóc. Lúc này, một đạo sâu kín thanh âm thiếu niên vang lên. Ngươi lai, like, ngươi chỉ là Hồng Nguyệt võ quán thu nhận học sinh, không phải ta tiểu cô bằng hữu a. Diệp Nhiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Trong nấy mắt, không khí không hiểu có chút tiên tĩnh. Lúc này, không có khép lại cửa. Đột nhiên bị đẩy ra, một cái khắc làn da ngăm đen trung niên nam tử đi tới. Vừa tiến đến, thì thần sắc không vui nhìn về phía cái kia nam tử cơ bắp. "Ai cho ngươi quyền lợi, để ngươi tự mình thu nhận học sinh? Theo ta đi." "Ách, đại ca." Nam tử cơ bắp ngượng ngùng, liền muốn rời khỏi. "Chu thị thì nhịn không được hô, ngươi gạt người đâu? ăn nhà chúng ta gì thú thị, uống gì thú tiểu, còn đem chúng ta nhà trà đạp thành dạng này. Hiện tại liền muốn rời khỏi, còn không cho ta ca gia nhập võ quán đúng không?" "Gia nhập võ quán?" Ngăm đen trung niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, vậy phải xem hắn xứng hay không chúng ta võ quán không phải là cái gì người đều có thể tiến nếu là tùy tiện liền có thể để một số bất thành khí ra hỏa tiến lên vậy chúng ta võ quán sớm nào bế nói xong thì dẫn người quay người rời đi vừa đi một bên hung hăng răn dạy nam tử cơ bắp ừ nếu không có người nhắc nhở ta hôm nay thật làm cho ngươi đáp ứng sự kiện này để một số tạp bảy loạn tám người gia nhập võ quán ta nhìn ngươi đến lúc đó tại sao cùng phó quán chủ giải thích nam tử cơ bắp ngượng ngùng ta nhiều lắm là cũng là để hắn làm người giữ cửa ta để cho các ngươi đi rồi sao lúc này sau lưng lại lần nữa vang lên thanh âm sâu kín Hai người quay người, nhìn về phía sau lưng đi tới thiếu niên. Nam tử cơ bắp niết miệng cười một tiếng, "Thế nào, môn đồng tiểu tử, ngươi có ý kiến?" Người giữ cửa." Một đạo thương lão kinh ngạc tiếng vang lên. Một tên năm ngắn dáng người lão giả, cùng một cái mang theo chút lễ vật nhã nhặn chung nhân nhân, đi tới. Lão giả nhìn về phía Diệp Nhiên, có chút ngoài ý muốn nói, "Diệp Nhiên tiểu huynh đệ, địa phương nào có thể để ngươi đi làm người giữ cửa, thật là làm cho lão phu có chút hiếm thấy." Võ giả hiệp hội hội trưởng rất ngạc nhiên, nhưng nhìn đến Diệp Nhiên dần dần ngủ mị sắc mặt, còn có dáng có bầu không khí. Rất nhanh phát hiện không đúng sơ xuất chính mình giống như vớt mông ngựa đập vào đuổi ngựa lên không có cho võ giả hiệp hội hội trưởng lúng túng thời gian nam tử cơ bắp cười ha ha nói lão đầu ngươi phải thích gọi trở về nhà các ngươi à dù sao chúng ta hồng nguyệt võ quán không thiếu loại này phổ thông gia hỏa hồng nguyệt võ quán không thiếu võ giả hiệp hội hội trưởng lộ ra có chút một bức hồng nguyệt võ quán là cái gì cái đỉnh cấp võ đạo thành thị võ quán bên cạnh hắn nhã nhặn trung nhân nhân biểu lộ có chút cổ khẽ nói chúng ta ninh giang thành phố một nhà miễn cưỡng cũng tạm được võ quán mà một bên khác ngam đen trung niên nam nhân thì thần sắc nghi ngờ không ngừng liếc nhìn võ giả hiệp hội hội trưởng. Thế thế, nam tử cơ bắp cười toe toét nói, Đại ca, lão nhân này là ai, nhìn lấy không bình thường lắm, ngươi ngươi gặp qua?" "Gặp qua?" Ngăm đen trung niên nam nhân, nghe vậy, trong đầu lóe qua một số hình ảnh. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. "Cái này mẹ nó là võ giả hiệp hội hội trưởng, ta con mẹ nó à, mỗi ngày tại trên TV là a." "Trứng 85, đóng con đi." "Hội trưởng, cái này là võ giả hiệp hội Dương hội trưởng, mau xin lỗi." Ngăm đen trung niên nam nhân khuôn mặt dữ tợn, một chân liền đem nam tử cơ bắp đạp ngã xuống đất, ngã chó gần bùn. "Võ giả hiệp hội hội trưởng." nam tử cơ bắp vạn phần hoảng sợ võ giả hiệp hội hội trưởng tới này loại phổ thông tiểu khu làm gì hắn cũng không dám đứng lên điên cuồng xin lỗi thật xin lỗi hội trưởng đại nhân ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua tuyệt đối đừng đem tiểu nhân để ở trong lòng coi như ta là cái rắm, thả ta đi tối đen trung niên nhân cũng thần sắc đắng chát khẩn cầu dương hội trưởng đệ đệ ta bình thường không thế nào đi ra ngoài cho nên không biết ngài hy vọng ngài không cần để ý sau khi trở về ta sẽ thật tốt thu thập hắn thế mà võ giả hiệp hội hội trưởng không thèm để ý sẽ bọn họ trực tiếp thì hướng diệp nhiên đi qua diệp nhiên khẽ nhíu mày hắn hiện ở trong lòng nổi giận, dẫn đến đối cái này võ giả hiệp hội hội trưởng, trong lòng cũng không sinh ra hảo cảm. Bên cạnh, Chu Thi thị cùng Diệp Hồng Vương đều sợ ngây người. Võ giả hiệp hội hội trưởng, đây chính là trên TV mới có thể nhìn đến đại nhân vật ta đó lấy, tiếp theo một cái chớp mắt, càng làm cho bọn họ chấn kinh phật vấn. Dương hội trưởng thương lão khuôn mặt, lộ ra nụ cười hoài hái, nói, Diệp Nhiên đồng học, ta lần này đến, là đến cấp ngươi cấp cho vinh dự văn trường. Vinh dự văn trường Diệp Nhiên mặt lộ vẻ hoang hốt. Không sai, chúc mừng ngươi, thành cho chúng ta Ninh Giang thành phố, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhất cấp võ giả Dương hội trưởng cười nói, vì khen ngợi ngươi, chúng ta võ giả hiệp hội quyết định cho ngươi ban phát một cái định chế vinh dự huân chương, cùng một số nhỏ ban thưởng. Nói, hắn đưa đến một cái không gian giới chỉ, cùng một cái màu lam huy chương, bên cạnh nhã nhận trung nhân nhân, cũng cầm lấy dẫn theo lễ vật. Lễ vật đều là một số người tham trở danh quý dự tài, còn có mấy bình rượu, cùng dị thú thịt, vân vân. Những thứ này ngược lại là rất bình thường, nhưng cái kia không gian giới chỉ, để Diệp Nhiên ánh mắt mưng lại. Không gian giới chỉ, giá trị cũng không nhỏ, mà lại có tiền mà không mua được. Cái này võ giả hiệp hội hội trưởng còn thật là đại thủ bút. Cái này tính là gì nhỏ bán thưởng. Hắn lắc lắc đầu nói, "Đa tạ hội trưởng, vẫn là không cần." "Không sao, cầm lấy đi." Dương hội trưởng cười nói, "Có cái này vinh dự Vân chương tại, ngươi đến võ giả hiệp hội làm việc, ưu tiên cấp rất cao, coi như ngươi không cần, cái này huy chương cho nhà ngươi người." Các nàng gặp lại phiền toái như vậy, cũng có thể tới tìm ta. Nghe vậy, Diệp Nhiên do dự một chút, có chút tâm động. Hắn nhìn một chút, Triệt để kinh ngạc đến ngây người tiểu cô cùng Chu thị thi liếc một chút. Tiếp nhận huy chương cùng không gian giới chỉ, chỉnh tọm nói, "Đa tạ hội trưởng." "Không sao, Ninh Giang thành phố có thể ra ngươi dạng này thiên tài, là hiếm thấy chuyện tốt." chúng ta võ giả hiệp hội, tự nhiên muốn nhiều chỉ cẩm. Dương hội trưởng nghiêm mặt nói, câu nói này hắn là thật lòng mà nói. bất luận mục đích khác, ninh giang thành phố có thể ra dạng này thiên tài, tuyệt đối là chuyện tốt. nếu không phải ninh giang chỉ tinh sắp bắt đầu, hắn tin tưởng võ minh phân bộ khi biết về sau, tuyệt đối cũng sẽ hoa vu liêng trọng điểm bồi dưỡng thiếu niên này. đương nhiên, ninh giang chỉ tinh vốn chính là chuẩn bị cho thiếu niên này. diệp nhiên đem lễ vật đưa cho tiểu cô, sau đó đem không gian giới chỉ cùng huy chương cho chu thi thi sờ lên đầu của nàng. đừng khó chịu, ca đợi chút nữa dẫn ngươi đi bên ngoài ăn cơm. ca ta không phải khó chịu, ta là. Ngươi là? Võ giả sao? Chu Thi Thi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh, nói chuyện đều có chút không lưu loát, lắp ba lắp bắp hỏi. Diệp Hồng Phương cũng cái cằm đều nhanh chấn kinh. Chúng ta lão Diệp gia, thế mà ra võ giả? Các nàng có chút không thể tin tưởng, có thể võ giả hiệp hội hội trưởng, như thế một cái sống sờ sờ đại nhân vật, giờ phút này còn cùng ái hướng các nàng mỉm cười gật đầu. Không phải do các nàng không tin. Dương hội trưởng liếc nhìn liếc một chút, nhìn đến Diệp Nhiên trực tiếp đem không gian giới chỉ đưa cho Chu Thi Thi. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, thiếu niên này đối với tài phú không quá để ý, so sánh để ý chính là mình thân nhân, không tệ, điểm ấy rất không tệ. Hắn nụ cười trên mặt càng sâu, cười nói: "Tiểu Diệp, ta vừa tới, còn không rõ ràng phát sinh cái gì, bất quá, có gì cần ta giúp đỡ? Cứ việc nói, chỉ cần ta phạm vi năng lực bên trong, đều sẽ hết sức giúp ngươi." Đây là một cái rất nặng hứa hẹn. Bên cạnh nhã nhặn trung niên nhân, nhân đều có chút không bình tĩnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Rất nhanh trong lòng lắc đầu, xem ra, hội trưởng chính mình cũng muốn kết giao người thiếu niên này. Một bên khác, nghe được câu này tối đen trung niên nhân, nhân hai người, sắc mặt trắng bệch bọn họ còn không có theo, thiếu niên này lại là nhất cấp võ giả trong rung động đi tới, thì lại nghe thấy tin dữ. Lúc này trong cảnh, võ giả hiệp hội hội trưởng nói lời như vậy, chỉ là người nào có thể nghĩ mà võ giả hiệp hội hội trưởng, như vậy đại nhân vật, phải xử lý bọn họ, quả thực là động động ngón tay sự tình. Nghĩ tới đây, hai người hoảng hốt lo sợ, hết sức cầu khẩn nói: "Ta sai rồi, Diệp Nhiên tiểu huynh đệ, ta sai rồi, thật xin lỗi. Ta không nên trảo phủ ngươi, nói ngươi là tối đen trung nhân nhân, chính mình cũng nói không được nữa, trong lòng hối hận vạn phần, hận không thể cho mình một vạn cái va miệng." Võ giả a, một cái còn trẻ như vậy võ giả. Võ giả hiệp hội hội trưởng, tự thân lên cửa khen ngợi thiên tài, chính mình vậy mà nói hắn là bất thành khí gia hỏa. Cái này nếu như bị Hồng Nguyệt Quán chú biết, có thể đánh đoạn hai người bọn hắn chân. Mà lại trắng trắng thả chạy loại thiên tài này coi như xong, còn đáp tội người ta. Cái này chỉ sợ là liền cái chân thứ ba đều sẽ bị đánh gãy. Tối đen trung niên nhân càng nghĩ càng hối hận, đồng thời trong lòng dâng lên đối nam tử cơ bắp trước này chưa có phẫn nộ, đều hắn a quái thằng ngu này, muốn không phải sợ thằng ngu này gây phiền toái, chính mình cũng sẽ không đến cửa tặng đồ người, yếm không thoải mái. Nghĩ đến. Hắn đột nhiên đè lại nam tử cơ bắt đầu, liền hướng mặt đất đập. Khóc kể lễ, Diệp Nhiên tiểu huynh đệ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho đệ đệ ta đi, hắn không hiểu chuyện. Gặp Diệp Nhiên thờ ơ, hắn càng dùng lực, đem nam tử cơ bắt trực tiếp đâm đến đầu rơi máu chảy, vừa nhìn về phía Diệp Hồng Phương. Đại tỷ, chúng ta biết sai rồi, thật biết sai. Diệp Hồng Phương có chút mềm lòng, nhìn về phía Diệp Nhiên. Muốn không? Diệp Nhiên đột nhiên một bước, đi ra ngoài, nhìn về phía hai người, tốt, chuyến ngày hôm nay cứ như vậy kết thúc đi. Nghe vậy, nam đen trung niên nhân mừng rỡ trong lòng, mau đầu tiểu tử, vẫn là tâm không rất cứng, còn tốt thế mà tiếp theo một cái trước mắt, hắn biểu lộ đột nhiên cứng ngắc, Diệp Nhiên nhìn lấy hai người, thần sắc hờ hững, ta người này từ trước đến nay mang thủ, tìm ta phiền phức, để cho ta không thoải mái tạm dừng không nói, nhưng ngươi để người nhà của ta không thoải mái, sự kiện này thì tuyệt không có khả năng hết. Từ hôm nay trở đi, muốn không các ngươi hồng nguyện võ quán, đóng quán một tháng, muốn không ta liền tới nhà pha quán, đã các ngươi đóng cửa đến. Bên cạnh, Dương Hội trưởng mỹ mắt rực một cái, tiểu tử này nhị cấp đỉnh phong chiến lực, nếu là hắn pha quán, toàn bộ võ quán tuổi trẻ học viên cùng nhau đều không đủ hắn đánh. Đóng quán một tháng đi, Dương Hội trưởng thản nhiên nói trở về nói cho các ngươi biết quán chủ hắn trong vòng 3 ngày có thể đóng quán ta có thể không cùng bách quán bộ lâm phó bộ trưởng nói sự kiện này võ minh ba bộ một trong bách quán bộ quản lý tất cả võ quán nghe vậy tối đen trung niên nhân, nhân mặt sám như cho thân thể sủi lơ thành một bãi bùn não đóng quán một tháng đối võ quán tổn thất to lớn có thể tưởng tượng quán chủ khi biết tin tức này về sau sẽ xử lý như thế nào bọn họ Xong. hết thể đều xong. chương 86, màu đen nhẫn giáp Hồng nguyệt võ quán tối đen trung niên nhân hai người thất hồn lạc phách rời đi diệp hồng vương nhìn về phía dương hội trưởng vô cùng khẩn trương Lòng ngón tay chân thu thập cái bàn, hội trưởng, các ngươi mời ngồi. Tiểu cô, nhà loạn thành dạng này, chúng ta mời Dương hội trưởng đi ra bên ngoài ăn đi. Diệp Nhiên lắc đầu, nói xong liền đi hướng cửa. Ách, cũng thế. Diệp Hồng Phương gãi gãi đầu, giống như là một đứa bé, trông thấy đại nhân, toàn thân đều lộ ra không được tự nhiên. Hiển nhiên võ giả hiệp hội hội trưởng, thứ đại nhân vật này, cho nàng áp lực rất lớn. Ngược lại là Chu Thi Thi, không có quá nhiều bao phụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, lanh lợi đi ra ngoài. Dương hội trưởng cố ý hướng Diệp Hồng Phương cười cười, trấn an hai câu, để cho nàng bưng lòng không ít. Sau đó chấm dại Theo Diệp Nhiên cùng nhau rời đi, rời đi trong ngáy mắt, hắn vô ý thức liếc qua trên lầu. Trong mắt lóe qua một vẻ dị dạng. Trên lầu có một đạo rất mạnh khí tức, so với hắn cũng không yếu, tối thiểu cũng là một vị tứ cấp võ sư. Không nghĩ tới, cái này tiểu khu nhìn như phổ thông, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Bất quá, linh giang thành phố võ sư, số lượng cũng không nhiều, mỗi một cái đều ghi lại trong danh sách. Nơi này làm sao lại thêm ra một cái lạ lẫm võ sư? Trên lầu, trung niên mặt thẻo nam nhân đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy dưới lầu, mấy người bóng lưng rời đi, thần sắc trầm mặc. Vừa mới Phát giác được có lạ lâm võ sư tiếp cận, hắn bản năng coi là là võ minh người đến, tăng thêm nữ nhị vẫn chưa về, coi là nữ nhi đã bị bắt. Nóng đội phía dưới bại lộ toàn bộ khí tức, không nghĩ tới sau cùng náo loạn chàng ô Long, cái kia võ sư cao thủ lại là võ giả hiệp hội hội trưởng, hôm nay tới đây cũng là chuyên môn ngợi khen dưới lầu thiếu niên kia, cũng không phải tới truy nã hắn. Bất quá hắn đã tiết lộ khí tức cùng vị võ sư võ giả hiệp hội hội trưởng tuyệt đối phát hiện hắn tồn tại. Dù là cái kia Diệp Nhi thiếu niên đã mau chóng đuổi đi võ hiệp hội trưởng cũng tác dụng không lớn, nhất định phải muốn rời đi. Mặt Tiêu Nam tử than nhẹ, không nghĩ nhiều nữa, cho tu Cầm Phát cái tin nhắn ngắn, ngay lập tức thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, hắn trầm ngâm một chút, đi xuống lầu dưới, cưỡng ép chấn mở cửa phòng tiến vào. Sau đó đi mấy cái gian phòng nhìn một chút. Rất nhanh, tìm tới Diệp Nhiên ở gian phòng, đem một kiện tàn phá màu đen nguyên giáp đặt lên giường, sau đó quay người rời đi. Tới gần buổi chiều 2, 3 giờ, Diệp Nhiên mới cùng tiểu cô bọn họ theo khu vực thành thị về đến nhà. Nghĩ đến vừa mới sự tình, hắn không khỏi lắc đầu. Dương hội trưởng, để hắn qua mấy ngày, đi Võ Minh phân bộ, gặp một lần thập hiệp bộ trưởng phó bộ trưởng tuy nhiên không rõ ràng nguyên nhân nhưng người ta vừa cho mình chỗ tốt xác thực không tiện tự tuyệt, chỉ có thể trước đáp ứng bất quá còn tốt không có cùng hắc cấn tháp thời gian xung đột đúng rồi ca ngươi thật là võ giả sao chu thi thi bưng lấy võ giả huy chương kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngươi đều hỏi một đường không là võ giả ở đâu ra cái này võ giả huy chương diệp nhiên có chút bất đắc dĩ bên cạnh diệp hồng phương cũng cảm thán nói ninh giang thành phố trẻ tuổi nhất võ giả chúng ta láo diệp ra lúc này thật tiền đồ trẻ tuổi nhất võ giả diệp nhiên lắc đầu cũng không tán đồng, kỳ thật thật muốn luận, đã từng bị hắn quét ngang qua hứa phạm ba người, muốn so hắn sớm hơn mấy tháng, đột phá đến võ giả, nếu như đổi một chút, Ninh Giang thành phố, thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất võ giả, hắn ngược lại là có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Bất quá, có thể là bởi vì hắn khí huyết giá trị quá cao, dẫn đến Dương hội trưởng, nội nhận là hắn đột phá rất sớm, mới ban phát cái này vinh dự. Đúng rồi, số tiểu tử, ngươi đều đột phá võ giả, hai ngày trước cho ta tấm thẻ kia, không thực sự có 100 vạn a. Diệp Hồng Phương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Tiểu cô, ta cái gì thời điểm lựa qua ngươi?" Diệp Nhiên lắc đầu, Tiếp lấy Hồ Nghị nói: "Tấm thẻ kia đâu, ngươi sẽ không làm mất rồi a? Thật có một trăm vạn, ta cho là ngươi đùa giỡn đâu." Diệp Hồng Phương mặt lộ vẻ chững kinh, tiếp lấy cuốn của nói: "Ta quên để ở nơi đâu, không được, ta phải nhanh đi về tìm một chút." "Không có việc gì, trong nhà thì không mật được." Diệp Nhiên còn chưa nói xong, Diệp Hồng Phương đã vội vàng rời đi, Chu Thị Thi cũng bước nhanh theo sau. Lúc này, hắn cũng trở về đến tiểu khu. Mấy cái chiếc xe cứu thương chính vây tại cửa ra vào, tiếng cảnh báo tiếp tục vang lên, rất nhiều người tại vây xem. Diệp Nhiên nhíu mày, đi tới. Trong đám người, mấy tên nhân viên cứu hộ chính vây tại một chỗ tựa hồ tại đối người ở bên trong tiến hành cấp cứu lý thúc xảy ra chuyện gì rồi hắn nhìn về phía bên người hàng xóm đại thúc kinh ngạc hỏi ta cũng không rõ ràng tựa như là có người bị chém bị thương cả người la huyết theo bên kia trong hẻm nhỏ chạy ra đến tối tăm chết ở chỗ này sau đó co về tiểu khu vừa tốt nhìn đến mới gọi điện thoại cấp cứu trong hẻm nhỏ diệp nhiên theo hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua chỉ là cái phổ thông hẻm nhỏ cũng không tính sâu cũng không có gì khác thường thì thu hồi ánh mắt lúc này trong sân chữa bệnh nhân viên lắc đầu đứng lên sau đó đem trên mặt đất một cái toàn thân máu tươi trung niên nam nhân, đặt lên băng ca, đưa lên xe cứu thương. không có khí tức, chết rồi. Diệp Nhiên thấp giọng tự nói, đạt được kết luận. Trung niên nam nhân đại khái tuổi hơn 40, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nồng đậm, ở ngực trái tim có xuyên qua thương tổn, thoạt nhìn như là vết thương chí mạng. đồng thời y phục trên người phá nát, lộ ra tàn phá màu đen nhuyễn giáp. dù là có nhuyễn giáp tại, hắn y nguyên mình đầy thương tích, bị chặt đến máu thịt bé bét, máu tươi đỏ thâm nhuộm dần một chỗ. trái tim thụ thương, còn có thể chống đỡ đi một đoạn đường. Diệp Nhiên nhìn đến thương thế về sau, hơi biến sắc mặt. Loại này thân thể tố chất, cho dù là hắn hiện tại, nửa bước tam cấp võ giả thể chất, đều làm không được, cái này tối thiểu cũng là một cái tam cấp võ giả. Hồ ở nữa, còn là thực lực không kém loại kia. Một tên tam cấp võ giả, làm sao lại chết ở chỗ này? Diệp Nhiên nhíu mày, khóe mắt lướt qua, quét đến một tên đuôi ngựa thiếu nữ, không khỏi thần sắc hơi động. Tô Cẩm, hắn chính muốn lên tiếng. Tô Cẩm nhìn lấy nhấc lên xe cứu thương thi thể, khuôn mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên mấy phần kinh hoàng, bước nhanh đi hướng trong tiểu khu. Diệp Nhiên trong lòng hơi trầm xuống. Lúc này, to rõ tiếng cảnh báo vang lên, mấy chiếc võ minh xe, nhanh chóng lái tới. Võ Minh cảnh vệ, sau khi xuống xe, lập tức sơ tán của chúng. "Tốt, mọi người đừng xem, đều trở về đi. Vừa mới phát hiện thi thể người, phiền phức trước không muốn đi, phối hợp chúng ta tiến hành theo thường lệ hỏi thăm." Đám người dần dần tản ra. Lúc này, sau cùng một chiếc Võ Minh chuyên trúc xe đến. Một tên khuôn mặt lạnh lùng trắng hán đầu trọc, từ đó đi ra. Hắn xem ra không giống như là Võ Minh người, nhưng những cái kia Võ Minh cảnh vệ đối với hắn rất tôn kính, thậm chí phát hiện thi thể người, cũng là hướng hắn trình bày đi qua. Diệp Nhiên theo đám người tản ra, cũng trở về đến trong tiểu khu, hắn nhíu mày, có vẻ hơi không quan tâm. Lúc này điện thoại di động tích tích thanh âm chuyển đến. Diệp Nhiên lấy điện thoại di động ra. Khương Âm, tối nay ta tỷ tỷ sẽ đưa đi Long huyết quả, đặt được Long huyết quả về sau, hy vọng không muốn quên chúng ta góp định. Long huyết quả. Diệp Nhiên mừng rõ trong lòng, cái này Tiểu La Ly, thật đúng là nói lời giữ lời, nói hai ngày thì hai ngày. Thế mà không đợi hắn mừng rỡ hồi phục. Trên lầu, một đạo kinh hoàng tiếng la bỗng nhiên vang lên. Tiểu Cô cùng Thi Thi. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, khí huyết bạo phát, trong nháy mắt xông lên lầu. Chương tám ta sớm muộn cũng sẽ trinh phục ngươi. Diệp Nhiên toàn lực vọt tới cửa nhà. Nhìn tới cửa tình cảnh về sau, nhẹ nhàng thở ra. "Tiểu cô, các ngươi không có sao chứ? Cái này cửa thế nào?" Hắn đi qua, đem cả phiến thế ngã cửa nâng đỡ. "Chúng ta không có việc gì." Diệp Hồng Phương thần sắc phiền muộn, "Ta vừa muốn mở cửa, cái này cửa đột nhiên thì chính mình cả phiến ngã trở về, làm ta sợ kêu to một tiếng. Không sai, ca, hủ chết, ta còn tưởng rằng động nữa." Chu Thi Thi cũng khệ lưỡi. Diệp Nhiên đem cửa đỡ dậy, đưa tay vướt ve hạ môn khung một bên dấu vết, nhíu mày. "Đây là bị người cưỡng ép chân hai, xuất thủ người kia cần phải rất gấp, cho nên không muốn tốn nhiều công vụ." trực tiếp gậy mạnh đem chọn cánh cửa chân xuống, mà lại hắn lực lượng không chế rất tinh diệu, dấu vết này. Cái gì? Có người đi vào rồi. Diệp Hồng Phương quá sợ hãi, cái kia 100 vạn sẽ không bị người cầm đi a. Nàng lấy cuống cuống gấp, xông vào trong nhà. Diệp Nhiên cũng đi theo vào, đánh đo một cái, phòng khách ngược lại là không có quá nhiều bị người động đậy dấu vết. Lại tiến vào gian phòng của mình kiểm tra. Vừa tiến vào, hắn ánh mắt híp lại, mấy bước đi hướng giường. Trên giường, có một kiện màu đen miên giáp. Miên giáp mày mò nghiêm trọng, hơi có vẻ ẩm đạm, phía trên để đó tờ giấy, chỉ chữ viết thu kệ viết ngoáy, viết một hàng chữ Đa tạo những ngày này chiếu cố, cái này nhuãn giáp là tà lễ, có thể tìm thích hợp chợ đen bán ra, hoặc là một lần nữa dung luyện. Không đề nghị mặc lên người, như muốn mặc, nhỏ lấy không muốn bị người phát hiện. Chiếu cố, ta chiếu cố người nào? Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, cầm lấy màu đen nhuãn giáp, nhất thời biến sắc. Thật nóng, nhưng không phải nhuãn giáp bản thân nhiệt độ, mà chính là Phệ Kim Dương Viêm. Phệ Kim Dương Viêm, lúc này lộ ra cực kỳ khát vọng, nhỏ dĩu ngọn lửa màu vàng, không bị khống chế theo trong lòng bàn tay thoát ra, muốn thôn phệ cái nải nhuãn giáp. Diệp Nhiên có chút chấn động, Phệ Kim Dương Viêm, ưa thích thôn phệ phẩm cấp cao chiến binh, hắn là biết đến. Nhưng hắn chưa từng chưa giống bây giờ một dạng, biểu hiện như thế khát vọng. Cho dù là trước đó B cấp chiến binh, H Ma Đao, cũng trên lệnh to lớn, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Cái này tối thiểu cũng là một kiện S cấp chiến binh. Diệp Nhiên ngăn chặn Phệ Kim Dương Viêm, trong lòng còn có chút rung động, quan sát tỉ mỉ cái này tổn hại màu đen nguyên giáp. Đồng thời trong lòng tràn đầy không hiểu, đến tột cùng là ai, lớn như vậy thủ bút, đem giá trị ngàn vạn S cấp chiến binh đều cho hắn. Triều cố, hắn trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn là trên lầu, Tô Cẩm trong nhà người thần bí kia lưu cho hắn, có thể là vì nó ta, hắn dạy Tô Cẩm võ kỹ bất quá đồ vật đều lưu lại theo lý thuyết tô cẩm đã rời đi làm sao hôm nay còn trở về rồi đồng thời trên lầu cái kia đạo yếu hót khí tức vẫn tồn tại giống như có lẽ đã biết hắn phát giác cho nên này khí tức cũng không có ẩn tàng ý tứ bị hắn biết rõ cảm giác được là lúc rời đi gặp phải phiền phức bị ép lại trở về sao diệp nhiên nhíu nhíu mày tạm thời chỉ nghĩ đến như thế một cái khả năng hắn nuốt ve phía dưới màu đen nhuyễn giáp chất liệu lạnh buốt khinh bạc xúc cảm rất không tệ phía trên tổn hại rất nhiều thuật nhìn như là với đau nhìn một chút hắn bỗng nhiên phát giác cái này nhuyễn giáp tựa hồ có chút nhìn quen mắt cùng vừa mới cửa tiểu khu, người chết kia tam cấp võ giả, mặc trên người món kia một dạng. Diệp Nhiên trong lòng hơi trầm xuống, lập tức nhớ tới, ở nơi nào gặp qua? Bất quá món kia nhuyễn giáp, hẳn là không cái này đẳng cấp cao. giữa hai bên, vẫn còn có chút nhỏ xíu khác biệt, cái này phía trên hoa văn càng thâm thúy phức tạp, rõ ràng phẩm cấp cao hơn rất nhiều. đây cũng là vì cái gì, hắn vừa mới bắt đầu không nhận ra được nguyên nhân. nội giáp ngoại hình như thế thống nhất, cái này sẽ không phải là cái nào đó đại thế lực chuyên trúc nội giáp à? Diệp Nhiên thần sắc có chút nương trọng, khó trách muốn nhắn lại cho hắn, để hắn hoặc là một lần nữa dung luyện, hoặc là bán ra lực không muốn chính mình xuyên xác thực nếu thật thuộc về cái nào đó đại thế lực định chế nội giáp hắn mặc trên người nếu như bị cái kia cái thế lực phát hiện có thể sẽ dẫn tới phiền vãi không cần thiết cuối cùng tìm được lúc này bên ngoài truyền đến diệp hồng phương như chút được gánh nặng thanh âm diệp nhiên tiện tay đem màu đen nhuyễn giáp nhét vào gầm giường ra khỏi phòng trong phòng khách diệp hồng phương bưng lấy tâm thẻ kia lại kích động lại hưng phấn lò nước mắt nói có số tiền này đại sơn bệnh cuối cùng có thể trị số tiểu tử không nghĩ tới sau cùng chúng ta hai cái đại nhân còn muốn dựa vào ngươi một đứa bé tiểu cô ta không nhỏ Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, đều 17, còn nhỏ cái gì. Đồng thời có chút cảm thán, quả nhiên, mặc kệ thân phận gì, trong mắt cha mẹ, mãi mãi cũng là không có lớn lên hải tử. Đúng rồi, chuyện trong nhà, chúng ta muốn hay không báo cảnh. Diệp Hồng Phương nhìn trên mặt đất cửa, nổi nóng nói, cửa đều bị biến thành dạng này, khẳng định là trộm cướp, các ngươi không có ném đồ vào ta. Ta không có, không rõ ràng ta ca ném không có ném. Chu Thi Thi đi tới, lung lay cái đầu nhỏ. Không có việc gì, ta đến xử lý đi. Diệp Nhiên nói xong, đi trong hành lang, tìm một cái miếng quảng cáo, đánh điện thoại liên lạc sửa cửa sư phụ cửa sửa chưa tốt đã là khoảng 4 giờ chiều mang sửa cửa sư phụ sau khi rời đi hắn vừa muốn về nhà liền thấy tô cẩm từ trên lầu đi xuống đi bên ngoài ừm tô cẩm gật đầu có chút phức tạp nhìn hắn một cái ngươi đã đột phá võ giả vận khí tốt diệp nhiên cười cười vận khí tô cẩm có chút trầm mặc nàng vốn là coi là trên đời không có thập toàn thập mỹ gì thể diệp nhiên tại võ kỹ phía trên xuất chúng khí huyết giá trị phía trên khẳng định đồng dạng nhưng không nghĩ tới đối phương liền khí huyết giá trị đều vượt xa nàng ngươi đã đi qua võ giả hiệp hội cần phải đối bên kia rất quen thuộc ga Tô cầm đẻ xuống trong lòng tâm niệm, trong đôi mắt đẹp có chút mong đợi nói: "Ta muốn đi võ giả cao mua một bản có thể ẩn tàng khí tức võ kỹ, ngươi có thể hay không đổi ta đi?" "Quên đi thôi." Diệp Nhiên lắc đầu. Tô cầm trong mắt vừa lóe qua thất vọng. Diệp Nhiên thì suy tư nói: "Đừng bỏ phí số tiền kia, ta có một môn có thể ẩn tàng khí tức võ kỹ, có thể dạy ngươi." "Ừm, tốt." Theo Tô cầm nhà lúc đi ra, sắc trời đã lên nhánh. Diệp Nhiên rũa ra lưng ngồi, xuống lầu. Hắn đem văn tự thuật dạy cho Tô Cẩm, thậm chí còn đem nguyên bản cũng lưu lại, xem như báo đáp món nợ thằng kia S cấp nội giáp. Chính chuẩn bị hồi nhà. Điện thoại di động lại tích tích rung động. Khương Ngọc, ta bây giờ đang ở nhà ngươi dưới lầu, mau tới mau tới." Đằng sau vẫn phối cái hoạt bát vẻ mặt vui cười. "Khương Ngọc." Diệp Nhiên trong đầu, lóe qua thiếu nữ tóc trắng kia gương mặt. Dưới lầu, tóc trắng dễ thấy, Ngũ Quan Tinh xảo giống như bút bê Khương Ngọc đã đang đợi, nàng mặc một bộ di cờ váy dài, cả người giống như trong tranh đi ra tới công chúa. Kinh diễm mả chói mắt. Trung quanh đi ngang qua thiếu niên, ánh mắt đều nhìn thẳng. Nhìn đến Diệp Nhiên trực tiếp đi qua, càng làm mặt mũi tràn đầy ước ao cái thị, tại sao lại lạ ra hoàn này? Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ trong mắt đều kém chút rơi xuống. Lao thẹn dưới tay, tóc trắng thiếu nữ rũ ra mảnh khảnh ngón tay ngọc, gảy nhẹ thiếu niên đối diện cái cằm, trong mắt lóe lên mây phần giảo hoạt. "Soái ca, ngươi cũng không muốn bị nhiều người như vậy, biết ngươi cùng chúng ta Hắc Tam cách đấu trường có quan hệ à. Diệp Nhiên ngây ngẩn cả người. Trung quanh các thiếu niên, càng là mở rộng tầm mắt, người đều chấn váng. Nhưng rất nhanh, bọn họ thật chấn váng. Cùng nhau tuôn ra một tiếng, ngoa tảo." Diệp Nhiên cầm qua khương ngọc trong tay hộp đen về sau, ngay tại nàng ngẫm bức ánh mắt bên trong, một bàn tay mở ra tay của nàng, đá vào nàng trên ông. "Bên cạnh đi, cách ta xa một chút." Nói xong, Diệp Nhiên liền cầm lấy hộp đen, mặt mũi tràn đầy vui mừng rời đi. Ta cố ý xuyên đẹp mắt như vậy, ngươi còn đá ta. Khương Ngọc Thần sắc có chút nốc trệ, vô ý tức sờ lên cái mông, quần trắng phía trên còn có một cái dễ thấy dấu chân. Nàng mai mải răng ngả, hung ngắt nói, đáng giận nam nhân, ta sớm muộn cũng sẽ chinh phục ngươi. Chương 88, mươi thông sư cấp tàn binh. Già đến có bao nhiêu xinh đẹp, đầu thì không có nhiều bình thường. Trong hành lang, Diệp Nhiên không nhịn được cô một tiếng. Khương gia hai tỷ muội, xác thực coi như hắn đã lớn như vậy, gặp qua đẹp mắt nhất người đầu lửa, nhưng cái này trắng mau tỷ tỷ là thật có chút hoạt bát quá phận. hiển nhiên một cái tự kỷ tố chất thần kinh thiếu nữ, như thế công khai, Cho ta đưa long huyết quả, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Diệp Nhiên đem hộp gỗ thu nhập hàng dương dưới, mặt lộ vẻ trầm tư. Khả năng thứ nhất là Khương Ngọc, xác định hiện tại không có hắc cấn tháp người đang ngó chừng hắn, cho nên mới sẽ yên tâm như vậy cùng gặp mặt hắn. Loại thứ hai khả năng, thì là hắc cấn tháp đã đem hắn triệt để điều tra rõ ràng, biết hắn trong thời gian ngắn không sẽ rời đi, cũng liền bỏ mặc hắn ở chỗ này, đang tìm kiếm đến phù hợp thời cơ về sau mới có thể ra tay với hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên trong lòng hơi trầm xuống. Hắn vốn thấp sự tình, nhất định phải nhanh điểm giải quyết, không phải vậy trong lòng của hắn luôn luôn có cây gai, không cách nào trừ tận gốc. Về đến nhà, Diệp Nhiên trước tiên xuất ra hộp đen. Hộp gỗ màu đen mở ra, bên trong, một viên đỏ tươi như máu hình tròn quả thực hiện lên thả trung ương. Quả thực chỉ lớn chừng quả đâm, phía trên bao trùm lấy rất nhiều tỉ mị vải nhỏ, mơ hồ hình thành một con rồng thân thể hình dáng. Chọc nhìn đi, giống như là có đầu rồng, quấn quanh ở quả thực phía trên một dạng. Cực kỳ uy nghiêm. Nhan nhã hương thơm theo hắn bên trên truyền ra, thấm người tim gan. Diệp Nhiên tỏ sâu, cầm lấy long huyết quả. Nửa giờ Trôi qua rất nhanh, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, hoạt động hạ thân thân thể, kèn kẹt thanh thúy thanh vang lên. Đây chính là tam cấp võ giả thể chất, quả nhiên không tầm thường. Hắn cảm thụ được thân thể truyền đến lực lượng, có chút cảm thán. Kém một bước, ngày đêm khác biệt. Long huyết quả sau khi phục dụng, hắn thành công tướng thể chất, tăng lên tới tam cấp võ giả, thậm chí còn vượt qua không ít. Dù sao long huyết quả là có thể giúp võ sư trở xuống, trực tiếp tăng lên một cấp. Hiện tại thể chất của hắn, tuy nhiên còn không sánh bằng võ sư, nhưng ở tam cấp võ giả bên trong, cũng coi như người nổi bật, có thể siêu việt chín thành tam cấp võ giả. Kiểm tra một chút chiến lực, Diệp Nhiên lấy ra khảo nghiệm nai lưng, thể chất sau khi tăng lên, hắn tổng thể chiến lực cũng có tăng lên. Kết quả khảo nghiệm rất mau ra tới, chiến lực 1250, chiến lực tuy nhiên không có tăng lên bao nhiêu, nhưng trần trụi chiến lực cuối cùng bước vào tam cấp võ giả hạng ngũ, tăng thêm các loại võ kỹ. Hắn cực hạn chiến lực hiện tại dù là tại tam cấp võ giả bên trong, cũng không tính người tầm thường. Tam cấp võ giả khí huyết hạn mức cao nhất là 2000, tam cấp đỉnh phong chiến lực trên lệch không nhiều tại 2500 tả hữu, tam cấp đỉnh cấp chiến lực tại 2000 tài hữu. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe đây là võ minh thống kê chiến lược tiêu chuẩn, mà nếu như hắn sử dụng linh diễm thân, lại thêm đệ nhị trọng trọng thủy trưởng, cực hạn chiến lược cũng kém không nhiều có thể đạt tới 2.000. Nói cách khác, hắn hiện tại lấy nhất cấp võ giả cảnh giới, đã đạt đến tam cấp đỉnh cấp chiến lược. cái này truyền đi, dù là tông sư cường giả nghe được, đều muốn mạnh mẽ biến sắc. bởi vì thật sự là quá mức doanh người. Diệp nhiên đè xuống trong lòng mừng rỡ, nghĩ đến linh diễm thân, hắn lại nghĩ tới dưới giường màu đen nhuy giáp. cái kia nhuy giáp, mặc dù là s cấp chiến binh, nhưng đã rất tổn hại không nói, hơn nữa còn có nhất định thai hỏa ẩm, cho nên nếu như giá trị không phải quá cao coi như cho vẻ kim dương viêm tổn phệ, tăng lên linh diệm thân cũng không sao. s cấp chiến binh, cũng chia ưu khuyết. Phổ thông s cấp chiến binh, giá trị ngàn vạn, chất lượng tốt s cấp chiến binh thì có thể đạt tới 2, ngàn vạn giá trên trời. Đương nhiên, món kia chiến binh tổn hại thành như thế, diệp nhiên đoán chừng chỉ có 5, 600 vạn. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là số tiền lớn. Diệp nhiên theo dưới giường, lấy ra màu đen yên giáp, đem thu nhập hàng dương dưới bên trong. Bao ngực người thân thiết, chỉ có tại bảo vật, thu nhập trong không gian giới chỉ, đồng thời triệt để thuộc về mình, mới có thể biểu hiện tiến độ. Thế mà Còn không có đợi hắn xem xét bằng ức người thân thiết tiến độ, tăng thêm bao nhiêu. Đinh một tiếng vang nhỏ truyền đến. Bằng ức người thân thiết, tiến độ, 1.15 ức một đứa, thành tựu đã hoàn thành, khen thưởng 1000 thành tựu điểm, nộ tính gấp bội. Diệp Nhiên ngây ngẩn cả người. Nộ ở ngác nhìn lấy thành tựu mặt bảng phía trên, biểu hiện, đã hoàn thành bằng ức người thân thiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đồng tử đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái kiếm màu đen nội giáp, không phải S cấp chiến binh, là tông sư cấp chiến binh. Chỉ có tông sư cấp chiến binh mới có thể tại tổn hại nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, vẫn giá trị hơn 9000 vạn giá trên trời. Diệp Nhiên thân thể hơi hơi run rẩy, Tông sư cấp chiến binh, tô cầm trong nhà người thần bí kia, rốt cuộc là ai? Mà lại, cái này cũng quá hảo phóng đi, một thanh Tông sư chiến binh, hắn đầu ông ông, chấm rất lâu, Diệp Nhiên cuối cùng mới theo loại run động này bên trong đi tới, bình phục tâm tỉnh, hắn tỉnh táo lại, nhìn về phía cái kia màu đen nhuyễn giáp, lúc này, phệ kim dương viêm đang chính và phụ hắn lòng bàn tay tuấn ra, hóa thành một cái đầu lưỡi hình dáng, không ngừng liếm lấp nhuyễn giáp. Biết được hắn không cho tuấn vệ, nhưng lại quá thèm, chỉ có thể dùng loại phương thức này giải thèm một chút. Tông sư cấp chiến binh, khó trách ngươi sẽ kích động như vậy. Diệp Nhiên vẫn còn có chút cảm khái, thu hồi Phệ Kim Dương Viêm, một lần nữa quan sát màu đen nhuyễn giáp, một vừa tra xét, một bên sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Loại này nội giáp, chế thức lập lại, nói rõ là đại lượng chế tạo. Mà có thể đại lượng chế tạo, trong đó thậm chí còn có tông sư cấp. Có thể tưởng tượng, chủ nhân nhất định thuộc về cự vô bá thế lực, cho nên cái này màu đen nhuyễn giáp, thật là cái khoai lang bỏ tay. Bất quá may ra, hắn coi như không bán, chính mình không cần, cho Phệ Kim Dương Viêm thôn phệ cũng không lỗ. Diệp Nhiên suy nghĩ vừa dứt xuống, Phệ Kim Dương Viêm lần nữa theo hắn trong lòng bàn tay tuấn ra hóa thành một cái màu vàng kim hỏa diễm tiểu cầu bộ dáng ngồi sồn ở hắn lòng bàn tay điên cuồng gật đầu một bên gật đầu một bên đầu lười rũ cụp lấy muốn không phải hỏa diễm tạo thành đoán chừng ngụm nước đều nhanh chảy ra người đi về trước ta lại suy nghĩ một chút diệp nhiên có chút bất đắc dĩ đem phệ kim dương viêm thu hồi cái này màu đen nhuyễn giáp tổn hại nghiêm trọng phía trên tông sư lực lượng cơ bản không có cùng hắc giao vẹt tình huống không giống nhau vừa vặn có thể bị vẹt kim dương viêm thu vẹt mà xem như tông sư chiến binh khẳng định là dùng đỉnh cấp kim loại chế tạo cho nên vẹt kim dương viêm kích động như vậy cũng bình thường nhưng lúc này Hắn còn không có tránh thức nghĩ kỹ, cái này màu đen nhuyễn giáp đến cùng xử lý như thế nào? Chương 89, tam cấp giáp. Đông sư chiến binh. Diệp Nhiên thần sắc do dự, nhất thời khó có thể làm ra quyết đoán. Thử trước một chút miễn thương tổn trình độ. Hắn nghi nghĩ, xuyên trên người mình, loại cấp bậc này nội giáp đều phụ gia trí nhớ hợp kim, hình dáng sẽ tự động biến hóa. Mặc lên người về sau, nhất thời biến đến cực kỳ thiết thân, hoàn mỹ phù hợp. Thậm chí rất nhiều khớp nối, bắp thịt chỗ đều có đặc tù nệm êm, nhàn nhạt tẩm áp theo những cái kia trên nệm êm truyền đến. Diệp Nhiên hoạt động thân thể, cảm giác thân thể phá lệ thoải mái dễ chịu một chút một lần phát lực thì khiên động toàn thân. Trong này giáp trợ giúp giới, thân thể phối hợp cùng bạo phát càng hoàn mỹ hơn. Hắn vừa mừng vừa sợ, đồ tốt, đây mới thực là đồ tốt. So sánh giới, trước đó theo áo lam nữ hải chỗ đó, lấy được món kia nội giáp, phải kém nhiều lắm. Một cái là trời, một cái là đất khác nhau. Tuy nhiên trong lòng kinh hỉ, nhưng Diệp Nhiên cũng không có quên chính sự, đứng thẳng người, sau đó đột nhiên phát lực, một quyền đánh vào độ lực mình. Bị một tiếng trầm đục. Hắn tại nguyên chỗ không nhúc nhích, may may cũng không lùi về phía sau. Thấy thế, Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Vừa mới một quyền kia, Hắn tuy nhiên không chế sức mạnh, cam đoan sẽ không đả thương đến chính mình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị đẩy lui mấy bước. Có thể cái này giáp giảm thương tổn năng lực quá cường hãn. Hắn căn bản thì không có cảm giác đến một điểm lực lượng lan truyền đến, đều bị nội giáp hấp thu. Lại đến. Diệp Nhiên mắt sáng ngời, trọn vẹn thử hơn phân nửa giò, hắn cuối cùng đạt được một cái chân hám nhân tâm kết luận. Tam cấp võ giả công kích lực, cái này giáp có thể giảm đi trọn vẹn 90%. Nhị cấp võ giả công kích, không sai biệt lắm có thể giảm đi 95%. Đến mức nhất cấp võ giả, hoàn toàn cũng là tại đạo rõ, đứng chỗ đó để ngươi đánh nửa ngày đều không có việc gì. Võ sư cái dưới, 90% giảm tổn thương, có cái này giáp thì tương đương với đứng ở tiên thiên thế bất bại. Diệp Nhiên có chút chấn động. Xuyên qua cái này giáp, coi như đi võ sư trước mặt tìm đường chết nhẹ nhót, cũng có thể có thể còn sống sót. Dù sao võ sư cường giả, tuy nhiên hơn vạn khí huyết giá trị, khủng bố như vậy, nhưng cũng không thể trực tiếp thì phá phòng, cái này giáp y nguyên có thể giảm miễn đại bộ phận thương tổn. Đương nhiên, nếu như thể chất không quá được, cho dù là miễn trừ đại bộ phận thương tổn, vẫn là sẽ bị còn lại sức mạnh còn sót lại đánh chết. Thậm chí thể chất chênh lệch quá lớn, là muốn trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể bị động bị đánh thằng đến bị rõ ràng đánh chết. nghĩ tới đây, Diệp Nhiên tâm tình bình phục chút. Tông sư chiến binh tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. gặp phải võ sư, cái kia ở ra giám vẫn là ở ra giám, cho nên vẫn là không muốn lắm tốt. nhưng có cái này giáp, có thể nói thêm ra một cái vô cùng lớn át chủ bài. tại võ sư thủ hạ đều có thể may mắn chạy trốn một tia hy vọng. không bán, trước chính mình giữ lấy dùng. Diệp Nhiên khẽ cán môi, tuy nhiên thứ này có thể sẽ liên lụy ra cự đại phiền thoái. nhưng thời khắc mẫu chốt thật có thể có thể cứu mạng. bên cạnh, Phê Kim Dương Viêm lần nữa không chịu cô đơn chạy ra. lần này trực tiếp ly thể hóa thành hỏa diễm tiểu cầu ngồi sầm ở một bên trông mong nhìn thấy tùy thời chờ lấy diệp nhiên tơi nội giáp cho nó thôi phệ thật không nghĩ đến diệp nhiên cuối cùng vậy mà quyết định bước lên mạo hiểm lưu lại chính mình dùng nhất thời vui tươi hớn hở tuét ra miệng chó phía trên nụ cười cứng đờ mắt chó bên trong cũng đầy là hỷ khuất cảm giác mình lòng tràn đầy chờ mong đều cho chó ăn cái này giáp về sau thì kêu tam cấp giáp đi diệp nhiên suy tư một lát cuối cùng nghĩ ra cái nghe xong thì phòng ngự năng lực kéo căng tên hai lòng gật gật đầu về sau đem màu đen nội giáp thu hồi nghe vậy tựa hồ là vì cho hà giận Phệ kim tiểu cầu thò đầu ra, hướng về dưới mặt bàn nôn mửa. Đối với danh tự này tràn ngập xem thường. Diệp Nhiên không để ý nó, vui tươi hớn hở nhìn về phía thành tựu mặt bảng. Ba nước người thân thiết đã triệt để hoàn thành một nghìn thành tựu điểm tới sổ, còn có một lần ngộ tính tăng gấp bội cơ hội. Diệp Nhiên cũng không có do dự, trực tiếp sử dụng, nhất thời trong đầu một loại mãnh liệt nhói nhói cảm giác truyền đến, lại như là đỉnh đầu chút xuống khí lạnh. Để hắn một cái giật mình, giống như đầu gối nhảy phản ứng một dạng, bản năng đứng lên, đột nhiên đụng đầu vào trên tường. ầm, âm thanh lớn truyền ra khỏi phòng sau, phòng khách Diệp Hồng Phương hô tiếng vang lên xu tiểu tử, làm sao vậy? Không, có sao chứ? Không có việc gì, lên mánh liệt, đụng vào tường. Diệp Nhiên nhẹ răng niét miệng, xoa đầu, tùy ý tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Bên cạnh, phệ kim tiểu cầu ngã trong vó lên trời nằm vật xuống, cười đến đứng không dậy nổi. Diệp Nhiên có chút thẹn quá hóa giận, cưỡng ép đem nó thu hồi thể nội. Lúc này, trong đầu loại kia nhói nhói cảm giác biến mất, một loại trong ý nghĩ trước nay chưa có thư thái cảm giác truyền đến, phảng phất trong ngáy mắt, trước mắt tất cả sự vật đều biến đến cẩn thận, rõ ràng dành mệnh. Loại cảm giác này tới đột nhiên, tựa hồ là nộ tính gấp bội, lúc này ở tăng lên quá trình bên trong đồng thời trong đầu rất nhiều linh quang chợt hiện đây là đốn ngộ diệp nhiên trong lòng đột nhiên chấn động đây là trong truyền thuyết đốn ngộ hắn có dám chỉ hoãn, thừa dịp loại cảm giác này còn không có biến mất điên cuồng qua một lần trong đầu tất cả võ kỹ trọng thủy trưởng ngưng xương chạm vân tước thuật đều đang bay nhanh tăng lên tiến độ cùng một thời gian diệp nhiên còn ngầm trộn nghe đến một đạo dương lão nĩ non âm thanh tựa hồ là nói thuần dương thiên đao diệp niên trong lòng đột nhiên chấn động nhìn mình trên bàn ống đựng bút bên trong để đó cái tia thanh bạch ngọc tiểu đào mặt dây chuyền đáng tiếc ngộ hiểu cảm giác Biến mất rất nhanh. Trong đáy mắt, Diệp Nhiên trở về trước kia, trước mắt thế giới khôi phục bình thường. Hắn vây vây đầu, cảm giác tuy nhiên đầu não tư duy, sắc thực so trước đó cực nhanh nhiều, nội tính gấp bội có hiệu quả, nhưng lại lĩnh ngộ võ kỹ, đã không có vừa mới loại kia tốc độ kinh khủng. Bao quát cái kia đạo thanh âm dàn mùa, cũng không nghe thấy. Diệp Nhiên đi hướng bàn đọc sách, theo ống đựng bút bên trong, lấy ra cái kia bạch ngọc tiểu đao mặt dây truyện. Tiểu đao trong sáng, toàn thân ngọc chất, quang mang trong suốt. Phía trên viết bút ngân câu bốn cái chữ nhỏ rất dễ thấy thuần dương tiên đao. Đây là Tô cầm cho hắn, nói bên trong, có một môn rất mạnh võ kỹ cần đầy đủ nội tính mới tham ngộ ngộ. Vốn là hắn cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ, Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, đem bạch ngọc tiểu đao thuận thế đeo trên cổ. Tiếp đó, hắn xem xét Võ Kỹ. Vấn thức thuật đã đột phá tới tiểu thành cảnh giới, cuối cùng có thể không cần không núp nhích tài năng giả chết, có thể một bên chạy nhảy, một bên giả chết. Ngoài ra, trọng thủy trưởng cũng viên mãn, đệ tam trọng trưởng thế tu luyện thành công. Tam trọng ám kình được ra, trọng thủy trưởng uy lực trực tiếp tăng vọt một bậc lớn. Đoán chừng, nếu luận mỗi về lực phá hoại, đều nhanh theo kịp phổ thông a cấp Võ Kỹ. Nhưng xương trảm ngược lại là không có quá nhiều tiến bộ bất quá những thứ này, Diệp Nhiên cũng đã rất thỏa mãn. Nộ tính sau khi tăng lên, cũng là khen thưởng đầu to, cái kia 1000 thành tựu điểm. Bất quá ngoại trừ thành tựu điểm, thành tựu hệ thống, tựa hồ còn xuất hiện biến hóa khác. Diệp Nhiên nhìn lấy thành tựu hệ thống dưới, biểu hiện ngay tại thăng cấp, có chút hoan hốt. Tựa như là thu hoạch được 1000 thành tựu điểm, phát động thăng cấp điều kiện. Hắn thử một chút, phát hiện hệ thống tuy nhiên thăng cấp, nhưng coi như nhân tính hóa, công năng y nguyên có thể bình thường sử dụng. Liền không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía thôi diễn cái nút. Thôi diễn mấy cái lựa chọn bên trong, chiến đấu ý thức, biểu hiện cần tiêu hao 500 thành tựu điểm mới có thể đi vào được đột phá. Nội bất cực hạn sau chiến đấu ý thức lại là cái gì? Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời, có chút mong đợi, chậm rãi để xuống thôi diễn cái nút. Chương 90, võ sư phía dưới ta vô địch. Dạng sáng, trăng sáng sao thưa, trên bầu trời mây đen nhạt nhẻo. Trường không cao, úp, dưới lòng đất hai tầng. Hắc Cúc quán bar. Ăn chơi chất táng, các loại ánh đèn xen lẫn nhau lấp loé, âm nhạc tiếng điếc thay nhức óc, trong sàn nhảy nam nữ trẻ tuổi điên cuồng chập chờn thân thể. Góc hiệu lẫnh bên trong, một tên thân hình trắng kiện đầu đinh nam nhân, cười ha hả nhăn nhó tóc lá. Đến một cái. Được rồi. Đối diện Thân mặc tây phục, nghiêm chỉnh một bộ lãnh đạo tinh anh trung niên nam nhân, khoát tay một cái nói, "Rút nhiều, đối thân thể không tốt. Thôi đi, lập tức đều muốn đột phá võ sư, còn quan tâm cái này." Đầu đỉnh nam nhân nhếch môi, chợt có chút hâm mộ nói, "Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, phía trên đưa cho ngươi thiết giáp tê tình huyết đến. Ngươi thì có thể đột phá võ sư đi." Âu phục trung niên nhân khẽ miệng hiện hiện một vệt nụ cười, "Ừm, bất quá không cần đến hâm mộ ta. Ngươi tam cấp đỉnh phong thực lực, tìm được phù hợp tình huyết cũng có thể đột phá. Quên đi tôi, ta đã đột phá thất bại 2 lần, nếu là không có chân quý cấp dị thú tình huyết, đoán chừng lần thứ 3 vẫn là thất bại." đầu đỉnh nam nhân có chút phẫn hận ra sức cấn diện tàn thuốc dị thú tinh huyết ngũ cấp phổ thông thượng đẳng hiếm thấy chân quý tuyệt phẩm chân quý cấp dị thú tinh huyết giá trị liên thành bằng hắn một cái bình thường hắc cấn tháp thành viên căn bản không có biện pháp đạt được loại này chân quý tinh huyết tốt không nói trước những thứ này nói chuyện chính sự Âu phục trung niên nhân thẳng nhiên nói lần trước thiên yêu phát hiện tên thiếu niên kia nhị cấp võ giả đánh giết hắn nhiệm vụ ngươi còn nhớ chứ đương nhiên nhớ đến đầu đỉnh nam nhân mít miệng cười một tiếng ninh giang thành phố có thể ra loại thiên tài này ta thấy nhưng là khắc sâu ấn tượng hắn liếm liếm bờ môi Trong mắt lóe lên mấy phần bệnh trạng hưng phấn. Ta thích nghe nhất những thứ này, ngày bình thường tiêu ngạo thiên tài, bị từng tức từng tức nắm nát xương lúc, loại kia kêu lên cầu xin tha thứ, thật là mỹ diệu." Âu phục trung niên nhân lắc đầu nói, đội trưởng vừa mới phát tin tức, không cần giữ nguyên kế hoạch, Ba ngày sau thì động thủ. Mặc kệ hắn ở đâu, đều thẳng tiếp động thủ, nếu như ở nhà thì liền hắn người nhà cùng một chỗ giải quyết. Nghe vậy, đầu đinh trong lòng nam nhân dần mình. Vội văn nói, dạng này trắng trợn, khẳng định sẽ bị Võ Minh chú ý tới. Chúng ta đều chế định tốt kế hoạch, vài ngày sau, dẫn hắn tới này hắc cốc quán ba phủ cận, lại tiêu diệt hắn, cần gì phải mạo hiểm?" Mấy ngày, đã đợi không được nữa. Âu Phục Trung niên nhân trong mắt lóe qua một vẻ tâm lãnh, đội chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ. Tuy nhiên không rõ ràng là ai, nhưng kế hoạch đã bị tiết lộ, mà lại có hư hư thực thực Ninh Giang thành phố thế lực để mắt tới chúng ta. Cho nên nhất định phải mau chóng hoàn thành cái này nhiệm vụ, sau đó rời đi Ninh Giang thành phố, tạm lẩn một đoạn thời gian. Phản đồ, Đâu đỉnh nam nhân hoảng hốt, tiếp lấy sắc mặt âm trầm nói, "Ta hiểu được, vậy ta ba ngày sau thì đợi thủ." "Ừm, cẩn thận một chút." Âu Phục Trung niên nhân dặn dò, "Nếu như cảm thấy không ổn thỏa, lúc đó có thể gọi ta đi hỗ trợ." "Ha ha, lão trương Quên đi thôi. Đầu đinh nam nhân ngồi thuốc lá, ngạo nghễ nói, "Ta nói thế nào, cũng đột phá võ sư thất bại hai lần, chiến lực đạt 2700, viễn siêu còn lại tam cấp đỉnh phong. Tuy nhiên chưa nói tới võ sư phía dưới vô địch, nhưng cũng cơ bản không có đối thủ. Một cái nhị cấp võ giả mà thôi, vẫn là cái mao đầu tiểu tử, dù là áp chế cảnh giới, cần một tay châm lửa hút thuốc, ta Dương Long như cũng nắm tiểu tử kia." Âu phục trung niên nhân có chút ngưng lông mày, câu nói này, làm sao có chút quen hai. Giống như cái nào đó gánh vác thiên nguyên, một tay nắm nguyên thủy đế thành người, cũng đã nói như vậy, đáng tiếc nguyên thoại không nhớ ra nổi, quên là ai. Nghĩ tới đây, Hắn nhìn lấy đồng đội tự tin rời đi phương hướng, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần bất an. Câu nói này, có như vậy điểm không rõ. Quán ba lầu 2, mang theo ám kim mặt nạ trung niên nam nhân, thâm thúy đôi mắt, nhìn chằm chằm một trước một sau, rời đi hai người. Rất nhanh, một cái bích lục anh vũ bay tới, rơi vào trên bả vai hắn, đối với hắn đưa Lô Thai nói nhỏ. San đánh lộn chủ nhân sau khi nghe xong, vuốt ve anh vũ lông vũ, nhẹ giọng tự nói, không hổ là Hắc cấn tháp, phản ứng cấp tốc, nhanh như vậy thì biết mình bị để mắt tới. Đáng tiếc, lần này tới chỉ là hai cái phổ thông đội viên, không phải cái kia võ sư thực lực đội trưởng. Còn phải chờ một chút mới có thể động thủ. Trong nhà, Diệp Nhiên đột nhiên mở mắt ra, miệng lớn thở rốc, toàn thân mồ hôi đầm đìa, trong mắt của hắn phủ đầy tia máu, phấn khởi lại mừng rỡ. Đột phá! Chiến đấu ý thức, lần này đột phá, cực kỳ to lớn, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn xem xét thành tựu mặt bảng. Chiến đấu ý thức, toàn nâng cấp, nhất cấp, trước mắt tăng lên chiến lực 1000, lần sau tăng lên, cần 700 thành tựu điểm. Trọn vẹn 1000 chiến lược tăng lên, có thể xứng cùng bố. Toàn năng cấp chiến đấu ý thức giống linh diệm thân một dạng đều là không thuộc về cảnh giới này, cho nên một khi thành công tăng lên sẽ cực kỳ khủng bố. Diệp Nhiên thử nghiệm thân thể chậm rãi phát lực, nhất thời hắn da thịt căng cứng, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, thân thể không chịu nổi. Tam cấp võ giả thể chất lại còn không thể thừa nhận toàn năng cấp chiến đấu ý thức loại này đối năng lực khống chế thân thể đã vượt xa thân thể bản thân cường độ cùng loại linh hồn mạnh hơn thân thể, chỗ lấy thân thể ngược lại sẽ lộ ra yếu đuối. Quả nhiên toàn năng cấp chiến đấu ý thức cần tối thiểu võ sư mới có thể tiếp nhận. Diệp Nhiên miết miết miệng nhìn về phía mình trong kính, hắn hiện tại xem ra sắc mặt tái nhợt, vậy mà cho người ta mấy phần cảm giác suy yếu, là thể chất không đủ dùng kết quả, đến tương lai thể chất tăng lên mới có thể khôi phục bình thường. Có điều lúc này hắn nhìn lấy suy yếu, nhưng đây chỉ là giả tượng. người nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này nhìn như yếu đuối thân thể, nếu là toàn lực bạo phát, có thể buộc phát ra dòng giá 2.350 chiến lực, vẫn là trần trụi chiến lực. Ta hiện tại toàn lực xuất thủ, thân thể có chút không chịu nổi, nhưng là thôi động linh diễm thân, thể chất ngắn ngủi tăng lên cũng không có vấn đề. Diệp Nhiên trong lòng trầm tư, tăng thêm linh diêm thân mới là hắn cực hạn chiến lực, cũng chính là tối thiểu. 3.000. kiểm tra một chút đi diệp nhiên suy tư một lát xuất ra khảo nghiệm đai lưng tiếp theo một cái chớp mắt trên người hắn ngọn lửa màu vàng dấy lên cả người hóa thành một cái hình người hòa nhân trên đai lưng chiến lược số liệu điên cùng tăng gọn rất cục theo đai lưng bịch một tiếng bị rung đoạn chiến lược số liệu hiện ra 3.100 chiến lược không tính võ kỹ dòng dã 3.100 chiến lược diệp nhiên nhịn không được hung hăng nắm quyền ánh mắt phấn chấn võ sư phía dưới ta vô địch võ sư phía trên ta một đuổi ta bị một chiêu giây hắn có chút hầm vực võ sư hơn vạn khí huyết giá trị chân chính chiến lược, lại không biết có thể đạt tới cái gì tầm thứ, hắn còn kém hơn quá nhiều. Bất quá, tại võ sư Hi Hữu thiếu Ninh Giang thành phố, hắn hiện tại tính toán là chân chính đi vào cường giả tầng cấp. Đặt ở Ninh Giang thành phố bất kỳ địa phương nào, đều có thể có nhất định quyền lên tiếng. Diệp Nhiên thu hồi linh diễm thân, sau lưng 15 đạo linh diễm văn chậm rãi biến mất. Lần trước, tại thôn phệ mua sắm những cái kia khoáng thạch về sau, linh diễm văn lại tăng trưởng hai đạo, đã đạt tới 15 nói. Hiện tại, còn kém hắc giao máu tươi. Diệp Nhiên có chút chờ mong, tiếp qua hơn 10 ngày, hắc giao tình huyết đưa tới lúc, thực lực của hắn sẽ còn lần nữa tăng vọt để xuống ý niệm trong lòng. Hắn nhìn một chút thành tựu mặt bảng, thăng cấp còn chưa hoàn thành, mà chiến đấu ý thức cần thành tựu điểm, cũng có chút nhiều, tăng thêm hệ thống thăng cấp, có thể sẽ có công năng mới, vẫn là không lãng phí. Bất quá, bao lúc người thân thiết sau khi hoàn thành, mới thành liền cũng là đi ra. Lao tài xế, thành tựu này, tự mình lĩnh hội, tiến độ 0%, hoàn thành thành tựu, khen thưởng 50 thành tựu điểm. Thứ độ gì? Diệp Nhiên có chút ngậm, do dự thật lâu, tăng thêm 50 thành tựu điểm không ít. Hắn khẽ cắn môi, vẫn là quyết định nghĩ biện pháp hoàn thành. Bất quá, cần muốn thế nào, chứng minh chính mình là cái lao tại thế Diệp Nhiên gãi đầu một cái, cuối cùng linh quang nhất hiện, tại võng thượng siêu tập rất nhiều tư liệu, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu nhân tuyển. Tô Cẩm, không quá được. Trên lầu người thân bí kia, có thể là nàng thân nhân, nếu như bị không cẩn thận nhìn đến, chính mình khả năng buổi tối hôm nay thì sẽ bị người ấn trong chăn ngạt chết. Tăng thêm Tô Cẩm tuy nhiên xem ra tính cách thánh lãnh, kỳ thật mặt vỏ rất mỏng, rất dễ dàng kẻ thủng, không phải thí sinh thích hợp. Da mặt dày, tâm còn lớn hơn, có thể không xem ra gì. Diệp Nhiên suy tư một lát, rất nhanh ánh mắt sáng lên, trong đầu lóe qua nào đó đạo thân ảnh. Chương 91, người trẻ tuổi, người không thuần thiết Diệp Nhiên mở ra Khương Ngọc không chặt, nghĩ nghĩ, đem theo vong thượng, lục soát mấy đầu, có thể thể hiện ra bản thân là lao tài xế, đều một mạch gửi tới, điên cuồng lái xe. Sau đó, hắn thu hồi đứt gãy khảo nghiệm đai lưng, tuy nhiên đã hết sức áp chế, nhưng phệ kim dương viêm nhiệt độ quá cao. Cái này đai lưng chất liệu phổ thông, căn bản chống đỡ không nổi, bị đốt đứt. Bất quá báo hỏng cũng không quan trọng. Linh Giang Chi tinh khen thưởng bên trong, có giá cả đắt đỏ khí huyết an dưỡng kho, không chỉ có thể khôi phục khí huyết, khôi phục nguyên khí, khảo nghiệm khí huyết cùng chiến lực cũng càng thêm tinh vi chuẩn xác. So cái này đai lưng dùng tốt rất nhiều. Vừa thu hồi đai lưng. Điện thoại di động liền đến tin tức. Khương Ngọc, diệp nhiên có chút xấu hổ, nhưng vì thành tựu điểm, ra mặt không tính là gì. Hương phấn nói, thế nào, ta kỹ thuật lái xe lợi hại à? Khương Ngọc, cái gì kỹ thuật lái xe, ngươi là chỉ, những thứ này thổ vị tình thoại. Không muốn làm động, mơ tới ngươi tốt với ta, người còn không có tỉnh, tâm chứa hết chuông một màn lớn. Không công bằng, trong lòng của ngươi có cây nấm phòng và biết bay sóc cùng phun lửa cá mực, mà trong lòng của ta chỉ có ngươi. Đem tên của ngươi, viết tại khói phía trên hút vào trong phổi. Nôn nôn thật không biết, ngươi từ nơi nào tìm tới những thứ này thổ vị tình thoại, nhìn đến ta thật xấu hổ. Có điều, ngươi trưởng nào thì cùng ta tỉ, đều phát triển đến loại trình độ này. Có cần hay không ta giúp ngươi, ngươi những thứ này tình thoại đều quá quê mùa, ta có đổi mới dĩnh. Diệp Nhiên biểu lộ có chút ngốc trệ, thứ đồ gì? Thổ vị tình thoại. Đây không phải lão tài xế chuẩn bị lái xe ngôn ngữ sao? Hắn lần nữa tra tìm điện thoại di động F sai. Không mang bộ loại kia cảm giác thật tốt, chỉ là không an toàn. Trên mặt ta một cái điện thoại di động cũng là như thế ngã hư. Đầu này bình thường, không phải lái xe ngôn ngữ. Diệp Nhiên rất chắc chắn, trực tiếp tiếp theo đầu. Rơi vào thích nơi khảm, từ đó không ngựa dậy nổi đầu này khẳng định là Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng gửi tới Khương Ngọc, ngươi không cứu nổi, quá bài cũ, ta tỷ đều so ngươi sẽ trêu chọc. Diệp Nhiên mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi là Khương Âm, ngươi đang trộm nhìn ngươi tỷ điện thoại di động, ta đáng yêu như vậy muội muội, trộm nhìn một chút tỷ tỷ điện thoại di động thế nào? Khương Âm rất ngạo kiều, tiếp tục gửi đi, ngươi muốn đuổi theo ta tỷ, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải giúp chúng ta, bắt đến Hắc Cấn Tháp người mới được. Truy đại gia ngươi, Diệp Nhiên thầm mắng một tiếng, lần này mất mặt nèm quả đáng. Thanh ưu điểm không có mò lấy, mặt đẹp trai đều vớt sạch. May ra hắn khác ưu điểm không nói, da mặt dày điểm này võ sư cảnh dưới dưới cũng là vô địch. Ngắn ngủ xấu hổ sau thì điều chỉnh xong. Khương Âm tiếp tục cầm lấy Khương Ngọc số nói có chuyện phải nhắc nhở ngươi, kế hoạch có biến. Ba ngày sau, hắc ấn tháp liền sẽ đối ngươi ra tay. Mà lại lần này đối thủ của ngươi có thể là một vị tam cấp đỉnh phong võ giả. Tam cấp đỉnh phong võ giả. Diệp Nhiên như mày hơi kinh ngạc. Khương Ngọc ra chút ngoài ủy muốn, xin lỗi chúng ta cũng không nghĩ tới lại là một vị tam cấp đỉnh phong võ giả. Có điều tuy nhiên có ngoài ủy muốn nhưng đại thể kế hoạch không thay đổi chỉ là sách 2 ngày trước mà thôi mà tam cấp đỉnh phong võ giả quá mạnh ngươi chỉ sợ chỉ hoan không ngừng 3 phút cho nên lão sư ta dùng tiền thuê một cái khác tam cấp đỉnh cấp võ giả có hắn trợ giúp ngươi hẳn là có thể thành công chỉ hoan đến lão sư ta trợ giúp được diệp nhiên hồi phục không có quá để ý đến lúc đó nhìn tâm tình tâm tình không tốt liền đem hắc ấn tháp cái kia tam cấp đỉnh phong võ giả trực tiếp đánh chết tâm tình tốt có thể cùng hắn chơi một chút lúc này hắc tam cách đấu trưởng cường âm thần sắc do dự kỳ thật nàng có lòng muốn để diệp nhiên từ bỏ Dù sao sự kiện này rất nguy hiểm, dù là thêm lên một cái tam cấp đỉnh cấp, chống đỡ 3 phút cũng rất khó. Bởi vì đối mặt đối thủ kia cũng không phải phổ thông tam cấp đỉnh phong, một số đỉnh phong võ giả đột phá cảnh giới sau khi thất bại, bởi vì luyện hóa dị thú tinh huyết, thể chất đều sẽ có gia tăng, chiến lực cũng sẽ mạnh lên. Nhưng sự kiện này đối lao sư cực kỳ trọng yếu, chỉ có thể hy vọng hắn chống đỡ, hoặc lao sư mau chóng tìm ra cái kia hắc cấn tháp ẩn tàng võ sư đi. Cương âm thanh nhẹ một tiếng, hắc cấn tháp cái kia võ sư ẩn tàng thủ đoạn quá đặc thù, trước mắt chỉ có thể xác định hắn ẩn thân tại hắc cúc quá ba. Nhưng quán ba bên trong, công tác nhân viên rất nhiều. Đến cùng là ai, thực sự rất khó phân biệt, lão sư đi nhiều lần như vậy, đều không tìm ra. Lúc này, chỉ có thể hy vọng đang nhìn đến Diệp Nhiên. nhiệm vụ này mục tiêu về sau, cái kia hắc ẩn tháp võ sư, sẽ nhịn không được lộ ra sát cơ. Chỉ cần một kia, như vậy đủ rồi. Trong nhà, Diệp Nhiên không có cam lòng, mắt nhìn Lao tài xế thành tựu, kém chút trong mắt đều trừng ra ngoài. Tỷ độ biến thành phụ, 100%, hiển nhiên hệ thống đối với hắn vừa mới biểu hiện, rất không hài lòng. Đại gia ngươi. Diệp Nhân tất hỗn hện, cũng không đổi mới, chiệt để cùng đầu này thành tựu đón lên hắn lại tìm ra một đống lớn vương thượng lao tài xế trích lời nghĩ nghĩ phát nữ hải không có tác dụng thì đổi người phát cho trương phàm chỉ chốc lát sau trương phàm phát tới giọng nói tin tức thanh âm vạn phần hoảng sợ nhiên ca ta ngươi Khắc, ô ô chúng ta không thích hợp a diệp nhiên sạm mặt lại giải thích cả buổi cuối cùng mới khiến cho trương phàm để xuống cảnh giác hắn không khỏi thầm mắng gây rối đầu này thành chịu cũng quá khó hoàn thành lại xem xét thành tiệu hệ thống kém chút cái mũi không có tuyết điên phía trên tiến độ đã biến thành hai hệ thống không thể lưu Diệp Nhiên biểu lộ dữ tợn, muốn tháo dỡ hệ thống, thế cùng kẻ này bất lưỡng lập. Lúc này, hệ thống đông nhiên đinh đến một tiếng. Khoảng cách đổi mới kết thúc, công năng mới xuất hiện, còn kém 14 tiếng. Tràn đầy cầu sinh dụ cùng dụ hoặc. Diệp Nhiên thấy thế, vui vẻ ra mặt. Hệ thống đại ca, cố lên đổi mới, ta hôm nay không ngủ, thức đêm, chờ ngươi. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là thở dài, chuẩn bị đổi mới lao tài xế thành tựu. Thật sự là bị làm khó. Đây quả thực so đề toán còn khó, so cày quái cũng khó khăn, dị bẩm thiên phú người mới có thể sẽ. Lần thứ hai đổi mới, cần một thành tựu điểm. Diệp Nhiên rất thì đau, nhưng chỉ có 3 cái thành tựu vị trí, hắn cũng không thể lãng phí một mực chiếm một đầu. Lúc này, lão tài xế thành tựu, lấp lóe một chút, tiến độ một lần nữa về không. Lão tài xế, tiến độ, 0%, hoàn thành thành tựu, khen thưởng 50 thành tựu điểm. Còn nhiều thêm đầu hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, người trẻ tuổi, tư tưởng muốn thuần khiết, ta là nghiêm chỉnh hệ thống, không muốn hiểu sai. Diệp Nhiên. Ngày thứ 2. Diệp Nhiên sáng sớm thì hẹn trước tên lão tài xế, làm tư nhân dạy. Đây mới thực là lão tài xế, 30 năm điều khiển linh, xe hơi xe bus điều khiển đồ chơi xe, thậm chí xe điện đụng đều mở qua kinh nghiệm phong phú. An qua điểm tâm về sau, Diệp Nhiên vội vàng đi ra cửa. Cửa đối diện, Tiết tỷ cùng con trai của nàng Tiết Xuyên cũng trùng hợp đi tới. Hồng Nguyệt Võ quán đóng cửa, Tiết Xuyên đổi mắt khác một nhà võ quán, muốn so Hồng Nguyệt Võ quán tiểu không ít. Bất quá hai người, cũng không rõ ràng Hồng Nguyệt Võ quán đóng cửa, cùng Diệp Nhiên có quan hệ. Nhìn thấy Diệp Nhiên đệ nhất trong ngáy mắt, Tiết tỷ mặt lộ vẻ nụ cười, bản năng muốn muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc cứng ngắc. Lộ ra câu nệ cùng thận trọng nói, "Tiểu Nhiên, ngươi đi trước." Nói xong, nàng tránh ra một con đường, để Diệp Nhiên trước xuống lầu. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, mắt nhìn bên cạnh vùi đầu không nói Tiết Xuyên liếc một chút, trong lòng than nhẹ, lắc đầu đi xuống lầu. Sau lưng còn có thể ngầm trộm nghe gặp Tiết Xuyên thanh âm phức tạp. Mẹ, Diệp Nhiên hắn thật là võ giả sao? Tiểu khu đều đang đồn, khá hơn chút người đều nhìn đến, nhà bọn họ võ giả huy trường, không phải giả. Nhi tử, về sau không muốn cùng hắn dựng lên. Chúng ta đuổi không kịp. Một buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, tới gần buổi chiều 4-5 điểm, Diệp Nhiên mới về nhà, đi qua gần một ngày khổ luyện kỹ thuật lái xe, hắn lao tài xế tiến độ đã tăng lên tới bảy hắn nộ tính gấp bội, lại là võ giả học lên xe tới rất dễ dàng. Ngày mai lại có một buổi sáng, cái này thành tựu thì hoàn thành. Diệp Nhiên nghĩ tới đây, có chút nhất cả trứng, không nghĩ tới cái này lao tài xế thành tựu, thật sự chính là chỉ kinh nghiệm phong phú tài xế. Ngay từ đầu, chính là mình nghĩ sai. Bất quá hệ thống cũng đầy đủ thiếu, nói thẳng tốt bao nhiêu, còn tới cái tự mình lĩnh hội. Hắn đẩy cửa phòng ra, muốn muốn nghỉ ngơi một trận. Lúc này, trong đầu, đinh một tiếng truyền đến. Diệp Nhiên nhất thời ánh mắt sáng lên, là thành tựu hệ thống, thăng cấp hoàn thành. Chương 92, không dạng võ đức. Trong phòng Diệp Nhiên không kịp chờ đợi xem xét thành tựu hệ thống, mặt bảng tổng thể, thoạt nhìn không có quá đại biến hóa. Chỉ là trung quanh thêm ra không ít màu bạc hoa văn, cũng không có cái gọi là công năng mới. Hắn có chút hoang hốt, nhìn kỹ một chút, vẫn là không có phát hiện gì. Chần chờ một chút, chỉ có thể ấn mở cường hóa cái nút cùng thôi diễn cái nút, vừa ấn mở cường hóa cái nút, cũng là ánh mắt sáng lên. Cường hóa cái nút, thêm ra một cái lựa chọn, cường hóa thể chất. Trước mắt có thể chọn thể chất, nghiệt bản chi thân, vô úy chi thân. Chú ý, thể chất lần đầu cường hóa, cần 100 thành tựu điểm, lần thứ 2 cường hóa, cần 200 thành tựu điểm. 3 lần cường hóa 300. Cứ thế mà suy ra. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, thể chất vậy mà có thể cường hóa. Hắn xem xét nghiệt bản chỉ thân giải thích, phát hiện trước kia thăng cấp hạn chế đã biến mất, dù là không có đồng dạng nghiệt bản chỉ thân, hiện tại cũng có thể dựa vào cường hóa thăng cấp. Thể chất có thể thăng cấp, không thể tốt hơn, vô ý chỉ thân tuy nhiên có chút gà mờ, nhưng nghiệt bản chỉ thân thế nhưng là thực sự dùng tốt. Diệp Nhiên nỉ non, phá lệ hưng phấn, nhưng không có gấp cường hóa. Tiếp tục xem nhìn thôi diễn cái nút. Tôi diễn cái nút bên trong, cũng nhiều ra một cái lựa chọn. Tàn quyết võ ký tôi diễn Diệp Nhiên run lên, cái này công năng, ngược lại là có chút ý tứ, bất quá không có đẳng cấp cao tàn khuyết võ kỹ, tác dụng cũng không lớn. Trừ bỏ hai chức năng này, ngược lại là còn nhiều thêm cái cửa sổ nhỏ. Diệp Nhiên ấn mở cửa sổ nhỏ, có chút ngoài ý muốn, phía trên lại là cá nhân hắn tin tức cột. Diệp Nhiên, nhất cấp võ giả, 499 khí huyết giá trị, thành tựu điểm, 500, chiến đấu ý thức, toàn năng nhất cấp, 10% chiến lược chấn phúc, chưa kích hoạt. Thể chất, nghiệt bản chi thân, tăng cấp. Thể chất, vô uy chi thân, nâng cấp. Mặc dù không có chiến lực, võ kỹ những thứ này thuộc tính, nhưng đã rất đủ mặt trừ quan chiến lược chấn phúc. Diệp Nhiên suy tư một chút, cái này tựa hồ là võ sư cảnh giới mới có thể kích hoạt, liền không có nghĩ nhiều nữa. Ngoài ra, hắn cũng nhìn đến hệ thống, lần tiếp theo thăng cấp điều kiện, thu hoạch được một vạn thành tự điểm, không phải tính ngược lại, liền có thể lần nữa thăng cấp, mở khóa công năng mới. Một vạn. Diệp Nhiên có chút liu lưu, còn không phải tính ngược lại, cần duy nhất một lần thu hoạch được, cái này thăng cấp điều kiện cũng quá khó khăn đi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trở về chuyện chính, bắt đầu cường hóa nhất bản chỉ thân. Rất nhanh, một thành tự điểm biến mất, nhất bản chỉ thân lên tới nhị cấp thể chất, niết bàn chỉ thân, nhị cấp, khôi phục năng lực để cao hai thành, có không có hai khả năng, theo sắp chết trong trạng thái trực tiếp khôi phục, lại đục thân thăng hoa thủy biến. Hai thành khôi phục năng lực, không tệ. Diệp nhiên suy tư một chút, loại này khôi phục năng lực, còn bao gồm thể lực và khí huyết, có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên chiến đấu sức bền bỉ. Sau đó chịu đựng thì đau, lần nữa phí tổn 200 thành tựu, lại thăng một cấp. Từ đó, thành tựu điểm chỉ còn 200, niết bàn chi thân cũng lên tới tăng cấp, sức khôi phục tăng cường gần như 1/3. Hai ngày sau, trôi qua rất nhanh. Diệp Nhân ba ngày, phần lớn thời gian đều là tại Hắc thủy võ quán mang học viên mới, hai ngày này dựa vào cái kia ba bản võ kỹ, Hát Thủy võ quán cuối cùng tỏa sáng chút sức sống, chiêu không ít học viên mới. Hát Thủy quán chủ trên mặt vẻ u sầu giảm bớt rất nhiều. Sau đó đến buổi tối, diệp Nhiên về nhà, theo thường lệ dạy tô cẩm. Ra ngoài ý định, hai ngày này, tô cẩm không có bước thiết rời đi ý tứ, mỗi ngày đều tại nghiêm túc học tập vân tước thuật. Mà tiểu khu bên ngoài, võ Minh tuần tra nhân viên cũng dần dần thưa thớt lên, thậm chí cái kia phần lệnh truy nã đều đã triệt hạ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, hết thảy trung quy tại hướng tốt phương hướng phát triển, đương nhiên cũng có thể là. Trước bao táp sau cùng nghi tĩnh. Hát thủy võ quán. Diệp Nhiên sư huynh gặp lại. Diệp Nhiên sư huynh, ta đi về trước. Sư huynh ngày mai gặp. Các học viên, lục tục ngo ngoe rời đi. Diệp Nhiên sư huynh, đây là ta tự mình làm bánh kem." Một thiếu nữ ngượng ngùng mà liếc nhìn Diệp Nhiên, để xuống đồ vật bước nhanh chạy đi. Diệp Nhiên lắc đầu, nhìn lấy trước người cái bàn. Trên bàn thả một đống lớn đồ vật, là các loại tinh xảo đồ chơi nhỏ, có thiên chỉ hạt, món điểm tâm ngọt, trà sữa, vân vân. Đều là trong quán nữ học viện tặng. Hát thủy quán chủ chậm rãi đi ra, nhìn đến đồ trên bàn, cảm khái nói: tuổi trẻ thật tốt, ta lúc tuổi còn trẻ cũng giống như ngươi xinh đẹp, rất được hoan nghênh, cũng là về sau tóc rơi đến có chút sớm, dẫn đến đến bây giờ đều không có bạn già. Diệp Nhiên mắt nhìn hắn đầu trọng, khoe miệng co giật xuống. Hắn tiện tay mở ra một phần bánh ngọt, đưa cho Hát Thủy quán chủ, chính mình cũng cầm một khối. vừa ăn vừa hỏi nói, quán chủ, ngươi tuổi ta lớn, sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, ta gần nhất gặp phải một nan đề, không dễ giải quyết. há, nan đề? Hát Thủy quán chủ hứng thú, cười nói, có thể làm có ngươi, ta ngã có chút hứng thú. ngươi nói một chút, là vấn đề nan giải gì? Diệp Nhiên hiếu kỳ nói. Cái gì là không giảng võ đức? Không giảng võ đức, rất đơn giản a." Hắc thủy quán chủ cười ha hả, giải thích cho hắn, cũng là kia chót. Hách hùng cũng là hình dung đột nhiên tập kích đối thủ, cùng đánh lén không sai biệt lắm. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nhìn về phía trong đầu thành tựu mặt bảng. Thành tựu điểm: 250. Thành tựu mới không giảng võ đức. Không giảng võ đức, tiến độ: 0/10, lấy không giảng võ đức hành động, chiến thắng 10 vị võ giả, hoàn thành thành tựu, khen thưởng 150 thành tựu điểm. 150 thành tựu điểm, rất nhiều, so với lúc trước lấy đức phục người, đều muốn nhiều năm 0. Đây là hắn gần nhất mới đổi mới thành tựu. Lao tài xế thành tựu, hôm qua thì hoàn thành, 50 thành tựu điểm cũng tới tay, đồng thời đổi mới đầu này thành tựu mới. Giải quyết nghi hoặc sau. Diệp Nhiên chuẩn bị rời đi, nói: "Quán chủ, ta ngày mai có việc, không tới." "Không có việc gì, ngươi muốn cái gì thời điểm đến đều được." Hát thủy quán chủ cười nói. "Ừm, quán chủ gặp lại." Võ quán bên ngoài, trên đường rất nhiều người, phần lớn đều là võ quán học viên, còn có chút tan ca tộc. Diệp Nhiên không quan tâm, suy tư đi nơi nào tìm 10 người, dùng không dạng võ đức phương thức chiến thắng bọn họ. Lúc này, hắn đột nhiên đuôi lông mày chau lên. Trong lúc mơ hồ, cảm nhận được một đạo tham dò ánh mắt, hắn bất động thanh sắc, ánh mắt liếc qua lên nhìn. Rất nhanh, khóa chặt một nhà siêu thị, cái kia tham dò ánh mắt cũng là từ bên trong truyền đến. Diệp nhiên, lúc này, một đạo kinh ngạc trầm hồ âm thanh vang lên. Một tên bị ba bốn cái võ quán học viên vây quanh khôi ngô trung niên nhân đi tới. Vương giáo viên đi tới gần, cười nói, ngươi ngược lại là tới nhiều lần, ta thường xuyên có thể trông thấy, ngươi theo Hát thủy võ quán rời đi. Nói đến đây, hắn có một chút hâm mộ. Vĩnh dự học viên, cơ bản đều là treo cái tên, giống cái này Dịp nhiên dạng này, tận tâm tận lực, thật sự là hiếm thấy. Gần nhất không có việc gì, thì thường tới xem một chút. Diệp Nhiên lắc đầu. Không tệ. Vương giáo viên gật gật đầu, đông nhiên nói, "Có hứng thú hay không? Đến chúng ta lôi mình võ quán đến. Chúng ta võ quán, gần nhất đi cái vinh dự học viên, vừa tốt có cái trống không danh hạch." Nghe vậy, trung quanh mấy cái kia lôi mình võ quán học viên đều một mặt kinh ngạc. "Vinh dự học viên, thiếu niên này là người nào?" "Được rồi." Diệp Nhiên cự tuyệt, "Vương giáo viên, ta về nhà trước." Nói xong, hắn quay người rời đi. Xoay người trong ngay mắt, cau mày, bị cái này quấy rầy một cái, trong siêu thị cái kia đạo thâm dò ánh mắt đã biến mất. Vương giáo viên nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, lắc đầu. Bên cạnh học viên đều là mặt mũi tràn đầy em mờ lặng. Vương giáo viên, tiểu tử này ai vậy? Như thế cùng, chúng ta lôi minh võ quán, không so cái kia hát thủy võ quán mạnh gấp trăm lần. Không sai, Vương giáo viên, ta nhìn hắn rất lạ mắt, không giống như là các cao trung có tên tiên tại à? Một cái võ kỹ thiên phú rất không tệ học viên, có chút đáng tiếc. Vương giáo viên ngược lại là không có quá phủ định, chỉ là lộ ra có tiếc hận. Hắn nhìn qua diệp nhiên bóng lưng, đong nhiên trong lòng khẽ nhúc đích. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác vừa mới diệp nhiên, giống như cùng trước kia có chút không giống nhau lắm mới vừa cùng hắn nói chuyện với nhau lúc trên thân có loại dị thường bình tĩnh tự nhiên cảm giác loại cảm giác này rất khó hình dung có chút nhìn xuống cảm giác lại như là cường giả đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin mà loại cảm giác này hắn chỉ ở bọn họ lôi minh võ quán quán chủ trên thân thấy qua nhưng bọn hắn quán chủ là võ sư cường giả tại cái này ninh giang thành phố đã xem như nhất phương bá chủ có tự tin như vậy rất bình thường nhưng cái này diệp nhiên trên thân làm sao cũng sẽ hẳn là hảo giác vương giáo viên cười cười không có quá để ý tiếp tục cùng bên người mấy cái học viên một bên nói chuyện với nhau một bên rời đi chương chín Mưa gió muốn tới. Sắc trời dần dần đen nhánh. Diệp nhiên rỗi ra lưng mỏi, theo tô cầm nhà đi tới. Vào cửa về sau, tiểu cô còn tại nhà bếp nấu cơm. Nghe được hắn trở về, hô, xú tiểu tử, ngày mai không chuyện làm đi, chúng ta đi trường xuân trung tâm mua sắm, mua ý đồ. Trường xuân trung tâm mua sắm. Diệp nhiên đồng tử hơi co lại, trường xuân trung tâm mua sắm, ngay tại trường không cao ốc. Cũng chính là hắc cúc quán ba chỗ cái kia thương nghiệp cao ốc. Hắn lặng lẽ nói, tiểu cô, làm sao đột nhiên nhớ tới đến đó. Trường học của chúng ta cửa. Hôm nay có trưởng Xuân trung tâm mua sắm người đến, nói là mở tiệm mới, có mở tiệm hoạt động, có thể quất xếp thẻ. Chu Thi Thi ôm lấy túi đại khoai tây chiên, từ trong phòng đi tới. Vừa ăn vừa nói, "Vận khí ta tốt, giúp chúng một tấm 50 phần trăm thẻ, ăn, quất ca quất két tán ngon." "A, ca ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy?" "Không có việc gì." Diệp Nhiên thở sâu, cưỡng chế tái nhận sắc mặt, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút âm trầm. HappenHawk, quả nhiên đem hắn điều tra đến rõ ràng, thậm chí đều hướng Thi Thi cùng tiểu cô rỗi ra móng vuốt. Cứ ngay tại lúc này đối phương, không có để hắn vào trong mắt, không có dùng cẩm người nhà, uy hiếp hắn ý tứ. Không phải vậy hôm nay, chỉ sợ kết quả sẽ rất đáng sợ. Nhưng đây chỉ là tạm thời, Ha Cẩn Tháp vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu như phát hiện nhất thời bắt không được hắn, tuyệt đối sẽ vận dụng hạ lưu thủ đoạn. Ha Cẩn Tháp đều phải chết. Diệp Nhiên trong mắt, lóe qua trước nay chưa có thấu xương sát ý. Những người này bất tử, hắn ăn ngủ không yên. Lúc này, trong phòng bếp Diệp Hồng Phương thanh niên cũng hô: Ta vừa vặn nghĩ đến, cho ngươi cùng thi thi, còn có ngươi cô phụ, mua chút quần áo mới. Sớm chiều ngày mai, ngươi cũng đừng đi bên ngoài, năm thẻ rất khó được. Chúng ta đi xem một chút, đừng lãng phí cơ hội lần này. Đúng đúng. Người ta còn nói, 50% thẻ muốn có hiệu lực, nhất định phải người cả nhà đi mới có thể giữ lời. Chu Thi Thi cũng một chút cái đầu nhỏ, ta phí hết láo nửa ngày thời gian giải thích, người ta mới đồng ý. Chúng ta ba cái đi cũng coi như người cả nhà. Diệp Nhiên trong lòng lạnh hừ một tiếng, Hắc ấn tháp đây là sợ hắn không đi, chuyên môn tìm lý do thôi. Hắn sắc mặt không hiện, cười nói, được, ta đã biết. Nói xong, hắn trở lại gian phòng của mình. Vừa trở về, điện thoại di động tích tích rung động, phát tới tin tức. Khương Âm, sế chiều hôm nay, Hắc ấn tháp phái ra đối phó người cái vị Tia Tam cấp đỉnh phòng võ giả trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. đó lấy lại phát tới một tấm hình, hình ảnh bên trong là một cái siêu thị. trong siêu thị, một cái ngậm lấy điều thuốc khôi Ngô đầu đỉnh nam nhân, dẫn theo bao đồ vật chính tính tiền. ánh mắt vô ý nhìn ra phía ngoài. diệp nhiên những mày, đây chính là hắn buổi chiều, phát giác dị thường cái kia siêu thị. hắn dò xét liếc một chút cái này đầu đỉnh nam nhân, đem tướng mạo ghi lại, tiếp lấy gửi đi tin tức. xế chiều hôm nay, hắc ấn thăm người, gặp buổi muộn ta, ta nhớ không lầm, các ngươi lúc trước hướng ta cam đoan, sẽ trong bóng tối bảo hộ người nhà của ta. khương âm, ngươi yên tâm, buổi chiều người kia chỉ là hắc ấn thắp một cái mà thám. Liên phổ thông thành viên cũng không tính là thực lực rất yêu, mà lại lúc đó ta tỉ tỉ liền tại phụ cận, ngươi muội muội không có việc gì. Thế thế, Diệp Nhiên sắc mặt dừng lại. Tin tức tiếp tục gửi đi tới. Khương âm, hắc ấn tháp tại Ninh Giang thành phố, trừ bỏ mấy cái kia uy hiếp không lớn mà thám, hết thảy bảy tên phổ thông thành viên bên trong một cái hiện tại là lão sư ta người, còn lại 6 người, lão sư ta cũng đều biết thân phận của bọn hắn, không có đối bọn hắn động thủ, là không muốn đánh cỏ động rắn, sợ quá chạy mất cái kia vẫn giấu kín lấy võ sư đoàn trưởng, đó mới là lão sư ta mục tiêu chân chính cho nên ngươi cũng có thể yên tâm, nếu là thật sự có hắc ấn tháp thành viên chính thức, tiếp cận người nhà ngươi, lão sư ta sẽ ra tay bảo vệ." Diệp Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, "Đa tạ, sự kiện này, chung quy vẫn là ta chiếm tiện nghi, lại là long huyết quả, lại cho ngươi nhóm bảo hộ người nhà của ta. Ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, tương lai sẽ trả." Điện thoại di động một bên khác. Hắc Tam cách đấu trường, Khương Âm nhịn không được đầu đen dao muốn nói, "Ngươi cho rằng ngươi là tiểu thuyết vai chính à? Còn thiếu một cái nhân tình, tương lai sẽ trả, cố kỹ như vậy, về sau làm sao truy ta tỉ tỉ à? Được rồi, còn phải ta ra tay giúp đỡ." Nàng lung lay cái đầu nhỏ Bất quá đối với Diệp Nhiên càng quan, lại càng tốt hơn một chút. Lần thứ nhất gặp mặt, vốn cho rằng là cái bạo lực đại soái ca, tuy nhiên đẹp trai, nhưng một lời không hợp, liền muốn truy bạo tỷ tỷ đầu. Nhưng những ngày này tiếp xúc xuống tới, phát hiện ngoại trừ thụ vị tình thoại không thể tha thứ bên ngoài, cái này Diệp Nhiên, địa phương khác đều rất không tệ. Trong phòng, Diệp Nhiên nhìn về phía điện thoại di động, Khương Âm, ngày mai, Hắc ấn tháp kế hoạch là, ngươi dựa theo bọn họ kế hoạch tiến vào Hắc Cúc quán ba là được. Sau khi tiến vào, chỉ cần tại cái kia Hắc ấn tháp thành viên thủ hạ chống nổi nguy hiểm nhất ba phút là đủ. Mạc khác, giúp ngươi một chút cái kia tam cấp đỉnh cấp võ giả, ngồi tại bên trái nhất, thứ ba bàn lớn chỗ, hắn tóc tương đối ít, đừng nhận là người. Được. Diệp Nhiên hồi phục về sau, tắt điện thoại di động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Nhiên giúp Diệp Hồng Phượng đi phụ cận chợ bán thức ăn mua thức ăn. Hắn vừa tới chợ bán thức ăn cửa vào, liền nghe đến bên cạnh trong hẻm nhỏ, ẩn ẩn truyền đến thanh âm, xung quanh còn ngừng lại, một chiếc võ minh xanh trắng xe. Có mấy người hiếu kỳ vây đi qua. Vừa qua khỏi đi, liền bị canh giữ ở cửa ngõ, một cái võ minh người trẻ tuổi, phất tay xua tan. Diệp Nhiên thì liếc nhìn liếc một chút nhìn về phía một cái lắc đầu thở dài đại gia hỏi đại gia xảy ra chuyện gì rồi lại người chết chết cũng là cái trung niên chẳng hán nhưng lần này người chết kia người quá thẳng rồi toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương tốt xương cốt. đại gia nói sắc mặt trắng bệnh không nói càng nghĩ càng buồn ôn ai cũng không biết cái gì thủ cái gì hóa nghiệm, muốn đem người ngược đáy thành như thế thật sự là ngoan độc ca. diệp nhiên nhìn lấy hắn gác tay rời đi bóng người như có điều suy nghĩ hắn là chỉ lại một lần mà trước mấy ngày chết tại cửa tiểu khu người kia thì là cái trung niên trắng hán đang nghĩ ngợi trong hẻm nhỏ có người đi ra, hai cái võ minh công tác nhân viên dơ lên một cái trầm trọng thi túi, còn có hai người cầm lấy chút vật trưng túi, vội vàng đi ra. tại phía sau bọn họ là một cái vóc người khôi nô, khuôn mặt lạnh lùng trắng hán đầu trọc. Diệp Nhiên liền giật mình, cái này trắng hán đầu trọc, vài ngày trước thứ một cỗ thi thể xuất hiện trước, hắn tại cửa tiểu khu gặp qua. lúc này trắng hán đầu trọc bên người một cái võ minh người chính cung cung kính kính hồi báo cái gì? trắng hán đầu trọc mặt không biểu tình, quay đầu ngắm nhìn hẻm nhỏ, trong mắt bỗng nhiên lóe qua mấy phần điên cuồng sắc ý, nứt miệng lộ ra nhay răng cười, họ tô, lần này ngươi chạy không thoát ngẫu nhiên, một đạo chừng chừng ánh mắt phóng tới, tráng hán đầu trọc, nhàn nhạt lườm Diệp Nhiên liếc một chút, phía trên xe rời đi. Diệp Nhiên trong lòng giật mình, tốt cảm giác bén nhạy, chính mình chỉ là nhìn thoáng qua, thì đã nhận ra, loại này kinh hãi cảm giác con người lực, cũng không phải tam cấp võ giả có thể có, đây là một tên võ sư. Nhạc đệm kết thúc, Diệp Nhiên mua xong đồ ăn về nhà. Thời gian rất mau tới đến cee chiều. Buổi chiều sau khi tan học, Diệp Nhiên theo tiểu cô đi vào chu thị thị chỗ trường học, nối liền chu thị thị về sau, bọn họ ngồi xe tiến về trường. Không cao úc. Chương chín hắc cung bá Trường Không Ca Úc. Hơn 7 giờ tối, chính là nhiều người thời điểm. Diệp Nhiên theo tiểu cô các nàng, buồn bực ngán ngẩm, đi dạo 2 giờ, đang chuẩn bị khi về nhà, điện thoại di động đột nhiên phát tới tin tức. Là Trương Phạm giọng nói tin tức, thanh âm rất gấp. "Trương Phạm, Nhiên ca, ta tại trường Không Ca Úc, dưới lòng đất 2 tầng hắc cốc có ba, gặp phải điểm phiền phức, ngươi tranh thủ thời gian đến giúp ta một chút." Sau khi nghe xong sau, Diệp Nhiên vội vàng cùng tiểu cô nói một tiếng, làm cho các nàng đi về trước, ngay lập tức rời đi. Lúc này, bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong, một tên dáng người khôi ngô đầu đỉnh nam nhân nhìn lấy Diệp Nhiên bóng lưng, biết miệng cười một tiếng, thì đứng dậy đi theo, đồng thời đưa điện thoại di động, ném cho bên người Thiết Ngưu chiến binh cửa hàng chủ cửa hàng. Trên điện thoại di động, ẩn ẩn có thể thấy được một cái khung chặt. Khung chặt bên trong, chính là mới vừa rồi gửi đi cho Diệp Nhiên giọng nói tin tức. Nhìn qua hai người một trước một sau, rời đi bóng người. Thiết Ngưu chủ cửa hàng lắc đầu, đáng tiếc, cái này gọi Diệp Nhiên thiếu niên, kỳ thật thẳng trọng tình nghĩa, trong cái xã hội này, loại này người càng ngày càng ít gặp. Bất quá, ai bảo hắn là một thiên tài đâu? Hắc Ân Tháp tôn chỉ, chính là bóp chết thiên tài, theo căn nguyên phía trên, hủy đi nhân loại căn cơ đã nhưng cái này Diệp Nhiên sống không quá ngày mai, cái kia người nhà của hắn cũng không cần nhìn chằm chằm. Thiên Nghiêu chủ cửa hàng lắc đầu, chậm rãi theo một phương hướng khác rời đi. Lúc này dưới lòng đất hai tầng Hắc Cúc cửa quán 3. Diệp Nhiên mắt nhìn điện thoại di động, trong mắt lóe lên mấy phần màu sắc trắng nhã. Đầu tiên là nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt đến trường không cao cẩu, sau đó lại khiến người ta cướp trường phàm số, dùng hợp thành trường phàm thanh âm lừa hắn đến Hắc Cúc quán 3. Kế hoạch này thật đúng là không che vào đâu được. Nói thật nếu như không phải Khương Ngọc hai tỷ bội tới tìm hắn, dưới sự kinh thượng hắn thật đúng là có khả năng trúng chiêu. Tuy nhiên trong lòng hiểu rõ, nhưng dĩ nhiên vẫn là giả trang ra một bộ nóng nảy bộ dáng, bước nhanh tiến vào quán bar. Hắn chân trước mới vừa đi vào, chân sau, cái kia đầu đinh nam nhân thì cùng theo vào. Mới vừa vào cửa, đầu đinh nam nhân điện thoại di động kêu lên. Hắn tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến một đạo trầm thấp trung niên nhân thanh âm. Lão Dương, buổi tối hôm nay ngàn vạn cẩn thận. Ha ha, lão Trương, ngươi không thực sự cảm thấy, một cái nhị cấp võ giả, vẫn là cái không có thấy qua việc đợi Mao đầu tiểu tử, có thể cho ta tạo thành phiền phức đi. Đầu đinh nam nhân xem thường, thích trí đốt một điếu khói. Nhiệm vụ lần này hoàn thành. Có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hai ta hảo hảo đi uống mấy ngày tiểu. Lao Dương, Trầm Thập Trung niên nhân thanh âm, nghiêm túc nói, trong đội gia phản đồ, tuy nhiên đội trưởng trước tiên hạ mấy tên kia truyền tin thiết bị, nhưng chúng ta bây giờ kế hoạch cũng không biết đã bại lộ bao nhiêu. Hiện tại rất có thể, cái kia gọi Diệp Nhiên là tại cùng chúng ta diễn một màn kịch, dẫn dụ chúng ta đi ra. Diễn tập. Vậy hắn khả năng không rõ ràng, một tên tam cấp đỉnh phong võ giả, đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Đâu đỉnh nam nhân dập tắt khói, cười lạnh nói, chỉ cần tại hắn tại ta trong tầm mắt, trong vòng 5 ngày, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Húm hổ, Đội trưởng còn ở nơi này, nếu quả thật có phiền phức, đội trưởng sẽ ra tay giúp ta, tốt treo. Tối nay hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai ta mời người thật tốt uống một trận. Tiến vào quán ba. Diệp Nhiên liếc nhìn một phen, tìm chỗ ngồi, ngồi xuống. Trong lòng còn tại suy nghĩ, cái kia Hắc ấn Tháp tam cấp đỉnh phong, xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, chính mình cần phải bao lâu thời gian mới có thể giải quyết hắn? Suy tư một lát, hắn cuối cùng ra kết luận. 3 giây. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ gần, 3 giây hẳn là có thể đem cái kia tam cấp đỉnh phong trực tiếp đánh chết. Diệp Nhiên nhìn một chút điện thoại di động, không ngoài sở liệu Trương Phạm lại phát tới giọng nói tin tức. Trong tin tức cho, cơ bản cũng là tìm cái lý do ngăn chặn hắn, để hắn tại Hắc Cúc quán 3 lại chờ 2 giờ. Hiện tại quán ba bên trong rất ít người, tùy tiện giết người, võ minh cũng không phải ăn chay, không bao lâu liền có thể khóa chặt người hiềm nghi. Mà sau 2 giờ, không sai biệt lắm liền đến 12 điểm, chính là người nhiều nhất thời điểm. Nhiều người phức tạp không nói, lại dựa theo Hắc Cúc quán 3 thông lệ, khi đó sẽ còn tắt đèn 3 phút, tiến hành đêm tối cùng hoan. Chính là xuất thủ cơ hội tốt. Động thủ nhanh, thi thể thu nhập không gian vòng quanh, sẽ không lưu lại mấy bay dấu vết nghĩ thông suốt những thứ này, Diệp Nhiên không khỏi lần nữa cảm thán. Hai cơn tháp thật sự là khó chơi, khó trách lại là võ minh nhận định ba đại nguy hiểm tổ chức một trong. Lúc này, bên cạnh hắn cái bản, một cái đầu đinh nam nhân ngồi xuống. Đầu đinh nam nhân sau khi ngồi xuống, cười với hắn một cái. Người cười người man nghi. Diệp Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Đầu đinh nam nhân thần sắc một bước, nụ cười trên mặt cũng cứng đắc. Diệp Nhiên dương lên nằm đấm, thần sắc bất thiện nói, xấu xí, so, hãy ngó qua chỗ khác, không phải vậy ta đánh ngươi biết không? Ta vòng vòng ngươi mà cái vòng vòng. Đầu đinh trong lòng nam nhân phẫn nộ, đáng chết huân đản tiểu tử. Ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ 2 giờ về sau, lão tử không đập nát ngươi cái miệng này. Tuy nhiên tức bệ phổi, nhưng hắn vẫn là không có tùy tiện động thủ, nén giận nghiêng đầu đi, chỉ có thể trước chịu được. Đồng thời trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trong tình báo tiểu tử này tính khí không thật là tốt sao? Làm sao đột nhiên như thế táo bạo? Chẳng lẽ ta thực sự rất xấu? Mà tại hai người phụ cận cái bàn, một người mặc áo đen, thân cao gầy nam tử đầu trọng, thấy cảnh này, suýt nữa thì trọn lác cả mắt. Hắn chính là sàn đánh lộn chủ nhân về mướn, bảo hộ diệp nhiên tiên kia tam cấp đỉnh cấp võ giả. Bởi vậy đối diệp nhiên tướng mạo, còn có đối thủ tướng mạo. Đều biết. Lúc này nhìn đến Diệp Nhiên trực tiếp khiêu khích cái kia tam cấp đỉnh phong võ giả, người đều thấy chóng, kịp phản ứng sau, tâm lý gọi thẳng mạo tạo, người tuổi trẻ bây giờ thật là mạnh. Diệp Nhiên xem thường, đều đến một bước này, cái này hắc ấn thấp tam cấp võ giả, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên chính mình đừng nói mắng hắn hai câu, coi như động thủ mò đầu hắn, gọi hắn đại hoàng, hắn đều nhịn được. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên lại liếc qua cái kia đầu đinh nam nhân. Hư Lệnh nói, xấu xí, ngồi xa một chút, đừng ngăn cản ta nhìn xinh đẹp muội muội. Phốc. Áo đen đổ chọc một ngụm bia phủ tới, luồn cuốn tay chân lau sạch lấy. Đồng thời trong lòng tiêu khổ, điên rồi, tiểu tử này điên rồi a. Làm như vậy chết, một biết cái này tam cấp đỉnh phong, khẳng định sẽ liều mạng. Không được, tranh thủ thời gian cho lão bản gửi tin tức, có thể hay không không tiếp cái này đơn, ta là tới kiếm tiền, Mã Đức không phải đến đưa mạng đó a. Mà đầu đinh nam nhân cũng ngây ngẩn cả người, khuôn mặt vật mèo. Không được, nhịn không được, ta con mẹ nó a hiện tại liền muốn làm thịt tiểu tử này. Nhưng giờ phút này, trong quán rượu linh linh tỉnh tinh ngồi mười cái mấy người. Đừng nói hắn chỉ là tam cấp võ giả, liền xem như võ sư, chỉ muốn đột thủ, khẳng định sẽ có người phát hiện, sự tình liền phiền toái. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là cứ thế mà nhìn xuống, đương nhiên vì để tránh cho gây nên hoài nghi. Hắn liếc mắt Diệp Nhiên, lạnh lùng nói, "Người trẻ tuổi, không nên quá khoa trương." Diệp Nhiên không để ý hắn, nhìn lấy đối diện, cùng chính mình không ngừng nháy mắt ra hiệu một cái áo đen phục đầu trọc, nhíu nhíu mày. "Giá hỏa này ai vậy, làm sao đem cái chỗ ngồi kia chiếm? Cái chỗ ngồi kia không phải sàn đánh lộn chủ nhân tìm cho mình trợ thủ ngồi sao?" Hắn vừa mới cũng hoài nghi qua, cái này áo đen đầu trọc là trợ thủ của chính mình, có thể nghĩ đến khương âm nối trợ thủ hình dung, tại chỗ liền đem hắn loại bỏ. Chương 95, Tà tin tử quang một lát, nhìn điện thoại di động gửi tới tin tức, Diệp Nhiên nhịn không được khỏe miệng cò dẹt xuống. Thôi ta, đối diện cái này áo đen đầu trọc, thật đúng là trợ thủ. Bất quá khương âm không phải nói trợ thủ tóc rất ít sao? Vấn đề là đây là rất ít sao? Hắn nhìn lấy cái kia áo đen đầu trọc, sáng loáng quang nói sáng, đều nhanh có thể phản quanh đầu, có chút trầm lặng yên. Áo đen nam tử đầu trọc, cũng có chút trầm mặc. Lão bản nói tiền đặt cọc đã thanh toán, hiện tại đổi ý, dựa theo hiệp ước phải bồi thường gấp mười lần. Con hỏi hắn tiền cùng mệnh cái nào cái trọng yếu? Hắn vừa phát ra mệnh, liền phát hiện lão bản đem hắn kéo đen. Đinh. Tin tức nói thông báo phát tới, là lão bản thỉnh cầu tăng thêm làm hảo hữu. Điểm thông qua về sau, lão bản tin tức lập tức phát tới. A, ngươi vừa vừa nói cái gì? Được rồi, không chọc điếu, chúng ta nói tiếp nói nhiệm vụ này. Áo đen đầu chọc lần nữa chờ mặc. Lúc này, lão bản lần nữa phát tới tin tức. Được rồi, không cần quá lo lắng, ta vừa mới nhìn nhiệm vụ, không nói để ngươi chết bảo vệ tiểu tử kia, cho nên ngươi hoàn toàn có thể mò chút cá, hắn chết, cố chủ cũng không trách được trên đầu ngươi. Áo đen đầu chọc có chút tâm động, nếu như vậy, không còn gì tốt hơn. Chỉ là, hắn mắt nhìn Diệp Nhiên, lắc đầu đánh chữ nói lão bản, chúng ta thợ săn tiền thưởng phải có phẩm đức nghề nghiệp, đã thu tiền của người khác liền muốn toàn lực bảo hộ. phát xong về sau hắn lại cho Diệp Nhiên phát tin tức. đồng thời trong lòng than nhẹ, hy vọng tiểu tử này có thể nghe lời một chút, không phải vậy coi như mình là Ninh Giang thành phố, thập đại kiệt xuất đào mệnh thiên tài. cũng thật không gánh nổi a. lúc này Diệp Nhiên điện thoại di động gửi đi đến tin tức, hắn hiếu kỳ nhìn qua, là mình cái kia người trợ giúp gửi tới. hai người tuy nhiên cách rất gần, nhưng hiển nhiên không thể trực tiếp mặt đối mặt cầu thông. anh Tuấn tiểu tinh, Diệp Nhiên đúng không? ta gọi Trương Tinh là tới giúp ngươi, ngươi hôm nay muốn còn sống rời đi, nhất định phải nghe lời của ta. Cái này ít nem. Diệp Nhiên khoẹt miệng co giật dưới, nhưng vẫn là hồi phục một cái ok. Thấy thế, áo đen đầu chọc nhẹ nhàng thở ra. Nghe lời là được, liền sợ không nghe lời, lung tung hành động. Hắn tiếp tục gửi đi nói. Tiếp đó, ta sẽ đi kiểm tra phụ cận hoàn cảnh, tìm kiếm thích hợp tận thân địa phương, xác định đợi chút nữa đường chạy trốn. Ngươi không nên khinh cử động động, cũng không muốn lại làm. Lại chọc giận cái kia hấp cấn tháp tam cấp đỉnh phong võ giả. Thì tại chỗ đàng hoàng chờ đợi là được, hết thảy giao cho ta, chỉ cần ngươi nghe lời, ta bảo vệ ngươi có vậy thành mạng sống cơ hội từ đây này Diệp Nhiên hồi phục buồn bực ngán ngẩm nhàn rỗi không chuyện gì đành phải mở cục trò chơi một bên khác Cấp Trương phàm số người kia còn thỉnh thoảng cho hắn phát tới giọng nói tin tức lo lắng hắn rời đi không ngừng ổn định hắn cùng lúc đó Trương phàm nhà Trương phàm thần sắc ngập bước nhìn điện thoại di động bên trong biểu hiện đất khách đổ bộ tin tức Ngài khoe chứ trương mục của ngài đã ở M87 tinh vân đổ bộ hiện không cách nào tiến hành bản địa đổ bộ Xin điểm kích dưới đây căn núi nhận lấy thần quang động mới có thể đi vào được đến tiếp sau đổ bộ xác nhận Trương Phạm Mẹ nó trộm nít chó, làm ta là tiểu học sinh a, trả lại hắn á thần quang động, ta thần ngươi bốn. Chờ một chút. Trương Phàm bỗng nhiên chấn động trong lòng, thần quang động, là tỷ gạ triệu hoang khí. Không nói nhiều, vì quang. Hắn trong nháy mắt đại não bị nhiệt huyết dâng trào, quả quyết điểm xuống kết nối. Rất nhanh, hắn nhìn lấy chết máy điện thoại di động, tâm vào chờ mặc. Hắc cúc quán 3. Diệp Nhiên chính chơi game, liền thấy, Trương Phàm trò chơi số, tại diễn đàn xin giúp đỡ. Tiểu học sinh, các huynh đệ, trong điện thoại di động virus, làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách phía dưới bình luận, ngươi có phải hay không? Ấn mở không cần phải điểm kết nối rồi. Tiểu học sinh, ngươi đây đều biết. Đằng sau là cái quá sợ hãi biểu lộ. Tiểu học sinh, không sai, ta điểm kết kết nối, nhận lấy thần quang đồng lúc, điện thoại di động bị sầm lớn, huynh đệ có biện pháp nào không giải quyết ta. phía dưới bình luận, thần quang đồng, mới ra website. Chưa từng nghe qua à, huynh đệ tư nhân một tay, không vì cái gì khác, cũng là tin tưởng ánh sáng, cũng muốn lĩnh cái thần quang đồng. Diệp nhiên nhìn đến đầy sau đầu nghi hoặc, cái này đều cái gì cùng cái gì? Còn có chức phạm, làm sao đổi ID? Đổi thành tiểu học sinh, có thể ra hỏa này cho chơi thực lực rõ ràng liền tiểu học sinh cũng không bằng a. Có điều lúc này vì cẩn thận lý do, hắn cũng chỉ đành đóng lại trò chơi. Lúc này quán ba bên trong người lục tục no ngoe nhiều hơn. Có mấy cái cách ăn mặc thời thượng cô gái trẻ tuổi đi tới, nhìn đến Diệp Nhiên, ánh mắt sáng do bốn phía vị đệ đệ này, ngươi chỉ có một người a. Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, ngươi là lần đầu tiên đến hắc khúc quán ba đi, trước kia chưa thấy qua người a. Ta là người câm, sẽ không nói chuyện. Diệp Nhiên hiếu khí vô lực, khoát khoát tay, xua tan mấy người. Mấy cái, cái cô gái trẻ tuổi mẩn người, chọt cọ cọ cất bước, lắc lắc bờ eo rời đi vừa đi còn một bên hừ nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút sao? ngươi không muốn cùng chúng ta chơi, chúng ta còn trướng mắt ngươi đây. đúng đây, tuổi tác nhỏ như vậy liền đến quán ba, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người, mới không có thèm cùng loại này người cùng. một chỗ đây, chờ một chút. diệp nhiên bỗng nhiên rối ruồi tay, nghe được thanh âm hắn trong máy mắt, ba cái cô gái trẻ tuổi, vội vàng mắt bốc lửa xoay người, trong miệng một lời hô, đẹp trai đệ đệ, vừa mới là các nàng nói nói xấu ngươi, ta cũng không có a, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Diệp Nhiên cũng ngây ngẩn cả người, ngang ngang nói: Ta là đang kêu phục vụ viên. Phục vụ viên tiên sinh, cho ta đến ly nước nóng, nhiệt độ không nên quá cao. Tốt, ngài chờ một lát. Phục vụ viên rất lễ phép, quay người rời đi. Ba cái kia cô gái trẻ tuổi, vừa tức vừa buồn bực, hung hăng nói: Thối đệ đệ, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong cũng cùng nhau quay người rời đi. Diệp Nhiên cũng không thèm để ý các nàng, ngược lại là nhìn qua phục vụ viên bóng người, mặt lộ vẻ trầm tư. Cách Hương âm nói: Hắc ấn tháp cái kia võ sư đội trưởng, thì giấu ở cái này hắc cúc quán ba công tác nhân viên bên trong. Hơn 20 cái công tác nhân viên, trừ bỏ những cái kia phụ nữ, chỉ còn lại 10 cái phục vụ viên. Không đúng, những cái kia chú sướng ca sĩ cũng có khả năng. Hắn nhắc lên không ít tinh thần, tuy nhiên màu đen nguyên nghiêm giáp đã mặc lên người, nhưng là võ sư, hơn vạn khí huyết, lực phá hoại khủng bố. Vẫn là muốn cẩn thận. Quán ba bên trong nữ hải đều rất khai phóng cùng phát triển, không có gì câu nệ. Bởi vậy dĩ nhiên, cơ hội đều muốn bị hỏi tê, cơ hội mỗi phút đồng hồ, đều có nữ hải đến hỏi hắn muốn phương thức liên lạc. Nếu như chỉ là nữ hải liền tốt, thế mà còn có mấy cái nam. Ngươi tốt, có thể thêm phía dưới phương thức liên lạc sao? Một đạo nhẹ nhàng thiếu nữ âm thanh vang lên. Ta ngủ thiết đi, nghe không được. Diệp nhiên cũng không ngẩng đầu lên, mệt mỏi không phân trần nói. "Hả? Thật sao? Cái kia rất đáng tiếc a." Thiếu nữ thanh âm rất ôn nhu dễ nghe. Diệp nhiên sững sốt một chút, bỗng nhiên cảm giác đạo thanh âm này tựa hồ có chút quen hai, vô ý thức ngẩng đầu. Trước mắt là một cái mang theo màu hồng phấn nửa cáo mặt mũi cô tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này đôi mắt gợi, ánh mắt dõi hoạt theo dõi hắn. Khương Ngọc. Chương 96, còn sống trọng yếu nhất. Khương Ngọc tóc nhuộm thành màu đen, nhẹ thuận mà khoác lên ở phía sau lưng, giống như nói màu đen dài thác nước. Nàng một thân màu lam nhà tháo cao bồi quần, lộ ra dáng người yêu điệu, màu hồng phấn nửa hồ ly sau mặt nạ, lộ ra nửa tấm làm cho người kinh diễm, tiểu diễm ngọc nhan. Cả cá nhân trên người, có loại không hiểu mị hoặc cảm giác, cùng trước kia loại kia tinh xảo cao quý, giống như bút bê cách tân mặc, hoàn toàn khác biệt. Diệp Nhiên cũng bản năng giun lên, có trong nháy mắt thất thần. Khương Ngọc cười tủm tỉm nói, "Soa ca, thêm cái phương thức liên lạc." Diệp Nhiên im lặng, không biết nàng muốn làm cái quỷ gì, đồng thời cũng có chút không nghi tới. Khương Ngọc bình tường lên, thanh âm có thể như thế tỉ mỉ nu, để hắn đều có chút đạo tâm bất ổn. Hắn liếc qua cách đó không xa đầu đinh năm tử, cái này hắc cấn tháp tam cấp đỉnh phong võ giả đang cùng người gọi điện thoại lúc này vẻ mặt tươi cười lộ ra cực kỳ tự tin tiên tâm ngươi không cần tới ta một người đầy đủ diệp nhiên thu hồi ánh mắt cùng thương ngọc quét mã quét mã trong nấy mắt Khương ngọc nhanh chóng đem một cái giới chỉ nhét vào trong tay hắn sau đó bước lên hắn cái cẩm cười hi hi nói xoáy ca ta đi trước hôm nào trò chuyện tiếp nói xong tại một đám đã nhìn ngốc nam nữ trẻ tuổi trong mắt vội vàng rời đi rất nhanh có mấy người trẻ tuổi kịp phản ứng nhịn không được đi hướng diệp nhiên muốn hỏi hắn gián tiếp quét mã diệp nhiên tự tuyệt vớt ve phía dưới trong tay giới chỉ Hẳn là một cái không gian giới chỉ. Lúc này, Khương Âm tin tức cũng phát tới. Khương Âm, bên trong là một kiện S cấp nội giáp, là tỷ tỷ ta, lần này trước cho ngươi mượn dùng. S cấp nội giáp, tuy nhiên có thể giảm đi đại bộ phận công kích, nhưng lực phản chấn, chấn thương đáy lòng nghiêm trọng, đủ lấy chí mệnh, chính ngươi cẩn thận một chút. Đúng, nhớ đến đừng đem nội giáp băng ra, ta tỷ tỷ còn muốn xuyên đây. Thật đúng là Thiệt Lương. Diệp Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Khương gia tỷ muội, tuy nhiên tính cách hơi chút, nhưng sắc thực rất hiền lành, không có chút nào kiêu căng. Lúc này, đã qua 1 giờ. Quán ba bên trong, người dần dần nhiều lên. Tiếng ồn nào loạn xị bắt nháo, đủ mọi màu sắc ánh đèn lấp lóe, hỗn loạn vô cùng. đồng thời, diệp nhiên cũng phát ra được, cách đó không xa trên bàn. Hắc tuấn tháp đầu đinh nam nhân nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đã có mơ hồ sát ý. mà theo lấy thời gian trôi qua, loại này sát ý càng ngày càng rõ ràng, không còn che giấu. mà đi qua dòng dã một giờ, trợ thủ của hắn, cái kia gọi trương tinh đầu chọc thợ săn tiền thưởng cũng rốt cục trở về. đinh, điện thoại di động phát tới tin tức, anh tuấn tiểu tinh, toàn bộ hắc cúc quá ba, tất cả địa phương ta đều chuyển một lần, trước mắt tìm tới ba đầu có thể chạy trốn lộ tuyến. điều thứ nhất. Có thể kéo kéo dài không sai biệt lắm 20 giây, bất quá cần ngươi tâm tính đầy đủ vững vàng, không thể bối rối, náo ra quá lớn động tĩnh. Đầu thứ hai, có thể kéo kéo dài không sai biệt lắm 10 giây, nhưng là vận khí tốt, hắn khả năng không phát hiện được ngươi. Đầu thứ ba, không sai biệt lắm có thể kéo kéo dài 15 giây, nhưng đầu này, cần ngươi thân thủ đầy đủ nhẹ nhẹn, đối với mình khí huyết khống chế đúng chỗ. Phía dưới, con liệt kê ra một đống lớn tin tức, tất cả đều là các loại đường chạy trốn, còn có trong chạy trốn như thế nào hành động. Diệp Nhiên nhìn đến có chút lửu lơi, không hổ là chuyên nghiệp thợ săn tiền thưởng, quá kỹ càng tinh chuẩn, không rõ chi tiết lợi hại hắn nhịn không được hồi phục thợ săn tiền thưởng kỳ thật cũng là lính đánh thuê thợ săn tiền thưởng chỉ là dễ nghe cách gọi loại người này bình thường đều là trợ giúp người tránh né truy sát bảo hộ cố chủ hoặc là vận chuyển vật phẩm trọng yếu không phải tại bị người đối giết cũng là đang bị rất nhiều người truy sát cho nên đào vong kinh nghiệm phương diện này cực kỳ phong phú nhìn đến hắn phát lợi hại trương tinh nhịn không được sờ lên đầu trọc, mặt lộ vẻ đắc ý thần sắc cũng có chút tiêu nạo đó là tự nhiên dù là tại thợ săn tiền thưởng cái quần thể này bên trong chính mình cũng coi như có chút danh tiếng coi như đơn độc đối mặt cái này tam cấp đỉnh phong võ giả Dù là hắn là hắc cấn tháp thành viên, đồng dạng cũng không phải người bình thường, ám sát cùng kinh nghiệm thực chiến phong phú. Chính mình cũng có đầy đủ tự tin, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, liền có thể đảo tẩu. Diệp Nhiên cảm giác trương tình, kinh nghiệm rất phong phú, sau đó trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng hắn thỉnh giáo phương diện này vấn đề. Nhất là rất nhiều đều là tại hoang nguyên bên trong đảo vòng kinh nghiệm. Những thứ này thợ săn tiền thưởng, lâu dài buôn tẩu hoang nguyên, bị người đuổi giết, kinh nghiệm rất phong phú. Trương Tĩnh cũng không tàng tư, mọi thứ hỏi gì đang đấy. Diệp Nhiên khiêm tốn thỉnh giáo, hai người dần dần càng trò chuyện càng lâu. Thời gian vậy mà bất chi bất giác đi qua nửa giờ. Tiểu Tình ca, ngươi thật lợi hại. Diệp Nhiên lần nữa tán dương, hắn lần này sắp thực thu hoạch to lớn. Nếu như sớm có thể biết được những kinh nghiệm này, hắn lần trước tại Hoang Nguyên bên trong, đứng trước Hắc Mặt Nạ tiểu đội, nhất định có thể càng thông dòng điểm. Không đến mức liều mạng như thế. Dù sao, hắn tuy nhiên tâm tư kiền não, can đảm cẩn trọng, nhưng so với những ngày này tiền tại Hoang Nguyên bên trong, sờ soạn lần mò lao răng hồ, kinh nghiệm vẫn là không kém thiếu. Nhìn thấy hắn tán dương, Trương Tỉnh vẻ mặt tươi cười, nhìn Diệp Nhiên càng thêm thuận mắt lên. Hắn trả lời: "Anh Tuấn tiểu tinh, không có gì, đều là chút tưởng thức, ngươi kinh lĩnh nhiều, tự nhiên cũng liền đều hiểu." Ngươi có thể bị hất cấn tháp ám sát, có thể thấy được là khó gặp thiên tài, tin tưởng không lâu, là có thể đuổi kịp ta. Đúng, ngươi chiến lược là bao nhiêu? Diệp Nhiên vừa còn thành thật hơn hồi phục, tin tức lại phát tới. Anh Tuấn Tiểu Tinh, gặp, thời gian không nhiều lắm, chỉ có nửa giờ, ba loại chạy trốn phương pháp, ngươi chọn loại kia, nhanh điểm làm quyết định. Tùy ý đi. Diệp Nhiên không phải quá để ý, Y Nguyên đứng trước trầm tư, tiêu hóa lấy những cái kia chạy trốn chi thức. Anh Tuấn Tiểu Tinh, vậy liền chọn loại thứ hai đi. Tuy nhiên xem vật khí, nhưng là loại thứ nhất, cần ngươi tâm tính đủ rất bình tĩnh. Loại thứ ba thì đối tượng thân khí huyết khống chế cao hiện trường phản ứng cũng phải đầy đủ nhanh mới được, độ khó khăn cũng không nhỏ. Đã dạng này, ta cảm thấy lay không bằng thu được đánh được, yên tâm, thời khắc mấu chốt ta cũng sẽ giúp ngươi. Gửi đi cái tin tức này sau. Trương Tỉnh trong lòng than nhẹ một tiếng. Cái kia Hắc ấn Tháp tam cấp võ giả đỉnh phong võ giả, không phải bình thường tam cấp đỉnh phong, 2700 chiến lực, vượt qua hắn dòng giả 500. Khổng lỗ như vậy chiến lực chiến lệnh, đại biểu một khi hắn đối kháng chính diện, căn bản nhịn không được bao lâu. Dù sao đạo vong, mới là hắn cường hạng. Chiến diện chiến đấu. Bất quá, thiếu niên này vừa mới tiếp xúc xuống tới, rất không tệ. Kiêm Tốn an tâm, chính mình cũng có chút không đành lòng hắn ra chuyện, chỉ có thể hy vọng vận khí tốt chút ít. Trương Tình nhìn lấy còn lại nửa giờ, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thời gian chậm chạp đi qua. Diệp Nhiên điện thoại di động đột nhiên đinh một tiếng, phát tới tin tức. Khương Ngọc, đợi chút nữa chạy không thoát, thì hô lão sư ta, đừng chết, bản mỹ tiểu nữ chiến sĩ còn không có chinh phục ngươi đây. Khương Âm, một viên long huyết quả, không đến mức thật làm cho ngươi liều mạng, thật nhịn không được, thì hô cứu mạng, lão sư ta khẳng định sẽ trước cứu ngươi. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, mà Trương Tình tin tức cũng lại lần nữa phát tới. Anh Tuấn tiểu tinh, nhớ đến, chờ sau đó thực sự không được, có thể trước cầu xin tha thứ, không muốn cảm thấy mất mặt, còn sống trọng yếu nhất, chỉ cần có thể trì hoãn thời gian, mặc kệ biện pháp gì, đều có thể dùng, vì xuống cầu xin tha thứ những thứ này, tại sinh mệnh trước mặt, thật không tính là gì. Nhớ lấy bảo mệnh trọng yếu nhất, đây cũng là ta hôm nay dạy cho ngươi tất cả trong chi thức, điểm trọng yếu nhất. Diệp Nhiên nhìn lấy cái này mấy đạo tin tức, cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, ba đạo có chút lo lắng ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn cười cười, đang muốn phát tin tức, ổn định một chút quân tâm. Quán ba bên trong đột nhiên đen kịt một màu, thời gian. Đến. Chương 97, lục cấp cực hạn võ sư. Hắc cốc quán ba bên trong, ánh đèn biến mất, đen kịt một màu. Ô nào âm nhạc và cuồng hoan âm thanh, đề cao mấy cái để sĩ si bện, đinh thay nhức óc, thanh âm gì đều nghe không được. Tại ánh đèn dập tắt chốc lát, Hắc ấn Tháp đầu đinh nam nhân đã đứng dậy, nhanh chân đi hướng Diệp nhiên. Hắn là tam cấp võ giả, thể chất cứng hãn, dù là trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ trước mắt sự vật, giống như ban ngày. Muốn đi. Đầu đinh nam nhân mắt nhìn cấp tốc đứng dậy, đi hướng phòng vệ sinh phương hướng Diệp Nghiên, cười lạnh một tiếng. Đẩy ra trước người cản đường người. Tại người kia hùng hùng hổ hổ âm thanh bên trong, đuổi theo. Lúc này, mang theo ám kim mặt nạ cách đấu trường chủ nhân, ánh mắt liếc nhìn, khóa chặt ba cái phục vụ viên cùng một cái nam ca sĩ. Những người khác đều bài trừ không sai biệt lắm. Hắn đoán tháp cái kia võ sư đội trưởng, cần phải ngay tại trong bốn người này. Bất quá ra ngoài ý định, hắn vậy mà không có từ cái này bốn người trên thân, cảm giác được đối cái kia diệp nhiên sát cơ. Ngược lại là có thể bảo trì bình thản. Cách đấu trường chủ nhân ánh mắt tiến tĩnh, song co đón trước, nói ra, "Ngọc Nhỉ, ý, động thủ." "Đúng, lão sư." Khương Ngọc cùng Khương Âm thanh âm tự trong bóng tối chuyển đến, tiếp lấy quán ba bên trong, đông nhiên sáng lên, trướng mắt sáng rực đèn, sáng loáng tạ hưu chiếu vào, giữa sân mọi người tiếng mắng chửi nhất thời chuyển đến. Cùng một thời gian, còn vang lên một đạo bén nhọn tiếng kinh hô, đè xuống tất cả mọi người tiếng mắng. thanh âm kêu bén nhọn hô, có người thụ thương, trong phòng vệ sinh có cái người mặc cho nửa tay háo đầu đinh nam nhân thụ thương. thanh âm này chói tai, từ trong đám người truyền ra. thế mà, cho dù nghe được có người thụ thương, mọi người vẫn là hùng hùng hổ hổ, để đem ánh đèn đóng lại, không có người để ý, vẹn vẹn chỉ có hai người bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh một cái là người mặc yêu nhiều tuổi trẻ phụ nữ trên mặt cười yếu ớt, không nhanh không chậm, động tác yêu nhã đi hướng phòng vệ sinh. một cái khác là cái nam ca sĩ sát mặt lo lắng vội vàng đi hướng phòng vệ sinh. trong ánh mắt cách đấu trưởng chủ nhân thì đem ánh mắt thả tại cái kia nam ca sĩ trên thân. đây chính là hắn vừa mới tỏa định bốn người kia bên trong duy nhất nam ca sĩ tìm tới ngươi. cách đấu trưởng chủ nhân cười khẽ ánh mắt thâm thúy nhìn cũng không nhìn, đồng dạng đi hướng phòng vệ sinh cái kia cái trẻ tuổi phụ nữ hát cấn tháp cái kia võ sư là cái trung niên nam nhân nữ tính đều có thể bài trừ. hắn vu tay một cái vẹn lập tức từ trong đám người bay lên, rơi vào trên bả vai hắn. Đồng thời, trong đám người bén nhọn tiếng la cũng đình chỉ. Vừa mới thanh âm, vậy mà đều là con vẹt này teo đi ra. Một bên khác, Khương Ngọc cùng Khương Âm cũng đóng lại sáng dự đèn. Hai người trên gương mặt xinh đẹp, đều có chút phấn chấn cùng mừng rỡ. So trong tưởng tượng, còn muốn thuận lợi được nhiều, mới vừa mới qua đi một phút đồng hồ, thì đã tìm được cái kia hất cấn tháp võ sư. Đây là sớm chế định tốt dự bị kế hoạch. Trong bóng đêm, mở ra trước chói mắt sáng dự đèn. Đột nhiên ánh đèn sáng lên, không chỉ có sẽ ảnh hưởng quan ba bên trong mọi người trong lòng. Còn lại bởi vì quá trớn mắt, dẫn đến tất cả mọi người có chút phẫn nộ, cũng chính là trong truyền thuyết làm tâm tính. Như thế bị làm tâm tính, nhưng phàm là người bình thường, đều chịu đựng không nổi, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Lúc này thời điểm, lại thừa cơ tuyên truyền tin tức giả, nói Hắc Cẩn Tháp đầu đinh nam nhân tại phòng vệ sinh thụ thương. Tuy nhiên tại chỗ tất cả mọi người đều có thể nghe được tin tức này, nhưng người bình thường đều là chính mình sự tình trọng yếu, tăng thêm ánh đèn quay rối, lại giận lửa lại phẫn tâm. Làm sao lo lắng một người xa lạ, trừ hay không chịu thương tổn, mà lại phòng vệ sinh thủ thương, phần lớn là uống nhiều quá đi bộ lay động ngã xuống mà thôi, không tính nghiêm trọng, để người kia bằng hữu đi đỡ là được rồi. Cho nên, căn bản sẽ không có người đi quản sự kiện này, trừ phi có người nhận biết đầu đỉnh nam nhân. Đồng thời một mức chú ý hắn động tĩnh, biết hắn sau khi bị thương sẽ còn rất lo lắng. Có thể đầy trên bàn chân chỗ có điều kiện, chỉ có hắc ấn tháp người võ sư kia đội trưởng. Chính mình thành viên thụ thương, mặc kệ thật giả, hắn khẳng định là muốn đi nhìn một chút. Mà cái nhìn này liền sẽ để hắn bại lộ. Bất quá, dù sao có người thụ thương, quán ba bên trong phục vụ viên vẫn là có hai người đi hướng phòng vệ sinh, muốn nhìn một chút tình huống. Khương Âm ngăn lại hai người, viện cái lý do lấp liếm cho qua. Khương Ngọc thì nhanh chóng đem sáng rực đèn thu hồi. Hai người phân công rõ ràng, không có để lại mấy may dấu vết. Dẫn đến quán ba quản lý, tìm kiếm nửa ngày cũng không có thu hoạch gì, vò đầu bứt bực, căn bản không rõ ràng vừa mới ngoài ý muốn là chuyện gì xảy ra. Mà mọi người cũng lửa giận dần, dần dần lắng lại, tiếp tục này. Hết thể khôi phục như thường. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, vừa mới nhỏ ngoài ý muốn, lại nhưng đã dẫn xuất một cái, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đều nhẹ nhõm đánh chết Hắc Ấn Tháp võ sư. Mà quán ba lầu 2, cách đấu trường mặt chủ nhân sắc bình tĩnh. Đến bây giờ vừa tốt đi qua một chia làm 20 giây, cái kia nam ca sĩ chạy tới cửa phòng vệ sinh, sắp tiến vào, có thể xuất thủ. võ sư ở giữa, trên lệnh cũng rất lớn. cách đấu trưởng chủ nhân nhẹ nói lấy, thể nội khí huyết chậm rãi sôi trào lên. tiếp theo một cái trước mắt, cả cái quán ba bên trong đột nhiên thêm ra một cô áp lực vô hình. áp lực này giống như một tòa trầm trọng đại sơn, rơi ở sau lưng, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu cảm giác được mấy phần trầm trọng cùng câu thúc. huyết dịch cũng không tự chủ được chạy sôi chậm chậm lên, hành động càng là giống như tốc độ như rùa. dứt khoát loại này cảm giác áp bách không có tiếp tục bao lâu. Vẹn vẹn mây dày thì biến mất, mẹ ạ một bên khác. Khương Ngọc cùng Khương Âm nhìn lấy đã đứng tại cửa phòng vệ sinh, một cái tay, đè lại toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy nam ca sĩ cách đấu trường chủ nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, Hắc Vân Tháp võ sư đã bắt đến, so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi được nhiều. Hiện tại thời gian mới đi qua một phần nửa tà hưu, có tỷ tỷ nội giáp bảo hộ, còn có một cái thọ săn tiền thưởng giúp đỡ, Diệp Nhiên khẳng định không có việc gì, cuối cùng tìm tới ngươi. Cách đấu trường chủ nhân thu hồi tất cả uy áp, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Lâm Hải thủ hạ a. Cùng lúc đó, trong nhà câu nữ cái ăn mặc yêu nhiều tuổi trẻ vũ nữ, ánh mắt hoảng sợ nhìn bên ngoài liếc một chút. vì thế như vậy, đây là tông sư, không đúng, không tới tông sư, nếu như là tông sư, khẳng định có thể trực tiếp xem thấu chính mình ngụy trang. nhưng coi như không phải tông sư, cũng tuyệt đối là lục cấp cực hạn võ sư. lục cấp cực hạn, đáng chết, ninh giang thành phố tại sao có thể có loại này cưng giả, còn để mắt tới ta. tuổi trẻ vũ nữ khuôn mặt tuấn tú lô và mèo, trong cổ họng, vậy mà phát ra thô kệch giọng nam. hắn có ra nghĩ nhiều nữa, ở trên người si lại chất dính, còn có váy chờ một hệ liệt ngụy trang, bước nhanh đi hướng hàng đầu gió, một quyền đánh nát hàng đầu gió lúc này cửa phòng vệ sinh cách đấu trưởng chủ sắc mặt người ông trầm người nói là ngươi bởi vì nín quá lâu thật vất vả tìm tới đi nhà sĩ cơ hội mới gấp gáp như vậy ưu vân đại ca ngươi nhận làm người nam ca sĩ khóc không ra nước mắt nói ta thật không có làm chuyện xấu xa gì à chỉ là lão bảng quản đứng nghiêm đi nhà vệ sinh đều muốn trừ tiền ta thật vất vả thừa dịp nhiễu loạn mới tranh thủ thời gian chạy tới suy suy lão sư hắn khương ngọc cùng khương âm đều có chút chần chừ không phải hắn ta dò xét qua thân thể hắn hắn chỉ là người bình thường cách đấu trưởng chủ nhân mày buông tay ra cho mày không rõ ràng chỗ đó có vấn đề. Theo lý thuyết, kế hoạch này hắn là sẽ không xảy ra vấn đề. Ngay vậy, Khương Ngọc có chút nóng nảy nói, "Lão sư, đã tìm nhầm người, chúng ta đi vào trước cứu diệp nhân đi, thời gian lập tức sắp đến." Không sai, lão sư, hắn có thể muốn nhịn không được. A, bên trong tại sao không có tiếng hắn cầu cứu? Khương Âm thần sắc nghi hoặc. Chương 98, ngươi thật là một cái người tốt. Bởi vì quán ba bình thường cực kỳ náo nhiệt nguyên nhân, cho nên phòng vệ sinh cũng rất lớn. Toa đến có chút không hợp thói thường loại kia, chia làm hai bên, một bên nam, một bên nữ. Cách đấu trưởng chủ nhân cùng Khương Ngọc cấp nàng ngay tại nam cửa phòng vệ sinh. Lúc này ba người đều có chút hoảng hốt. Sát thực trong này an tĩnh có chút không tưởng nổi. Mà trong phòng vệ sinh chính tại phát sinh cực kỳ một màn quỷ dị. Trương Tinh trong tay một thanh chiến đao, dơ lên cao cao khí huyết bắn ra, muốn chặt hướng người phía trước. Mà trước mặt hắn đầu đinh nam tử chính quay người nhìn lấy hắn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Ta nói, ta chính là tiến đến đi nhà vệ sinh, người tin hay không? Bị vượt qua chính mình, dòng dã 500 trăm chiến lực tam cấp đỉnh phong nhìn trầm trầm. Trương Tỉnh áp lực rất lớn, cái chắn đều có chút mồ hôi, nhưng vẫn là cứng rắn mõm đầu ra nói tin. Đậu Đỉnh Nam Tử quét trong tay hắn chế nào, nét miệng cười nói, ta thậm chí tin ngươi xuất ra thanh này chế nào, là dùng đến giải đai lưng. Trương Tỉnh có chút châm mặc, gượng cười, cái này thật chỉ là cái hiểu lầm. Ai, ta liền biết không tốt giải thích. Có điều ngươi muốn giết hắn là cái kia dĩ nhiên, không phải ta đi, có thể ta tìm không thấy hắn, ngươi trước nhảy ra ngoài. Đậu Đỉnh Nam Tử cười ha hà nói, hôm nay dù sao cũng phải có người thay hắn chết, hoặc là các ngươi đều phải chết. Ta nói chưa dứt lời, nói chuyện. Trương Tinh thì muốn chửi má nó. Hắn không yên lòng Diệp Nhiên, cho nên tại Diệp Nhiên, cùng cái này Hắc cấn Tháp đầu đinh nam nhân tiến phòng vệ sinh thời điểm, cũng cùng theo vào. Chuẩn bị tiến hành đánh lén, trì hoãn thời gian. Ai biết, Mã Đức sau khi đi vào, liền phát hiện Diệp Nhiên thế mà lại giả chết. Một chút khí tức đều không lọt loại kia. Lần này đột nhiên xuất hiện tình huống, không ngừng Hắc cấn Tháp cái này đầu đinh nam nhân, liền hắn cũng ngộp bức. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, tìm không thấy Diệp Nhiên về sau, cái này đầu đinh nam nhân lúc đó thì chuyển di mục tiêu nhìn chăm chú về phía hắn. Hắn cũng nghĩ qua giải thích, nhưng cầm lấy chiến đao giải thích hiệu quả, cũng không tốt. Kết quả cũng nhìn thấy, đầu đỉnh nam nhân mặc dù là tin, nhưng rõ ràng, tin đến không phải rất nhiều. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi sẽ giả chết ngươi xóm nói à, ta cũng không đến mức tiến đến đến như thế đường đột. Trương Tỉnh khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới quay tới quay lui, tiểu tử kia không có chuyện gì, ngược lại đem chính mình hổ tiến đến. Mà đầu đỉnh nam nhân kiên nhẫn dần dần biến mất, thần sắc âm lãnh đi tới, muốn giúp tiểu tử kia, trước đưa ngươi đầu thai. Thấy thế, Trương Tỉnh cắn răng, đột nhiên vẩy ra một thanh cho, những thứ này cho cực kỳ kỳ dị, ném ra trong mắt, tự động tiêu đốt, hóa thành một đoàn rội thiên hỏa diễm, mãnh liệt đè xuống đầu đinh nam nhân vừa mới quyền đánh nát hỏa diễm, lại có càng nhiều cho vợ tới. ở giữa không trung thì hóa thành hỏa diễm vù vù đánh tới, hắn lại đấm một quyền đánh tan. thế mà tất cả hỏa diễm đều đánh tan sau, đã tìm không thấy trương tinh bóng người, đồng thời trong không khí tràn ngập gây mùi cho phấn sặc nhân khí vị. loại mùi này quá nhiều dưới cảm ứng năng lực cũng hạ xuống rất nhiều. đầu đinh nam nhân liếc nhìn liếc một chút, chống rông phòng vệ sinh lạnh hư một tiếng. nguyên lai like là thợ săn tiền thưởng, đã muốn tiền không muốn mạng, vậy ta thì đưa người đi. hắn nguyên một đám theo phòng nhỏ điều tra đi, hết thảy thì mười cái gian phòng ẩn giấu hai người mặc kệ tìm được trước người nào đều thẳng tiếp đánh giết. Lúc này, một cái bên trong căn phòng nhỏ, trương tinh nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chính mình biện pháp dự phòng, hiện tại trên lệ thời gian không kéo dài thêm đến, lập tức liền có thể an toàn. tiểu tử kia cũng không có việc gì, không muốn trả được, vừa nghĩ tới diệp nhiên, trong lòng hắn hỏa diễm lại cọ cọ tăng lên, tức giận gửi đi tin tức, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi sẽ giả chết, ngươi sớm nói à, hại chết ta rồi. rất nhanh có tin tức truyền đến, diệp nhiên, ách, quên nói cho ngươi biết, ta là nghe xong ngươi nói chạy trốn kinh nghiệm, có cảm giác nộ, cho nên không có suất thủ trực tiếp đập chết hắn mà chính là thử trước một chút chạy trốn phương pháp, thế nào, ta học tập năng lực mạnh đi, tất cả dấu vết đều thành trừ, không, có để lại dấu vết để lại. Thậm chí, còn rất chỉ tiết nhỏ, đưa di động đều đổi thành yên lặng. "Sú tiểu tử," còn tiêu ngạo lên. Trương Tỉnh Thâm mắng một tiếng, tiếp lấy mặt lộ vẻ đắc ý, "Bất quá lợi hại hơn nữa, so với ta, ngươi còn kém xa lắm đâu." "Đúng, yên lặng." Hắn đương nhiên sửng sốt. Ngơ ngác nghe, tin tức phát tới về sau, điện thoại di động kêu lên chấn động âm thanh. Cái này chấn động âm thanh bình thường không thấy được, nhưng giờ phút này, tại cái này rơi cây kim, đều có thể rõ ràng nghe được yên tĩnh trong hoàn cảnh sẽ vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, tại âm thanh vang lên trong ngay mắt, vậy bên ngoài tiếng bước chân im bặt mà dừng. Cùng một thời gian, đầu đinh nam nhân khinh thường tiếng cười truyền đến. À, xú tiểu tử, ngươi vẫn là còn non chút ta. Điện thoại di động đều không liên quan, ta cho ngươi phát cái tin tức, ngươi thì lộ tẩy. Nghe vậy, một cái khác bên trong căn phòng nhỏ, Diệp Nhiên thần sắc hùng nghi, ta rõ ràng nói ta. Hắn lập tức gửi đi tin tức. Uy, tiểu tinh ca, tên kia còn muốn lừa gạt ta, gạt ta ra ngoài, thái tuấn. Ta nhớ được, loại tình huống này, ngươi cũng nói qua, tỉnh táo suy nghĩ coi trường bị lừa đúng không? gia hỏa này cũng quá ngu xuẩn. một bên khác, vừa mới bên trong căn phòng nhỏ, trương tĩnh thần sắc chết lặng, trong tay điện thoại di động, ông ông điên cuồng chấn động không ngừng, từng cái từng cái tin tức phát tới, hắn không nút ních, thần sắc đỏ đẫn, lòng như trong nguội. mà phòng vệ sinh trong hành lang, đầu đỉnh nam nhân nghe ông ông liên tục chấn động âm thanh, sắc mặt tái xanh, tê ca sò, so, số tiểu tử, lão tử cho ngươi phát một cái tin, ngươi vang lên không ngừng, khiêu khích lão tử đúng không? lão tử hôm nay kinh bì trên ngươi. đặc đặc, tiếng bước chân nặng nghề, nhanh chóng tiếp cận, trương tinh sắc mặt tái nhợt, cắn răng, đã chuẩn bị liều mạng mà cửa phòng vệ sinh. cách đấu trường chủ nhân, sắc mặt tâm trầm liệt nhìn liếc một chút, không phải cái kia ca sĩ, vậy cũng chỉ có cái kia cái trẻ tuổi vũ nữ. hắn đung nhiên ánh mắt ánh liệt, đột nhiên nhìn về phía phòng vệ sinh nữ. bên trong, truyền đến một cô rất mạnh khí huyết giá trị. hắn ở bên trong, ta đi vào trước tìm hắn, các ngươi đi giúp cái kia diệp nhiên chỉ hoang lên dưới, ta lập tức tới ngay. nói xong, cách đấu trường chủ người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. nhìn thấy một màn này, thương ngọc quá sợ hãi, lão sư, đó là nhà vệ sinh nữ. tỷ, đến lúc nào rồi, ngươi còn để ý những thứ này? Cương Âm vừa bực mình vừa buồn cười, tiếp lấy nghiêm mặt nói: Chúng ta đi vào nhanh một chút, giúp diệp nhiên. Thời gian đều đã qua nhanh một phút đồng hồ, hắn khẳng định không chịu nổi. Được, hai người vội vàng đi vào. Lúc này nam trong phòng vệ sinh, một cái phòng nhỏ bên trong, trương tỉnh tuy nhiên khẩn trương, áp lực to lớn, nhưng trong mắt lóe lên ngoan sắc, hắn dù sao cũng kinh lịch không ít sinh tử chém giết, dù là thực lực sai biệt to lớn, cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Lúc này bên ngoài đống nhiên truyền đến răng rắc một tiếng, thanh thủy tiếng mở cửa. Đón lấy, đầu đinh nam nhân híu đuổi âm thanh vang lên. Ua, sú tiểu tử. Ngươi nguyên lai trốn ở chỗ này à? Làm sao biết chính mình sống không lâu, ra đến tìm cái chết? Ừm. Thanh âm thiếu niên vang lên, mang theo chút trông đợi nói, cái kia, ta lập tức đều phải chết. Ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái nguyện vọng? Cái gì? Để cho ta đánh lén một chút ngươi. Diệp Nhiên rất thành khẩn nói, ngươi sẽ không cảm thấy, ta một cái nhị cấp võ giả, có thể một quyền đấm chết ngươi đi. Hắn muốn nếm thử dưới, đánh lén người, có phải thật vậy hay không có thể không song giảng võ đức thành tựu? Được, bất quá lao tử thì cho ngươi một cơ hội. Đầu đinh nam nhân giữ thận cười một tiếng, có điều, ngươi muốn là đánh lén không thành công lời nói, lao tử nhưng muốn lấy xuống đầu của ngươi vậy xin đa tạ rồi ngươi thật là một cái người tốt Diệp Nhiên không khỏi cảm thán từng bước một đi qua khí huyết chậm rãi ấp úng đáng chết trương tình rốt cục nhịn không được đặt mở cửa phòng xông ra phần nộ quát Diệp Nhiên tiểu tử ngươi lùi cho ta về sau lấy người tiền tài thay người làm việc ta đã đáp ứng bảo hộ ngươi thì nhất định âm thanh âm của hắn theo một bộ đống nhiên ngã xuống đất thi thể im bặt mà dừng chương chín hướng võ sư xuất thủ phòng vệ sinh trương ngọc cùng trương âm vừa vội vã tiến đến thì ngây ngẩn cả người dáng người thẳng tắp thiếu niên một quyền đánh ra Cánh tay kia phía trên, nóng rực ngọn lửa màu vàng mãnh liệt thiêu đốt, mà đối diện đầu đinh nam nhân, xem thường, lười biếng, túi đầu đốt thuốc. Thế mà hắn cái bật lửa còn không tiếp xúc đến tàn thuốc, khói thì tự động thiêu đốt lên, là không khí nhiệt độ quá cao nguyên nhân. Lúc này đầu đinh nam nhân cũng rốt cục kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn đến cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm cánh tay, lao thẳng tới mặt, hoảng sợ hô, chờ một chút, ta đổi ý, chúng ta một lần nữa công bình. Với anh, hắn toàn thân khí huyết còn không có ngưng tụ, thì bị triệt để đánh tan, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng cánh tay, trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực hắn, đó lấy hắn thân thể vô lực ngã ngã xuống. Trung Điệp rơi vào mặt đất, Khương Ngọc cùng Khương Âm đều ngây dại. Khương Âm thần sắc mờ mịt, tự lầm bầm, làm sao có thể? Đây không phải một cái Tam cấp đỉnh phòng võ giả sao? Làm sao lại bị một quyền đánh giết? Là ta nhìn lầm? Khương Ngọc cũng giật mình, chợt trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy hiện hiện mấy phần rung động. Nhưng rất nhanh, nàng thì khôi phục trước kia, cười hì hì nói, a, minh nam, ta thì ưa thích minh nam, thật lợi hại. Đây là lợi hại có thể giải thích rõ ràng sao? Khương Âm than nhẹ một tiếng, nhị cấp võ giả thì đánh giết Tam cấp đỉnh phòng, cái này là quái vật, dù là tại chúng ta Thiên Khuyết thành phố cũng không tìm ra được quái vật. Nàng đang nghĩ. Càng là cảm thán cùng phức tạp. Không phải nàng kiến thức nông cạn, mà chính là trước mắt tình cảnh này, thực sự quá chấn động lòng người. Một tên tam cấp đỉnh phong a, bị một cái nhị cấp võ giả miểu sát. Mà cái này nhị cấp võ giả, không phải tới từ bất luận cái gì đỉnh cấp võ đạo thành thị, chỉ là một cái bình thường võ đạo thành thị. Loại này tương phản cảm giác, thật khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Bên cạnh, Trương Tinh càng là thần sắc ngốc trệ, cái kia đầu đinh nam nhân thi thể, thì đổ vào trước người hắn cách đó không xa, xuyên thủng chỗ ngực, mùi máu tươi tràn ngập. Trong náy mắt, hắn cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Diệp Nhiên nhìn lấy thi thể trên đất, nhíu nhíu mày, Không dạng võ đức tiến độ, vậy mà không có tăng lên, chẳng lẽ không phải đánh lén, vẫn là nói ra hỏa này có phòng bị. Hắn suy tư một chút, hẳn là có phòng bị. Dù sao coi như lại khinh thị hắn, đã biết hắn muốn đánh lén, không có khả năng tâm lý không có chút nào đề phòng. Xem ra muốn hoàn thành cái này thành tựu, nhất định phải chính thức, tại người khác không có phòng bị tình huống dưới, đánh lén mới có thể được. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh đỏ đận Trương Tĩnh. Cười nói, "Tiểu Tình ca, ngươi chạy trốn kinh nghiệm rất hữu dụng, lần này là tạm." "Ừm, ách, không cần, không cần cảm ơn." Trương Tỉnh vẻ mặt hốt hoảng, thanh âm không lưu loát nói: "Ngươi thật chỉ là một cái nhị cấp võ giả." Hắn có chút khó có thể tin, lại nghĩ tới vừa mới, chính mình liệt kê ra ba đầu đường chạy trốn, kiểm tra nửa ngày hoàn cảnh, nói liên miên lại nhải nói như thế nào cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới, cái kia Hắc Cẩn Tháp tam cấp đỉnh phòng, bị một quyền trực tiếp đánh chết. Như thế vừa so sánh, hắn cảm giác mình giống thằng hề. "Không phải, Diệp Nhiên lắc đầu, ta là nhất cấp võ giả." Nghe được hắn câu nói này, Trương Tỉnh bối rối nói: "Không phải, ta không có ý tứ gì khác, không phải muốn nghe được lai lịch của ngươi." Diệp Nhiên hoảng hốt, hiển nhiên trương tinh khẩn trương như vậy là hiểu nhầm rồi hắn cũng không có giải thích cười cười không nhiều lời lúc này cách đấu trường chủ nhân sắc mặt tâm trầm nhìn lấy vỡ vụn miệng thùng gió nhanh chóng được hướng một chỗ khác lúc đi ra hắn cảm ứng được hắc ấn tháp cái kia tam cấp võ giả khí tức biến mất trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu tanh hơi kinh ngạc không nghĩ tới chính mình thuê mướn cái kia thợ săn tiền thưởng thực lực thế mà cũng không tệ lắm hắn không có quá nhiều để ý nhanh nhanh rời đi mà diệp nhiên mấy người cũng nhặt xác chuẩn bị rời đi đi ra phòng vệ sinh thời điểm không có gặp cách đấu trường chủ nhân hiển nhiên là đuổi theo giết cái kia hắc hận tháp võ sư. trong thời gian này, diệp nhiên đã theo khương âm trong miệng đến biết sự tình chân tướng. ngược lại là cũng không có quá kinh dị. bất quá, tại mấy người sắp rời đi thời điểm, một cái vóc người khô gầy, khuôn mặt mù mịn trung niên nam nhân bước nhanh theo phòng vệ sinh nữ đi ra. mấy người ngõ hẹp gặp nhau, gây quáng nam nhân nhìn đến diệp nhiên, trong mắt nhất thời lóe qua mấy phần sát ý nhưng nhìn đến diệp nhiên bên người theo mấy người, hắn do dự một chút, chỉ là đột nhiên chân khai mấy người dùng ra một con đường tới, sau đó lao nhanh ra đi, trốn hướng hắc cúc quán ba bên ngoài. diệp nhiên dùng mình. Cái kia gầy gò nam nhân xem ra trong mắt, hắn trên da lông tơ đều nhanh muốn đứng lên. "Võ sư, đây tuyệt đối là một tên võ sư." Ẩm. Mấy người bị chật vật đẩy lui, may ra Diệp Nhiên cố ý cản tại phía trước, nhận phía dưới đại bộ phật lực, Khương Ngọc các nàng mới không bị thương tổn. Nhưng như thế, ba người vẫn là rất chật vật. Đây chính là võ sư sao? Diệp Nhiên tâm tình trầm trọng, quá mạnh, thật muốn động thủ, hắn nhịn không được mấy giây. May ra đối phương lo lắng cách đấu trường chủ nhân trở về, không dám phụ tạm, nhanh nhanh rời đi, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Khương Âm lúc này thời điểm cũng kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ khó coi nói: Gặp, lão sư bị lừa rồi, cái này Hắc ấn Tháp võ sư, vừa mới một mực cẩn thân bên trong, lão sư nghĩ lầm hắn theo miệng thông gió chạy đi. Ta lập tức thông báo lão sư. Khương Ngọc nhanh chóng gửi đi tin tức. Không còn kịp rồi. Diệp Nhiên thở sâu, đến một lần một lần, đầy đủ trốn, cái này Hắc ấn Tháp người, coi là thật không có một cái dễ đối phó. Khương Âm khuôn mặt nhỏ gấp vo thành một nắm, phiền thoái, cái này Hắc ấn Tháp võ sư, tâm tư kín đáo hành sự tàn nhẫn, còn cực kỳ man thủ, có thủ tất báo. Man thủ. Diệp Nhiên trầm mặc một chút, bỗng nhiên nhanh chóng, theo vừa mới đầu đỉnh nam nhân chỗ đó, thu hoạch trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh màu đen vào đao, đúng là hắn cái kia thanh hắc ma đao vào đao. hắn đem vào đao, ném cho Khương Ngọc. Ta đuổi theo hắn, ngươi để cho các ngươi lao sư cầm lấy vào đao, trực tiếp định vị vị trí của ta là được. Còn làm phiền ngươi nhóm lao sư mau chút chạy đến, ta kéo không ở bao lâu. Ngươi đi làm gì? Khương Ngọc không có kịp phản ứng. Khương Âm thì khuôn mặt mạnh mẽ biến sắc. Thất Thanh nói, Diệp Nhiên, ngươi điên rồi, đây chính là võ sư. Đừng xúc động, lần này để hắn chạy mất, chúng ta về sau còn có cơ hội. Không có cơ hội. Diệp Nhiên thanh âm âm lanh nói, ta ghét nhất ý nghĩ thế này kỳ đáo, xuất thủ tàn nhẫn lại cực kỳ mang thù người, bởi vì ta cũng là loại này người, cho nên ta biết loại này người nhiều khó khăn quấn, để hắn chạy thoát, hậu quả khó mà lường được. Ta không muốn ngày sau, ăn ngủ không yên, hôm nay hắn phải chết. Ba người nhìn qua Diệp Nhiên nhanh chóng bóng lưng rời đi, ánh mắt rung động. Diệp Nhiên, tỷ, mau đưa chuyện nơi đây, thông báo Lão sư, chúng ta mang theo vỏ đạo đi tìm Lão sư. Ừm! Khương Ngọc trọng trọng gật đầu, nhìn qua Diệp Nhiên rời đi phương hướng, trong đôi mắt đẹp, lần thứ nhất lóe qua mấy phần gợn sóng. Loại này đảm phách, quyết đoán. Tuy nhiên điên cuồng, nhưng quả nhiên là hấp dẫn người. Các nàng sau khi rời đi chỉ còn lại có, ý nguyên có chút mở miệng trương tinh, hắn nhìn qua diệp nhiên rời đi phương hướng, mặt lộ vẻ phức tạp. sự kiện này, hắn đã lấn vào không tiến vào, bất quá, mặc kệ kết cục như thế nào, cái này chỉ sợ cũng sẽ là hắn, đời này khó quên một việc. tên kia vì diệp nhiên thiếu niên, cũng sẽ là người hắn đội phục nhất, không có cái thứ hai. nhị cấp võ giả chỉ thân, hướng võ sư xuất thủ, khẽ than thở một tiếng, trương tình cũng rời đi. quán ba bên trong, ý nguyên ăn chơi chắc táng, ồn ào vô cùng, không người biết được đây hay thẩy. cao úc bên ngoài, diệp nhiên theo đuổi không bỏ. Theo thật sát phía trước, thần hẳn có thể nhìn thấy gậy quổng trung nhân nhân. Sắc trời đen nhánh, trên đường không có gì người đi đường. Cái kia gậy quổng trung nhân nhân tại đi ra trong mắt, không che giấu nữa, đột nhiên gia tốc. Đối mặt võ sư, diệp nhiên cũng sẽ không lưu lực, linh diễm thân thi triển, toàn thân ngọn lửa màu vàng mấy liệt, thiêu đốt mất y phục. Cả người hắn hóa thành một cái màu vàng kim hỏa nhân, dẫn theo hắc ma chiến nào, toàn lực đuổi theo. Mặc dù bây giờ, người đi đường tứ tất, nhưng vẫn là có taxi. Nhìn thấy cái này tối đen, một hỏa nhân hai cái thân ảnh, nhanh chóng hướng về phía trước. Tài xế xe taxi, ngên người dưới, tiếp lấy một cái giật mình vội vàng gọi võ minh điện thoại rất nhanh bén nhọn tiếng cảnh báo đánh vỡ đêm tối yên tĩnh từng chiếc võ minh xe cộ nhanh chóng lái ra một đêm này đã định trước sẽ không bình tĩnh trương một trăm nhất kích chí mệnh trong màn đêm hai bóng người phi nhanh gây quóm nam tử quay người nhìn thoáng qua ánh mắt tấm lánh không biết sống chết đã muốn chết như vậy ta thì đưa ngươi đầu thai nói xong hắn đột nhiên quay người phóng tới bên cạnh một chỗ công trường bên trong công trường cửa lớn trong phòng an ninh một bảo vệ thò đầu ra phẫn nộ quát làm cái gì ai bảo các ngươi tìm đến cho ta Lời còn chưa nói hết, bên cạnh hắn đồng bạn thì kinh hoàng giữ chặt hắn, "Ngươi đi đi rồi, nhanh như vậy tốc độ, cái này là võ giả, chớ xen vào việc của người khác." "Võ giả?" Lúc trước cái kia bảo an quân dậy một chút, bắp chân đều có chút như nhũ ra. Lúc này, một đạo khác toàn thân thiêu đốt hỏa diễm bóng người cũng truy vào tới. Cái kia hỏa diễm nhân ảnh bên trong, triển ra một đạo trong sáng thanh âm thiếu niên, "Mau rời đi, phía trước là hắc ấn thập một cái võ sư, rất nguy hiểm, không muốn lưu lại nơi này." "Võ sư?" Hai bảo vệ sửn sốt, thần sắc hoảng sợ, "Lộn nào đạo tẩu?" Công trường bên trong, Diệp Nhiên sắc khô gầy nam tử xông vào một tòa chưa hoàn thành cao ốc bên trong, liền dừng bước lại. Lúc này, bốn bề vắng lặng. Hắn không do dự nữa, nhanh chóng lấy ra màu đèn nhuyễn giáp xuyên qua. Phệ Kim Dương viêm phá lệ phát triển, hỏa diễm phủ đất tăng lên, bao trùm màu đèn nhuyễn giáp, đem chế lốc. Thông sư cấp nội giáp mặc lên người. Diệp Nhiên trong lòng lực lượng hơi đủ, không lại dừng lại, tiến vào cao ốc. Hôm nay, nhất định phải lưu lại cái này Hắc cấn tháp võ sư. Hắn có thể không lo lắng, cái này tiểu cô cùng Ti thị đều là người bình thường, tuyệt không thể bỏ mặc lớn như vậy hầu hoàng tồn tại. Trong đại lâu, hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Nhiên thả nhẹ tốc bộ, thu liễm khí tức người là gan ngược lại là đủ lớn, cũng dám truy ta. Đỗng nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Gầy gò nam tử, theo tầng lầu nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra. Hắn liếc nhìn liếc một chút Diệp Nhiên ngọn lửa trên người, ánh mắt dị dạng nói, đây là võ kỹ. có chút ý tứ, xem ra phẩm cấp không thấp. Không tệ, xem ra giết ngươi, có có thể được thu hoạch không nhỏ. Đang khi nói chuyện, hắn dần dần đi tới, một cỗ vô hình khí huyết áp đập vào mặt. Diệp Nhiên bây giờ thể chất cực mạnh, tăng thêm có vô uy chỉ thân, có thể miễn trừ một số cái này huyết áp, ngược lại là đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Thây thế, đối diện gầy gò nam tử hít hít mắt. Tiểu tử này có chút không đơn giản. Bất quá thời gian gấp gáp, hắn không lãng phí thời gian nữa, lúc này ánh mắt lạnh xuống, dưới chân trùng điểm một bước. Trong ngay mắt, dưới chân hắn mặt đất trực tiếp nổ tung, Gây còm nam tử cả người, cũng chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh, hùng mãnh vọt tới. Tốc độ thật nhanh. Diệp Nhiên biến sắc, thốt ra, "Tiền bối, ta là Hắc Ấn Tháp người, ta không phải theo đuổi ngươi, mà chính là tới giúp ngươi." "Chúng ta người?" Gây còm nam tử bản năng đỉnh trệ phía dưới động tác. Diệp Nhiên nói thật nhanh, "Không sai, ta là Hắc Ấn Tháp thứ 103 tháp chủ một mình. Chúng ta Hắc Ấn Tháp chỉ có 99 vị tháp chủ." gây quóm nam tử lạnh hừ một tiếng, muốn kéo dài thời gian, đi trong địa ngục chỉ hoan đi. thân hình hắn đột nhiên tới gần, một trường oanh ra, trong ngay mắt, trong không khí, truyền đến một tiếng trầm thấp khí huyết xâm xét. đây là khí huyết hơn vạn thể hiện. Diệp Nhiên dùng mình, dù là người mặc tông sư nội giáp, đều cảm nhận được một cỗ cường hãn trùng kích lực đập vào mặt, giống như một đầu xe tải, toàn lực đánh tới đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay hắc ma đao đột nhiên bổ ra, nâng xương chạm, xương màu trắng đao khí, vừa gào thét mà ra, liền bị trực tiếp đánh tan gây quóm nam tử khuôn mặt lạnh lùng, một trưởng không có không đình trệ, hung hăng đập vào Diệp Nhiên ở ngực. Diệp Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ bay ngược mà ra. dù là tông sư nội giáp, tan mất đại bộ phận lực lượng, một trưởng này còn lại lực lượng, đều trong nháy mắt chấn vỡ trước ngực hắn xương cốt. may ra hắn hiện tại linh diệm thân thôi động dưới, đã đạt tới võ sư thể chất, nhận thương tổn năng lực cực mạnh. lúc này một bên ho ra đầy máu, một bên cấp tốc lùi lại, đồng thời Niết bản chỉ thân đặc tính phát huy ra, thân thể thương thế, cấp tốc khôi phục bên trong, không chết. gây quóm nam tử đồng tử hơi co lại, ngưng trọng nói, ngươi đến tận cùng là ai? không thể nào là cái kia nhị cấp võ giả tiểu tử phải biết hắn vừa mới có thể không có chút nào lưu thủ mà chính là toàn lực nhất kích một cái nhị cấp võ giả cứ thế mà kháng trụ một tên võ sư toàn lực nhất kích cái này so nói mơ giữa ban ngày còn khoa trương mặc dù không cách nào tin nhưng vừa mới hắn xác thực tận mắt thấy tiểu tử kia biến thành lựa này người đuổi theo cho nên không thể nào là người khác ta là người cốt nhục chí thân thân ba ba diệp nhiên lau đi khoẹt miệng huyết cười lạnh nói võ sư thì cái này gãy ngư ngữa không có chút nào đau khuku hắn bỗng nhiên ho khan hai tiếng ho ra hai đại miệng tụ huyết Một mép ngược lại là cứng rắn. Gây gò nam tử quét mắt Diệp Nhiên, ánh mắt lấp loé, trên người ngươi, khẳng định có bí mật gì? Mặc kệ là bí mật gì, hiện tại là của ta. Hắn khí huyết đông nhiên bạo phát, cùng phong nhấc lên, đánh rơi xuống vô số đất đá. Đồng thời sau lưng, một đầu đen nhánh hắc xà hư ảnh hiện hiện, thân rắn cuốn lại, xà đầu đắc đỏ, một đôi âm lênh con mắt màu xanh lục chầm chậm tới. Mắt rắn trông lại trong ngáy mắt, Diệp Nhiên trước mắt, bỗng nhiên hiện hiện một cái bích lục vòng xoáy. Vòng xoáy này hấp dẫn tâm thần người, để hắn nhịn không được choáng đầu hoa mắt, lại có chút u ám cảm giác, không nhịn được muốn nhắm mắt. May ra hắn chiến đấu ý thức cao chỗ tốt, giờ phút này hoàn mỹ thể hiện ra, ý chí kiên định, trong nháy mắt thì tỉnh táo lại. Thế mà Diệp Nhiên vừa thanh tỉnh, cũng là vong hồn đại mạo, cái kia gầy còm nam tử đã xuất hiện tại hắn trước người, một tay chụp tới, hắn trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, lẩm bẩm, để cho ta bắt sống phía dưới ngươi, nhìn xem trên người ngươi, đến cùng có bí mật gì. Khoảng cách gần như thế, Diệp Nhiên trong đầu, trong nháy mắt lóp lên rất nhiều ý nghĩ. Võ sư cao thủ, thể chất cường hãn, coi như đánh lén cũng rất khó trực tiếp trọng thương, mà lại nghe nói khí huyết vất vả, tràn đầy đến mức nhất định sẽ tự động ngưng tụ ra một loại khí huyết khải giáp, phòng ngự quanh thân. Cho nên da hỏa này trên thân, sơ hở duy nhất cũng chỉ có. Hắn khí huyết bạo phát, đột nhiên một chân đá ra. Ầm. Tiếng vang trầm nặng truyền đến, gây quáng nam tử trên mặt, loại kia nhất định phải được nụ cười tự tin, trong nháy mắt biến mất, mặt như lá gan xác, vương bít lấy đúng quần ngao một cú họng gào đi ra. Diệp nhiên trong mắt quan sát lướt qua, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lúc này một trưởng, thẳng hướng lấy hắn đầu đánh tới. Trọng thủy trưởng. Sóng biển mãnh liệt phun chào âm thanh, đồng nhiên vang lên, nhất trọng tiếp nhất trọng, theo nhau mà tới. Thế mà một trường này còn chưa chứng thực trước hết đụng vào gây quang nam tử trước người tự động hiện hiện một cái to lớn huyết áo giáp màu đỏ hư ảnh bất quá một kích này dù sao hơn 3.000 nghìn bạo phát lực cái kia khí huyết khải giáp phát ra tiếng tạch tạch rất nhanh hiện hiện vết nút tiếp lấy vỡ vụn diệp nhiên ánh mắt vui vẻ có thể còn chưa kịp lại đầu thủ gây quang nam tử đã thần sắc phẫn nộ một cái tay khác đột nhiên ánh ra hung hăng cùng hắn chạm nhau một trường với tiếng va chạm to lớn vang lên trong không khí bùi mù khuấy động diệp nhiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dẩn trong nháy mắt mất đi toàn bộ cánh tay phải chi giáp cả người cũng rông cái phá bao tải một dạng, trung điệp đánh bay ra ngoài, đâm vào trong lầu mới trụ phía trên. mới trụ tại chỗ được gãy, hóa thành một đống đá vụn đem hắn đè ở phía dưới. chương 101, hai viên long huyết quả, thu hoạch khổng lồ. dưới luận thạch, diệp nhiên lương lương bỏ ra ngoài, mặt mày sám xịt, trên thân hừng hực ngọn lửa màu vàng, nhất thời đều có chút thảng lặng. hắn sát mặt trắng bệch, loạn trà loạn trạng mà đứng lên. dù là võ sư cấp thể chất, tăng thêm tông sư nội giáp, đều gánh không được. võ sư cao thủ thực sự quá mạnh, căn bản là không có cách để nổi, coi như đã tìm được cơ hội, cho hắn nhất kích chí mệnh cũng không có làm bị thương đối phương căn bản. May ra có Niết bản chi thân tại, thêm ra ba thành sức khôi phục, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Không phải vậy hiện tại, sợ là đứng lên cũng không nổi. "Số tiểu tử, ý chí rất kiên định a, vậy mà có thể ngăn cản ta Hắc Ảnh xà võ văn." Gầy cường nam tử sắc mặt tâm trầm Hắn cái chán gân xanh hơi hơi nhảy lên, hiện nhiên còn không có triệt để chậm tới, dù sao cái kia một chút quá độc, ác, coi như hắn là võ sư, cũng có chút chịu không được. Lúc này hắn chậm rãi đến gần Diệp Nhiên. Sau lưng, đầu kia Hắc Sả hư ảnh, sà đầu nâng cao, TT phun lưỡi, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động luyện hóa một số cường đại dị thú tinh huyết về sau có khả năng đạt được dị thú bộ phận năng lực thiên phú diệp nhiên thở hào hến điều động khí huyết để cho mình mau chóng khôi phục đồng thời chân thành nói đại ca ta sai rồi ngươi có thể tha cho ta hay không hai gầy guó nam tử khuôn mặt và mèo xú tiểu tử ngươi hắn a nói đùa đâu cho lão tử ác như vậy một chân còn muốn tính toán thân hình hắn đột nhiên biến mất hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại diệp nhiên trước người đồng thời sau lưng đầu kia hất xà hư ảnh đột nhiên dò dà mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía diệp nhiên đầu đến phía dưới xin lỗi đi thôi gây quang nam tử thần sắc cấm lãnh, một tay đưa ra, răng giáp một tiếng, bóp nát Diệp Nhiên còn lại cánh tay kia, đồng thời bắt hắn lại bả vai để hắn không cách nào động đậy. nhất thời, Diệp Nhiên bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hắc Xà hư ảnh cắn xuống. hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong đầu các loại suy nghĩ điên cuồng lượn qua, tìm kiếm lấy chạy trốn biện pháp. lúc này duy nhất chạy trốn biện pháp chỉ có để phệ kim dương viêm, thôn phệ tổng sư nội giáp. Bạch! Hắc Xà hư ảnh đã gần trong gan tấc. Diệp Nhiên cắn răng, cuối cùng làm ra quyết đoán, đáng chết, nuốt cái này giáp tính toàn cầu. hắn đột nhiên sét đầu gối. Lần nữa hung hăng hướng về gậy quổng nam tử phía dưới đả vào. Ngoa tạo, gậy quổng nam tử trong mắt đều nhanh chóng lùi ra, vừa mới thê thảm đau lớn trí nhớ sông lên đầu, hộ khu chấn động, lúc này buông tay trốn tránh. Diệp Nhiên không nói hai lời, thoát ra lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi cắn tới Hạ Xà Hư ảnh. Đồ hỗn trướng, gậy quổng nam tử nổi giận vô cùng, lão tử hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành cho thì không tính. Ầm ầm, cả tòa cao ốc đều rung động động một cái. Gậy quổng nam tử thanh âm, em mở bạc mà dừng, tại chỗ chỉ lưu một cái to lớn trứng ân. Diệp Nhiên ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy một cái dài mười mấy mét màu lam cư thủ, bất ngờ từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa cao ốc đều áp sập. Sau đó, trực tiếp đem cái kia gậy còm năm tử, đập tiến lòng đất, không biết sống chết. Ám kim mặt nạ cách đấu trường chủ nhân, theo giữa không trung rơi xuống. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, trong mắt có chút phức tạp cùng rung động, nói tiếp, trước mặt quần áo vào, Ngọc Nhi các nàng rất nhanh liền tới. Ý giải phục. Diệp Nhiên lúc này mới chú ý tới, linh diễm thân đã biến mất, hắn toàn thân trên dưới, chỉ còn một cái nội giác. Hạ thân trần truồng, chính quang minh chính đại lưu điệu. Không khỏi thân sắc xấu hổ, nhanh chóng trốn đến một cái mớ trụ sau thay quần áo cách đấu trưởng chủ nhân nhìn đến trên người hắn màu đen nhuyễn giáp trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng lý ra hắc minh nội giáp hắn không có nghĩ nhiều nữa nhìn về phía trong hố cả người là huyết ngất đi gậy cỏm nam tử ánh mắt tham thẳm một tay một cầm trực tiếp đem hắn gậy cỏm nam tử nhấc lên lúc này bên ngoài võ minh to rõ tiếng cảnh báo cũng nhanh chóng văng lên vây quanh toàn bộ công trường cách đấu trưởng chủ nhân rời đi một lát lại trở về chờ hắn lúc trở lại lần nữa bên ngoài võ minh xe cộ đã tán đi chỉ là bên người thêm ra một cái mặt chữ quốc trung nhân nhân mặt chữ quốc trung nhân nhân lắc đầu nói lâm minh chuyện lần này nguyên náo rất lớn rất nhiều dân chúng đều nhìn đến, có võ giả tại khu vực thành thị truy đuổi, là vấn đề của ta, cân nhắc không chu toàn, ra chút chuyện rắc rối. cách đấu trường chủ nhân thản nhiên nói, hắc cấn tháp mấy người còn lại vị trí, ta đều đã phát cho ngươi, đem bọn hắn kịp thời đuổi bắt, công lao không nhỏ, có lẽ có thể công tội bù nhau. giải quyết hết hắc cấn tháp, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng sự kiện này xác thực ảnh hưởng không nhỏ. nghe vậy, cách đấu trường chủ nhân khẽ như mày, vậy phải như thế nào xử lý? cái này sao? chờ một chút, nơi này vẫn còn có người. cái kia mặt chữ quốc trung niên nhân thân hình đột nhiên biến mất, phút chốc thì xuất hiện tại mới trụ về sau, nhìn đến vừa thay đổi y phục, chính diện lộ kinh ngạc diệp nhiên. hai cánh tay đều bào phế không sai biệt lắm, may ra có vẻ kim dương viêm hóa thành tiểu kim cầu giúp đỡ. không phải vậy diệp nhiên mặc quần áo cũng khó khăn. ngươi là? diệp nhiên, mặt chữ quốc trung niên nhân sừng sốt một chút, tiếp lấy mặt lộ vẻ nụ cười. ngươi tại sao lại ở chỗ này? làm sao còn thụ thương, không, có sao chứ? hắn nhanh chóng đi tới, xem xét diệp nhiên thương thế. ngươi là? diệp nhiên có chút ngọng, không rõ ràng người trước mắt này là ai, không có gì ấn tượng. thập hiệp bộ trương chấn võ hiệp dương hội trưởng cùng ta nói qua ngươi, thiếu niên anh tài. Cho nên ta bên ngươi." Mặt chữ Quốc Trung nhìn cười, kiên nhẫn xem xét Diệp Nhiên thương thế. Rất nhanh hắn cau mày nói, "Bên trong bị thương rất nặng, mà lại hai đầu xương cánh tay toàn nát, bất quá ngươi cái này sức khôi phục, có chút kinh người a, nghiêm trọng như vậy thương tổn đều các loại, cái này giới chỉ." Hắn nhìn lấy Diệp Nhiên trên tay hàng dương giới, mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Đây là hàng dương giới?" Quả nhiên, thiếu niên này cũng là Hàng Dương Đại tông sư xem trọng cái kia, nhưng không nghĩ tới, Hàng Dương Đại tông sư, liền hàng dương giới đều cho hắn. "Trương Chân." Diệp Nhiên đột nhiên giật mình trong lòng, thập hiệp bộ trưởng phó bộ trưởng. "Không tệ, là ta" mặt chữ quốc trung niên nhân mặt lộ vẻ mỉm cười lộ ra bình dị gần gũi hoàn toàn nhìn không ra là ninh giang thành phố võ minh bốn đại cự đầu một trong ninh giang võ minh phân bộ ngoại trừ bộ trưởng chính là trưởng quản ba đại phân bộ ba cái phó bộ trưởng lớn nhất đền ta cẩn thận kiểm tra phía dưới thương thế của ngươi trương phó bộ trưởng kiên nhẫn ôn hòa nói bên cạnh cách đấu trường chủ nhân xuất ra một bình tử kim sát dự tể lắc đầu nói ngươi là giúp đỡ ta mới thụ thương việc này ta có không thể từ chối trách nhiệm lâm minh các ngươi nhận biết trương phó bộ trưởng kinh ngạc chợt cười nói cũng thế không biết diệp nhiên làm sao lại xuất hiện ở đây nếu nói như vậy, cái kia sự kiện này, ta thì phí chút công phu, giúp ngươi đè xuống đi, miễn cho dẫn xuất càng nhiều nhiễu loạn. nghe vậy, cách đấu trường chủ nhân liền giật mình, tiếp lấy nhìn chằm chằm dĩ nhiên. không nghĩ tới, mặt mũi của mình lại còn không bằng tiểu tử này. biết được tiểu tử này cũng lẫn vào trong đó, cái này họ trường mới thay đổi trước đó từ chối, nóng tâm tương trợ. ta thế mà còn dính hân ánh sáng. cách đấu trường trong lòng chủ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có quá nhiều nghi hoặc. một cái dám ngăn trở võ sư, còn thành công nhị cấp võ giả, đặt ở cái nào võ đạo thành thị đều là thụ nhất coi trọng, dốc sức ủng hộ thiên tài có loại đại ngộ này bình thường hắn thẳng nhiên nói đã nơi này sự tình không sai biệt lắm kết thúc vậy ta liền đi trước nơi này có hai viên long huyết quả xem như ngoài định mức thù lao nói xong hắn tại Diệp Nhiên kinh ngạc ánh mắt bên trong đưa tới một cái hộp gỗ đồng thời thò tay đem hắc cấn tháp gậy cỏm làm tử không gian đem cũng lấy xuống đem tới cái này cái này nhiều không có ý tứ Diệp Nhiên vui mừng quá đỗi hai tay dùng không thành tại trương phó bộ trưởng chọn mắt ước mồm vẻ mặt dùng miệng đi ngậm một gỗ cách đấu trường chủ nhân cũng hiểm thấy lộ ra mấy phần ý cười nói ra lần này may mắn mà có ngươi ta vốn là chuẩn bị cả chuyện tiến hành thuận lợi tình huống dưới, cho thêm ngươi thủ lao. Lần này tuy nhiên cũng không thuận lợi, nhưng biểu hiện của ngươi thực sự vượt quá tưởng tượng, những này là ngươi nên được. Chương 102, dưỡng thương. Cách đấu trưởng chủ nhân rời đi. Chư phó bộ trưởng tự mình lái xe, đưa Diệp Nhiên về nhà. Diệp Nhiên có chút ngoài ý nghi, nghĩ mãi mà không rõ, chư phó bộ trưởng làm sao lại đối với hắn nhiệt tình như vậy, còn có võ hiệp Dương hội trưởng, cũng là đối với hắn tương đương để ý. Hắn liếc mắt trên tay hàng Dương dưới, như có điều suy nghĩ. Khi về đến nhà, đã tiếp cận 3 giờ sáng, tiểu cô bọn họ đều ngủ xuống. Diệp Nhiên rón rén đẩy cửa ra, Đi vào phòng. Cách đấu trưởng chủ nhân cho cái kia bình tử kim dược thể, hiệu quả thật tốt, tuy nhiên so ra kém Hàng Dương đại tông sư cho hắn cái kia bình thuốc trị thương, nhưng cũng coi là trước mắt, hắn nhìn thấy Duy Hai dùng tốt ngoại thương thuốc. Hai cánh tay bôi lên về sau, khôi phục rất nhiều, hiện tại đã có thể tiến hành đơn giản hành động. Đương nhiên thương cân động cốt một trăm ngày, muốn triệt để khôi phục, còn cần cực kỳ tĩnh dưỡng. Nam ở trên giường sau, Diệp Nhiên trùng điệp tầng hắn một cái, sắc mặt có chút xám trắng. Ngoại thương ngược lại là tiếp theo, chính thức nghiêm trọng là nội thương, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đáy lòng đều bị đánh ngực. Nội thương khó trị, chỉ có thể chậm rãi khôi phục, xem ra phải thật tốt dưỡng mấy ngày. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, chậm rãi nhắm mắt lâm vào nghỉ ngơi. Thời gian, thoáng một cái đã qua, nháy mắt liền tới 7 ngày sau. Trong phòng, Diệp Nhiên đánh xong một bộ hoàn chỉnh lưỡng nghi đoán thể thuật, cảm giác thông thuận khí huyết, còn có hành động tự nhiên hai tay, khẽ nhả khẩu khí, dòng giáng một tuần lễ, cuối cùng khôi phục. Tính toán thời gian, Hàn Dương tiền bối đáp ứng hắc dao tinh huyết, hẳn là cũng nhanh đến. Hắn nhỉ non một tiếng, trong mắt có chút thật sâu chờ mong. Hắn kẹt tại nhất cấp võ giả cảnh giới, đã rất lâu rồi, đạt được hắc giao tinh huyết thì có thể đột phá. Cùng võ sư đều độc đọng Ta hiện tại, nên tính là mạnh nhất nhất cấp võ giả a. Diệp nhiên trong lòng suy tư, vẫn còn nhớ một cái tuần lễ trước sự tình. Nhất cấp đến tam cấp là võ giả cảnh giới. Nhất cấp võ giả khí huyết giá trị là 1499, nhị cấp võ giả khí huyết giá trị là 5999, tam cấp võ giả khí huyết giá trị là 11999. Tứ cấp đến lục cấp thì là võ sư cảnh giới. Tứ cấp võ sư, khí huyết giá trị là dòng giá một vạn, còn có thể tu luyện ra khí huyết khải giáp, chiến lược khủng bố. Tông sư phía dưới đều là con kiến hôi, võ sư phía dưới đều là phàm nhân, không phải nói nói mà lấy nhất cấp võ giả chỉ thân, chính diện đối cứng tứ cấp võ sư. Bất luận kết quả như thế nào, hắn nói mình là mạnh nhất nhất cấp võ giả, không có người sẽ có tranh luận. Võ sư cũng không phải vô địch, chỉ cần chiến lực tăng lên tới, võ giả chưa hẳn không thể nghịch phạt võ sư. Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé, tuy nhiên kém chút bị đánh chết, dưỡng thương nuôi nhiều ngày như vậy. Nhưng hắn đối võ sư kính sợ, ngược lại càng ít. Ầm, ầm. Bên ngoài, vang dội pháo mừng tiếng vang lên. Diệp Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từng đó từng đó năm màu rực rỡ pháo hoa, trên không trung nở rộ, trong tiểu khu, các nơi đều treo linh dàng chỉ tĩnh mịch ngủ phía dưới còn có không ít cư ủy hội người chính vẻ mặt tươi cười treo mới biểu ngữ khoảng cách ninh giang chi tinh bắt đầu chỉ còn 3 ngày hiện tại không ngừng tiểu khu toàn thành phố đều là như vậy tại ninh giang võ minh an bài xuống tích cực chuẩn bị ninh giang chi tinh hoạt động đây là một trận toàn bộ ninh giang thành phố hạo đại thịnh sự diệp nhiên thu hồi ánh mắt ra khỏi phòng trên ghế salon chu thi thi ôm lấy máy tính bảng tức giận nhanh chóng ở trên màn ảnh đánh chữ tựa hồ tại cùng người đối tuyến trong miệng còn thỉnh thoảng nói thầm thật đáng giận à rõ ràng là chúng ta ninh giang thành phố người thế mà cho các thành phố trợ uy hư chúng ta ninh giang thành phố thiên tài nhất định có thể thắng à trương khôn học trưởng bài danh tại sao lại rơi mất hiện tại cũng xếp tại hơn 30 tên không được ta phải lại cho hắn tặng một phiếu diệp nhiên thấy thế không khỏi lắc đầu những ngày gần đây hắn tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà vượt qua an ổn mấy ngày nhưng ninh giang thành phố cũng không yên ổn không ít bên ngoài thành phố học sinh đột nhiên chuyển trường đến ninh giang thành phố cấp cao trung muốn tham gia ninh giang chỉ tinh Đạt được cái tiêu đỉnh cấp võ đại danh lệ tuy nhiên theo lý thuyết ninh giang võ minh cao tầng là rất không chào đón dù sao không phải người của mình cầm danh nghịch, lại quay lại học tịch đường chạy. nhưng hắn theo trương phó bộ trưởng chỗ đó, mơ hồ biết được là phía trên cho áp lực, dẫn đến ninh giang võ minh cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tận lực giảm bớt chuyện trường tới bên ngoài thành phố học sinh. mặc dù như thế, nhưng bên ngoài thành phố học sinh hay là không ít, lập tức thì quay đến toàn bộ ninh giang thành phố các cao trung đều lọt lên. mà những thứ này bên ngoài thành phố học sinh đều đến tự cường đại võ đạo thành thị, so với bản thổ thiên tài mạnh rất nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này, ninh giang thành phố tuổi trẻ thiên tài bên trong trước kia hiếm thấy vô cùng nhất cấp võ giả đều biến đến có chút tràn lan lên. Lại nghe nói lời nói, không có như vậy làm người ta giận mình. Chu Thi Thi nói bảng, cũng là trước mắt một cái cao giáo bài danh bảng, trưng bày tất cả bên ngoài thành phố cùng Ninh Giang bản thành phố học sinh. Dựa theo mọi người thấy tốt độ bài danh, bài danh càng cao, đại biểu bị càng nhiều người nhìn kỹ, có thể cầm xuống lần này Ninh Giang chi tinh. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên trong lòng cũng đến chút hứng thú, Thi Thi, ngươi tra một chút ta hàng bao nhiêu tên? Ừm. Chu Thi Thi nhu thuận gật đầu, rất nhanh phốc phốc cười ra tiếng, "Ca, ha ha, cha không người này." Diệp Nhiên mặt đen lên, cái này cái gì phá bảng danh sách, không có chút nào chuẩn. "Ca" Bọn họ không coi trò ngươi, vậy ngươi đến cái hắc mã người tập, kinh ngạc đến ngây người bọn họ tất cả mọi người. Chu Thi Thi phất phất nắm tay nhỏ, nhìn chằm chằm màn hình nói, nhất là cái này trên bảng danh sách trước mấy cái bên ngoài thành phố học sinh, đem bọn hắn đều đánh bại, đoạt lại Ninh Giang Chi Tinh. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, bảng danh sách 10 vị trí đầu đều là thuần một sắc bên ngoài thành phố học sinh. Thực lực cũng đều tại nhị cấp võ giả. So sánh Ninh Giang bản thị nhất cấp võ giả học sinh, sắc thực phải mạnh hơn quá nhiều, khó trách nhiều người như vậy nhìn kỹ. Nhất là bảng danh sách đệ nhất, cái kia gọi dừng phần, càng là nhị cấp định phong chiến lực. Bất quá hắn lắc đầu, yên tâm, đều là một số tiểu cạ dẻo mì, ca thủy tiện đánh nổ bọn họ. A, chư thị thị sững sốt một chút, tiếp lấy em mở lặng nói, ca, ta chính là chém gió, không nghĩ tới ngươi còn làm lên một tới. bọn họ đều là nhị cấp võ giả, ngươi mới nhất cấp võ giả, em thật xa đây. nhìn kỹ là được rồi. Diệp nhiên gẩy nàng đầu một chút, quen người, nhìn đến trên bàn bày biện một số thuốc bổ, hơi kinh ngạc nói, trương phó bộ trưởng cùng dương hội trưởng lại tới, vẫn là khương ngọc các nàng tỷ muội. bất quá những thứ này thuốc bổ quá nghiêm chỉnh, không giống a, cái kia hai cái gái ngốc đến xem ta lúc, không phải cầm một đống gùm chạm mạng cũng là cầm bảy tám hụt bộ thận. Diệp Nhiên nói nhỏ đi qua, là trên lầu tô cầm tỉ tỉ. Hôm nay trương phó bộ trưởng còn chưa tới nhìn ngươi đây. Chu Thi Thi cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tô Cầm, khó trách. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, hắn những ngày này thụ thương, Tô Cầm cùng Khương Gia Tỉ Mội đều thường xuyên đến thăm hỏi hắn. Bất quá so sánh dưới, vẫn là trương phó bộ trưởng cùng võ hiệp dương hội trưởng tới nhiều lần. Mỗi ngày đều sẽ đến, gió mặt gió, mưa mặt mưa, làm cho Diệp Hồng Phương một lần hoài nghi, Diệp Nhiên khả năng không phải mình cháu ruột, mà chính là trương phó bộ trưởng con riêng. Bởi vì cái gọi là muốn cái gì tới cái đó. Trung cửa vang lên. Đồng thời, Trương phó bộ trưởng cùng Dương hội trưởng nói chuyện với nhau âm thanh theo ngoài cửa vang lên. Chương 103, tinh huyết tới tay. Diệp Nhiên mở cửa. Mặt chữ Quốc Trương phó bộ trưởng cùng vẻ mặt giản mua Dương hội trưởng đi tới. Vừa tiến đến, Trương phó bộ trưởng nhìn về phía hắn, lo lắng nói: "Thương thế khôi phục được thế nào?" Chương thúc, đã khôi phục không sai biệt lắm. Diệp Nhiên đáp lại, xương hô rất thân cận. Trương phó bộ trưởng hai người, tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng đối với hắn rất hòa tăng thêm mấy ngày nay thưởng xuyên đến, hắn không phải rất câu nệ. Vậy là tốt rồi. Trương phó bộ trưởng thần sắc khẽ buông lỏng. Còn tốt ngươi kịp thời khôi phục, không phải vậy cái này Ninh Giang Chi Tinh, chúng ta sợ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dương hội trưởng cũng lắc đầu, cái này Khải Minh võ đại đặc chiêu danh nghịch, thật đúng là biến đổi bất ngờ. Vốn cho rằng chúng ta Ninh Giang thành phố có thể an ổn cầm xuống, ra một cái đỉnh cấp võ đại học sinh, chúng ta những lao gia hỏa này cũng có thể mở mày mở mặt. Không nghĩ tới hoành sinh ba chiết, tới nhiều như vậy bên ngoài thành phố thiên tài, lúc này hy vọng duy nhất thì ở trên thân thể ngươi. Nghe được câu này, Trương phó bộ trưởng ánh mắt thăm thẳm, vốn là sẽ không ra ngoài ý muốn, ai ngờ chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề. Nội bộ Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, bên cạnh Dương Hội trưởng cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn đến hai người vẻ hiếu kỳ, Trương Phó Bộ trưởng chậm rãi nói, Tiểu Diệp, Dương Lão, các ngươi không là người ngoài, nói cho các ngươi biết cũng không có gì đáng ngại. Kỳ thật xóm tại Ninh Giang Chỉ Tinh chuẩn bị sơ kỳ, Long Bộ trưởng thì đoán được sự kiện này truyền đi sẽ dẫn đến không ít cái khát thành phố người, cho nên sớm, hướng Đông ban đầu Tỉnh võ Minh, xin phong tỏa một đoạn thời gian học tịch, hoặc là Ninh Giang Chỉ Tinh chỉ có chúng ta bổn thị nhân mới có thể tham gia, vốn là sự tình thuận lợi, Đông Nguyên Tỉnh võ Minh. Tuy nhiên không có phát tin tức xác thật, nhưng cũng có mơ hồ tin tức truyền đến. Long bộ trưởng Xin đã thông qua. Bởi vậy, Long bộ trưởng mới tuyên bố Ninh Giang trì tình, nhưng không nghĩ tới nội bộ có người sớm đem tin tức tiết lộ cho cái khác thành phố. Những cái kia thành phố liên hệ Đông Nguyên tỉnh võ Minh, vận dụng chút năng lượng để tỉnh võ Minh cải biến quyết định bác bỏ Long bộ trưởng Xin. Hiện tại mới có nhiều như vậy bên ngoài thành phố học sinh đến, thậm chí còn có Thiên Khuyết thành phố. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ giận mình, Long bộ trưởng thì là Ninh Giang bộ trưởng. Võ Minh trừ bỏ nguyên võ bộ, bách quan bộ, thập hiệp bộ cái này ba bộ. Kỳ thật còn có một đi, cái kia chính là chân võ thi. Chân võ thi, kỳ thật mới là võ minh chân chính chủ quyền người, chính thống quan phương thế lực, chân thú quân thì lệ thuộc vào chân võ thi. Cho nên cái khác ba bộ, giống trương phó bộ trưởng, tuy là thập hiệp bộ duy nhất bộ trưởng, nhưng cũng chỉ là phó bộ trưởng. Dương hội trưởng nghe vậy, cũng nghĩ mày khó trách, ta liền nói lê long bộ trưởng trí tuệ, không có khả năng cân nhắc không đến sự kiện này. Đúng vậy a, cấp nhà khó phòng. Trương phó bộ trưởng thản nhiên nói, hôm đó biết được khải minh võ đại danh này tin tức, trừ bỏ long bộ trưởng, chỉ có chúng ta ba cái phó bộ trưởng cùng bảy tám cái chức vị trọng yếu nội bộ thành viên những cái kia nội bộ thành viên thuộc về chân võ tị, sẽ không tiết lộ cho nên chỉ có ba người chúng ta trương bộ các ngươi ba cái dương hội trưởng mặt lộ vẻ hoảng sợ diệp nhiên cũng mí mắt đống nhiên nảy lên ba người đây là nói ba cái phó bộ trưởng bên trong một cái sao không sai mà lại người này dương láo ngươi hẳn là có thể đoán được trương phó bộ trưởng trầm đai nói ngài là nói nguyên võ bộ hứa phó bộ trưởng dương hội trưởng có chút khổ sở nói ngài ba vị bên trong cũng chỉ có hắn mới có thể làm chuyện như vậy không sai Nguyên võ bộ dù sao cũng là võ đạo thế gia thành lập, những năm này nguyên võ bộ lại cùng chân võ thi trong bóng tối phân cao thấp. Trương phó bộ trưởng lắc đầu, còn nữa, hứa minh cũng là theo thiên khuyết thành phố điều đến chúng ta nơi này tới, không phải chúng ta buồn thị nhân. A, tiểu diệp, ngươi sắc mặt làm sao khó coi, ngươi biết hứa phó bộ trưởng không có việc gì. Diệp nhiên lắc đầu, giải thích nói, không biết, chỉ là có chút thất hận. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không bình tĩnh, bởi vì hứa phó bộ trưởng thì là trước kia hắn tại hoang nguyên bên trong đánh chết thiếu nữ mặc áo lam kia phụ thần, trương thúc danh sách này không phải chúng ta ninh giang thành phố tranh thủ tới à vì cái gì đông nguyên võ minh sẽ đồng ý nhiều như vậy bên ngoài thành phố thiên tài đến cạnh tranh diệp yến hỏi theo lý thuyết đông nguyên võ minh sẽ không đồng ý loại này không công bằng cạnh tranh đi không công bằng cũng không có cách nào trương phó bộ trưởng than nhẹ một tiếng chúng ta ninh giang thành phố đến bây giờ chưa ra một tên tông sư sắt vách kim hà thành phố tuy nhiên chỉnh thể thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm nhưng là kim hà thành phố đi ra một tên tông sư tuy nhiên đã vỡ lạc nhưng đã từng tại đông nguyên võ minh ngay trước cầm giữ có nhất định nội tình lần này nếu là đội thành kim hà thành phố Cái khác thành phố cũng sẽ không làm được như vậy quá phận, đến nhiều như vậy người. Chúng ta Ninh Giang thành phố, so sánh với, không có không có quyền nói chuyện, lại không công bằng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không sai, Dương hội trưởng cũng thần sắc phức tạp, vô vô diệp nhiên bà vai. Cho nên chúng ta Ninh Giang thành phố tương lai, thì dựa vào các ngươi đám người tuổi trẻ này, tiểu diệp, Lần này Ninh Giang chỉ tỉnh coi như không chiếm được, cũng không nên xa suốt. Người sau này đường còn rất dài, chúng ta Ninh Giang thành phố, có thể hay không giống Kim Hà thành phố một dạng, cũng có đầy đủ quyền nói chuyện, không lại mặc cho người định đoạt, thì nhìn ngươi. Diệp Nhiên nghe hai người thanh âm bên trong bất đắc dĩ, nghiêm túc gật đầu. Ba người lại nói chuyện với nhau một trận. Trương Phó Bộ trưởng cùng Dương Hội trưởng đều đang thở dài âm thanh bên trong rời đi. Hiện nhiên bên ngoài thành phố vọt tới đại lượng thiên tài, làm bọn hắn đối với lần này Ninh Giang chi tinh rất là lo lắng. Ninh Giang thành phố nhiều năm như vậy, duy nhất có đỉnh cấp võ đại danh lệ vẫn là hàng Dương Đại Tông sư tranh thủ tới. Nếu như bị ngoại thành phố người phải đi, coi như hàng Dương Đại Tông sư tìm hiểu tình huống sẽ không trách tội, bọn họ trong lòng cũng khó có thể bình an. Đưa đi hai người về sau, Diệp Nhiên về đến phòng xuất ra một cái hắc sắc giới chỉ cùng hộp gỗ, trong hộp gỗ hai viên long huyết quả, huyết quang doanh doanh lấp lóe, đến mức cái kia giới chỉ thì là hắc ấn tháp người võ sư kia. Ngày đó cách đấu trường chủ nhân cùng nhau đều cho hắn, những ngày này hắn một mực tại phật hệ dưỡng thương cũng không có nghiên cứu những vật này. Lúc này thương thế khôi phục ngược lại là có thể nhìn xem. Diệp Nhiên đầu tiên là dò xét một phen không gian giới chỉ, rất nhanh như mày, tay cầm khẽ vượt giới chỉ, mặt đất nhất thời thêm ra bốn năm đem, ngoại hình cực giống đường đao màu đen chiến nao. Những thứ này chiến nao vậy mà đều là hắc ma đao, hắn cầm lấy chiến nao. Một cái đem nhìn qua, rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng. Phẩm cấp đều không thấp, kém nhất đều là C cấp, thậm chí còn có hai thanh B cấp. Những thứ này hắc ma đao, cho phệ kim dương viêm thôn về, linh diễm thân lại có thể tăng lên không ít. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, đem hắc ma đao để ở một bên, chuẩn bị đợi chút nữa lại thôn phệ. Tiếp tục mở ra giới chỉ, trừ bỏ một mảnh không biết tên màu đen cánh bướm, chỉ còn lại một bản tên là Huyết Nguyệt Đao Pháp A cấp võ khí, tương đối chân quý. Những vật khác, giá trị cũng không tính là cao, có cũng được mà không có cũng không sao. Kiệm kê hết lần trước đại chiến thu hoạch. Diệp Nhiên thở sâu, xuất ra hai viên long huyết quả chuẩn bị hấp thu luyện hóa. Lúc này, trong phòng khách, đột nhiên truyền đến chú thi thi thanh âm, "Ca, cửa có người chuyện phát nhanh." "Chuyện phát nhanh?" Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, ta gần đây không có mua qua đồ vật ta. "À, phía trên này gửi qua bưu điện người, viết Hàng Dương, sẽ không phải là tên lừa đảo đi, còn dùng Hàng Dương đại tông sư tên, thật đáng ghét." "Hàng Dương?" Diệp Nhiên giật mình, tiếp lấy mặt lộ vẻ cung hỉ, đột nhiên đứng lên. "Hắc giao tỉnh huyết, đến." Chương 104, Võ sư cấp thể chất. Diệp Nhiên kích động và phần, cửa đều không để ý tới mở, trực tiếp lao ra dàn phòng. Hắn hiện tại thể chất cường hãn, đừng nói là cửa gỗ, coi như cửa sắt cũng đỡ không nổi, cửa bị đâm đến tại chỗ tứ phân ngũ liệt, lưu lại cái hang lớn. Chu Thi Thi, nàng khuôn mặt nhỏ mơ hồ, nhìn lấy Diệp Nhiên giống một trận gió, lại như thiểm điện về đến phòng. Người đều chấn váng, chậm chạp không bình tĩnh nổi. Trong phòng, Diệp Nhiên thở sâu, nhìn về phía trong tay chuyển phát nhanh, mở ra, lại là một cái lớn chừng bàn tay màu đen đột sát. Hộp sắt phía trên, còn dán vào một đạo màu bạc giấy niêm phong. Võ Minh Bạch Ngân võ khố. Bạch Ngân võ khố? Diệp Nhiên nhíu mày, hơi kinh ngạc. Bạch Ngân võ khố, là võ minh chuyên chúc bà khố. Bên trong cẩm giữ có rất nhiều võ kỹ, chiến binh các loại bảo vật. Nắm giữ võ minh điểm cống những người có thể tại trong bảo khố đổi lấy bảo vật. Sau đó những bảo vật này sẽ có chuyên môn võ minh nhân viên đến đưa, cam đoan bảo vật sẽ không mất đi. Cái này đồ vật cũng sẽ ở phía trên, dán một cái bạch ngân võ khố giấy niêm phong. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đoán chừng là Hàng Dương đại tông sư, để cho an toàn, thông qua bạch ngân võ khố chuyển phát nhanh hệ thống đưa tới. Bạch ngân võ khố người bình thường tiếp xúc không đến, nhưng đối đại tông sư tới nói, cũng không tính phiền phức. Nghĩ tới đây, Diệp Nhân cũng không do dự, rỡ xuống giấy niêm phong. Lúc này, điện thoại vang lên. Diệp Nhiên quét mắt một vòng, phát hiện là chú Lão sư điện thoại, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là kết nối. Diệp Nhiên, ngươi buổi chiều có thời gian đến trường học một chuyến sao? Chú Lão sư thanh âm có chút ra rời. Lão sư, thế nào? Ngươi còn nhớ rõ, ta, ta trước đó cùng ngươi đã nói, hạt giống. Con danh ngày a? Chú Lão sư bên kia truyền đến mấy đạo tiếng ồn nào, làm đến thanh âm hắn có chút mơ hồ. Nhớ đến. Diệp Nhiên gật đầu. Linh Giang Chi tinh trận đấu, mỗi cái cao trung lớp 12 học sinh cộng lại, kẻ dự thi có chọn vẹn tốt mấy ngàn, nhiều người như vậy, khẳng định không thể làm từng bước đi xuống. Bởi vậy chia làm vòng trong thi đấu cùng bên ngoài thi đấu. Vòng trong thi đấu tuyển thủ có thể thiếu đánh rất nhiều trận đấu, đi thẳng tới sau cùng mấy trận, nhưng có thể trực tiếp tham gia vòng trong thi đấu, đều là các trường học hạt giống tuyển thủ. Một trường học chỉ có 10 cái hạt giống tuyển thủ danh lệch. Lúc trước hạt giống danh lệch sau khi ra ngoài, trường học cái thứ nhất trình báo cũng là hắn, Chu lão sư cũng cùng hắn để cả qua, cho nên Diệp Nhiên nhớ đến rất rõ ràng. Có mấy cái vừa mới chuyển đến ta. Chúng ta trường học học sinh muốn muốn khiêu chiến ngươi. Chu lão sư thanh âm vẫn như cũ mơ hồ không rõ, bên địa phá lệ ổn nào? nói, chú lão sư bỗng nhiên để cao âm lượng, thanh âm bên trong ngẩn chứa mấy phần giận dữ nói, mấy vị đồng học, nơi này là văn phòng, có thể hay không đem thanh âm hạ thấp điểm. biết, lão sư, lão sư, ngươi nhanh điểm thông báo hắn, liền nói hắn danh sách kia ta muốn, muốn không cứ gọi hắn ngoan ngoãn lui ra, muốn không buổi chiều đến bị ta thu thập một trận. không sai, thì chuyện đơn giản như vậy, nói thẳng là được, rồi, lão sư ngươi thật vết mực. mấy đạo huệ vài tuổi trẻ âm thanh vang lên, trong giọng nói không có chút nào tuân kính. nói xong, lại phối hợp trò chuyện, thanh âm rất lớn làm đến đỏ thắm lão sư thanh âm, lại có chút nghe không chân thiết, chỉ có thể nghe được hắn trùng điệp vô vô cái bản, tức giận giăng lên dậy. nhưng những người kia không có chút nào thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm, tiếng cười càng phát ra lớn. Diệp nhiên hiếp hiếp mắt, truyền chương tới học sinh, là những cái kia bên ngoài thành phố học sinh, muốn hắn hạt giống danh ngạch không nói, còn đem chu lão sư tức thành dạng này. hắn cười nói, lão sư, ta đã biết, ngươi mở ra loa ngoài. một bên khác, trong văn phòng, chu lão sư sững sốt một chút, vô ý thức cấn dành tay. tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bất thường thanh âm thiếu niên đột nhiên vang lên. Mấy cái thằng nhãi con đã nghĩ như vậy chịu thu thập, vậy liền ngoan ngoan chờ tốt, chờ tiểu gia đưa ra hư không đến, liền đi quất các ngươi. Tiếng nói vừa ra, trong văn phòng nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy cái chính cười ha ha thiếu niên thiếu nữ đều ngây ngẩn cả người, nụ cười cứng ở trên mặt. Chu lão sư trong lòng mừng thầm, lạnh lùng liếc qua mấy người, sau đó cúp điện thoại. Máng mặc dù tốt, nhưng cũng không thể để dịp nhiên lại chọc giận những thứ này bên ngoài thành phố học sinh, dù sao song phương thực lực sai biệt còn là rất lớn. Những học sinh này đều là nhất cấp đỉnh phong. Tuy nhiên trong lòng không thích, nhưng xác thực đến cửa nhận. Những võ đạo này phát đạt thành thị, đi ra học sinh, thực lực, sắt thực muốn vượt qua ninh giang bạn thủ học sinh rất nhiều. Trong phòng Diệp Nhiên để điện thoại di động xuống, trong mắt lóe lên mấy phần không tốt, mấy cái không biết trời cao đất rộng thằng nãi con, không hiểu tôn sư trọng đạo, vậy liền đánh tới bọn họ hiểu. Thu liệm tâm tình, hắn nhìn về phía hộp sắt đen, mở hộp ra, bên trong là một cái không gian giới chỉ, không gian giới chỉ không lớn, nhưng cũng có mấy cái 10 mét khối, nhìn đến Diệp Nhiên liễu rơi không thôi. Không hổ là tôn sư cường giả, thiện tay đều là loại này đại thủ bút. Trong không gian giới chỉ bộ mặc dù lớn, nhưng bên trong chỉ có ba cái rưỡi cá nhân cao màu đen thùng gỗ. Diệp Nhiên lấy ra một cái, nhất thời biến sắc. Thật nặng. Thùng nước kia muốn lấy ra, sợ là sẽ phải đem đất mặt đều áp sập. Chuyển sang nơi khác, hắn nhanh chóng đứng dậy, tiến về võ giả hiệp hội. Nửa giờ sau, võ hiệp, một gian to lớn trong phòng tu luyện. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, hài lòng gật đầu, đả tạ bạch thư ký. Không có việc gì. Mang theo mắt kiếng gọng vàng nhã nhặn trung nhân nhân, cười cười, ngươi an tâm tu luyện, ta rời đi trước. Nói xong, hắn quay người rời đi, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Lúc này bên ngoài vây quanh không ít người, thấy cảnh này, đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Thiếu niên kia là ai? Bạch thư ký vậy mà tự mình cho mở cửa. Đây là hội trưởng mới có đại ngộ à? Còn có cái này người tu luyện phòng. Ta nghe nói đây là chúng ta ninh giang thành phố lớn nhất tu luyện phòng, nhưng đồng dạng chỉ cấp mấy vị võ minh bộ trưởng ngõ ra. Bình thường người căn bản không dùng đến. Cái này cũng không rõ ràng. Tóm lại đây nhất định không phải người bình thường. Trong phòng tu luyện, Diệp nhiên một lần nữa nhìn một chút. Tu luyện phòng so sánh tư nhân, không giống thực chiến sân bãi, cho nên không có gì giám sát thiết bị. Trước mắt cái này người tu luyện phòng cũng như thế. Hắn yên lòng, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái thùng gỗ đông, thùng gỗ rơi xuống đất, nhất thời phát ra một tiếng trầm muộn trọng hưởng. Tốt tại mặt đất là hợp kim sàn nhà, động tính mặc dù lớn, nhưng trung quy không có sụp đổ. Dù vậy, mặt đất còn rõ ràng nhất phía dưới lõm chút. Diệp Nhiên nhìn về phía thùng gỗ, trong thùng tràn đầy sền sệt dòng máu màu đen, quang mang ám trầm, tham thẳm lấp lóe, hắc rao tinh huyết. Hắn khẽ nhả khẩu khí, không có trực tiếp bắt đầu, mà chính là trước nuốt vào hai viên long huyết quả. Hai viên long huyết quả thiên mụ, nông đậm nhân lưu, tuôn hướng toàn thân, toàn thân xương cốt cũng dần dần phát ra thanh thủy tiếng tạch tạch. Thể chất đang bay nhanh tăng lên bên trong. Thể chất của hắn vốn là ở vào tam cấp võ giả bên trong người nổi bật trình độ mà long huyết quả có thể đem võ sư phía dưới thể chất đều thẳng tiếp tăng lên một cấp lúc này hai viên long huyết quả ngay tại phát huy dược hiệu trợ giúp hắn hướng về võ sư cấp thể chất rào bước tiến lên thời gian chậm chạp đi qua nửa giờ sau diệp nhiên đung nhiên giật giật thân thể nhất thời trên thân một lớp da da dặn nước tiếp lấy toàn thân đều xuất hiện vết nước sau đó những cái kia vết nước vỡ ra từng khối da thịt toại phiến toàn bộ ngã xuống lộ ra hắn tân sinh chân bóng như ngọc da thịt chậm rãi mở mắt ra diệp nhiên liếc nhìn bên cạnh trong kính chính mình. Gia thịt như ngọc, cả người trắng phát sáng, nhưng cũng không phải chi lúc trước cái loại này trắng xám, mà là một loại trong suốt như ngọc ánh nhuận cảm giác. Đây chính là võ sư cấp thể chất sao? Diệp Nhiên hơi hơi nắm quyền, cảm thụ được loại này sức mạnh cường hãn, có chút cảm thán. Khó trách võ sư phía dưới đều phàm nhân rồi. Võ sư cao thủ, băng vào nhục thể, đều có thể đánh bại 99% nhị cấp võ giả. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ngồi dậy, nhảy vào cái kia tràn đầy hắc dao tinh huyết trong thùng gỗ. Chương 105, Võ đạo sơ tâm, hắc giao võ văn. Thể chất đạt tới võ sư cấp về sau, Diệp Nhiên đã không cần thi triển Linh Diễm Thân, cũng có thể đạt tới luyện hóa Hắc Giao Tinh Huyết trình độ. Thế mà làm hắn tiến thùng sau, vẫn là sắc mặt đổi biến. Lục Thể chạm đến Hắc Giao Tinh Huyết về sau, bắp thịt cả người giống như là bị hỏa thiêu một dạng, cứ thế mà xé rách, vỡ nát, đau đến tận đỉnh. Cho dù là lấy hắn kiên nhẫn, đều trong nháy mắt thì đau đến mặt mày méo mó, muốn nhảy ra thùng bên ngoài. Linh Diễm Thân, Diệp Nhiên thấp giọng gào rú, toàn thân ngọn lửa màu vàng dấy lên. Dù vậy, loại kia kịch liệt đau nhất, vẫn là không có giảm đi bao nhiêu. Tông sư cấp dị thú tinh huyết, một cái nhất cấp võ giả muốn luyện hóa dù là thể chất có thể so với võ sư cũng gần như là nói mơ giữa ban ngày không có vài phút diệp nhiên cũng đã nhịn không được hàm răng gần như cắn nát đầy miệng máu tươi đầu gối hắn ngơ ngơ ngác ngác một cái tay trèo ở bên thùng, muốn rời khỏi không cần thiết liều mạng hiện tại luyện hóa không thành còn có thể trước luyện hóa một số phổ thông tình huyết đợi ngày sau thực lực tăng lên một lần nữa luyện hóa bất quá chỉ là một mấy ngày mà thôi chưa từng nghe nói có người có thể tại võ giả cảnh giới thì luyện hóa tông sư cấp dị thú tình huyết hắn cũng không cần thiết như vậy liều mạng nhất định phải vượt xa khỏi người khác mới được võ đạo tu hành là dài dằng dặc con đường không phải một sớm một chiều, lâu dài cầm vượng vàng, cũng có thể đứng ở sau cùng, thành tựu đỉnh phong. Soạt. Diệp Nhiên bỗng nhiên theo trong thùng gỗ đứng lên, hắn vẻ mặt hốt hoảng, một chân hướng ra ngoài bước đi. Lúc này, hắn đột nhiên dưới chân trở đi, nặng đầu trọng đâm vào vách thùng phía trên. Lần này, đâm đến hắn thất điên bắt đảo, đầu ông ông. Cũng là lần này, Diệp Nhiên lắc lắc đầu, tỉnh táo lại, ngắn ngủi thoát khỏi loại kia cảm giác đau đớn. Hắn nhìn qua trong thùng gỗ, cái kia giống như độc dược giống như mang đến đau nhức, sền sệt hắt giao tinh huyết, có chút mở mật lên. Thì cái một bước liền có thể ra ngoài, nhưng hắn lại không nghĩ. Không phải là bởi vì luyện hóa tông sư cấp dị thú tinh huyết có thể là thành một cái xưa nay chưa từng có có một không hai thành tiệu, có thể siêu việt vô số thiên tài, mà chính là ta tử vừa mới bắt đầu thì lựa chọn hắc giao tinh huyết đến đột phá, không phải là bởi vì không ai có thể tại võ giả cảnh giới luyện hóa dị thú tinh huyết. Diệp Nhiên nhỉ non tự nói chỉ là muốn khiêu chiến, tự thân cực hạn võ đạo tu hành cũng là không ngừng khiêu chiến tự thân cực hạn quá trình, dù là thống khổ và phần nhưng ta yên nguyên hưởng thụ, đây mới là mục đích của ta, ta sơ tâm. Trong mắt Diệp Nhiên cảm giác tâm cảnh thư thái, tựa hồ tránh thức nghĩ thông suốt cái gì nếu như nói hắn khát vọng mạnh lên, là muốn có đầy đủ lực lượng, bảo vệ tốt người nhà của mình, bên người bằng hữu chờ. như vậy đối tại võ đạo, hắn là thật một lời chân thành, tràn ngập yêu quý. tranh thức đang hưởng thụ, loại kia đánh vỡ cực hạn khói cảm. diệp nhiên tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, dù là hắn khuôn mặt y nguyên giữ toản, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, nhưng vẫn không có đi ra thùng. đây không chỉ là tại luyện hóa hắc giao tinh huyết, đột phá cảnh giới, càng là một trận trưởng thành cùng thể biến. sau hai giờ, diệp nhiên sắc mặt tái nhợt, lúc này trong thùng, tất cả hắc giao tinh huyết đều đã biến mất, hắn vị bên thùng có chút suy yếu đứng lên. Tuy nhiên suy yếu, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lúc này, hắn trên lưng một đầu hắc dao hình xăm quấn quanh toàn thân, hắc dao sinh động như thật, dương năng múa đuốt, giống như vật sống. Chính là hắc dao võ văn, tông sư cấp dị thú tinh huyết võ văn, không biết có thể tăng lên bao nhiêu lực lượng. Diệp Nhiên có chút chờ mong, đi hướng một bên máy móc kiểm tra, như là đã đột phá, hắn cũng không do dự, trực tiếp tiêu hao thành tự điểm, tăng lên điên cùng khí huyết giá trị. Chờ hắn đi đến quyền lực máy kiểm tra trước, khí huyết giá trị đã tăng lên tới nhị cấp đỉnh phong chín khí huyết giá trị, chiến lược tốc độ tăng năm Tăng thêm võ sư cấp thể chất, nắm giữ gần ngàn nhục thể chiến lược, hắn hiện tại tổng chiến lược, không sai biệt lắm là 3700, 3800 tả hữu. Đo lường một chút, Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé, không dùng võ văn, một quyền đánh vào trước mặt quyền lực khảo nghiệm khí phía trên. Khảo nghiệm khí phía trên kim đồng hồ hơi hơi động một cái. Hắn cũng không quá ngoài ý muốn, cái này người tu luyện phòng, là mấy vị võ sư thường tới, đều là võ sư tiêu chuẩn, hắn có thể đánh động mới bá quỷ. Trên màn hình, quyền lực số liệu hiện hiện, rất nhanh chuyển hóa làm chiến lực số liệu. 33750. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, không phải quá ngoài ý muốn đó lấy hắn ánh mắt thu lại, toàn thân khí huyết chậm rãi kích phát, sau lưng hắc dao võ văn, cặp kia dao mắt đống nhiên mở ra, trong ngay mắt phản phất thật biến thành còn sống hắc dao một dạng, tại hắn phía sau lưng xê dịch, không khí đều có chút ngưng kết, lạnh lẽo. Diệp nhiên càng là cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, cơ hồ là khống chế không nổi, một quyền hung hăng vang ra. Vang một quyền này hung hăng đánh vào quyền lực khảo nghiệm khí phía trên, kim đồng hồ ba động, số liệu mặt bảng lấp lóe, cuối cùng chiến lược số liệu dừng ở năm t. Diệp Nhiên hít vào nguồn khí lạnh, gần 1.400 chiến lược tăng lên, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. 5.100 chiến lược, gần như là tam cấp đỉnh phòng võ giả gấp 2. Hắn nhìn lấy cái kia kinh người số liệu, có chút tê cả da đầu. Hiện tại tuy nhiên cùng võ sư trên lệnh còn rất lớn, nhưng võ sư phía dưới, thật thì đều là tiểu nằm sắp thức ăn, tùy tiện phiên chết. Dù sao khổng lộ như vậy chiến lược trên lệnh cũng không phải nói một chút, còn có thể lại đột phá. Diệp Nhiên tâm tình phân chấn, quả quyết quay người, lần nữa lấy ra thứ hai thùng hấp dao tinh huyết. Lần này càng thêm dài dằng dặc, trọn vẹn ba giờ mới kết thúc. Diệp Nhiên theo trong thùng đi ra nhìn lấy chỉ còn non nửa thùng hắc giao tinh huyết, không khỏi lắc đầu. Hàng Dương Đại Tông sư cũng đoán trước sai. Những cái kia hắc giao tinh huyết, sắp thực đủ ba lần, nhưng tránh thức hút thu lại. Theo võ đạo cảnh giới đột phá, nhu cầu biên lớn không ít. Hắn đột phá tam cấp võ giả, lần này càng là trực tiếp hấp thu một thùng nửa còn nhiều, không đủ đột phá võ sư. Diệp Nhiên có chút tiếc nuối, thu hồi còn lại hắc giao tinh huyết, tiếp tục không kịp chờ đợi quan sát võ văn. Lúc này hắc giao võ văn càng phát ra chân từ lên, nhất là đầu thùng luồng phá lệ dữ tợn cùng uy nghiêm, cái kia độc giác cao ngất, cùng hắn từng gặp hắc giao, cơ hồ là trong một cái mô hình khác đi ra sử dụng tái diễn dị thú huyết dịch võ văn sẽ càng hoàn chỉnh có thể lấy được dị thú thiên phú cũng càng mạnh diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc đích quan sát một chút hắc dao võ văn cơ bản không sai biệt lắm hoàn chỉnh chỉ có trên người một chút lân phiến còn không chân thực nhưng bộ phận rất ít nếu như lại dùng hắc dao tinh huyết đột phá một lần tuyệt đối liền có thể hoàn chỉnh hai lần ngưng luyện võ văn đều không có đạt được hắc dao thiên phú vận khí không tốt lắm a diệp nhiên cảm giác một chút kẽ nhũ mảy bất quá võ văn kế thừa dị thú thiên phú vật khí chiếm chủ yếu hắn tuy nhiên tuyệt đối nhưng cũng không có biện pháp gì đương nhiên còn có khác một loại khả năng. Ngưng luyện võ văn về sau, phổ thông tiên phú không có kế thừa, mà dị thú tinh huyết phẩm cấp lại cực cao, nhiều lần ngưng luyện võ văn về sau, có thể sẽ kế thừa mạnh nhất tiên phú. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên tâm bỗng nhiên nhảy dưới, muốn thật sự là hấp giao mạnh nhất tiên phú. Vậy nhưng tuyệt đối không tầm thường. Không nói hấp giao thực lực, giao xem như dòng họ hàng gần, hắn mạnh nhất tiên phú, tuyệt đối không phải đồng dạng mạnh mẽ. Đột phá võ sư, còn phải dùng cái này hấp giao tinh huyết. Diệp Nhiên trong lòng quyết định, dùng lại lần nữa, võ văn liền có thể triệt để hoàn chỉnh, đến lúc đó nếu thật là hấp giao mạnh nhất tinh huyết, thì kiếm lợi lớn. Tìm cái thời gian lại đi xem một chút, có thể hay không lấy tới chút hắc giao huyết. Diệp Nhiên trong lòng trầm tư, nhưng vẫn còn có chút cảnh giác. Lần trước, hắn đã nói cho hàng Dương Đại Tông sư, hắc giao bạn lữ, đầu kia bích hàn băng xả vị trí. Hàng Dương Đại Tông sư cũng nói trước khi đi, sẽ chém rắn này, đánh giết về sau, tương lai sẽ theo hắc giao tinh huyết, cùng nhau tiện hành cái mật rắn. Nhưng lần này chỉ đưa tới tinh huyết, không có mật rắn, hơn phân nửa là bị đầu kia băng xả trốn. Được rồi, sau này hãy nói. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, tràn đầy phẫn thở, bước nhanh đi hướng quyền lực khảo nghiệm ký. Lần này hắn hấp thu nhiều như vậy hắc dao tinh huyết, rõ ràng cảm giác được, linh luyện võ văn mạnh hơn, đồng thời cũng đại biểu tăng lên chiến lực càng nhiều. So với lần thứ nhất 1400 chiến lực còn nhiều hơn. Chương 106, mạnh nhất tam cấp võ giả. Diệp Nhiên vừa đi, một bên tiêu hao thành tự điểm, tăng lên khí huyết giá trị. Hắn trước đó thí nghiệm qua nhiều lần, một thành tự điểm có thể tăng lên 5-40 khí huyết giá trị, cũng không ổn định, hoàn toàn xem vật khí. Ấn tình huống bình thường tới nói, vận khí kém, cần 200 thành tựu điểm mới có thể đột phá đến tam cấp đỉnh phong. Nhưng hắn sử dụng chính là hắc giao tinh huyết. Loại này tông sư cấp tinh huyết, thuộc về tuyệt phẩm cấp, sau khi đột phá tăng vọt khí huyết sẽ tương đương cùng bố. Hai lần đột phá, phân biệt bạo tăng 300 cùng 500 khí huyết giá trị. Cho nên hắn tiêu hao thành tựu điểm có thể giảm giảm rất nhiều. Lần này, chỉ là tiêu hao 70 thành tựu điểm. Khí huyết giá trị thì tăng trưởng đến 1999, đạt tới tam cấp võ giả đỉnh phong. Diệp Nhiên dừng ở quyền lực khảo nghiệm khí trước, khảo nghiệm khí toàn thân màu bạc, từ không biết tên hợp kim chế tạo, cực kỳ cứng rắn. Hắn ánh mắt lấp lóe một chút, khí huyết giá trị tăng lên 1000 về sau, chiến lực đồng bộ tăng trưởng 1000. Hắn hiện tại chiến lược hẳn là 6.100 đương nhiên, cái này còn không có tính cả. Lần thứ hai ngưng luyện võ văn, giao động võ văn chiến lược. Để ta xem một chút, đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu? Diệp Nhiên nỉ non, toàn thân khí huyết trong ngay mắt bạo phát, khí huyết bạo phát ngay mắt. Hắn sau lưng một đầu đen nhánh dữ tợn hất giao hư ảnh đống nhiên hiện hiện. Tuy nhiên hư huyết mở nhạt, nhưng thân thể mạnh mẽ, tràn ngập một loại cường hãn bạo phát lực. Với anh, Diệp Nhiên một quyền hung hăng đánh vào quyền lực khảo nghiệm khí phía trên. Trong mắt kim đồng hồ đống nhiên nhảy lên xuống. So với trước đó một lần kia. Ngậy lên biên độ cơ hồ lật ra gần gấp đôi, đã ẩn ẩn sắp tới đệ nhất cách. Quyền này lực khảo nghiệm khí, là chuyên môn cho võ sư sử dụng. Đệ nhất cách, đại biểu là phá vạn chiến lực. Bệnh. Số liệu trên màn ảnh, điên cuồng đổi mới, cuối cùng thành công dừng lại. 8200. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, căng cứng bắp thịt dần dần buông lỏng, sau lưng hắc giao hư ảnh biến mất. Tăng trưởng 2100 chiến lực, không có phí công hấp thu một thùng nửa hắc giao tinh huyết. Hắn thần sắc phấn chấn, võ minh ghi chép bên trong, mạnh nhất tam cấp định phòng võ giả, chiến lực là 4500, so với hắn còn thiếu hơn 3000. Đến bây giờ Hán tuyệt đối có thể được xưng là từ trước tới nay mạnh nhất tam cấp võ giả. Không rõ ràng có hay không sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Hôn 8.000 chiến lực, võ sư trở xuống, thật giết gà một dạng. Diệp Nhiên nhịn không được âm thầm liễu lưỡi, loại trình độ này chiến lực, cứ việc khoảng cách võ sư, còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng võ sư trở xuống, thật cũng giống như tiểu gà chống một dạng, nắm một cái chết một cái. Võ sư khí huyết chiến lực là một vạn, thể chất một nghìn, tăng thêm võ văn cùng chiến đấu ý thức tăng thêm. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, phổ thông võ sư không sai biệt lắm là một vạn chiến lược, bốn chiến lệnh không coi là nhiều. Hắn bây giờ có thể tăng lên, còn có chiến đấu ý thức cùng linh diễm thân, chiến đấu ý thức không nói, linh diễm thân còn có thể tăng lên không ít. Tối thiểu hiện tại hắn 8000 chiến lực, là không có tính cả linh diễm thân. Tính cả về sau, chiến lực đã gần 9000. Mắt nhìn thời gian, đã đi tới hơn 4 giờ chiều, Diệp Nhiên trong lòng siết chặt, không để ý tới thôn phệ cái kia mấy cái hắc ma đao, tăng lên linh diễm thân. Đem quyền lực khảo nghiệm khí phục hồi như cũ về sau, quay người rời đi tu luyện phòng. Còn nhiều thời gian, về sau lại để thằng. Sau mười mấy phút, trên xe buýt, Diệp Nhiên tâm thần chìm vào náo hải, xem xét thành tựu mặt bảng. Diệp Nhiên tam cấp võ giả, 1999 khí huyết giá trị, thành tựu điểm 550, chiến đấu ý thức, toàn năng nhất cấp 10% chiến lược trấn phúc, chưa kích hoạt, thể chất, niết bàn chỉ thân. Thành tựu điểm nguyên lai chỉ có 250, tiêu hao 100 tăng lên khí huyết giá trị về sau, chỉ còn 150. Nhưng đột phá nhị cấp võ giả lúc, võ đạo chỉ lộ thành tựu, khen thưởng 100 thành tựu điểm. Đột phá tam cấp võ giả, lại khen thưởng 300 thành tựu điểm. Cho nên hiện tại thành tựu điểm không giảm trái lại còn tăng, đi tới 550. Ngoài ra, võ đạo chỉ lộ thành tựu cũng có biến hóa. Võ đạo chỉ lộ Trước mắt tiến độ, 1999 10.000, khí huyết giá trị, đột phá tứ cấp võ sư, khen thưởng 1000 thành tựu điểm, 550 thành tựu điểm, trước tích lũy lấy đi. Diệp Nhiên bắt đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hai bên đường cao ốc cùng cửa hàng, không nhanh không chậm hướng về sau chuyển rời. Xanh sạch hóa cây bị cắt may chỉnh chỉnh tề tề, giăng đèn kết hoa, đều là một số ban đêm cũng sẽ sáng ngọn đèn nhỏ. Cách mỗi cái mấy trăm mét thì có ngay tại tu kiến lâm thời điện tử đại bình phong. Những thứ này cũng là vì Ninh Giang Chi Tinh làm chuẩn bị, để càng nhiều không cách nào đi đến hiện trường thị dân, dễ dàng cho nhìn đến trực tiếp. Thì liền xe buýt bên trong, đều duy băng tung bay, treo không ít trang sức vật. Đinh. Xe cửa mở ra, ôn nu điện tử nữ âm vang lên. Ninh Giang Chi tinh cử hành trong lúc đó, toàn thành phố xe buýt miễn phí lấy, hoàn nên lấy. Hai cái 18, 19 tuổi xinh đẹp nữ sinh, vui cười đùa giỡn bên trong, một trước một sau lên xe, xe chậm rãi khởi động. Bên trong một cái nữ sinh cười duyên, bỗng nhiên trông thấy Diệp Nhiên, thần sắc ngờ ngơ, sau đó nhanh chóng thu liễm nụ cười. "Ai nha, ngươi chàng đứng đó gì?" Khác một người nữ sinh cười hì hì, đi gãi trong lòng bàn tay nàng, tiếp lấy cũng nhìn đến Diệp Nhiên, nhất thời mặt đỏ lên, nhanh chóng thu hồi động tác. Tiếp lấy hai người cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ thục nữ ngồi tại vị trí trước. Toàn bộ hành trình nhìn không trước mắt, nói chuyện cũng là ấm rộng thì thầm, nhưng khóe mắt lướt qua, vẫn là thỉnh thoảng quét mắt Diệp Nhiên. "Tiểu ninh, ngươi đi hỏi nam sinh kia muốn phương thức liên lạc đi." Bên trong một cái nữ sinh tộc đồng bạn tuổi trò, khác một người nữ sinh chính ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Nhiên, bị cái này đột nhiên đụng một cái, nhất thời hoàn hồn, nhỏ giọng trả lời. "Ta ra mặt mỏng, ngươi đi đi, ta muốn tốt ý tứ, sớm chính mình đi." "Ai nha, vậy làm thế nào? Nhìn tuổi của hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, đoán chừng cũng là học sinh, phía trước cũng là ngũ trung." Hắn sẽ không hạ xe đi. Đúng a, muốn không có cơ hội, ngươi còn không đi muốn, bỏ lỡ thế nhưng là cả đời sự tình. Hai người chính lôi kéo bên trong. Đinh. Xe cửa mở ra. Diệp Nhiên đứng dậy, đi xuống xe đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, hai nữ sinh thần sắc gào não, lẫn nhau trách cứ, "Ai nha, đều tại ngươi quá nhát gan. Đẹp mắt như vậy tiểu ca ca, bỏ lỡ lần này, về sau." Tôn tính số hiệu 1348 TT số võ giả hành khách, ngài lần này lữ trình đã kết thúc, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, về sau chơi chảy như ý. Hoang nên lần sau lấy. Điện tử giọng nữ vang lên lần nữa, tiếp lấy cửa xe đóng lại. Hai nữ sinh ngây ngẩn cả người. Vừa mới xuống xe, chỉ có thiếu niên kia một người, người võ giả kia hành khách chỉ là Ninh Giang Ngũ Trung. Trong sân trường, Diệp Nhiên mắt nhìn chính mình xe biết thẻ, tại võ hiệp chứng nhận võ giả sau, hắn hệ thống thân phận, còn có thông tin cá nhân đều đã sửa đổi. Không chỉ hắn, tiểu cô cùng Thi Thi các nàng cũng trở thành võ giả thân nhân, có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi, mua thức ăn 90% giảm giá xe bus miễn phí, vân vân. Đây chính là võ giả ở cái thế giới này địa vị, cao thượng trọng yếu. Không giống hắn đã từng thế giới kia, thủ gia vệ quốc quân sĩ không người để ý, diễn viên phố phường rêu rao, lại vạn chúng chú mủ. Trong sân trường, học sinh thua thớt, không biết đều đi nơi nào. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là mau chóng, đi tới Chu Lão sư trước phòng làm việc. Vừa vặn bắt kịp Chu Lão sư, cầm lấy mới giữ ấm ly, tiếp nước đi ra ngoài. Lão sư, Diệp Nhiên nhìn đến trước mắt Chu Lão sư, không khỏi khẽ nhíu mày. Chu Lão sư bờ môi trắng bệnh, khuôn mặt tiểu thụ, ánh mắt bên trong còn có không ít tơ máu, lộ ra rất là già dời. Trương một có thể thua, nhưng không thể sợ. Diệp Nhiên, ngươi đã đến. Chu lão sư cười khổ một tiếng, ngươi kỳ thật không nên tới. Lão sư, ngươi gần nhất nghỉ, ngươi không tốt sao? Diệp Nhiên đi ra phía trước, bắt lấy Chu lão sư cánh tay, một cô ôn hòa khí huyết qua vượt qua. Khí huyết ôn hòa nhưng lại mạnh mẽ, chậm rãi vượt qua Chu lão sư thân thể. Chu lão sư sắc mặt hồng nhuận hơn phất một số, ánh mắt cũng sáng ngời không ít, hắn phức tạp mà liếc nhìn Diệp Nhiên. Hiện tại ngươi lợi hại hơn ta, hắn cũng là nhất cấp võ giả, tuy nhiên cảm giác không ra Diệp Nhiên thực lực, nhưng bằng mượn cái này cổ khí huyết, cũng có thể đoán được. Hiện tại Diệp Nhiên chỉ sợ tại nhất cấp võ giả bên trong cũng coi như cường đại, bình thường giống như. Diệp Nhiên cười hắc hắc, lão sư, ngược lại là ngươi làm sao như thế u? Ta vẫn là hoài niệm ngươi trước kia trung khí mười phần mang ta bộ dạng. Chu lão sư tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài nói: Những ngày gần đây, những cái kia bên ngoài thành phố học sinh trong trường học hoành hành bá đạo, mỗi ngày cùng chúng ta bản giáo học sinh lên mâu thuẫn, ta bị làm đến sức đầu mẹ chán, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi? Những thứ này thì thôi, tranh thức nhất đầu vẫn là hạt giống danh lệ. Được rồi, không nói nhiều, thừa dịp hiện tại người đều tại thể dục quán, người đi về trước đi, trở về tám. Diệp Nhiên có chút ngạc nhiên, không phải ngươi gọi ta tới sao? Chu lão sư lắc đầu. Tình huống không đồng dạng, hiện ở trường học hạt giống danh ngạch không nhiều lắm, dù sao cũng phải bảo trụ mấy cái. "Lão sư, ý của ngươi là, bọn họ ngoại trừ muốn danh ngạch của ta, còn muốn những người khác?" Diệp Nhiên nhíu những mày, bọn này bên ngoài thành phố ra hỏa, ngược lại là được một tặc lại muốn tiến một thước. Nghe vậy, Chu lão sư thở dài, "Được rồi, ta ăn ngay nói thật đi, hiện tại ngoại trừ ngươi, cũng chỉ thừa hứa quyền hạt giống danh ngạch còn giữ. Mà bây giờ, thể dục quán bên trong đang có một cái bên ngoài thành phố học sinh tại khiêu chiến hứa quyền, thực lực của hắn so hứa quyền mạnh không ít, đoán chừng cũng khó bảo vệ." Ninh Giang Chi tình sau khi ra ngoài, Ninh Giang bạn thành phố thêm ra không ít thất mã. Hứa Quyền thì là Ninh Giang Ngũ Trung giết ra tới cái kia thất hắc mã, nhất cấp võ giả thực lực, nhẹ nhõm đánh bại trường học mới cũ thứ nhất Dương Duệ cùng trường học ca. Trở thành Ninh Giang Ngũ Trung công nhận đệ nhất. Đương nhiên đây chỉ là các học sinh cho là như vậy. Chu lão sư cùng thầy chủ nhiệm chờ lão sư, trong lòng còn còn nghi vấn, đối với Diệp Nhiên thực lực không rõ ràng, không dám vọng kết luận. Diệp Nhiên cau mày nói, "Lão sư, hạt giống này danh ngạch bọn họ có quyền lợi cạnh tranh sao?" Lúc trước hạt giống danh ngạch sau khi ra ngoài, hiệu trưởng cũng đã nói, tuy nhiên đã định tốt danh ngạch, nhưng người nào tự tin thực lực không tệ, đều có thể khiêu chiến tranh đoạt. Chú lão sư đẻ lên mi tâm, càng phát ra nhức đầu. Lúc trước hạt giống danh lệ lúc đi ra, còn không có bọn này bên ngoài thành phố học sinh. Về sau bọn này bên ngoài thành phố học sinh đột nhiên đại lượng vào tới, muốn chuyển trường. Tuy nhiên người sáng suốt đều biết mục đích của bọn hắn, nhưng các loại thế lực giáp rối phức tạp, thì liền linh giang võ minh đều không có cách nào. Bọn họ nho nhỏ một cái cao trung, lại nói thế nào cản trở, dẫn đến biến thành hiện tại loại cục diện này. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, có thể hiểu được đến chú lão sư khó xử. Đồng thời biết muốn giúp các bạn học, muốn về những cái kia hạt giống danh lệ, sợ là không có biện pháp. Bất quá, người khác có tên mạnh không nói. Diệp Nhiên cười cười, "Lão sư, đã bọn họ nghĩ như vậy muốn danh hạch của ta, vậy ta thì đi xem một chút, bọn họ có hay không khả năng kia có thể cấm." "Diệp Nhiên, ngươi đừng hướng. Chu lão sư nói, nhìn đến thiếu niên bình tĩnh đôi mắt, giật mình, ma xui quỷ khiến gật đầu. Một lát, thể dục quán. Lúc này bên trong thể dục quán, người đông tấp nập, đen nghị tất cả đều là người. Không ngừng lớp 12, lớp 11, lớp 10 học sinh cũng đều tới. Đây cũng là vì cái gì? Vừa mới trong trường học nhìn không thấy người nguyên nhân, đều tụ tập tại thể dục quán. Diệp Nhiên theo Chu lão sư Đi vào lớp học chỗ quan chiến khu vực. "Diệp Nhiên, nhiều ngày như vậy ngươi đã đi đâu? Các bạn học rất lâu không thấy hắn." Ao Ao ngạc nhiên tới ân cần thăm hỏi. Mà những nữ sinh kia, nhìn lấy Diệp Nhiên ra thịt, nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút hâm mộ nắm lại nắm. Diệp Nhiên phí chút công phu, mới đem các bạn học cứng phó. "Xong, thứ quyền phải thua. Lúc này, ngồi tại phía trước nhất một cái nam đồng học, nhìn không được cuốn cuốn hô. Diệp Nhiên nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trong sân. Chỉ thấy một cái thiếu niên tướng mạo bình thường, đang bị đối diện một cái vóc người cao gầy, da thịt có phần trắng hai đầu lông mày mang theo vài phần âm nu thiếu niên áp chế đến cận chiến khu bên dưới. cái kia âm nu thiếu niên một trường đánh ra, trực tiếp đem hắn đánh ra cận chiến khu bên ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. bên cạnh chờ thầy chủ nhiệm, vội vàng nâng cao bụng lớn nạo, bước nhanh chạy tới, đỡ dậy trương quyền. đồ bỏ đi. âm như thiếu niên khinh thường liếc nhìn liếc một chút trương quyền, quay người rời đi cận chiến khu. nghe vậy, trong ngay mắt, trong chàng vang lên một đống học sinh vẫn nộ tiếng mắng chửi, đương nhiên còn có không ít nữ sinh mắt lấp lánh ánh sao, nhìn qua cái kia âm nu thiếu niên. Wow, rất đẹp, ta tuyên bố hôm nay thoát phan, không thích trương quyền. Cái này mỹ thiếu niên là ta mới thần tượng, quá mạnh, không hổ là bên ngoài thành phố thiên tài, cũng là so với chúng ta Ninh Giang thành phố người lợi hại. Nghe đến mấy cái này luôn luận, còn có chút nữ sinh nghe không vô, bay đầu trách cứ. Nói đều là một trường học, không giúp đỡ chính mình người thì thôi, còn giẫm chính mình người, quá phận. Nhất thời hai phe cái vã, thăng thêm các nam sinh giận hô. Nhất thời, bên trong cả thể dục quán, hỗn loạn vô cùng. Mỗi cái lớp học lão sư, phí hết đại công phu, mới miễn cưỡng đè xuống đi, nhưng vẫn là ồn ào vô cùng. Âm Như thiếu niên bên người, có 10 cái tuổi tác tương tự thiếu niên, nhìn lấy đều mặt xinh. Hiện nhiên đều là bên ngoài thành phố. Lúc này, bên trong một cái cả lơ phất phơ thiếu niên mặc áo lam, nhún nhún vai nói ra. Linh Giang ngũ trung, so trường học của chúng ta ngũ trung yêu nhiều, cái cuối cùng đâu? Thầy chủ nhiệm trong, mắt lóe lên mây phấn không vui, nhưng vẫn là cười ha ha nói, nhất định phải toàn bộ khiêu chiến đến sau cùng đi. Ta nhìn chín cái danh nghịch cũng không xê xích gì nhiều. Được rồi, cho các ngươi giữ lấy cũng là lãng phí. Thiếu niên mặc áo lam kêu biểu môi, xem thường. Bên cạnh toàn khối bộ chủ nhiệm, tính khí nóng nảy, sắc mặt âm trầm nói, mấy cái tên tiểu tử túi, biết hay không tôn trọng người, không hiểu liền để ta dạy một chút các ngươi thế mà hắn vừa nổi giận, thiếu niên mặc áo lam bọn người sau lưng, một cái lao giả thì thần sắc bình thản liếc nhìn hắn. một cỗ vô hình khí thế áp bách mà đến, toàn thối bộ chủ nhiệm tuy nhiên khí thế rơi xuống hạ phòng, nhưng lúc này ngay tại giật đầu, cũng cứng cổ giằng co, một bước cũng không được. được rồi, lão lý. lúc này, một cái rộng lượng tay cầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. toàn thối bộ chủ nhiệm quay đầu, nhìn đến một tên thân hình cao lớn khôi ngô trung nhân nhân, vội vàng nói, hiệu trưởng, ngươi đã đến. hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm cũng kẽ gật đầu, chào hỏi, tiếp lấy trần chờ nói, sự kiện này, chúng ta ninh gia ngũ trùng, thua được. Ôn Ngô Trung niên nhân cười cười, nói cho lão Chu, để bọn hắn trong lớp, cái kia học sinh lên đây đi. Đừng sợ thua, thua chúng ta toàn bộ trường học cùng hắn thua, sẽ không để cho hắn có áp lực, có thể thua, nhưng không thể sợ. Chương 108, ta đề nghị, các ngươi cùng tiến lên. Những cái kia bên ngoài thành phố học sinh lão giả bên cạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Khôi Ngô Trung niên nhân. Cái này ngũ trung hiệu trưởng, ngược lại là có chút khí phách. Đúng, hiệu trưởng. Thầy chủ nhiệm thở dài, quay người rời đi. Quan trên khu. Các lớp các học sinh nhìn đến thiếu niên mặc áo lam kia, đi đến cận chiến khu, vẻ mặt chờ đợi đối thủ đều là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. A, còn không có kết thúc, trường học của chúng ta còn có người. Khẳng định còn có a, hết thảy 10 cái hạt giống danh mạch, hiện tại mới ra ngoài 9 cái. Cái kia cái thứ 10 là ai? Ta có vẻ giống như một mực chưa thấy qua cái thứ 10. Không rõ ràng, bất quá ta nghe nói cái này cái thứ 10 rất lợi hại, lúc trước hạt giống danh mạch mới ra đến, cái thứ nhất định cũng là hắn, sau đó mới là hứa quyển. Thế, so hứa quyển còn lợi hại hơn, xem ra lúc này có hy vọng. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, thần sắc chờ mong. Những thứ này bên ngoài thành phố học sinh đánh thắng còn chưa tính còn muốn nhục nhã trường học, không ngừng lão sư, trong lòng bọn họ cũng đầy là hỏa khí. lúc này đều hy vọng có người có thể đánh bại bọn gia hỏa này, thật tốt áp chế áp chế nhuệ khí của bọn họ. không cầu đánh thắng, có thể đánh cái ngang tay ta thì cao hứng. có người chờ mong nói, bên cạnh học sinh nghe vậy đều có chút bất đắc dĩ, khó chịu về khó chịu, nhưng những thứ này bên ngoài thành phố gia hỏa, sát thực đều lợi hại đến mức đáng sợ. lúc này chỉ có thể hy vọng cái kia một mực không có lộ diện người thứ 10 rất mạnh. ta nhìn suy nghĩ như a, những cái kia bên ngoài thành phố thiên tài, lợi hại như vậy. Trường học chúng ta làm sao có thể có người cùng bọn hắn ngang tài ngang sức? Có người xem thường, ta nhìn, có thể so sánh hứa quyền nhiều chống đỡ mười mấy giây thế là tốt rồi. Không sai, nhất Chung đều bị những thứ này bên ngoài thành phố thiên tài tùy tiện quét ngang. Chúng ta ngũ trung còn có thể mạnh hơn bọn họ. Nói đúng, mà lại cái kia cái thứ mười cầm giữ có hạt giống danh lệ, muốn thật lợi hại, toàn khối bộ chủ nhiệm đã sớm để hắn đi lên, không sẽ tự mình bị tức được sủng ái tái nhật. Nghe nhầm đồn bậy, ta đoán chừng là bình thường thôi. Ta cũng nghĩ như vậy, vẫn là những thứ này bên ngoài thành phố thiên tài lợi hại. Nếu có thể cùng bọn hắn làm đồng học, liền tốt nghe những thứ này không coi trọng thanh âm, chúng học sinh đều thần sắc tiêu cực, có chút bị đả kích đến. rất nhanh, có cái nam sinh cười nói, mọi người yên tâm, có thể làm trường học các chủ bài, khẳng định lợi hại. người bên cạnh lắc đầu, đúng, ta nghe nói đồng học kia, một mực tại bên ngoài lịch luyện, gần nhất mới trở về. liên hứa quyền muốn đi ra ngoài lịch luyện, giáo sư đều nói hắn thực lực còn chưa đủ, đồng học kia có thể rời trường, thực lực khẳng định mạnh. vậy là tốt rồi, dạng này trong lòng ta thì nắm chắc, cũng không biết là ai. mọi người lại lòng sinh hy vọng, bốn phía lướt nhìn, người khác không rõ ràng, nhưng hứa quyền bọn họ còn hiểu rõ có thể so sánh hứa quyền mạnh, coi như không phải đặng kia bên ngoài thành phố người đối thủ, nhưng ngang tài ngang sức cũng vẫn là có cơ hội tương đối. Bọn họ ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh, nhìn đến một cái theo quan chiến khu, đi hướng cận chiến khu tuấn tú thiếu niên. Lúc này, 13 lớp. Chu lão sư nhìn lấy xuống đài thiếu niên bóng lưng, thần sắc phức tạp, hy vọng có thể phát sinh kỳ tích đi. Bạn học cùng lớp đều là trọn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia thần bí cái thứ 10 hạt giống tuyển thủ lại là Diệp Nhiên. Có người nhìn về phía Chu lão sư, do dự nói, "Lão sư, Diệp Nhiên, có thể, có thể làm sao?" Làm bạn học cùng lớp bọn họ rất rõ ràng Diệp Nhiên thực lực. Tuy nhiên Diệp Nhiên sắc thực so với trước kia không đồng dạng, nhưng là như thế trong thời gian ngắn cũng không có khả năng mạnh đến có thể đánh bại nhất cấp đỉnh phong võ giả A, Hắn cũng không phải bất hắc. Nhìn đến Diệp Nhiên đi xuống đài, các học sinh đều ngây ngẩn cả người, thực sự đối với hắn ấn tượng không sâu. ảo ảo châu đầu ghé tai, hỏi thăm đây là ai? Có người mặt lộ vẻ chờ chờ, cái này tựa như là 13 lớp một cái đồng học. Tuy nhiên thấy không nhiều, nhưng hắn rất đẹp trai, cho nên ta khắc sâu ở tượng. Không sai, mười lớp. Khác một người nữ sinh cũng đầy mắt sáng lừng lánh nói, ta cũng đã gặp hắn mấy lần. Wow. Hiện tại so khi đó còn đẹp trai, ta còn chuyên môn điều tra hắn đâu, hắn cứ gọi Diệp Nhiên. Diệp Nhiên, hắn thực lực gì? Mọi người ánh mắt mong chờ nhìn lại. Nữ sinh kia nghe vậy, ngập ngừng nói, khả năng không phải quá lợi hại, tựa như là mười mấy khí huyết giá trị. Nghe vậy, giữa sân trong nháy mắt tĩnh mịch. Cận Chi Khu, Diệp Nhiên nhìn về phía bên cạnh ba người, sắc mặt tái xanh niên kỷ cấp bộ chủ nhiệm, bụng lớn nạm trên mặt nụ cười, giống Di Lạc Phật giống như thầy chủ nhiệm. Còn có dáng người khôn ngo, tướng mạo thô kệch hiệu trưởng. Hiệu trưởng tốt, hai vị lão sư tốt. Hắn lễ lê phép lên cần thâm hỏi. Hiệu trưởng cười liếc hắn một cái, ngươi chính là cái kia, liên tục đánh bại mấy cái cơ giới khôi lỗi tiểu tử. Diệp Nhiên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Tốt, hết sức nỗ lực là được, không cần có áp lực. Hiệu trưởng cười vỗ vỗ bả vai hắn. Thầy chủ nhiệm cười ha ha nói, cẩn thận một chút, mau chóng không phải bị thương. Ba ngày sau thì là Ninh Giang chi tinh, tuổi tác bộ chủ nhiệm thì mặt đen lên, hơi lạnh nói, đánh không lại, cũng phải cho ta liều mạng chơi hắn nhóm hiểu không? Nói xong, hắn lại dừng một chút, sắc mặt mất tự nhiên nói, được rồi, vẫn là tận lực không phải bị thương, chỉ cần không phải thua quá khó nhìn là được. Diệp Nhiên cười gật gật đầu, quay người, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên biến mất, biến đến lạnh lùng. Tại hắn xoay người trong ngáy mắt, hiệu trưởng ba người đều ngây người lặng, không hiểu cảm giác trong không khí, tựa hồ thêm già cố lanh ý. Tới nha, nhìn đến không phải kén cỏi. Cận chiến khu đối diện thiếu niên mặc áo lam, nhìn lấy Diệp Nhiên ra sân, ngáp một cái, lộ ra không phải rất để ý. Phía sau hắn, cái kia mười cái bên ngoài thành phố học sinh, nhìn lấy tình cảnh này, thúng hờ nói chuyện phím. Các ngươi nói, gia hỏa này có thể kiên trì bao lâu? Không rõ ràng, bất quá nếu là cái này trường học, cái thứ nhất đạt được hạt giống danh lệnh, thực lực phải rất khá nhanh quên đi thôi, trường học này đồ bỏ đi cực kỳ, cùng chúng ta thành phố ngũ trung, căn bản không cùng đẳng cấp. Cái tiên ngược lại là, vậy ta đoán hắn kiên trì 10 giây đi, đừng xem thường người a. Có cái tướng mạo ngọt ngào nữ sinh bất mãn nói, ta cảm thấy lây hắn cần phải rất mạnh, nói không chừng còn có thể thắng. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Khác một thiếu nữ cũng hai mắt lấp lóe, chăm chú nhìn dĩ nhiên. Thôi đi, các ngươi bọn này nữ sinh thì thích xem mặt, có cái nam sinh chua xót nói, tiểu tử này sắc thực dáng rất đẹp trai, nhưng đánh nhau cũng không phải thi lỗ mặt, hắn giải lại thế nào đẹp mắt có làm được cái gì. Khí tức không loạn, là cao thủ lúc này, một người dáng dấp phổ thông, cái đầu cũng không cao thiếu niên, lắc lắc đầu nói, hắn tuy nhiên phổ thông, nhưng đứng tại mấy người ở giữa nhất, mấy người ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, xác thực, thật không đơn giản. trước đó đánh bại hứa quyền cái kia âm nu thiếu niên, cũng mặt sắc mặt đứng trọng, nhìn trầm trầm dịu nhiên. hắn gặp qua mấy cái nhị cấp võ giả cùng thế hệ thiên tài, thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác, thì cùng những người kia rất giống, nhìn như toàn thân đều là sơ hở, nhưng lại khiến người ta không có chỗ xuống tay. nghe được hai người nói như vậy, còn lại bên ngoài thành phố học sinh bao quát cái kia hai thiếu nữ đều có chút ngạc nhiên, trong bọn họ thực lực mạnh nhất hai cái, vậy mà coi trọng như vậy cái này mới xuất hiện thiếu niên. Lúc này, cận chiến trong vùng. Thiếu niên mặc áo lam lười biếng nói, "Được rồi, tốc chiến tốc thắng, đạt được cái này danh hạch về sau, ta còn muốn ra ngoài trời chơi, chơi đây." Đừng nói, các ngươi nơi này mặc dù bình thường, nhưng chơi địa phương còn không ít. Diệp Nhiên sắc mặt hờ hững, thản nhiên nói, "Một mình người sao?" "Một người, có ý tứ gì?" Thiếu niên mặc áo lam sững sốt một chút. Người xem trên đài, một đám học sinh biết được Diệp Nhiên khí huyết giá trị về sau, đều là sững sốt nửa ngày. Đó lấy có người xa xôi nói, vốn cho rằng lưu tại sau cùng lại là cái sát thủ giản, không nghĩ tới khí huyết giá trị thế mà thấp như vậy. tuy nhiên đó là 3 tháng trước khí huyết, nhưng 3 tháng, có thể tăng lên tới trình độ nào? không lừa, ai, thua thảm rồi, nhất là cái này sau cùng một tay quá bất hợp lý. tất cả mọi người than thở, lộ ra rất là thất vọng. trước đó không coi trọng những học sinh kia, thấy thế nhất thời treo trọng nói, tại sao cùng các ngươi nói, còn không tin, lúc này đánh mặt đi. mới nói không có khả năng đánh qua những thứ này bên ngoài thành phố thiên tài, lúc này tin chưa? lời con chưa nói hết, cận chiến trong vùng, một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên lam đến toàn bộ thể dục quán trong ánh mắt tính mịch ta đề nghị các ngươi cùng tiến lên diệp nhiên nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút thiếu niên mặc áo lam sau lưng cái kia mười cái bên ngoài thành phố học sinh tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong chậm rãi nói cùng tiến lên tránh khỏi ta từng cái từng cái thu thập trương 109, là rồng cho ta của lại là hổ cho ta nằm lấy bên trong cả thể dục quán tiến tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm ba người sưng sờ tại nguyên chỗ vừa mới bọn họ còn tại trò chuyện cái này diệp nhiên xem ra rất điệu thấp ôn hòa loại tính cách này cũng không tệ lắm Có thể thật tốt vun trồng một chút, toàn trường Tài Nguyên nhân vệ. Nhưng quay đầu, thì nghe được câu này, người đều chấn váng. Thể dục quán hai bên người xem dài, tất cả các học sinh cũng đều là thần sắc mặt mịt. Hoài nghi vừa mới, là không phải mình nãy ngãng. Những cái kêu bên ngoài thành phố học sinh, tùy tiện một cái, đều có thể nghiền ép toàn bộ trường học, hiện tại muốn trực tiếp khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người. Bên ngoài thành phố các học sinh, đồng dạng đều ngẩn ở đây tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Diệp Nhiên xem bọn hắn liếc một chút, nhíu mày, thế nào, đều là kém cỏi, không dám. Như vậy đi, ta lại để cho các ngươi một cái tay. Nói hắn đem một cái tay phóng tới sau lưng, động tác tự nhiên, thần thái nghiêm túc, phản phất tại làm một kiện chuyện trọng yếu. Trầm mặc, to lớn bên trong thể dục quán, như chết trầm mặc. Tất cả mọi người nói không ra lời. Nếu như vừa mới là ảo tưởng nghe. Vậy bây giờ, nhiều người như vậy hết sức chăm chú, không có khả năng lại nghe lầm. Cho nên nói, cái này dĩ nhiên là thật muốn. T. toàn khối bộ chủ nhiệm hít vào ngụm khí lạnh, tiếp lấy hưng phấn nói, tiểu tử này, thật cuồng, cùng thật tốt, thua người không thua trận. Thầy chủ nhiệm thì trừng lớn mắt, cùng hiệu trưởng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Phiền toái cái này không dễ giải quyết, bất quá nghe, còn thật vô cùng thoải mái. loại này phản nhục nhã, đem trước đó thủ đều báo. quan chiến đài phía trên, đồng dạng tại ngắn ngủi yên lặng sau, lập tức thì nổ lên ồn. mà cận chiến khu thiếu niên mặc áo lam vẫn còn mộng bức bên trong, có chút phản ứng không kịp. còn lại bên ngoài thành phố học sinh, lúc này đều hào hào phẫn nộ quát, xú tiểu tử ngươi rất ngông cuồng à, lý vũ ngươi xuống tới, để cho ta trừng trị hắn. mã đức, thế mà bị loại này trường học yếu gà làm đủ, ta con mẹ nó ai nhịn không được, đến lượt ta đi lên, để cho ta thu thập ra hỏa này, ta đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra. Cái kia cái thiếu niên tướng mạo bình thường, ánh mắt âm trầm nói, ngươi xác định muốn khiêu chiến tất cả chúng ta? Chúng ta đều là nhất cấp võ giả, khí huyết giá trị yếu nhất đều có 300, đặt tới nhất cấp đỉnh phòng cũng có hai cái, coi như ngươi là nhị cấp võ giả. Nói cho cùng, vẫn là sợ. Diệp Nhiên cười cười, nguyên một đám miệng rất lợi hại, không có một cái dám đi lên. Nghe được câu này, tất cả bên ngoài thành phố học sinh đều cảm giác một cú khí huyết bay thẳng chán, trong nháy mắt bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý quy tắc liền vọt vào cận chiến khu. Tại chỗ, chỉ còn lại có trước đó lão giả kia nhíu nhíu mày. Lão giả lạnh lùng liếc qua hiệu trưởng bọn người, lạnh hư một tiếng, thanh âm bên trong mang chút uy hiếp. Tựa hồ bọn họ xuất thủ quá nhiều, liền sẽ không khách khí. Hiệu trưởng sắc mặt khó coi, hắn là phổ thông tam cấp võ giả, mà cái kia bảo vệ bọn hắn lao giả, khí huyết giá trị tại 1500. Đây cũng là những thứ này bên ngoài thành phố học sinh, trong trường học, phép lối như vậy nguyên nhân chủ yếu. Bất quá giờ phút này, hắn có chút lo lắng mà liếc nhìn cận chiến khu, nhiều người như vậy, làm sao bây giờ là tốt? Cận chiến khu. Một đám bên ngoài thành phố các học sinh, lựa dẫn lớp ưng, ép thẳng tới Diêm Yên. Cuối cùng đều tiến đến. Diệp Nhiên nụ cười trên mặt thu liễm, đánh một cái, còn lại thông minh, chắc chắn sẽ không nên khiêu chiến của hắn, cho nên có thể đem đám người kia đều đánh đến biện pháp, cũng là duy nhất một lần thu thập tất cả mọi người. Mà những cái kia bên ngoài thành phố học sinh nhìn đến hắn dần dần thu liễm nụ cười, đống nhiên bản năng đều đánh đánh dùng mình. Lúc này thiếu niên mặc áo lam Lý Vũ cũng rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt tức giận hướng về Diệp Nhiên vọt tới. Mã Đức tiểu tử ngươi thật điên a, đều lui về phía sau, để cho ta trước thu thập. Thanh âm của hắn mở bạt mà dừng, một cái tay xách ở cổ áo của hắn, giống như là xách con gà con một dạng coi hắn là trạng, kéo đến phụ cận. Thiếu niên mặc áo lam điên cùng giãy rựa, lại căn bản không dùng được lực, hắn toàn thân lực lượng vừa bạo phát, thì giống như châu đất xuống biển, đều biến mất. Một chút khí lực cũng không dùng tới, liền bị Diệp Nhiên trực tiếp kéo đến trước người. "Sáng hôm nay, ta cùng lão sư gọi điện thoại thời điểm, ta nghe được thanh âm của ngươi." Diệp Nhiên tối đầu nhìn lấy hắn, thanh âm thâm trầm. "Buổi sáng, phía trên." Thiếu niên mặc áo lam lần ra, tiếp lấy sắc mặt trắng bệch, "Buổi sáng cái kia ra hỏa là ngươi, ngươi muốn thế nào? Nhanh hắn á thả ta ra, chúng ta một lần nữa quyết đấu." Diệp Nhiên lắc đầu, "Ngươi còn nhớ rõ, ta buổi sáng nói qua sao?" Vừa sáng của ngươi lời nói. Thiếu niên mặc áo lam ngẩng ra, tiếp lấy đồng tử đột nhiên co lại, vừa muốn mở miệng, liền thấy một cái tay phi tới. Ba. Một cái bàn tay thanh thúy, vang rội. Thiếu niên mặc áo lam cả người giống như là diều bị đứt dây, trực tiếp bị đập bay ra cách đấu trường, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, hàm răng rơi xuống một chỗ. Diệp Nhiên trước người bình tĩnh, tiếp tục đi hướng cái kế tiếp bên ngoài thành phố học sinh. Buổi sáng, ta cũng nghe đến thanh âm của ngươi, lúc đó ngươi kêu lớn nhất vui mừng, để cho ta buổi chiều ngoan ngoãn đến đưa danh hạch. Hiện tại, ta tới, ngươi qua đây cầm đi. Hắn đột nhiên đưa tay, tại cái kia bên ngoài thành phố học sinh ánh mắt kinh hãi bên trong, một phát bắt được cổ áo, một bàn tay phiến lên ra. Lại là một bóng người, chúng điệp bay tứ tung khắp người đầu khu. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, cho tới giờ khắc này, tại chỗ chúng người mới kịp phản ứng. Người xem trên đài, lấy làm kinh ngạc. Hai cái bên ngoài thành phố học sinh, vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Nhanh đến bọn họ đều không kịp phản ứng, mà lại diễm nhiên, vậy mà thật chỉ dùng một cái tay. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm ba người, cũng là thần sắc chấn kinh. Vốn là, đều chuẩn bị kịp thời hô ngừng. Dù sao nhiều người như vậy, đối một người phá hủy cận chiến khu quy củ không nói áp căn cũng là không thể nào thắng lợi sự tình nhưng không nghĩ tới tiếp theo màn thì phát sinh loại tình huống này tối thiểu cũng là nhị cấp võ giả thầy chủ nhiệm kinh hỉ vạn phận không ngừng tốc độ của hắn giống như so ta đều nhanh hiệu trưởng thanh niên phá lệ khó nhọc nói nghe vậy thầy chủ nhiệm cùng toàn khối bộ chủ nhiệm đồng tử đột nhiên co lại một bên khác lão giả kia sắc mặt tái xanh vội vàng vọt tới ngất đi thiếu niên mặc áo lam bên người kiểm tra sau vừa sợ vừa giận hung hăng nhìn về phía diệp nhiên xú tiểu tử cực kỳ nô vậy mà xuống tay nặng như vậy ta khuyên ngươi đừng tìm chết Diệp Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục xuất thủ. Giữa sân 10 cái bên ngoài thành phố học sinh, tuy nhiên nhiều người, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, trong chớp mắt, từng người từng người học sinh liền bị đánh bay ra sân. Trong đó giống thiếu niên mặc áo lam những cái kia, buổi sáng tại chú lão sư trong văn phòng khiêu khích, đều hạ nặng tay, đánh cho ngất đi. Những người khác tuy nhiên không nghiêm trọng như vậy, đều cũng đều cho bọn hắn lưu lại, một cái không nhỏ giáo huấn. Qua trong giây lát, tất cả bên ngoài thành phố học sinh toàn bộ bị huynh khác người đầu khu. Chỉ còn lại có trước đó, cái kia người tướng mạo phổ thông, hư hư thực thực bọn họ người đáng tin cậy thiếu niên. Người xem trên đài đã không có nửa điểm thanh âm, tất cả học sinh đều biểu lộ ngốc trệ, thất thần nhìn lấy những cái kiêu têu thảm nằm tại cận chiến khu bên ngoài bên ngoài thành phố học sinh. Những thứ này bên ngoài thành phố học sinh, thật cùng chúng ta trước đó nhìn đến, là cùng một nhóm người sao? Có người mở miệng hỏi, đã mất đi năng lực suy tính. Không có cách, một màn trước mắt, thực sự quá kinh người, bất kỳ một cái nào bên ngoài thành phố học sinh, đều là bọn họ không thể địch lại. Nhưng lúc này, mười mấy người, thế mà không có một chút phản kháng năng lực, liền bị đánh thành dạng này. Đồng thời động thủ người kia, con biểu hiện cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác tựa như là giết gà giống như. Không có chút nào áp lực. Không đúng, giết gà đều so cái này tổn sức. Diệp Nhiên chậm rãi đi hướng sau cùng cái kia cái thiếu niên tướng mạo bình thường. Lúc này, thiếu niên này toàn thân run rẩy, hoàn toàn không có vừa mới trấn ổn, đã bị cái này vượt qua lẽ thường một màn giật mình đến hoang mang lo sợ. Thần xác sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, "Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta nhận." Diệp Nhiên đè lại bả vai hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có ý tứ, ta cự tuyệt. Đồ hỗn trướng, vùng ra thiếu gia nhà ta." Lúc này, lão giả kia rốt cục nhịn không được, người khác có thể mặc kệ, nhưng lúc này không thể không quản thiếu gia nhà mình lúc này hắn cũng không đoái hoài tới ỉ lớn nhất nhỏ sắc mặt tái xanh xồng vào cận chiến khu tiếp theo một cái chớp mắt giọng nói lạnh lùng vang lên lao dã kia ngươi là có chủ tâm muốn chết sao diệp nhiên bỗng nhiên quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lao dã kia nơi này là ninh giang thành phố không phải là các ngươi nhà ta không quản các ngươi thân phận gì tới nơi này là rồng thì cho ta của lại là hổ thì cho ta nằm lấy một câu nói sau cùng này uyển như lôi đình nổ vang đỉnh hai nhức góc bên trong cả thể dục quán trong đầu mọi người đều mộng dưới đại não bị chấn động đến trống không ngắn mũi mất nghe được Toàn bộ thể dục quán đều đột nhiên lắc lư xuống. Mà lao giả kia, càng là đứng mùi chịu xào, tại chỗ bị chấn động đến một ngực máu tươi phun ra, ngược lại lùi lại mấy bước. hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, chính mình 1.500 chiến lực lại bị âm 3 thí chấn thương rồi.